quy một chương 112, chương 112, trăm hai á thần thú bắc Thành khu bách hỏa trận bạch ngọc phong bang hỏa long Bang nguyên bình sơn thương can mục thánh mạch cao dương thủy sư trần vũ đan trí thủy loan trấn liên hòa độc Hạn, cổn thạch cổn mục công dương gia trận doanh công dương minh công dương thanh cúng đao đội trưởng Cùng đao quyết cựu đại chấp pháp cựu đạo lôi tiếp cựu dương giải độc đan cựu dương thần kiếm quyết cựu thúc gia cựu tiêu ngọc lộ đan cựu trọng tiên giới cựu vệ hồn đao Thiên ký Bảng, Đào Phách Thiên, Phách Thiên, Đào Tông, Dịch Phùng Linh Dịch thừa Thiên, thừa Thiên, Dịch Thương Hải, Thương Hải, Điển Tích cát Diệp Cuồng, Đoàn Quốc Cảnh, Độc Giác Tê, Độc Giao Lĩnh, Đông Đảo Thành, Đông Dương Hạp Dung Hỏa Tri Tâm, Đông Hoa Học Viện, Đông Hoa Sơn, Đông Hoang Sơn Mạch, Đông Hoang Trấn, Đông Huyền địa Lái, Đông Huyền Thành, Đông Huyền Thương Hội, Đông Sơn Bắc Đảo, Đông Sơn Đảo, Đông Sơn Nam Đảo, Đông Thành Môn, Dương Chiến, Dương Phá Thiên, Dương Tứ Thành, Giao Dịch Giới, Hạ Hầu Công Tử, Hạ Hầu Gia, Hát Lân Giao Vương Tử, Hát Sơn Hà, Hát Sơn Vực, Hát Thổ Hùng, Hát Vụ Xà, Hàn băng Truy, Hầu Công Tử, Hiệu Trương, Hỏa Diễm Thảo, Hỏa Diễm Tiễn, Hỏa Dương Hoa, Hóa Hình Thảo, Hỏa Linh Công Pháp, Hỏa Linh Đạo, Hỏa Linh phủ Hỏa Linh Sa, Hoàng Sa Đạo, Hồng Hồ Đạo, Hồng Hồ, Hống Hống, Hồng Lục Công Tử, Hồng Tam Công Tử, Hồng Tâm Xà, Hồng Thiên Phóng, Nguyễn Hải Phù Sinh Đạo. huyền linh đảo huyền linh thuẫn huyết lang dòng binh đoàn huyết linh tử thành Chủ phủ kim phong sơn kiếm cát lạc thủy vũ vương lạc Vật tiễn liệt dương thương liệt hòa độc thứ liệt hòa hạt linh Đao, linh phủ triện lĩnh sơn trạch thủy loan đao thành long ngâm thập Bát thương long ngâm thương pháp long tượng luyện thể thuật long tượng tàng quyền luyện hôn thảo mục tam lương tam lương mục trung nam dương thành nam hoa sơn nam thành khu nam thành môn nam trúc hải ngân báo giông binh đoàn, ngân xả đoàn trưởng, ngân xả giông binh đoàn, ngân xả kiếm, nô ảnh, nô tam, nô Vân lượng, ngọc phù tiễn, ngũ hành đồng tu, ngũ hành thánh thể, nguyên châu không gian, nguyên thanh sơn, ô giang, ô long sự kiện, ô ngọc Thai phạt hàn băng động, phệ hôn cổ não, phệ hôn đại đế, phệ hôn lệnh, phệ linh biến hình trùng, chu thiên đan, quần chiến thương pháp, quý yêu, sa hà Trấn, sa mạc biên duyên, kim linh thánh mạch, tâm hỏa thánh mạch, thông tấn phủ, song long thổ châu. tam dương giải độc đan tam nguyên châu không gian Tam ti bảo giáp Tam ti nhuân giáp thật phong báo tây đảo tây môn đảo thái huyền thành thần nam quân thần nam Quan quân thần nam sơn thanh đăng các thanh hư kiếm tông thanh khê cốc thanh khê hà thanh lòng chiến đội thanh nguyên Thương hội thanh thương Sơn mạch thanh thương trấn thất hoàng minh thất tinh lưu vân thiên đạo triệu trạch thiên hỏa vũ vương thiên Kỳ minh chủ thiên Kỳ truyền nhân thiên lang Thương hội thiên nội môn thiên luyện phàm minh thiên nguyên kim tinh thiên nguyên linh dịch thiên nhiên linh vật thiên sắt liên minh thiên tàm nhân giáp thiên vương cát thiên yêu Sơn mạch thiên yêu thành thiết giáp giải thiết huyết huấn luyện thiết huyết thành thiết Tuyết lương thiết tuyết lan tuyết lan thông thiếu đan thú hồn Phụ, thú nguyên linh tinh Thương đại ca thương đạo chân giải thương đạo nhập môn thương đạo thất ký thương đạo tổng cương thường nhu thường phỉ thường sơn thường thanh tùng thương thủy hà thương thủy thành thủy hỏa linh nguyên thủy linh công pháp thủy linh nguyên tố Thủy Linh Vật, Thủy Loan Khách Sạn, Thủy Sư Mội, Thủy Sư Tỷ, Thủy Vân Cung, Thiềm Long Quý Hải, Tiểu Bố Công Tử, Tiểu Bố, Thiếu Cương, Tiểu Thần Thông Thuật, Tinh Vân Cung, Trấn Ma Cầm Cúc, Dẫn Thiếu Đan, Trung Vũ Phong, Tụ Hôn Trận, Từ Lão Ma, Thử Linh Trà, Thụ Linh Trận Pháp, Thử Long, Thử Sam Lâm, Thử Thanh Tùng, Thứ Tương Linh Thực Thuật, Tuyết Ngọc Sư Tộc, Tuyết Ngọc Sư, Vạn Đại Sư, Vân Dương Học Viện, Vạn Gia Dược Phô, Vân Nghe, Vân, Phỉ, Vân Quảng Sự. Vạn Thánh Đỉnh, Vân Vũ Cốc, Viêm Linh Sa Mạc, Vô Cực Sông Đao, Vọng Hải Thành, Vũ Ẩn Đạo, Vũ Vương Di Vật, Vũ Vương, Vương Cường, Vương Giang, Vương Hồng, Vương Liên Tâm, Xuất Long Ngâm Thương, Yến Tiền Bối, Vũ Phong, Vũ Thiên Hành, Vũ Côn, Lăng Đăng Thần, Mộc Nhan Cẩm, Long Kỳ, Thiết Ngọc Long, Lý Thiên Dương, Lý Hổ, Tiêu Cầm Tâm, Yến Vũ Giao, Yến Thanh, Âu Dương Húc, Tiêu Khúc, Triệu Bình Sơn, một Phi Yến, Thiền Sơn. Lưu Phá Nguyên, Đỗ Tuyết Cơ, Nhâm Bình Sinh, Vương Hồng, Liêu Phi, Thiết Vô Tư, Thiết Hoa Lâm, Nam Cung Kiếm, Đan Thần, Thiên Dương, Cầm Tâm, Vũ Giao, Bình Sơn, Phi Yến, Phá Nguyên, Tuyết Cơ, Bình Sinh, Hoa Lâm, Phong Đệ, Phong Thiếu Gia, Phong Ca, Phong Nhi, Mục Tiểu Thư, Mục Gia Tiểu Thư, Đông Dương Tông, Phách Vương Tông, Minh Dương Thành, Vân Dương Thành, Thử Dương Thành, Thầy Giang Thành, Đông Giang Thành, Bắc Sơn Thành. Sở Giang Thành, Nam Minh Quốc Đô Thành, Vệ Thanh Quân, Chức Quỷ, Đoàn trưởng, Tộc trưởng, Đội trưởng, Hộ Vệ, Quốc Hoàng, Tây Sở Quốc, Nam Minh Quốc, Đông Thần Quốc, Mục Gia, Thiền Gia, Yến Gia, Đỗ Gia, Tiêu Gia, Phương Gia, Chu Gia, Vũ Gia, Sở Gia, Liệu Gia, Thanh Mục Phong, Tử Trúc Phong, Thạch Mai Phong, Sơn Hải Phong, Đông Dương Phong, Liệt Dương Phong, Thanh Vũ Phong, Hỏa Dương Phong, Bắc Lộc Sơn, Bắc Lộc Sơn Mạch. đông dương sơn, đông dương sơn mạch, tây giao sơn mạch, vạn thu sơn, vạn thu sơn mạch, thiên lang sơn, long cốc, loạn ma cốc, Đoạn long cốc, độc long cốc, yêu lang cốc, độc vũ cốc, cường phong bạo cốc, loạn thạch sơn cốc, vân khê cốc, thạch Mai đảo, hàn băng động, biên bất động, hắc ma Bang, hắc sơn Bang, ly hỏa môn, tam long lĩnh, đan khí cát, điển tăng cát, hồi khí đan, phá linh đan, giải độc đan, hồi khí đan, tiểu hồi khí đan, tiểu hồi khí đan. hồng tâm giải Độc đan, long tâm luyện mạch đan, tiểu đồi nguyên đan, chân nguyên đan, vạn thánh đan đỉnh, sơ vũ, Trần vũ, linh vũ, địa nguyên, thiên cương, chu thiên, Hôn nguyên, đa cương, thương Hư, quy tiên, luyện thần, phá giới, sơ vũ cảnh, chân vũ cảnh, linh vũ cảnh, địa nguyên cảnh, thiên cương cảnh, chu thiên cảnh, Hôn nguyên cảnh, đa cương cảnh, thương Hư cảnh, quy tiên cảnh, luyện thần cảnh, phá giới cảnh, chân vũ cảnh đỉnh phong. Linh Vũ cảnh đỉnh phong, Địa Nguyên cảnh đỉnh phong, Thiên Cương cảnh đỉnh phong, Chu Thiên cảnh đỉnh phong, Hôn Nguyên cảnh đỉnh phong, Đan Cương cảnh đỉnh phong, Thương Hư cảnh đỉnh phong, Quy Tiên cảnh đỉnh phong, Luyện Thân cảnh đỉnh phong, Phá Giới cảnh đỉnh phong, Vô Cực Đạo Pháp, Sơn Nhạc Thương Pháp, Phá Trận Thương Pháp, Phi Lăng Thương Pháp, Tiểu Dương Kiếm Pháp, Liệt Dương Kiếm Pháp, Huyền Dương Kiếm Pháp, Phá Sơn Quyền Pháp, Tiểu Long Hỏa Luyện Chi Pháp, Diễn Mạch Chi Pháp, văn Phong Thần Kiếm, Thiên Luyện Tinh Thiết Kiếm, Vô Cực Đao, Cuồng Long Đao, Đoạn Long Đao, Vô Cực Đao Khách phích lịch đau khách, tòa hậu thương, xuyên Tràng thương, phá sân thương, đoạn mệnh thương, hồi mã thương, hồi mã thương, đoạn mệnh thương, tòa hậu thương, biên bất vương, hào Chư vương, tu hồn thảo, phong âm thảo, nguyên linh thảo, linh trúc quả, vô cực thập tam thức, phá trận thức, huyễn nguyên thức, đoạn long ngai, âm công chi thuật, long tộc bí thuật, kỳ lân tộc, hắc lân giao tộc, tàng bảo chi địa, đông thần quốc địa vực, minh dương thành địa vực, địa vực, sơ dương trấn, minh dương trấn, âm hồn châu. đông Huyền châu đông bắc vực diễn mạch hôn nguyên kinh ngự thú tâm kinh tam dương kinh tam âm kinh thiên lang dòng bình đoàn hắc hổ dòng bình đoàn thiên lang dòng bình đoàn vô cực đao chiến đội thanh vân báo Hắc lân xả long lân thú thử vân lương yêu lang địa giáp long thiên long hỏa nhang biên bước thanh lang yêu thú biên bước yêu thú Hảo Trừ yêu thú bạch lang yêu thú thiên lang Hắc lân giao thương phong lang thanh vũ hạc huyền nguyên công cẩm ý Thể công trần nguyên công tụ ly trâm hồn hải không gian luyện Thú quyết thú huyết luyện thể hào chư quẩn bước quẩn bạch lang quẩn trần vũ bí cảnh thần nam quan hồn hải thiên linh hàn đàm lôi điện triệu trạch trần vũ môn di chỉ thông môn di chỉ diễn mạch truyền Niệm, dòng binh công hội thánh mạch long tâm đảng thích phân ngọc bài triệu thị thương hành thần tiến độ phu Ban tử Đãng hồn tiêu khúc thú triều diễn vũ giám thánh sử lệnh hát phong ba thích khách Trấn ma cầm âm hát phong ba thích khách hộ tâm linh ngọc Lượng tiên Sích, gia tộc huấn luyện doanh thử linh trúc thần tiến Đồ phu cựu long hòa luyện thánh sử truyền nhân ngự thú Chân nhân sơn nhạc ý cảnh Hỏa linh ngọc thủy xuyên vân cung đả thông nhâm đốc nhị mạch tâm Hỏa thánh mạch chắc thí quất linh Tô giang huyền mục thần tinh thuế biến ngưng khí hương hắc sát Độc Vũ, thiên địa huyền quan hỏa chi thánh mạch huyền băng ngọc hạp tuyết ngọc sư tộc công chủ tuyết ngọc sư công chủ bạch sa than trấn long Bàn, long thạch dung khí huyết Thông kinh mạch, khai huyệt thiếu, luyện linh khí, hóa linh nguyên, thiên địa phát tắc, nội khí, thập nhị chính kinh, một âm một dương, kỳ kinh bắt mạch, nhâm đốc nhị mạch, thiên địa nhị tiểu, lục mạch kỳ kinh, hồn lực, thiên địa linh khí, thiên địa huyền quan, linh hạch chủ tử, linh hạch, linh khí khí toàn, huyệt thiếu, thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương, ẩn huyệt thiếu, linh an, linh tương, thư thiên phát tướng, thể nội, chân khí, linh lực, dịch thái linh lực, khí thái linh lực Pháp lực, kết linh đan, thần đỉnh, thiên trung, khí hải, thượng đăng điển, trung đăng điển, hạ đăng điển, luyện thần công pháp, luyện khí, luyện khí công pháp, thần thông bị pháp, tiểu thần thông, trung thần thông, đại thần thông, thành cấp công pháp, thành cấp, khu vực, thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai, nhất tầng, nhị tầng, tam tầng, tứ tầng, ngũ tầng, lục tầng, thất tầng, bát tầng, cửu tầng, thập tầng, đệ nhất tầng, đệ nhị tầng, Đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng, đệ bát tầng, đệ cửu tầng, đệ thập tầng, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, thập cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thương phẩm, một thuộc tính, hòa thuộc tính, thổ thuộc tính, kim thuộc tính, băng thuộc tính, thủy thuộc tính, vương vân, đi qua, thiết thứ dòng binh đoàn, nhất giai. Nhị dai, tam dai, thứ dai, ngũ dai, lục dai, thất dai, bát dai, kiểu dai, thập dai. Quy một chương 112, gặp gỡ Liêu Phi. Chương 112, gặp gỡ Liêu Phi. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như không có theo đi ra. Rời đi Tông Môn một đoạn lộ trình sau, Vũ Phong xác định không có ai tiếp tục giám thị chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn sớm có dự liệu, chấp pháp đường người không thể vẫn giám thị, phòng chứng ra Tông Môn là có thể thoát ly tầm mắt, dù sao kiến thức mục đích, là vì phòng ngừa còn lại thế lực gian tế vào. Tiết lộ tông môn cơ mật, tình huống như thế không thể ở tông ở ngoài phát sinh. Mặc dù như thế, cũng là hoàn toàn xác định không hề bị người giám thị, Vũ Phong mới thật sự thành tĩnh lại. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là thả ra Long Kỳ. Long Kỳ cùng hắn ký kết khế ước thời gian, vẫn là vừa ra đời rằng rắp, Vũ Phong có thể nói là nhìn nó lớn lên, một người một thú cũng không phải là chỉ là khế ước quan hệ, cảm tình càng như huynh đệ như thế. Sau đó, Vũ Phong đem ở Hắc Sơn thành chuẩn bị mặt nạ bằng đồng xanh, đã ở trên mặt. Bởi vì còn ở Đông Dương Sơn mạch bên trong, Đông Dương Tông đệ tử thân phận rất tiện dụng, Vũ Phong vẫn như cũ duy trì trong tông môn hóa trang. một thân màu trắng nội môn đệ tử trang phục thiên luyện tinh thiết kiếm bối ở trên lưng đông dương tông đệ tử trang phục không ngang nhau cấp có sự khác biệt phân chia đệ tử tinh anh trang phục vì là màu và nóng đệ tử nòng cốt trang phục vì là tử sắc nội môn đệ tử trang phục là màu trắng dòng phục đệ tử ngoại môn sức thì lại vì là màu xám cái này cũng là đẳng cấp xâm nghiêm tông môn chế độ đa tử trang phục là có thể phân rõ đệ tử đẳng cấp vũ phong trên người mặc màu trắng trang phục đồng môn vừa nhìn liền biết hắn là nội môn đệ tử này ở đông dương tông bên trong nằm ở không trên không dưới vị trí cũng sẽ không thật là làm cho người ta chú ý mà mang theo mặt nạ lại được thật có thể che giấu thân phận rời đi Đông Dương Tông sau khi, liền một đường hướng bắc hành. Yêu Lang Cốc ở vào Đông Dương Sơn mạch cùng Bắc Lộc Sơn mạch chỗ giao giới, Đông Dương Tông ở vào Đông Dương Sơn mạch trung tâm, nói cách khác ít nhất phải thông qua nửa cái Đông Dương Sơn mạch mới có thể đi vào Yêu Lang Cốc địa vực, riêng là chạy đi, liền cần sắp tới một ngày thời gian. Cái này cũng là vì sao hái Phong Âm thảo nhiệm vụ thù lao cao nguyên nhân. Cùng đẳng cấp nhiệm vụ, một nửa hoàn thành độ khó đều không kém nhiều, bởi vì đẳng cấp chính là căn cứ độ khó phân chia. Nhưng cùng với đẳng cấp nhiệm vụ, thủ lao nhưng có khả năng một trời một vực, điều này cũng làm cho dính đến nhiệm vụ hoàn thành thời gian duyên cớ. Hống hống, hống hống. Vũ Phong chính đang trên đường nghỉ ngơi, ở giữa núi rừng chơi náo động đến Long Kỳ, đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, liên tục thấp giọng gầm rú, đồng thời làm ra một ít chiến đấu động tác. Ngươi nói bên kia có chiến đấu? Vũ Phong tò mò hỏi, đồng thời cũng khoa tay mấy cái động tác, còn theo Long Kỳ chạy tới phương hướng chỉ điểm. Hứng. Long Kỳ lại giống lên một tiếng, cực kỳ nhân tính hóa địa điểm điểm nó cái kia uy vũ đầu sư tử. Ha ha, ngươi tên tiểu tử này, nhưng là càng ngày càng có linh tính. Tuy rằng ta nghe không hiểu tiếng kêu của ngươi, nhưng ngươi thật giống lại hiểu đến ý của ta. Vũ Phong như là chính mình cảm thán, vừa giống như là ở đối với Long Kỳ nói. sau đó Đông cảm thấy phân chấn nói đã có chiến đấu chúng ta cũng đi xem xem đi ra hơn nửa ngày ngoại trừ mấy cái đông dương tông đệ tử còn lại liền cái quỷ ảnh đều không thấy đương nhiên sự thực cũng không phải vũ phong nói tới như vậy chỉ là không có gặp phải để vũ phong chiến đấu cơ hội mà thôi hắn linh thể đột phá cần chiến đấu đến nhanh chóng khống chế đi ra rèn luyện cũng chính là vì chiến đấu nhưng đông dương sơn mạch làm đông dương tông lãnh địa tư nhân trong đó yêu thú thật là ít ỏi có cũng là một cấp yêu thú vũ phong căn bản không có chiến đấu ý nghĩ đúng là ở dọc đường nhìn thấy một ít tìm kiếm hái linh dược tông môn đệ tử Tuy rằng Vũ Phong ở Tông môn biết điều, nhưng cùng những đệ tử còn lại bình thường tiếp xúc vẫn có không ít. Từng nghe đệ tử cũng nói, Vật hái Linh Dược Thảo ngay ở Đông Dương Sơn Mạch, San giết yêu thú phải đến Bắc Lộc Sơn Mạch. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được ý tứ trong đó. Đông Dương Sơn Mạch Linh Dược Thảo xác thực không ít, đặc biệt là có thể đào tạo cấp một cấp hai Linh Thảo, bởi vì trong đó có Đông Dương Tông có thể gieo. Đông Dương Sơn Mạch làm Đông Dương Tông lãnh địa tư nhân, ngoại trừ một ít thích hợp Linh Dược Thảo sinh trưởng địa phương bị Đông Dương Tông mở ra thành dự viên, những nơi còn lại cũng có hết sức gieo rắc Linh Dược Thảo hạt giống để cho trở thành Đông Dương Tông đệ tử công khai dự viên. Nhưng này chút cấp một cấp hai linh dược thảo vẫn là có thể nhân công lượng lớn trồng trọt, giá trị đều cấp thấp, vũ phong tự nhiên đều không lọt mắt. Bởi vì nghe nói có chiến đấu, vũ phong phản ứng đầu tiên chính là giữa người và người chiến đấu, đông dương sơn mạch yêu thú ít, hơn nữa thực lực yếu, hầu như đều là gặp người liền trốn, cơ hội bị tiêu diệt thú tính. Bởi vì một cấp yêu thú không đáng giá, đông dương tông đệ tử cũng rất ít ở đông dương sơn mạch săn giết yêu thú. Như vậy, tự nhiên rất lớn khả năng là giữa các võ giả chiến đấu, ở như vậy địa phương chiến đấu, ngoại trừ trả thù khả năng ở ngoài, chính là phát hiện bảo vật. Cũng chính bởi vì vậy, vũ phong mới sẽ như vậy để bụng. vũ phong thật chặt đi theo long kỳ mặt sau long kỳ cũng rất có linh tính ngoại trừ hết sức chơi náo động đến thời điểm cũng hiểu được cẩn giấu thân hình chạy trốn bên trong cũng không làm ra đại tiếng vang long kỳ dừng lại vũ phong đột nhiên đối với long kỳ hô hắn đã cảm giác được phía trước chiến đấu gọn sóng tiếp tục lấy long kỳ tốc độ chạy trốn rất có thể sẽ bại lộ chính mình đồng thời trong lòng cũng là hơi động, thầm nói hẳn là ba bên hỗn chiến hai đối với một chiến đấu một người trong đó là yêu thú hắn thông qua đối với khí tức cảm ứng đã đại thể suy đoán ra chiến đấu tình huống lập tức chậm rãi tiềm hành đi qua hừng một chân vũ cảnh nhất tầng võ giả cùng một sơ vũ cảnh võ giả đỉnh cao cùng một cấp hậu kỳ yêu thú chiến đấu không nghĩ tới hai người đều là tốc độ lưu võ giả yêu thú kia lại là phòng ngự cực cường xuyên sơ giáp có điều chân vũ cảnh cùng sơ vũ cảnh khác biệt to lớn cứ việc người kia và yêu thú liên thủ cũng nằm ở nhược thế hạ phong nếu như đối phương là bình thường võ giả cũng có thể dựa vào tốc độ chạy trốn nhưng hai người đều là tốc độ lưu như vậy xuống sơ vũ cảnh người kia thất bại vũ phong che giấu hơi thở ẩn nút ở trong bóng tối quan sát chiến đấu cũng ở phân tích chiến đấu tình huống thẩm nghĩ trong lòng không biết hai người có thâm cửu đại hận gì cái kia chân vũ cảnh võ giả rõ ràng là muốn chém giết đối phương không chút nào cho đối phương để lại đường lui chính đang lúc này tranh đấu trong hai người cái kia chân vũ cảnh võ giả mở miệng nói liêu phi ngươi không nên nghĩ chạy trốn nếu như ở tương đồng cảnh giới tốc độ của ta không bằng ngươi nhưng ta hiện tại là chân vũ cảnh võ giả há có thể để ngươi chạy trốn liêu phi lẽ nào là thiết thứ dong binh đoàn liêu phi không nghĩ tới hắn cũng tiến vào đông dương tông chẳng biết vì sao bị người đổi giết vũ phong thầm nghĩ trong lòng đối với liêu phi người này có thể nói ký ức thâm chỉ là vẫn chưa từng nhìn thấy Vương Vân, cha ta luôn luôn không xử bạc với ngươi, càng là thu ngươi làm nghĩa tử, chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi vì sao phải đối với ta hạ độc thủ?" Liêu Phi nói chất vấn. "Chuyện gì thế này? Nội đấu?" Vũ Phong càng thêm nghi hoặc. "Thiết thứ do binh đoàn, vốn là cha ta cùng liệu Lao Thất Phu đồng thời khởi đầu, cha ta vì là đoàn lính đánh thuê mà hy sinh, đoàn lính đánh thuê cũng có thể có ta một nửa. Nhưng này Liêu Lao Thất Phu, cho ta cái gì? Thu ta làm nghĩa tử, có điều là biểu lộ ra hắn đạo nghĩa thôi, ta không gì lạ, không thèm khát." Vương Vân khinh thường nói. "Đoàn lính đánh thuê không phải cha ngươi?" cũng không phải cha ta hết thảy, mà là đoàn bên trong tất cả huynh đệ. này nhất quán là ông thúc cùng cha ta lúc trước định ra quản lý nguyên tắc, cũng đúng là như thế. thiết thứ dông binh đoàn mới có thể ở tử dương thành đặt chân. hừ, võ giả thế giới, cường giả vi tôn, người yếu là không cần đồng tình. giao ra ngươi được tàng bảo đồ cùng linh thú đại, ta có thể cho ngươi một chết thống khoái pháp. vương vân hử lạnh một tiếng, tàn nhẫn khát máu mà cười nói, ngươi liếu phi không phải thiên phú cao sao? toàn bộ trong dông binh đoàn lão gia hỏa đều coi trọng ngươi, ta liền xóa bỏ bọn họ hy vọng. ngươi không phải nếu không mượn đan dược ngoại lực đột phá sao? đáng tiếc ta so với ngươi tiên tiến vào chân vũ cảnh, ngươi không có cơ hội. Ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy ích kỷ lòng tham người, ta vẫn coi ngươi làm huynh đệ, cuối cùng nhưng phải rút đau gặp lại. ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay mặc dù ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Liêu phi ngữ khí mang theo đau lòng, nhưng hiển nhiên cũng gây nên tức giận, giết người tức giận. Hai người một người lòng mang ý đồ xấu, một người tức giận bạo phát, chiến đấu lại không có một chút nào lưu thủ, ngược lại là Liêu phi linh thú, đầu kia xuyên sơn giáp tốc độ quá chậm, ở bên cạnh không giúp được đại ân. vũ phong ở trong bóng tối thông qua lời của hai người cũng đại thể rõ ràng một ít tình huống thẩm nghĩ trong lòng bọn họ nếu là thiết thứ dong binh và người cái kia liều phi chính là tiến vào biên mức độ người cũng xác thực như ngoại giới đồn đại này liều phi vẫn có thể xem là một cái hào hán chiến đấu giữa bọn họ nguyên bản sớm có bên trong mâu thuẫn hiện tại nhân cái kia bông vân lưu luyến kích phát dĩ nhiên là không chết không thôi cục diện vũ phong tâm lý suy tư đột nhiên cả kinh nguyên lai trước chiến đấu liều phi cũng không có suất toàn lực hiện tại đã biết rõ bông vân ý đồ sau mới ra tay toàn lực ngược lại cũng không phụ hắn hiệp nghĩa tên tuy rằng nhìn thấy chỉ là phiến diện, nhưng vũ phong đối với liều phi ảnh hưởng cũng khá, trong bóng tối quyết định, nếu như liều phi không được lại, liền xuất thủ cứu hắn đi. liều phi, xem ra ta thực sự là coi thường ngươi, lại không xuất toàn lực, có điều chính là ngươi liều mạng thì lại làm sao, vẫn như cũng khó thoát khỏi cái chết. ta thừa nhận ngươi ở cùng cảnh giới bên trong, hầu như khó gặp bị thủ, tốc độ càng là có thể so với chân vũ cảnh võ giả. nhưng thân pháp của ngươi võ kỹ, phi tuyết vô ảnh bộ ta cũng biết, tuy rằng thiên tư không bằng ngươi, nhưng ta nhưng là trần vũ cảnh võ giả. ha ha, ta liền yêu thích chính là chém giết thiên tư so với người không tốt, tư chất tốt thì lại làm sao? không có thực lực liền nhất định là người yếu tham niệm đã để ngươi nhập ma đường tưởng rằng chân vũ cảnh lợi hại bao nhiêu hiện tại ngươi bắt nạt ta là người yếu ở ngươi gặp phải mạnh hơn ngươi giả thời điểm ngươi giống như mình là người yếu phải biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn chỉ có đối lập người yếu không có tuyệt đối cứng giả liêu phi lau khỏe miệng vết máu quật cường nói rằng không cần nói ngươi miệng đầy đại nghĩa hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết sau khi ngươi chết đoàn lính đánh thuê để cho ta kế thừa ta có đầy đủ của cải đổi lấy đang dược tu luyện đem thuận buồng xuôi gió Vung Vân một mặt tước mơ, nhưng trên tay không lưu tình chút nào, vung vẩy đại đao hướng về Liêu Phi phóng đi, hô to, "Chịu chết đi." Không được, Liêu Phi không còn né tránh, là muốn lưỡng bại cầu thương a. Vũ Phong trong lòng căng thẳng, nhìn chiến đấu hai người, nhất thời rõ ràng Liêu Phi ý đồ, biết rõ không địch lại Vung Vân, cũng phải liều mạng một phen. Xuất kiếm. Ngay ở một sát na kia, Vũ Phong quả đoán ra tay, rút ra bối ở phía sau bối thiên luyện tinh thiết kiếm, triển cánh tay dùng sức vung một cái, kiếm đã sắp tốc mà hướng về Vung Vân bay đi. Quy một chương 113, tăng bảo đồ Chương 113, tăng bảo đồ K Đao kiếm đụng vào nhau âm thanh vang lên, đặc biệt lảnh Vương Vân Dao bị đột nhiên bay ra kiếm đánh vật ra, nguyên bản nhắm thẳng vào Liêu Phi ngực trái lưỡi dao, dán vào cánh tay kia chà sát đi qua. A! Vương Vân kêu thảm một tiếng, nhìn Liêu Phi đâm vào bụng mình kiếm, thật là khó có thể tin. tức giận nói, ngươi có giúp đỡ? Liêu Phi vốn là liệu mạng lưỡng bại câu thương, chính mình khó thoát khỏi cái chết, cũng không thể để cho Vương Vân dễ chịu, ít nhất phải đem trọng thương ý nghĩ. Bởi vậy đối mặt Vương Vân đâm thẳng ngược tuyệt sát một đao, hắn không có một chút nào né tránh, chỉ là ra tay góc độ bất lợi, nhiều nhất thương tổn được Vương Vân chân, không có dự liệu mà. đột nhiên bay ra một cái trường kiếm đánh vạt ra Vương Vân Dao ông Vân mất đi mục tiêu công kích người cũng về phía trước nghiêng một chút bị Liều Phi kiếm đâm vào bụng đối với này đột phát tình huống Liêu Phi cũng là vô cùng không rõ không biết hai già tay giúp mình nhưng người xuất thủ rõ ràng cứu hắn một mạng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều trong nháy mắt rút kiếm trở ra dù sao thương tổn được ông Vân bụng cũng không phải nhanh chóng trí mạng thường còn phải lo lắng sắp chết phản công không biết vị tiền bối nào xuất thủ cứu rút kính xin hiện thân gặp mặt vãn bối ngay mặt bày cùng ông Vân kéo dài khoảng cách sau Liêu Phi quay về trường kiếm bay ra phương hướng hô dưới cái nhìn của hắn. ở tình huống kia, tùy tiện vứt ra một cái, có thể như vậy tinh chuẩn, tất nhiên là chân vũ cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, hơn nữa đối với khống chế lực đạo vô cùng tinh chuẩn, hắn chuyện đương nhiên địa tôn xương tiền bối, tiền bối tên, ta nhưng không dám nhận, nghe tiếng đã lâu thiết thư dòng binh đoàn liêu thiếu đoàn trưởng thường có hiệp nghĩa tên, hôm nay mới may mắn vừa thời a, vũ phong tử từ, từ đi ra, Hả? bằng hữu là, nhìn thấy vũ phong xuất hiện, con ăn mặc đông dương tông nội môn đệ tử quần áo, cho dù không cảm ứng khí tức, cũng có thể suy đoán hắn không phải chân vũ cảnh võ giả, chí ít cũng không phải tiền bối, điều này làm cho liêu phi rất là nghi hoặc, cẩn thận. Vũ Phong Đông Dương mở miệng nói: "Đi chết đi." Vương Vân vung vậy thiên luyện tinh thiết kiếm, hướng về Liêu Phi làm liều mạng một lần. Vương Vân nguyên bản là quen dùng trường đao làm vũ khí, nhưng Đông Dương Tông am hiểu kiếm pháp, chấn tông mấy đại võ kỹ đều là kiếm pháp, rất nhiều không dọn kiếm pháp võ giả, ở gia nhập Đông Dương Tông sau khi, cũng như thế sẽ luyện tập kiếm pháp. Cũng đúng là như thế, Vương Vân làm mất đi trường đao, còn có trên lưng Đông Dương Tông đệ tử thiên luyện tinh thạch kiếm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Liêu Phi phản ứng cực nhanh, chân đạp phi tuyết vô ảnh bộ, cùng ông Vân một sai thân, trở tay một chiều kiếm lao giết hầu. A, thật bộ pháp lương theo ông vân sắp chết đều thảm thiết vũ phong nhưng là ở tán dương liêu phi bộ pháp đối với ông vân người như thế đã sớm đang chết vũ phong cũng không có một tia đồng tình liêu phi trước cũng là đối với âm thầm ra tay lòng người tồn cảnh giới mới không có ngay lập tức đem chém giết liêu phi cảm tạ các hạ ra tay giúp đỡ không biết các hạ sừng hô như thế nào ngoại trừ ông vân cái này mầm họa liêu phi mở miệng hướng về vũ phong hỏi dò hứng vũ phong đang chờ trả lời chỗ tối long kỳ nhưng gầm rú một tiếng chạy ra trước vũ phong để long kỳ núp trong bóng tối một người một thú quan sát Liêu Phi hai người chiến đấu, bởi vì Liêu Phi không địch lại, Vũ Phong đột nhiên ra tay, sau đó liền hiện thân đi ra, nhưng Vũ Phong vẫn không có thông báo Long Kỳ. Bây giờ nhìn đến Vũ Phong ở bên ngoài, cũng không có xảy ra chiến đấu, liền không chịu được tính tỉnh, chạy ra. Long Kỳ hống một tiếng, Liêu Phi xuyên sơn giáp thú, nhất thời sợ hãi nằm trên mặt đất. tiểu gia hỏa đường địch, Vũ Phong lạnh nhạt nói một tiếng, cũng chẳng có bao nhiêu trách cứ tâm ý. Nghe được Vũ Phong mở miệng, Long Kỳ ngoan ngoãn chạy đến Vũ Phong bên người đứng, nó nhớ tới Vũ Phong không cho hắn xuất hiện ở trước mặt người ngoài, ý thức được chính mình tựa hồ gặp rắc rối. nhìn thấy long kỳ liêu phi cũng là giật nảy cả mình ngơ ngác hỏi ngươi là một tháng trước sông biên bức động người kia đúng là ta thấy liêu phi nhận ra mình vũ phong cũng không có phủ định thuận miệng hỏi ngươi làm sao khẳng định là ta lúc đó thấy ta bị biên bức vương truy sát người sợ đều là cho rằng ta đã chết rồi chứ sau đó ta đến độc vụ cốc cùng độc long cốc đoạn nhai trên chỗ giao giới cha xét nơi đó có rơi chiến đấu dấu vết nhưng không có thi thể cũng không có vết máu sông biên bức động người tất nhiên không có chết với đàn rơi chi khẩu có thể làm cho đàn rơi từ bỏ truy sát tất nhiên là tiến vào độc long cốc bên trong Tuy rằng đồn đại Độc Long Cốc chắc chắn phải chết, cái kia hắc sắc độc vụ chiếm chi mất mạng, nhưng ta nghĩ có thể từ biên bức vương trong tay chạy trốn người, nếu lựa chọn tiến vào Độc Long Cốc, cũng thế tất có ứng đối phương pháp, chắc chắn sẽ không chết đi. Hơn nữa, lần trước ta vẫn tiềm tàng ở biên bức động ở ngoài, đối với ngay lúc đó chiến đấu thấy rõ, tiến vào biên bức động thời gian, càng là phát hiện lượng lớn hỏa nha biên bức thi thể, các hạ thực lực sợ là có thể so với chân vũ cảnh trung hậu kỳ chứ? Liêu Phi cung kính mà giải thích, từng trải qua vũ phong thực lực, hắn đương nhiên sẽ không đem vũ phong xem là đồng dương tông nội môn đệ tử. Có dũng, có Miu, có nghĩa. Vũ Phong tâm ly đối với Liêu Phi có như vậy đánh giá. Trần Vũ cảnh trung hậu kỳ lời giải thích, nhưng là đối với võ giả tu vi cảnh giới một loại đại thể phân chia, võ giả mỗi cái cảnh giới có lục tầng, yêu thú một cấp phân trước bên trong sau ba kỳ, võ giả hai tầng đối ứng một kỳ. Liêu Phi tiếp tục nói, ta sau đó biết được sông biên bước động người, cũng đã lấy dòng binh công hội nhiệm vụ, mà ta lúc đó cũng đã gặp các hạ con này linh thú, tự nhiên có thể phân rõ các hạ thân phận. Nói tới chỗ này, Liêu Phi có chút thật không tiện, tham dò hỏi, không biết các hạ có hay không cần linh thú đại. Ta lần trước xác thực chiếm các hạ tiện nghi, ta nguyện dùng chờ vật giá trị bồi thường. Liêu Phi lời này cũng hỏi đến mức rất có kỹ xảo, vừa hỏi Vũ Phong có hay không cần Linh Thú Đại, lại đưa ra lấy cùng giá trị đồ vật bồi thường. Nay trong đó có hai loại ý tứ, trực tiếp nhất chính là đồng ý bồi thường, chính hắn cũng cần Linh Thú Đại, thứ yếu là Vũ Phong như nhất định phải Linh Thú Đại, hắn cũng không dám phản đối. Vũ Phong cũng không phải bản nhân, làm sao có thể không hiểu kỳ tâm tư, cũng biết đối phương đồng dạng cần Linh Thú Đại, chỉ là đối với mình mang trong lòng sợ hãi. Thay cái góc độ ngẫm lại cũng là, một là có thể từ cấp ba biên bức vương dưới sự đổi giết đào mạng không biết cao thủ, một là sơ vũ cảnh đỉnh cao tiểu võ giả. Người sau tự nhiên đối với người trước sợ hãi, đây mới là bình thường trong lòng. Linh thú đại ta đã không cần, ta ngược lại thật ra đối với ngươi cái kia cái gì tàng bảo đồ, khá là cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi đồng ý, có thể mang tàng bảo đồ đưa cho ta. Nếu như tàng bảo đồ giá trị quá lớn, coi như ta không để cả tới, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi cái gì. Lần trước ngươi cho ta mượn dẫn ra đàn rơi thời điểm, xông vào biên bức động hái linh trúc quả, đó là ngươi dũng khí của chính mình cùng bản lĩnh. Vũ Phong lạnh nhạt nói: Kỳ thực ở Vương Vân cùng Liễu Phi chiến đấu thời gian, Vương Văn bức Liễu Phi giao ra tàng bảo đồ, Vũ Phong liền khá là độc tâm. chỉ là vũ phong cũng có chính mình nguyên tắc nếu như vẹn vẹn vì lợi ích ép buộc đánh cướp người khác chuyện như vậy hắn còn làm không được các hạ đã nói như vậy linh thú đại ta sát thực cần ta liền không khách khí con tang bảo đồ các hạ nếu mở miệng ta tự nhiên dâng liêu phi cung kính mà nói rằng vũ phong không nghĩ tới liêu phi như vậy thẳng thắn nghi hoặc mà nhìn một chút hắn nói rằng ta nói rồi sẽ không bức bách người, nếu như ngươi không muốn ta cũng sẽ không cưỡng cầu hắn rõ ràng cảm giác được liêu phi đối với mình cung kính bên dưới ẩn giấu đi sâu sắc sợ hãi không ngờ nhận nhị mạnh hiếp yếu tên có thể chiếm được đem lời nói rõ ràng ra cái này cũng là nghe nói liêu phi thường có hiệp nghĩa tên hơn nữa lần đầu gặp gỡ ấn tượng cũng cũng không tệ lắm không phải vậy vũ phong cũng sẽ không quan tâm những này hắn nhất quán liền không phải câu với tiểu tiết người nay tấm tàng bảo đồ là bảo tàng kết cấu bên trong đồ ngoại vi địa hình chỉ có rất nhỏ phạm vi nếu như không tìm được bảo tàng vị trí liền hoàn toàn là một tấm phế đồ chỉ có tìm tới bảo tàng vị trí mới có thể phát huy giá trị ta chiếm được bức tranh này có nửa năm cũng không phát hiện một điểm manh mối liêu phi giải thích hắn nhìn thấy vũ phong thái độ ôn hòa cũng không có ép buộc hắn cái gì tâm tình cũng thanh tính lại nói chuyện đồng thời cũng từ bên hông một trong túi nhỏ móc ra một tấm da thú sách cổ nhìn thấy liêu phi bên hông cái túi nhỏ vũ phong suýt chút nữa bật cười không nghĩ tới liều phi đem vật phẩm chứa ở linh thú đại bên trong cũng sát thực đủ sáng tạo đương nhiên tỉ mỉ nghĩ lại đang không có nhận chứa đồ tình huống lấy linh thú đại chữa vật cũng không cái gì không thể dù sao cùng đẳng cấp chữ vật linh khí linh thú đại có thể trang vật còn sống so với nhận chứa đồ tốt như vũ phong hai thú hoàn loại hình giá trị càng là to lớn thì ra là như vậy vũ phong ra trận tới nay vẫn rất nghiêm túc nhìn thấy liều phi đưa qua ra thú sách cổ bình thản nhận lấy hả triển khai ra thu sách cổ nhìn thấy tàng bảo đồ ngoại vi địa hình vũ phong nhưng là cả kinh nhìn kỹ càng là càng xem càng quen thuộc trong lòng suy nghĩ nói thứ này lại có thể là lúc trước lao viên mang ta đi thung lũng kia vũ phong không nghĩ tới tùy tiện một bộ tàng bảo đồ rõ ràng đều là chỗ mình quen thuộc nếu như không phải trải qua độc long cốc cái kia nơi mật mà mặc dù nhìn thấy này tấm địa đồ hắn cũng sẽ không cùng ngọn núi nhỏ kia cốc liên hệ tới nhưng hiện tại hắn nhưng là vững tin không thể nghi ngờ mà khi sơ thung lũng kia vô cùng bí ẩn vẫn là lao viên tìm kiếm tị nạn nơi xác thực khả năng là một chỗ tiền nhân di phụ chỉ là khả năng có tương tự trận pháp cấm chế loại hình đồ vật lúc đó ở bên trong thung lũng mới không có bất kỳ phát hiện nào Vương tin địa đồ sau khi vũ phong tâm lý hết sức cao hứng nhưng trên mặt nhưng không có một chút biến hóa nào bình thản nói rằng ta đối với thám hiểm tầm bảo khá là cảm thấy hứng thú này tấm tàng bảo đồ ta rất yêu thích liền nhận lấy lần trước sông biên bất động sự ta vẫn luôn không để ý nhưng ta hy vọng sự kiện kia bảo mật lần này ta cứu ngươi một mạng nắm một bộ đối với người mà nói vô dụng tàng bảo đồ cũng không tính quá đáng cũng không phải là vũ phong lòng tham không cùng liễu phi chia sẻ tàng bảo đồ Mặc dù đối với Liêu Phi ấn tượng không sai, nhưng dù sao cũng là không có thâm giao người, cũng không xác định Liêu Phi biết được bảo tàng có thể tìm ra sau khi, sẽ làm ra ra sao phản ứng. Hơn nữa, này tàng bảo đồ ở Liêu Phi trên tay, cũng xác thực không có một chút nào giá trị. Nếu như bảo đồ chỉ, đúng là Vũ Phong biết đến cái kia nơi thung lũng, chính là người bình thường đến thung lũng phụ cận, cũng hầu như không thể tìm đến. Các hạ nói chính là, Liêu Phi mở miệng nói, hắn mình quả thật cho rằng, cái kia tàng bảo đồ cũng không giá trị. Hắn được tàng bảo đồ hơn nửa năm thời gian. Tuy rằng không có tìm kiếm quá nhiều địa phương, nhưng là đem đông bắc vực tam Quốc, phần lớn khu vực địa đồ tìm đến đối chiếu, đều không có một chút nào phát hiện. Mà cái kia vân vân, sở dĩ đối với liều phi tàng bảo đồ cùng linh thú đại độc tâm, cũng là cũng không biết tàng bảo đồ giá trị. Nói như vậy, không biết bảo tàng mới là hấp dẫn người ta nhất, tương tự, không biết cũng khả năng không tồn tại, hoặc là tìm không được. Nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là dễ dàng có thể tìm ra bảo tàng đồ, cũng sẽ không bị Liêu Phi bên người mang theo. Quy một chương 114, Đỗ Tuyết Cơ. Chương 114, Đỗ Tuyết Cơ. Được tàng bảo đồ không lâu, Vũ Phong rồi cùng Liêu Phi tách ra. mặc dù đối với liêu phi ấn tượng không sai cho rằng chính là có thể giao người nhưng đối với mới cũng là đông dương tông đệ tử vũ phong còn không muốn có gặp gỡ quá nhiều vừa vì chính mình cũng vì đối phương vũ phong cũng không có đối với liêu phi giới thiệu thân phận của chính mình hơn nữa còn mang mặt nạ hắn tin tưởng lần sau gặp diện chỉ cần Long kỳ chưa từng xuất hiện liêu phi cũng không nhận ra hắn kỳ thực cái này cũng là vũ phong cả nghị quá rồi tuy rằng hắn ăn mặc đông dương tông nội môn đệ tử trang phục nhưng liêu phi có kiến thức vũ phong bị biên bức vương truy sát sự tích vào trước là chủ quan niệm dưới hoàn toàn không tin vũ phong là đông dương tông nội môn đệ tử vũ phong một đường ngoại trừ cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không còn còn lại sự tình trì hoãn trực tiếp hướng về phương bắc yêu lang cốc mà đi hảo chết vũ phong thậm chí đều không có ra thường, hay dùng tiên luyện tinh thiết kiếm dùng liệt dương kiếm pháp liền giải quyết một nhất giai trung kỳ thanh lang tạo thành bộ tộc nhìn đây đất lang thi vũ phong lắc đầu bất đắc dĩ tự nói ta bản vô ý giết lang là chính các người muốn tới muốn chết ta như vậy chiến đấu đối với ta không có bao nhiêu chỗ tốt vẫn là tận lực tách ra đi nhất giai thanh lang yêu thú trên người cũng không có cái gì đáng giá vật liệu hơn nữa lang thị sắc ngạnh, liền lòng kỳ đều sẽ không ăn hơn nữa Long Kỳ hiện tại đồ ăn đều là chính mình bắt giết. Bởi vậy, Vũ Phong chém giết Thanh Lang Yêu Thú, tất cả đều khí như cỏ rác, cho tới chiến đấu rèn luyện, nhất gia trung kỳ yêu thú, đối với Vũ Phong cũng không được cái gì hiệu quả. Ở tiến vào Yêu Lang Cốc thời gian, Vũ Phong đã thay đổi Đông Dương Tông đệ tử trang phục, mặc vào hắn nhất quán vải bố xanh quần áo, mặt nạ cũng lấy xuống. Lại có thêm người gặp phải hắn, liền chắc chắn sẽ không đem cùng Đông Dương Tông liên hệ tới. Yêu Lang Cốc đã không phải Đông Dương Tông tư hữu địa bàn, còn có rất nhiều độc hành võ giả ở chỗ này thám hiểm tầm bảo hai thuốc. "Tiểu gia hỏa, ngươi lời đầu tiên kỳ đi chơi đi." Vũ Phong đối với Long Kỳ bắt chuyện một tiếng. chuẩn bị trước tiên tách ra bởi sói hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau lại tìm địa phương rèn luyện hắn tiếp tông môn nhiệm vụ 10 cây phong âm thảo đổi một điểm tông môn công hiến bởi vì phong âm thảo sản lượng rất lớn nếu là hoa công phu tìm kiếm mặc dù hoàn thành hơn trăm điểm tông môn công hiến cũng là chuyện rất bình thường tuy rằng hắn không thiếu kim tệ nhưng tổng lấy kim tệ đổi điểm công hiến có lẽ sẽ lôi kéo người ta hoài nghi vì sau đó ở trong tông môn làm việc thuận tiện hắn cũng không ngại thông qua nhiệm vụ nhiều kiếm lấy một ít tông môn điểm công hiến đại bán thiên thời đi qua vũ phong hái phong âm thảo đã có mấy trăm cây hiện tại vị trí nơi càng là phong âm thảo dày đặc sinh trưởng không xuống trăm cây vũ phong đang muốn hái đột nhiên cảm ứng được mấy cố khí tức tiếp cận tâm niệm chuyển động đã là rõ ràng có võ giả đội ngũ tiếp cận Hả? một chân vũ cảnh bốn cái sơ vũ cảnh đỉnh cao cẩn thận cảm ứng vũ phong đã đối với người tới tu vi có phán đoán sau đó cũng không có để ý tiếp tục hái phong âm thảo nha nơi này thật sự có lượng lớn phong âm thảo quá tốt rồi một đạo thanh âm quyến rũ hoan hỉ mà kêu lên đó là đương nhiên lần trước ta đến đó rèn luyện nơi này phong âm thảo nằm ở ấu miêu kỳ hiện tại vừa vận thành thuộc hái một tuổi trẻ võ giả tiếp lời nói âm thanh tràn đầy thô bạo cùng ngạo khí Âu Dương sư huynh, bên kia có người, chính đang thải phòng âm thảo. Bên cạnh một tuổi trẻ võ giả mắt sắc, đối với đó trước mở miệng thanh niên nhắc nhở. "Hử? Người nào lớn mật như thế, dám cướp Đỗ sư mội nhiệm vụ vật phẩm? Ba người các ngươi đi đánh đuổi hắn, để hắn lưu lại toàn thân vật phẩm." Na Ha đạo Âu Dương sư huynh mở miệng nói. "Tiểu mội đa tạ Âu Dương sư huynh." Âu Dương sư huynh mở miệng sau, lên tiếng trước nhất quyến rũ âm thanh, chán thanh điệu khí mà nói rằng, một thân chính là cái kia Âu Dương sư huynh trong miệng Đỗ sư mọi. "Tiểu tử, đây là địa bàn của chúng ta, ngươi lại dám đến cướp linh thảo, bẻ ngoan lưu lại trên người gì đó, sau đó thả ngươi rời đi." Nhắc nhở Âu Dương sư huynh người mang theo hai cái sư đệ đi tới Vũ Phong trước mặt phách lối hô Vũ Phong vẫn luôn đang từ từ hái phong âm thảo mặc dù là nhất giai linh thảo vật hái thời điểm cũng rất có chú trọng muốn bảo tồn dưỡng tính tốt nhất đối với đến năm người cũng không hề để ý nhưng không nghĩ năm người muốn chiếm lấy nơi đây căn cứ người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta ta tất còn chi nguyên tắc Vũ Phong đối với ba người hét lớn một tiếng cút tiểu tử ngươi còn dám hung hăng a hai vị sư đệ cùng tiến lên trước tiên đánh một trận lại nói cái kia hung hăng sư huynh quay về bên cạnh người hai người hô đồng thời đã vung vẩy lên trong tay hoàng gia hạ phẩm linh khí bảo kiếm, liền muốn hướng về vũ phong công tới. sư minh hà tất nổi giận, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. hung hăng sư huynh bên cạnh người một người kéo hắn lại, sau đó đối với vũ phong hô, ngươi cũng biết chúng ta là đông dương tông đệ tử, không phải ngươi treo tới, muốn mạng sống liền lưu lại hết thảy tài vật, sau đó cấp tốc rời đi. đông dương tông đệ tử chính là các ngươi như vậy ý thế hiếp người bại hoại sao? vũ phong mở miệng trâm trọng nói, bởi vì thời niên thiếu trải qua, hắn hận nhất không phải thực lực mạnh mẽ áp phỉ, trái lại là ý thế hiếp người chó săn. hiện tại đối mặt ba người, không thể nghi ngờ chính là người như vậy. tiểu tử. Đây là chính người muốn chết a, động thủ. Cái kia Hung Hăng sư huynh cũng không nhịn được nữa, vung vậy lên linh khí bảo kiếm lại như Vũ Phong tấn công tới. Ba người đều là Đông Dương Tông đệ tử nòng cốt, cầm trong tay chính là hoàng giai hạ phẩm linh khí. Mặc dù bình thường mới nhập môn đệ tử nòng cốt, phân phối vũ khí cũng cùng nội môn đệ tử như thế, là thiên luyện tinh thiết kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, ba người ở Đông Dương Tông bên trong, tất nhiên có nhất định thế lực. Nhưng Vũ Phong hà sợ? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, liền vũ khí cũng không cần, thân pháp lấp lóe, giơ quả đấm lên liền không khách khí hướng về ba người bắt chạy đi. A! a a. ba người ở vũ phong thủ hạ một chiêu đều đi có điều lần lượt kêu thảm thiết ngã xuống đất phế vật vô dụng cái kia âu dương sư huynh cùng đỗ sư muội cũng đồng thời đi tới âu dương sư huynh ăn mặc đệ tử tinh anh trang phục không thể nghi ngờ là đông dương tông đệ tử tinh anh đỗ sư muội thì lại cùng trước ba người như thế chính là đệ tử nòng cốt nếu như trước ba người là ý thế hiếp người hung hăng này âu dương sư huynh nhưng là bá đạo cùng ngông cổng cái kia đỗ sư muội chính là câu dẫn người yêu tình. chỉ là vũ phong cũng không vì là đỗ sư muội quyến rũ lay động nhàn nhạt, nhạt quét nàng một chút sau đó nhìn về phía âu dương sư huynh chất hỏi các người đông dương tông đệ tử chính là như vậy làm việc nơi này đã không phải đông dương tông địa bàn chứ vũ phong chất vấn nói chính là các người đông dương tông đệ tử Hắn đối với đông dương tông cũng không chút nào lòng trung thành lại không nói hắn hiện tại chưa xuyên đông dương tông đệ tử trang phục nơi này linh hảo là sư huynh đã sớm phát hiện vốn là thuộc về chúng ta âu dương sư huynh không mở miệng trước động thủ hung hăng sư huynh nhìn thấy chỗ dựa lại đây lại tiếp tục bắt đầu hung hăng ha ha thực sự là buồn cười một câu các ngươi sớm phát hiện nơi này liền quy các ngươi sao các ngươi có thể có thủ tại chỗ này vũ phong tràn đầy trào phúng mà đối với cái kia hung hăng sư huynh nói rằng bản thiếu ra làm việc còn dùng không được hướng về ngươi giải thích bản thiếu ra lại cho ngươi một cơ hội giao ra món đồ trên người sau đó quỳ xuống cho bản thiếu ra dập đầu nhận sai bản thiếu ra thà cho ngươi khỏi chết cái kia âu dương sư huynh giận dữ sau khi trêu tức mà nói rằng mặc kệ này âu dương sư huynh vẫn là trước ba người cũng là muốn giao hướng người không có trực tiếp liền giết người nay cũng không phải bọn họ thật tốt tim đây chính là tông môn nhị thế tổ chưa từng thấy máu tanh cách làm luôn luôn ở trong tông môn làm mưa làm gió đều là bắt nạt giáo hấn người khác này thật muốn giết lên người đến nói không chắc còn có thể tay run tình huống như thế vũ phong cũng không xa lạ gì lúc trước ở vũ ra trại huấn luyện bắt nạt người của hắn không ít nhưng chân chính đối với hắn động sát nghiệm cũng chỉ có vũ kiến một người hơn nữa đối với gia tộc ở ngoài người cũng rất ít có giết người nhưng động bất động nhưng là đem người đánh cho tàn phế đánh phế này so với giết người cầu vừa chết càng thêm đáng trách mà độc hành võ giả thì lại hoàn toàn khác nhau sát phạt một lòng chính là tính tình thận giết cho rằng người đáng chết thẳng thắn không lưu tình. vũ phong cũng không ý kỵ cái gì âu dương sư minh nhưng hắn cũng không phải thị xác người tuy rằng cùng năm người có tranh chấp nhưng không có cửu hận là lấy hắn lạnh lùng đối với mấy người nói sơn ta vẫn không có nổi giận bé ngoan rời đi không phải vậy cho dù dập đầu xin tha cũng đừng nghĩ rời đi nói chuyện đồng thời vũ phong con mắt nhìn chằm chằm âu dương sư minh phát sinh kiếp người ánh sáng vũ phong cho rằng không có cửu hận không đáng động thủ nhưng một khi động thủ liền kết làm cửu hận dựa theo hắn nhất quán tính cách tất nhiên là sẽ không bỏ qua mấy người âu dương sư huynh bị vũ phong ánh mắt nhìn ra trong lòng phát lạnh trong lòng nghi ngờ nói làm sao ta đối với ánh mắt của hắn sẽ có một loại không thể địch lại được cảm giác Có điều là một sơ vũ cảnh đỉnh cao võ giả, lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi? Âu Dương Sư huynh đương nhiên sẽ không rõ ràng, đây chính là trải qua máu tanh rèn luyện võ giả, cùng nhà ấm trưởng thành giữa các võ giả, khác biệt lớn nhất. Hắn Âu Dương trên người tràn đầy thô bạo cùng ngạo khí, nhưng vũ phong trong xương, nhưng là bá đạo cùng sắc khí. Ngay ở Âu Dương Sư huynh trầm ngâm thời gian, hắn bên cạnh Đỗ Sư muội lại đột nhiên giống như điên cuồng, đối với Âu Dương Sư huynh nói: "Sư huynh, cho ta nắm lấy hắn, ta muốn tự tay giết hắn." Đỗ Sư muội trong giọng nói tràn đầy cứu hận, vũ phong cùng Âu Dương Sư huynh đều vô cùng không rõ. Cô nương đây là ý gì? Vũ Phong nghi hoặc mà hỏi. Tuy rằng hắn giết người không ít, nhưng luôn có giết người nguyên nhân. Người cũng biết ta là ai. Cái kia đô sư mọi lớn tiếng hỏi, cũng không đợi Vũ Phong trả lời, tiếp tục nói: Ta tên Đỗ Tuyết Cơ, ta họ Đỗ, chính là Minh Dương Thành Đô gia người. Ha ha, thì ra là như vậy. Lần trước mua hung sát ta người, cũng là ngươi phải không? Không nghĩ tới ngươi lại nhận ra ta. Vũ Phong nhạt cười nói, cũng chưa hề đem đối phương để ở trong lòng. Đối với Diệt Vong Đô gia, hắn cũng không có một chút nào ấy nấy. Trái lại, gặp phải Đỗ gia người, tất nhiên muốn nổ cỏ tận gốc. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Tuyết Cơ, nói: đã như vậy, các ngươi ngày hôm nay liền không cần rời đi. Tiểu tử ngu cuồng. Nguyên bản xem ngươi mới là sơ vũ cảnh, bản thiếu gia xem thường đồng thủ, nhưng hiện tại đỗ sư muội muốn giết ngươi, ngươi liền nhất định phải chết." Âu Dương Sư huynh mở miệng nói, hoàn toàn dứt bỏ rồi trước đối với Vũ Phong ánh mắt sợ hãi. Đang khi nói chuyện, một cái hoàng giai thượng phẩm linh khí bảo kiếm đã xuất hiện ở Âu Dương Sư huynh trên tay. Âu Dương Sư huynh cầm trong tay linh kiếm, chậm rãi hướng đi Vũ Phong, thô bạo mà nói rằng, "Tiểu tử, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, ta khuyên ngươi bó tay chịu trói, hay là còn có thể cho ngươi một thoải mái." "Hừ." Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đồng dạng là hoàng giai thượng phẩm linh khí lang vân thường, nói, "Đánh đi." để ta xem một chút Đông Dương Tông đệ tử Tinh Anh đến cùng có bạn lấy gì. Nếu như vẹn vẹn là vì giết người, Vũ Phong thế tất lấy lôi đỉnh chi thế chém chi, nhưng Âu Dương Sư Minh làm Đông Dương Tông đệ tử Tinh Anh, coi như không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng nên tu luyện có vũ kỹ cấp cao, nắm giữ chân vũ cảnh nhị tầng tu vi, nhưng đáng giá Vũ Phong cố gắng một trận chiến. Quy một chương 115, trăm mười nổ cỏ tận gốc. Chương 115, trăm nổ cỏ tận gốc. Thừa Hải Gian đổi mới hai một năm một số lượng tử ba tiểu tử. có thể chết ở ta Cửu Dương kiếm pháp cùng Cửu Dương linh kiếm bên dưới, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh." Âu Dương Sư huynh cuồng ngạo mà đối với Vũ Phong nói rằng, "Nói khoác không biết lượng, thực lực không phải dùng miệng thổi ra." Vũ Phong không tỏ ra ý kiến, nhưng nghe đến Cửu Dương kiếm pháp, nhưng là trong lòng hơi động, hỏi, "Ngươi luyện tập võ kỹ nhưng là huyền giai trung cấp Cửu Dương kiếm pháp." Vũ Phong tiến vào Đông Dương Tông, đi học đến hoàng giai cao cấp kiếm pháp võ kỹ, liệt dương kiếm pháp, đồng thời cũng biết liệt dương kiếm pháp, chính là Đông Dương Tông tam đại chấn tông võ kỹ một trong, huyền giai cao cấp, Cửu Dương thần kiếm quyết, cơ sở. Ở này hai bộ võ kỹ trong lúc đó, còn có huyền giai sơ cấp, Huyền Dương kiếm pháp. Huyền giai trung cấp, Cửu Dương kiếm pháp, bốn loại kiếm pháp một mạch kế thừa, chính là Cửu Dương thần kiếm quyết cơ sở Cửu Dương kiếm pháp, có thể kiến thức Cửu Dương kiếm pháp, đầy đủ để ngươi nhắm mắt. Âu Dương sư huynh nạo nghễ nói, nguyên bản xem thực lực ngươi quá thấp, còn lo lắng không đủ ta thí chiêu, nếu ngươi tu luyện có huyền giai trung cấp kiếm pháp, liền cẩn thận theo ta luyện một chút đi. Vũ Phong lắc lắc đầu, tùy ý nói rằng, tiểu tử, ngươi làm tức giận ta, chịu chết đi. Âu Dương sư huynh vung vậy linh kiếm hướng về Vũ Phong công kích. Chính mình chưa đủ lông đủ cánh, còn làm người khác tiểu tử. Vũ Phong cười nhạo nói, ta có làm tức giận ngươi cần phải sao? C. Thương cùng kiếm đụng vào nhau, Vũ Phong đứng tại chỗ, thiện tay thua thường, cũng đã phá vỡ Âu Dương Sư huynh đệ nhất thức công kích, xem thường nói, đây chính là thực lực của ngươi sao? Chậm, quá chậm. Muốn chết. Âu Dương Sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới chính mình lại bị một sơ vũ cảnh võ giả trêu chọc. Cửu Dương ánh kiếm. Hừ, chiêu này không sai, ánh kiếm hoặc địch, không hổ là huyền giai trung cấp võ kỹ. Vũ Phong lời bình đạo, hắn chém giết đối thủ bên trong, sử dụng huyền giai trung cấp võ kỹ, đã là tốt nhất võ kỹ. Cửu Dương vô ảnh. Tốc độ quá chậm, không đạt tới vô ảnh hiệu quả, huyền giai trung cấp võ kỹ, đến trên tay người cũng chỉ có uy lực như thế sao? A, tiểu tử muốn chết, các ngươi cùng tiến lên." Âu Dương Sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, mặt sốc nhưng là đối với Đỗ sư Mội mấy người gọi. Trước bị Vũ Phong đánh đổ ba người, bởi vì Vũ Phong cũng không chuẩn bị giết người, sẽ không có xuống tay đáp độc, ba người đã sớm khôi phục sức chiến đấu. Đỗ sư Mội ở một bên, cũng nhìn ra Vũ Phong lợi hại, ở cưu hận trong lòng dưới, nàng sớm có ý động thủ, nhưng Âu Dương Sư huynh luôn luôn tự kiêu, tùy tiện ra tay ngược lại sẽ để cho không cao hứng. Hiện tại Âu Dương Sư huynh mở miệng, bốn người tất nhiên là cùng tiến lên trận, chuẩn bị vây kín Vũ Phong. vốn cho là ngươi có thể theo ta luyện một chút võ kỹ nhưng ngươi quá để ta thất vọng rồi chân vũ cảnh nhị tầng tu luyện huyền giai trung cấp võ kỹ mới miễn cưỡng luyện biết liền cảnh giới tiểu thành đều không đạt tới vũ phong lạnh nhạt lắc lắc đầu nói đã như vậy các ngươi đều đi chết đi vũ phong ôm rèn luyện mục đích của chính mình chuẩn bị dùng võ kỹ cùng âu dương sư minh giao đấu một phen nhưng âu dương sư minh thực sự quá không ăn thua tuyệt đối là vũ phong gặp phải chân vũ cảnh võ giả bên trong yếu nhất người vũ phong cũng bởi vậy đối với đông dương tông võ giả vô cùng thất vọng kỳ thực hắn không biết đông dương tông đệ tử đều rất ít tham gia chiến đấu đặc biệt là đệ tử tinh anh Bọn họ tông môn phúc lợi rất cao, phân phối tài nguyên đầy đủ tu luyện, thậm chí không cần bọn họ đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Bọn họ duy nhất sự tình chính là tu luyện, kỳ vọng sung kích linh vũ cảnh. Cũng đúng là như thế, như một ít gia tộc con cháu, trên căn bản sau khi trưởng thành đều muốn tự lập dễ cái sinh, còn muốn vì gia tộc làm công hiến, tu luyện tới chân vũ cảnh nhị tầng, thực lực đó đã đầy đủ một mình chống đỡ một phương. Nhưng loại này cái nhìn phán đoán thực lực đối với đông dương tông đệ tử hoàn toàn không thích hợp, đặc biệt là Âu Dương sư minh loại này sau lưng có núi dựa lớn người. A a a, Vũ Phong nếu động sát tâm, ra tay tự nhiên đắc liệt. Vốn là chuẩn bị ở Âu Dương Sư huynh trước mặt cố gắng biểu hiện ba cái sư huynh đệ, theo 3 tiếng kêu thảm thiết, kết thúc bọn họ sinh mệnh. "Ngươi, ngươi rõ ràng là sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi, làm sao có khả năng lợi hại như vậy?" Vũ Phong lôi đình ra tay, trong nháy mắt chém giết ba người, cái kia Âu Dương sư huynh hoàn toàn bị làm kinh sợ, căn bản không dám vào công, hoảng sợ quay về Vũ Phong hỏi. "Nha?" Bị tiêu Hận che đậy đỗ Tuyết Cơ, thấy được Vũ Phong lợi hại sau khi, tuy rằng cũng rất sợ hãi, nhưng biết khó thoát khỏi cái chết, cũng không có sợ hãi không trước, hai tay các nắm một thanh liễu diệp tế kiếm, hướng về Vũ Phong công kích. "Hừ!" Vũ Phong lạnh rên một tiếng, đối với Đỗ Tuyết Cơ cũng không vì là nữ nhân mà có chút lưu tình, trường thương một vũ, oanh mà một tiếng, Đỗ Tuyết Cơ liền bị Vũ Phong đánh ngã xuống đất. Ta còn chưa bao giờ giết qua nữ nhân, ta cho ngươi cơ hội tự sát, để ngươi bị chết thẳng thắn. Vũ Phong nhìn chằm chằm Đỗ Tuyết Cơ, nói một cách lạnh lùng. Không thể không nói, Đỗ Tuyết Cơ dung mạo rất đẹp đẽ, cũng khó trách có thể cám dỗ Âu Dương sư mình, nhưng Vũ Phong tâm trí biết bao kiên nghị, đối với nữ sắc vẫn có nhất định sức để kháng. Huống hồ Đỗ Tuyết Cơ lúc trước mua hung sát hắn, ở ám khí đánh lén bên dưới, suýt nữa tải với H Phong thích tay, có này đơn đoán đoán. nếu như đỗ tuyết cơ là nam nhân vũ phong e sợ hội tiến diện trực tiếp đánh giết ha ha người cái này ác ma người giết đông dương tông đệ tử người sẽ bị đông dương tông truy sát đến cùng tuy rằng không thể giết ngươi vì gia tộc báo thủ, nhưng ngươi cũng sẽ vì là đô gia cho cùng đỗ tuyết cơ bị vũ phong đánh nga xuống đất cũng không có sắp chết sợ hãi trái lại điên cuồng cười nói ta giết đông dương tông đệ tử ai biết được cho tới ngươi đô gia diệt vong hoàn toàn là gieo gió gây bão Đỗ Gia lòng ngông dạ thú tính kế diệt vũ gia liền muốn nghĩ đến mình bị diệt tộc kết quả vũ phong không để ý lắm mà nói rằng nhàn nhạt, nhạt liếc Âu dương sư huynh một chút không, ngươi đừng có giết ta, ta gia gia là Đông Dương Tông Đại trưởng lão. Âu Dương Sư Minh nghe Ra Vũ Phong nổ có tận gốc tâm ý, mau mau lên tiếng nói, bán là huy hiếp, bán là xin tha. ngươi, giết nàng. nhìn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu Âu Dương Sư Minh, Vũ Phong lạnh nhạt nói, tuy rằng hắn không muốn giết nữ nhân, nhưng Đỗ Tuyết Cơ là kiên quyết không thể bỏ qua. lấy Âu Dương Sư Minh chân vũ cảnh nhị tầng tu vi, coi như thực lực không đủ, thật muốn bính lên mệnh đến, còn có thể đối với Vũ Phong tạo thành một chút phiền toái, nhưng Âu Dương Sư Minh sợ chết, nhìn ba cái sư đệ trong nháy mắt chết thảm, hắn không dám lại phản kháng. giết, giết nàng, ngươi liền buông buông tha ta sao? Âu Dương Sư huynh run rẩy, đứt quãng mà hỏi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi giết ngươi liền giết. Vũ Phong không nhịn được nói rằng, Âu Dương Sư huynh ở Đông Dương tông lai lịch không nhỏ, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Sư huynh, không muốn. Sư huynh, ngươi không thích Tuyết Cơ sao? Nhìn thấy Âu Dương Sư huynh cầm linh kiếm, từng bước một hướng mình đi tới, dù là điên cuồng đỗ tuyết cơ, cũng là hoàng hồn. Lấy đỗ tuyết cơ khuôn mặt đẹp cùng tư chất, sở dĩ các nguyện ủy thân Âu Dương Sư Vinh, chính là coi trọng sau lưng thế lực, hy vọng có thể dựa thế vì gia tộc báo thủ. nàng kỳ thực cũng biết âu dương sư huynh tuy rằng ở đệ tử tinh anh bên trong thanh danh hiển hách nhưng cũng là mượn tổ tông tư thế tự thân cũng không coi là nhiều ưu tú yêu thích ngươi mày sừng à? có điều là xem ngươi có mấy phần sắc đẹp tuy tâm vui của một chút mà thôi là mạng ngươi trọng yếu vẫn là ta mệnh trọng yếu vì ta mà chết ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng âu dương sư huynh cười gắn hướng đi đỗ tuyết cơ cứ việc ở vũ phong trước mặt cúi đầu nhưng ở đỗ tuyết cơ trước mặt vẫn như cũng duy trì sự kiêu ngạo của chính mình không không muốn a đỗ tuyết cơ kêu thẳng một tiếng con ngươi trợn lên tròn tròn tuy nhưng đã tắt thở. Nhưng cũng không thể nhắm mắt. Nếu là chết vào tay cựu nhân, ngược lại cũng thôi, nhưng chết ở người mình trong tay, thực tại khó có thể tiếp thu. Được, rất tốt. Tuy rằng ngươi vô dụng, nhưng tim nhưng đầy đủ tàn nhẫn, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Nhìn thấy Âu Dương Sư Huynh giết đỗ tuyết cơ, Vũ Phong nuôi thương chỉ, từng bước từng bước hướng đi Âu Dương Sư Huynh. Không, ngươi nói ta giết nàng ngươi liền buông tha ta. Âu Dương Sư Huynh hoảng sợ nói. Ta nói rồi sao? Vũ Phong lạnh lùng hỏi. mặc dù là hắn buộc âu dương sư huynh giết Đỗ tuyết cơ nhưng âu dương sư huynh chọn lựa như vậy còn giết như vậy thẳng thắn để vũ phong từ trong đáy lòng căm ghét người như vậy lại há có thể đem buông tha huống hồ vũ phong vẫn luôn chưa từng nói buông tha hắn vừa bắt đầu thì có nhổ cỏ tận gốc ý nghĩ nếu như vũ phong không trở về đông dương tông ngược lại cũng thôi nhưng hắn phải về đông dương tông tự nhiên không thể lưu lại hậu hoạn người không thể giết ta người không thể giết ta ta ra ra là chân vũ cảnh lục tầng đại trưởng lão cha ta là chân vũ cảnh ngũ tầng tông chủ hậu tuyển nhân bọn họ sẽ báo thủ cho ta chính là như vậy càng không thể bỏ qua ngươi chết đi vũ phong lạnh nhạt nói trường thương lập tức đâm thẳng mục tiêu chính là âu dương sư huynh nghĩa hầu không âu dương sư huynh quát to một tiếng càng là ở thời khắc sống còn bạo phát hoảng không chọn đường mà lựa chọn chạy trốn trước ngươi không có cùng ta đối kháng dũng khí hiện tại há có thể đào tẩu vũ phong cũng không nội vã hất tay ném ra trường thương lạnh nhạt nói một tiếng chết vảnh vũ phong mũi thương đâm vào âu dương sư huynh trên lưng càng là không có theo dự liệu máu thịt tung tóe trái lại là phát sinh vật cứng va chạm âm thanh âu dương sư huynh chỉ là bị vũ phong trường thương sức mạnh va ngã xuống đất hả hóa ra là mà vào đơn qua phòng ngự nội giáp như vậy bảo giáp mặc lên người chiến đấu tất nhiên có thể tạo được tác dụng nhưng nếu là phản kháng cũng không dám phòng thân nội giáp cũng chút nào vô dụng chết đi vũ phong cất bước hướng đi âu dương sư huynh lấy mũi thương phong mang lao giết hầu âu dương sư huynh đồng dạng chết không nhắm mắt nhưng hắn nhưng cũng không là có cái gì tiếc nuối, mà là bởi vì sợ chết mà không nhắm mắt đối với âu dương sư huynh người như vậy vũ phong cũng không có một chút thương hại ngược lại là đỗ tuyết cơ vốn là cùng vũ phong có kiểu hán người tuy rằng đỗ ra đáng đời bị diệt nhưng đỗ tuyết cơ vì gia tộc báo thủ tuy rằng đã từng mua hung sát vũ phong trước càng làm cho âu dương sư huynh giết vũ phong vì báo thủ cũng không chọn thủ đoạn nhưng điểm xuất phát từ bản thân góc độ đến xem cũng không sai trái lại để vũ phong có một kia kinh ý vũ phong ở trên người mấy người một phen tìm tòi trước hết chết đi ba cái sư huynh đệ đều là bình thường đệ tử ngoại trừ hoàng giai hạ phẩm Linh kiếm ở ngoài trên người liền chỉ có một ít kim phiếu đối với đỗ tuyết cơ vũ phong chỉ lấy lấy cái kia hai thanh liễu diệp tế kiếm cũng không có tìm kiếm trên người đồ vật cuối cùng âu dương sư huynh nhưng là mười phần tài chủ không thẹn sau lưng của hắn cường đại thế lực hoàng giai thượng phẩm linh kiếm huyền giai hạ phẩm phòng ngự nội giáp Hoàng giai nhận chứa đồ Đan dược mấy chục bình, kim phiếu kim tệ hơn 3 triệu, Cửu Dương kiếm pháp, Võ kỹ bí tịch. Vũ Phong làm nhiệm vụ phong âm thảo, ở Âu Dương sư Minh trong nhận chứa đồ, cũng có hơn 200 cây. Thật sự không hổ giết người thả hỏa kim lai lưng, thu hoạch này coi là thật tới cũng nhanh. Vũ Phong không khỏi thở dài nói, hắn giết người đoạt được phong phú, tổng cộng có 3 lần, lần thứ nhất truy tiếu đô gia Dương Nghiệt, lần thứ hai chém giết Hắc hổ giang binh đoàn đoàn trưởng, lần thứ 3 chính là này Âu Dương sư huynh. Quy 1 chương 116, tông môn sóng ngầm. Chương 116, tông môn sóng ngầm. Thừa Hải gian đổi mới 2013616185257 số lộ tử 3042. Xuất phát từ hủy thi diện tích mục đích, Vũ Phong đem 5 người thi thể vùi lấp, sau đó đem chiến đấu tình cảnh phá hoại, mới nhanh chóng rời đi. Ngay ở Vũ Phong rời đi không lâu, một chân Vũ cảnh tứ tầng lão đầu đi tới Mai táng Âu Dương sư huynh thi thể nơi. Người đến ăn mặc Đông Dương tông thống nhất chấp sự trang phục, nhìn chu vi chiến đấu dấu vết, trong lòng lo lắng không ngớt, thầm nói, lần này Âu Dương đại trưởng lão để trong bóng tối ta bảo vệ Âu Dương thiếu gia, nếu là Âu Dương thiếu gia xảy ra điều gì bất ngờ, ta nên làm gì bàn giao nhỉ? Cái này lao đầu chính là Đông Dương Tông chấp sự, được cái kia Âu Dương Sư huynh ra ra sắp xếp, trong bóng tối bảo vệ Âu Dương Sư huynh. Đương nhiên, vì để cho Âu Dương Sư huynh cố gắng rèn luyện, Âu Dương Sư huynh cũng không biết có người trong bóng tối bảo vệ mình. Nhưng này chấp sự lão đầu, tự cho là không dám có người bắt Đông Dương Tông dâu hùm, lại vừa vận ký được bản thân trước đây, ở Yêu Lang Cốc phát hiện một cây tam cấp linh hảo, tính ra ở gần đây đã thành thủ, liền đi tới hái, vậy mà trở về nhưng không tìm được Âu Dương Sư tung tích. Cũng chính là có như thế duyên cớ, Vũ Phong mới có thể không hề quấy nhiễu mà chém giết Âu Dương Sư năm người. mặc dù lấy thực lực của hắn nếu là bị chân vũ cảnh tứ tầng võ giả quân lấy cũng tất nhiên có người có thể chạy trốn chiến đấu sân bãi liền ở đây nơi cũng không có hướng ra phía ngoài kéo dài nhưng nơi đây chỉ có vết máu cũng không có thi thể cũng còn tốt cũng còn tốt tham dò bị vũ phong phá hoại qua chiến đấu sân bãi sau cái kia chấp sự lao đầu đại thờ phào nhẹ nhõm nhưng lập tức rồi lại rất gấp gáp nhìn chằm chằm vũ phong vùi lấp thi thể nơi xốp bùn đất vội la lên nơi này có quật thổ dấu vết lẽ nào một loại dự cảm xấu hiện lên ở chấp sự lao đầu trong lòng hắn biết rõ lấy Đông Dương tông thế lực, tự nhiên ít có người dám đối với Đông Dương tông độc thủ, nhưng một khi độc thủ, sẽ không để lại chứng cứ. người nào là người nào làm ra đào ra cái kia xốp bùn đất sau khi nhìn thấy trong đó năm thi thể, chấp sự lao đầu tức giận rít gào lên nói. lúc này Vũ Phong từ lâu đã rời xa chiến đấu nơi, cùng Long Kỳ Hiệp sau khi hướng về Bắc Lộc Sơn mạch mà đi. Vũ Phong ở Bắc Lộc Sơn mạch ngoại vi, bởi vì giao giới chỗ chính là yêu lan quốc, cũng không giống còn lại địa phương ngoại vi nơi, nơi này yêu thú đã có bao nhiêu cấp hai trung hậu kỳ. Nhưng Vũ Phong hiện tại sơ vũ cảnh cựu tầng thực lực, thể nội chân khí ở sơ vũ cảnh lục tầng đỉnh cao cơ sở trên lại trải qua 3 lần tinh luyện, thực lực đó có thể so với chân vũ cảnh ngũ tầng. Nếu là gặp phải cấp hai hậu kỳ yêu thú, mặc dù không địch lại, cũng đầy đủ tự vệ tính mạng. Sau 10 ngày, Vũ Phong trở lại Đông Dương Tông. Lúc này, Vũ Phong đã hoàn toàn nắm giữ linh thể đột phá, mang đến sức mạnh thân thể. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là, hắn hiện tại không cần nội khí, liền đủ để kéo động một không không cân cường cung, sức mạnh so với trước đây lớn hơn gấp đôi. Tuy rằng võ giả càng đến cấp cao. Tu luyện tới khoảng cách xa hơn một chút công kích cường đại sát chiêu, bản thân sức mạnh ảnh hưởng sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng Vũ Phong cự lực dùng để dương cung, nhưng là vô cùng tốt phương thức công kích. Trở lại Đông Dương Tông, Vũ Phong tự nhiên đầu tiên đi tới nhiệm vụ đường, giao tiếp hái phong âm thảo nhiệm vụ. Vũ Phong trong bao chứa vật, tổng cộng có gần 600 cây phong âm thảo, trong đó hơn 300 cây là chính mình vật hái được, hơn 200 cây chiếm được câu Dương sư hình. Nhưng hiện tại, Vũ Phong cũng không dám toàn bộ lấy ra nộp lên nhiệm vụ, chỉ là tượng trưng dùng 120 cây, hồi 12 giờ công hiến. Ở trở lại Đông Dương tông việc, Vũ Phong thì có nghe được đệ tử Tinh Anh Âu Dương sư huynh bị giết, ở tông môn nhắc lên sóng lớn mênh mông tin tức. Âu Dương sư huynh chết vào Yêu Lăng cốc, Phong Âm thảo sinh trưởng ở Yêu Lăng cốc, Vũ Phong nếu là lấy sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi, lấy ra 600 cây phong âm thảo, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Giao tiếp nhiệm vụ sau khi, người phụ trách kia đối với Vũ Phong hỏi, ngươi nhưng là 10 ngày đi tới vào Yêu Lăng cốc. Văn bối lúc đó nhận được nhiệm vụ sau khi, liền rời đi tông môn, trực tiếp đi tới Yêu Lăng cốc, trên đường dùng một ngày, xác thực là 10 ngày trước. Vũ Phong cung kính mà hỏi, Hắn có thể suy đoán đối phương câu hỏi ý đồ, mà chính mình tiếp nhiệm vụ cũng có đăng ký, là lấy thản nhiên ăn ngay nói thật. Đương nhiên, ăn ngay nói thật, nhưng cũng chỉ có thể nói nên nói nói như vậy. Hả? Người từ chỗ nào tiến vào yêu lang cốc, ở trong đó có thể có cái gì không bình thường phát hiện? Người kia tiếp tục hỏi. Văn bối từ Đông Dương Hạp tiến vào yêu lang cốc, sau khi vẫn hướng về yêu lang cốc phía tây tìm kiếm linh hảo, lấy văn bối tu vi và thực lực, không dám hướng về phía đông đi. Ở trong cốc, cũng không có phát hiện gì. Đông Dương Hạp chính là yêu lang cốc trung bộ cùng đông dương sơn mạch liên thông một chỗ hẻm núi người bình thường từ đông dương sơn mạch tiến vào yêu lang cốc đều là đi đông dương hạp con đường vũ phong cùng âu dương sư huynh chiến đấu nơi ly đông dương hạp không xa nhưng là thiên đồng phương vị trí vũ phong nếu là một mực phủ nhận nói mình từ còn lại địa phương tiến vào yêu lang cốc trái lại không hợp với lẽ thưởng có dấu đầu hở đuôi chi hiểm mà hắn trả lời cũng không rũ sạch chính mình trải qua đông dương hạp rồi lại nói rõ chính mình ở yêu lang cốc phía tây hoạt động có thể nói thiên ý vô phủng. đặc biệt là nhắc tới thực lực mình không dám hướng về yêu lang cốc phía đâu đi càng là trả lời đến tuyệt diệu nhiệm vụ đường phụ trách người, nghe xong vũ phong nói, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, cũng không có hoài nghi vũ phong, mà là tiếp tục nói rằng, bản tông đệ tử tinh anh ở yêu lang cốc nội hải, phàm là có thể cung cấp manh mối người, đều có thể thu được phần thưởng phong phú. nếu ngươi không biết chuyện, liền rời đi thôi. rời đi nhiệm vụ đường sau khi, vũ phong mới thả lòng tâm tình, vừa cũng thật là hư kinh một hồi. đương nhiên, nay cũng không phải vũ phong sợ sệt, mà là ở chưa diễn mạch trước, nhất định phải ở lại đông dương tông bên trong. trở lại tam dương ngọn sau khi, vũ phong cũng hết sức mà tìm hiểu một hồi liên quan với âu dương sư huynh việc. dù sao âu dương sư huynh năm người, chết vào hắn tay. Tuy rằng không người biết được, nhưng để người văn nhất cũng tất yếu biết nhiều hơn một ít tình huống. Đầu tiên là liên quan với Âu Dương sư Minh thân thế, lai lịch sát thực rất lớn. Âu Dương gia có thể nói là Đông Dương tông bên trong một gia tộc, tuy rằng hạt nhân chỉ có mấy chục người, nhưng trong đó hơn nửa đều là chân vũ cảnh cao thủ, ở tông môn chiếm cứ địa vị trọng yếu. Âu Dương sư Minh nhắc tới gia gia chính là chân vũ cảnh lục tầng tông môn đại trưởng lão. Đông Dương tông chân vũ cảnh ngũ tầng bên dưới vì là chấp sự, ngũ tầng bên trên vì là trưởng lão, nhưng trưởng lão cũng có cụ thể phân chia. Chân vũ cảnh ngũ tầng sưng trưởng lão, chân vũ cảnh lục tầng sưng đại trưởng lão, linh vũ cảnh nhưng là thái thượng trưởng lão. toàn bộ đông dương tông loại hình tổng cộng có 12 vị đại trưởng lão có thể thấy được âu dương sư huynh ra ra ở tông môn địa vị mà âu dương sư huynh phụ thân 40 tuổi không tới cũng đã là chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ là đời tiếp theo tông chủ ngũ đại một trong những người được lựa chọn ở trong tông môn rất nhiều người theo đuổi đồn đại âu dương gia có một vị lão tổ chính là tông môn linh vũ cảnh thái thượng trưởng lão nhưng ở bắc sơn thành thú triều sau khi liền như vậy không rõ sống chết mặc dù là không có âu dương gia lão tổ tông âu dương gia ở đông dương tông thế lực tương tự không thể khinh thường toàn bộ đông dương tông bên trong có âu dương gia như vậy thế lực cũng chỉ có ba gia mà thôi đông dương tông tổng cộng năm vị thái thượng trưởng lão trong đó ba vị chính là xuất từ này ba cái gia tộc hai vị khác một vị là tông chủ một mạch một vị là rất lập độc hành không dựa vào bất kỳ phe phái cái gọi là tông chủ một mạch thế lực vẫn còn không bằng âu dương ba gia trái lại là ba gia trong lúc đó nằm ở cân bằng giàn buộc lần trước bắc sơn thành thú triều tông chủ một mạch thái thượng trưởng lão không có điều động còn lại bốn vị thái thượng trưởng lão tham dự tiêu diệt thú triều thời gian hoặc trọng thương hoặc tử vong đông dương tông bên trong có rất ít người biết chuẩn xác tình huống là lấy lần này âu dương sư minh ở yêu lang quốc bị giết ngoại trừ âu dương gia tộc truy tra hung thủ ở ngoài ở đông dương tông bên trong càng là ám chiều chập trùng. đầu tiên ở truy tra hung thủ vấn đề trên đông dương tông nhất trí đối ngoại bởi vì chết đi 5 người trừ đỗ tuyết cơ ở ngoài đều là chết vào thương thương vì vậy ở đông dương sơn mạnh phụ cận thậm chí quyết tán đến tử dương thành Phạm vi phàm là dùng thường tu vi ở chân vũ cảnh bên trên võ giả toàn bộ bị đông dương tông võ giả vô tình đánh giết lúc trước chừng 10 ngày thời gian trong đông dương tông trí ít chém giết không xuống ba vị dùng thường chân vũ cảnh võ giả mà có hiểm nghi bị tóm lên đến điều tra võ giả càng là không xuống mấy, mấy. tức đã là như thế âu dương sư huynh cái chết nhưng không có một chút nào manh mối. biết những tình huống này sau khi vũ phong không thừa nhận cũng không được chính mình vận may ở chém giết âu dương sư huynh mấy người sau khi liền trực tiếp tiến vào bắc lộc sơn mạch rèn luyện ngay lúc đó vũ phong cũng không biết âu dương sư huynh sau lưng có toàn bộ đông dương tông một phần ba thế lực tiến vào bắc lộc sơn mạch đúng là vì rèn luyện nhưng cũng tránh thoát mấy lần nguy cơ âu dương sư huynh cái chết truy tra hung thủ không có kết quả sau khi nhưng là tông môn nội đấu bắt đầu âu dương gia cùng mặt khác hai nhà đều bởi vì lao tổ tình huống không rõ tối cao chiến lực cân bằng bị đánh vỡ ở đông dương tông bên trong tranh cướp quyền lực lần này âu dương sư huynh cái chết chính là tranh cướp trở nên gây gắt dây dẫn lửa âu dương gia truy tra hung thủ không có kết quả cho rằng là mặt khác hai nhà âm thầm ra tay gây nên nguyên bản lén lút tranh cướp cũng bắt đầu đặt tới ở bề ngoài mới ngày quá khứ chính là âu dương gia bản thân cũng không lại truy tra âu dương sư huynh cái chết toàn lực cùng mặt khác hai nhà nội đấu ngược lại là tông chủ một mạch cùng một ít trung tâm tông môn võ giả đang tiếp tục truy tra hung thủ y đổ giảm bất ba ra mâu thuẫn truy tra sát hại âu dương sư huynh hung thủ một chuyện ở toàn tông môn nhấc lên sóng lớn minh ông vũ phong từ nội môn đệ tử ra tìm hiểu phải biết rồi rất nhiều tình huống Nhưng đối với ba cỗ thế lực tranh chấp, tuy rằng Lén Lút có một ít tin tức truyền lưu, nhưng Vũ Phong cũng không rõ ràng. Chỉ là ở Vũ Phong trở lại Tam Dương ngọn thời gian, liền bị ngọn bên trong chỉ là báo cho, khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài, không muốn liên lụy bất kỳ tranh đấu, chính mình đóng cửa tu luyện cho thỏa đáng. Đương nhiên, cũng không phải là Vũ Phong một người bị cáo tri, phàm là mới nhập môn con cháu, không, có gia nhập ba cỗ thế lực, đều nhận được tông chủ một mạch thông báo, vậy cũng là là đối với mới nhập môn đệ tử bảo vệ. Không nghĩ tới cái kia Âu Dương sư mình, sau lưng thực lực mạnh như thế, dĩ nhiên nhấc lên lớn như vậy sóng lớn. Ở chỗ mình ở bên trong, Vũ Phong một người âm thầm cảm thán, hắn tâm lý đối với tông ở ngoài bị giết hại những kia vô tội võ giả, vẫn còn có chút đồng tình, cứ việc võ giả thế giới chính là như vậy cường giả vi tôn, nhưng những võ giả kia nhưng là thế Vũ Phong được quá. Tuy rằng có đồng tình tri tâm, nhưng cũng không có ấy nay tâm ý, từ Vũ Phong góc độ tới nói, hắn cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng liền bởi vì đối với những người kia đồng tình, Vũ Phong đối với Âu Dương gia có thêm một phần căm ghét, thậm chí là cừu hận. Quy 1 chương 117, kế hoạch tiến hành. Chương 117, kế hoạch tiến hành. thừa hải gian đổi mới 201361711800000 103 số lượng tử 3352. Ở Vũ Phong về Đông Dương tông sau, lại quá thời gian nửa tháng, Đông Dương tông ba cỗ thế lực tranh đấu, cũng lần thứ 2 trở về đến chỗ tối. Có người nói là có Thái thượng trưởng lão đứng ra can thiệp. Đương nhiên, đến tột cùng làm sao, cũng không phải Vũ Phong loại này nội môn đệ tử có thể biết đến, nhưng trải qua này một phen sóng lớn, chấp pháp đường đối với Vũ Phong 6 người giám thị, nhưng không có lại tiếp tục, chỉ là cũng tương tự không có khôi phục bọn họ đệ tử nòng cốt thân phận. Nhưng cái gọi là đệ tử đẳng cấp, thân phận gì địa vị ở Vũ Phong trong mắt tất cả đều là phù vân cũng đúng là như thế tiếp tục ở lại Tam Dương ngọn đối với Vũ Phong mục đích rất có lợi tiến vào Đông Dương Tông bên trong cũng có gần 2 tháng canh giờ đối với Đông Dương Tông mạnh mẽ có càng khắc sâu nhận thức tùy tiện lẻn vào Hàn Bang Động đã sớm bị Vũ Phong liệt vào tối không lựa chọn sáng suốt mà ở lúc trước bị phân phối đến Tam Dương Ngọn thì đột nhiên phát lên để Đông Dương Tông người đưa hắn tiến vào Hàn Bang Động ý nghĩ nhưng càng ngày càng máy liệt Vũ Phong cũng đang là thật thi cái này kế hoạch làm tiền kỳ chuẩn bị khoảng thời gian này Vũ Phong không có đóng cửa tu luyện tình huống của hắn tu luyện cũng không có một chút nào hiệu quả. Trái lại ở trong đệ tử nội môn đi khắp, vì là chính mình kế hoạch, đạt được rất tốt hiệu quả. Cùng nội môn đệ tử trầm rãi quen thuộc, cũng kết bạn một chút đối với mình có trợ giúp người. Trong đó có một người gọi Thiết Ngọc Long, ở trong đệ tử nội môn rất nổi tiếng, chính là nội danh Vũ Si, Vưu yêu cùng người giao đấu. Vũ Phong làm vui lòng, lấy hắn đại thành liệt dương kiếm pháp, cùng Thiết Hổ đánh ngang tay. Thiết Ngọc Long sơ vũ cảnh tứ tầng bắt đầu tu luyện liệt dương kiếm pháp, đến sơ vũ cảnh đỉnh cao, mới đem luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng là mới tiến vào đại thành cảnh không lâu, không sánh được Vũ Phong đối với liệt dương kiếm pháp vận dụng. Đặc biệt là làm Thiết Ngọc Long biết đạo võ ngọn tiến vào tông môn. vẫn chưa tới 2 tháng thời điểm, Thiết Ngọc Long đối với Vũ Phong kiếm pháp lĩnh ngộ, khâm phục tới cực điểm. Sau đó hai người liền đồng thời thảo luận đối với kiếm pháp tu luyện, đây chính là vũ si chỗ tốt, tuy rằng thường xuyên cùng người tranh đấu, nhưng nhưng sẽ không đấu kỵ, sẽ không thủ dai. Thiết Ngọc Long cùng Vũ Phong liền từ thảo luận kiếm pháp bắt đầu, kết làm giao tình thâm hậu. Tuy rằng tiếp xúc Thiết Ngọc Long mục đích chính là vì lợi dụng thân phận, nhưng giao du sau khi, Vũ Phong cũng là từ tâm lý tiếp nhận Thiết Ngọc Long người bạn này. Thiết Ngọc Long chính là chấp pháp đường nhị trưởng lão Thiết Vô Tư con trai. Chấp Pháp Đường tổng cộng có 5 vị trưởng lão quyết sách, đại trưởng lão là tổng chủ một mạch, Thiết Vô Tư là không dựa vào bất kỳ thế lực trung lập nhất hệ, sau khi ba vị phân biệt là Âu Dương ba gia thế lực đại biểu. Thiết Vô Tư, người cũng như tên, Thiết Diện Vô Tư, mặc dù là nhị trưởng lão, nhưng ở chấp pháp đường, nhưng là uy tín cao nhất người. Hơn nữa Thiết Vô Tư ghét cái ác như kẻ thù, rất có hiệp nghĩa chi phòng, cực được tầng dưới chốt đệ tử tôn kính. Phong sư đệ, ngày hôm nay trong đệ tử nội môn có một hồi giao dịch hội, chúng ta cùng đi nhìn. Ngày nay lại sớm, Vũ Phong còn ở thể dục buổi sáng ngũ hình quyền thời gian, Thiết Ngọc Long liền tìm đến rồi. Giao dịch gì sẽ vẫn là trong đệ tử nội môn vũ phong không hiểu hỏi ế thiết ngọc long sững sờ sau đó bừng tỉnh giải thích phong sư đệ ngươi tiến vào tông môn không lâu không biết cũng bình thường ta đông dương tông mỗi năm năm triệu thu một nhóm đệ tử trong tông võ giả gần 5.000 số lượng nội môn đệ tử gần nghìn người dĩ nhiên hình thành một mảnh tiểu nhân nhỏ bé võ giả tụ tập mà tuy rằng trong tông đệ tử tu luyện ngoại trừ tông môn phúc lợi ở ngoài chính là lấy điểm công hiến đổi lấy tài nguyên tu luyện nhưng mỗi cái đệ tử từng người nhu cầu không giống mà tông môn chỉ có thể bình quân mà chăm sóc phần lớn đệ tử là lấy Ở các đệ tử trong lúc đó, bù đắp nhau tiến hành giao dịch, đem đổi lấy thứ mà chính mình cần, liền vô cùng cần phải. Bởi vậy, trong tông đệ tử đều tự phát mà ngăn cản giao dịch hội, cũng được tông môn chấp thuận. Mà toàn tông môn tự do giao dịch hội, nửa năm cử hành một lần, ở chủ phong dưới chân núi, mà các phong bên trong giao dịch hội, nhưng là 3 tháng một lần, ngay ở các phong diễn võ đường ở ngoài. Nguyên bản ta cho rằng phong sư đệ đã biết, mới không có sớm báo cho, có điều bây giờ nói cũng không có chuyện gì, gần nhất một lần giao dịch hội, chính là hôm nay, có điều hiện tại thời gian vẫn tính sớm, không cần quá sốt ruột. Nghe xong Tiết Ngọc Long giảng giải, Vũ Phong nhất thời hiểu được, biết loại này giao dịch hội tính chất chính là võ giả bù đắp nhau. Cửa hàng buôn bán, trung gian có thương nhân tham gia, thương nhân liền thành võ giả cần thiết vật phẩm chuyển đổi người đại lý, mà tự do giao dịch hội thì lại không có thương nhân, hoàn toàn là giữa các võ giả giao dịch. đương nhiên, theo loại này giao dịch hình thức hứng khởi cũng khó tránh khỏi xuất hiện một ít buôn đi bán lại võ giả, nhưng dù sao chỉ là số rất ít võ giả, giao dịch hội tính chất cũng không hề biến hóa. Nói đến, như vậy giao dịch hội cũng đã phát triển trở thành nhất định quy mô chợ đêm cũng rất có gần gũi chỗ. Rõ ràng trong đó nguyên do, Vũ Phong đối với Thiết Ngọc Long nói, tính xin Thiết sư huynh chờ. dung sư đệ đi rửa mặt một phen vũ phong sáng sớm luyện tập ngũ hành quyền là vì cường tráng thân thể cũng không phải là luyện khí tu luyện tất nhiên là ra một thân đại hãn đang muốn vào nhà thanh tẩy đột nhiên xoay người hướng về thiết ngọc long hỏi này giao dịch hội hết thể nội môn đệ tử đều muốn tham gia sao nay cũng không phải tham gia hay không toàn bằng tự nguyện nhưng chỉ cần không có bế quan võ giả đều sẽ đi thử vận may thiết ngọc long nói rằng ồ vũ phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng thầm nghị trong lòng hy vọng có thể gặp phải những người kia kế hoạch cũng có thể thực thi hai khác sau vũ phong cùng thiết ngọc long đồng thời kết bạn đến tam dương ngọn diễn võ đường ở ngoài lúc này giao dịch hội đã xem như là bắt đầu vốn là loại này giao dịch hội cũng không có bao nhiêu hạn định chỉ cần có hai cái võ giả lẫn nhau có lẫn nhau thứ cần thiết là có thể bắt đầu giao dịch hiện tại trình diện có điều một hai trăm người nhưng cũng có nhiều người hơn lục tục mà tới rồi mặc dù chỉ có hai trăm người giao dịch hội cũng bày ra không nhỏ tình cảnh nói như vậy tới trước đều là trên tay có đồ vật cần muốn giao dịch đi ra ngoài vì lẽ đó đi tới bày sạp, biểu diễn chính mình vật phẩm sau đó đến nhưng là vì tìm kiếm tự mình cần vật phẩm không thể nghi ngờ vũ phong cùng thiết ngọc long đều là thuộc về người sau đi ở các quầy hàng trong lúc đó nhìn bên trên vật phẩm tuy rằng đều rất tốt nhưng lấy vũ phong hiện tại nhãn quang những này sơ vũ cảnh võ giả thứ cần thiết nhưng cũng không có bất kỳ để hắn động tâm chỗ cùng vũ phong đã tham gia giao dịch hội không giống chính là những võ giả này xuất từ đông dương tông giao dịch vật phẩm đều là hàng thật đúng giá đều không có lớn tiếng thét to đến mời trào chuyện làm ăn đều là một bộ đồ vật bày ra đến nguyện giao dịch không giao dịch gián dấp phong sư đệ nhìn dáng vẻ của ngươi rất thất vọng a thiết ngọc long thấy vũ phong hứng thú đần độn không nhịn được lên tiếng hỏi thiết sư huynh không cũng như thế bằng vào chúng ta cảnh giới bây giờ nơi này vật phẩm đều không cần muốn còn đối với đột phá chân vũ cảnh có trợ giúp đồ vật nhưng không có gặp phải một cái vũ phong nói rằng kỳ thực lấy hắn tự thân tình huống cũng không cần phụ trợ đột phá đồ vật nhưng thiết ngọc long tới đây mục đích nhưng là hy vọng gặp phải loại này vật phẩm mà vũ phong cảnh giới cũng xác thực ở danh giới đột phá tự nhiên theo ý đồ kia mà nói nếu là vũ phong nói ra bản thân có mục đích khác liền không biết thiết ngọc long có như thế nào ý nghĩ xác thực cũng là có điều loại này đồ vật muốn đến tông môn trên hội giao dịch mới có thể gặp phải ở nội môn trên hội giao dịch trừ một chút sơ vũ cảnh vật phẩm ở ngoài đúng là một ít linh dược, linh vật các loại, có lẽ có khả năng gặp phải. hừm, cái này cũng là muốn tìm vận may. vũ phong đồng ý nói, linh dược, linh tài liêu các loại, đều là một ít nguyên thủy tài nguyên tu luyện, một ít không có bối cảnh võ giả, được sau khi, chỉ có lấy ra đổi lấy chính mình cần thiết. bất luận linh vật cấp bậc cao bao nhiêu, chỉ cần giá cả thích hợp, cũng có thể sẽ giao dịch. vốn là như vậy, nhưng giao dịch hội, cũng xác thực cho đại đa số đệ tử mang đến thuận tiện. thiết long nói rằng, lập tức vẻ mặt biến đổi, nói, bên kia có người phát sinh tranh chấp, chúng ta qua xem một chút. Thiên Ngọc Long bởi vì cha là chấp pháp đường trưởng lão duyên cớ và lại được cha tính cách ảnh hưởng, ở nội môn bên trong cũng khá yêu quản một ít chuyện vô bổ, đặc biệt là yêu bất bình dùn. Vũ Phong đối với hắn biểu hiện không có một chút nào bất ngờ, lập tức đáp, "Được, chúng ta nhanh qua khứ. Hắn đối với khí tức cảm ứng, xa không phải Thiên Ngọc Long có thể so với, tự nhiên sớm có phát hiện, nhưng hắn cũng không có nhắc nhở đối phương, bởi vì này đã cùng kế hoạch có quan hệ. "Hừ, là hắn." Hai người đi tới tranh chấp đám người nơi, đẩy ra đám người vây xem, nhìn thấy bên trong một người, Thiên Ngọc Long nhưng là lạnh lùng hừ một tiếng, do dự ở tại chỗ, cũng không có tiến lên. bên trong tranh chấp chính là một nam võ giả đang đùa dẫn một nữ võ giả cái kia nam võ giả đồng dạng là xuất từ đông dương tông sau lưng thế lực so với thiết ngọc long phải lớn hơn nhưng chính là vũ phong trong kế hoạch lựa chọn đối tượng một trong kế hoạch rất có tùy cơ tính người này để vũ phong gặp phải liền nhất định là xui xẻo người đúng là cái kia nữ võ giả vũ phong cũng không quen biết mơ hồ có một ít ấn tượng hẳn là cùng vũ phong cùng một nhóm tiến vào đông dương tông đệ tử hoàn toàn là cây cỏ xuất thân tuy rằng nhận thức trong đó người cũng đại thể biết thiết ngọc long hử lạnh duyên cớ nhưng vũ phong nhưng biết rõ còn hỏi nói thiết sư huynh làm sao Tên kia gọi Yến Thanh, sau lưng nó yến ra, ở Đông Dương Tông cùng Âu Dương ra thế lực tương đương, đặc biệt là bản thân của hắn thực lực cũng không yếu, ở yến gia thế hệ tuổi trẻ rất được trọng thị. Tuy rằng ta không sợ hắn sau lưng thế lực, nhưng thực lực bản thân nhưng đánh không lại hắn, lần trước đụng tới hắn đùa giỡn một vị sư muội, ta cùng hắn ít, ít ít một hồi, nhưng cũng đánh thua. Thiên Ngọc Long xanh mặt, rất không phục nói. Vũ Phong hiện tại đã không phải mới vào tông môn tiểu bạch, tâm lý rõ ràng, Thiên Ngọc Long nói hắn không sợ Yến Thanh sau lưng thế lực, ngược lại cũng không phải làm bộ nói như vậy. Tuy rằng Thiết Ngọc Long chi phụ chỉ là một tông môn trưởng lão, nhưng vị trí chấp pháp đường, vị trí đặc biệt là trọng yếu. hơn nữa như bọn họ như vậy sau lưng có thế lực tiểu bối chỉ cần không trái với tông môn pháp quy ở phía dưới tranh đấu người sau lưng đều không sẽ ra mặt nghe thiết ngọc long nói hắn cùng yến thanh chiến đấu quá nhưng đánh bất quá đối phương vũ phong tâm lý nhưng lại yên tâm không biết nếu là thiết ngọc long một người đem có tình huống ô độn vũ phong kế hoạch đem không thể tiến hành hai người do dự thời gian bên trong tranh chấp cũng tăng lên chỉ nghe yến thanh nói bản công tử coi trọng người, đó là ngươi vinh hạnh theo bản công tử ăn ngon mặc đẹp có cái gì không tốt ngươi có thể đừng không biết cân nhắc vũ phong tâm lý cảm thán âu dương sư huynh tự xưng thiếu gia này yến thanh tự xương công tử Những này sau lưng có thế lực người, xác thực đều không coi chính mình là Đông Dương Tông đệ tử A Có ý tưởng này, cũng không biết đúng hay không nên vì là Đông Dương Tông bị hay. Tiểu nữ tử tự biết thấp kém, không dám leo lên công tử, kính xin công tử bông tha tiểu nữ tử. Vị sư muội kia thấp giọng cầu khẩn nói. Hừ, không biết cân nhắc, hai người các ngươi, cho ta đem hắn trói lại. Yến Thanh quay về bên người hai cái tùy tùng sư đệ hô. Đối với loại này trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ việc, vừa trên không ít người vây xem, nhưng Yến Thanh nhất quán ở nội môn làm mưa làm gió, rất nhiều người đều biết nội tình. Một ít sau lưng có thế lực nhị thế tổ, đều là thờ ơ lạnh nhạt. thậm chí xem bị vui. Một ít bình thường xuất thân võ giả, dù cho hữu tâm rút đao ra tay, nhưng kiếp sợ đối với mới thế lực không dám hành động. Thiên Ngọc Long bởi vì cùng Yến Thanh có ân oán, còn đang do dự là xuất thủ hay không. Quy 1 chương 118, hành hung hoàng Cố. Chương 118, hành hung hoàng Cố. Thừa Hải Gian đổi mới năm số lượng tử, 3247. Nơi nào đến ra Hỏa, thực sự là điếc không sợ súng, dám quản yến công tử sự. Yến công tử hai cái tùy tùng, nhìn thấy cản ở trước mặt mình người, rất là tức giận nói rằng bọn họ luôn luôn dựa vào yến công tử tư thế, theo yến công tử thời gian không kiến kỵ, ngầm như thế cáo mượn oai hùng, tự cho là hơn người một bậc. Mà hiện tại, bọn họ đang muốn ở yến công tử trước mặt cố gắng biểu hiện, lại bị người ngăn cản, trong lòng tất nhiên là rất là không vui. Không cần phải nói, ngăn cản hai người chính là hô to lên tiếng, sau đó ra trận vũ phong. Ban ngày ban mặt cướp đoạt sư muội, chí tông môn pháp quy không để ý, ta xem biết không sợ súng chính là các ngươi. Lại một thanh âm truyền ra, chính là thiết ngọc long đi tới vũ phong bên người. Ha ha, thiết sư minh, ngươi cũng tới. Vũ phong nhìn thấy thiết ngọc long, nhặt cười nói. phong sư đệ như vậy hiểm nghĩa làm sư huynh há có thể là hậu sư đệ một người ra tay nhưng là xem thường sư huynh nga thiết ngọc long đáp lại nói nữ khí có chút không tự nhiên hay là vì đó trước do dự ha ha ta liền biết thiết sư huynh sẽ xuất thủ vũ phong nói rằng cùng thiết ngọc long nhìn nhau nở nụ cười tất cả đều không nói bên trong các ngươi nói đủ chưa vào lúc này tiến thanh mở miệng nói một cách lạnh lùng hừ thiết ngọc long lạnh rên một tiếng tức giận nói rằng tiến thanh ngươi ỉ vào thân phận của chính mình gieo vạ nhiều thiếu tông môn sư muội thật cho là tông môn là nhà ngươi tư hữu sao lại là ngươi cái này quản việc không đâu ra hỏa, lẽ nào lần trước bị đánh đến không đủ? bị Thiết Ngọc Long để từ bản thân Quang Vinh sự tích, Tiễn Thanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, treo tức mà nói rằng, ngươi còn không thấy ngài nói, ngươi nếu không là ỷ vào Huyền Gai Linh khí, hả có thể thắng được ta? Thiết Ngọc Long không cam lòng mà nói rằng, nhưng cũng thay đổi không xong việc thực, võ giả thế giới chính là như vậy, thực lực vi tôn, vũ khí, võ kỹ, trong nháy mắt kích phát tiềm lực đang rước, cùng với Đông Bắc Vực thất truyền trận pháp, phụ kiện đều là thực lực một phần, này nhìn như không công bằng, nhưng đây chính là thực lực trí thượng phát tác. Vị sư muội này, này, Yến Thanh sư huynh sau lưng thế lực rất lớn, ngươi hiện tại ngay mặt từ chối hắn, Sấn hiện tại có Thiết sư huynh ra mặt, vẫn là rời đi trước tông môn tránh một chút đi. Dù sao, Thiết sư huynh giúp đạt được ngươi nhất thời, nhưng giúp không được một đời. Ở Thiết Ngọc Long cùng Yến Thanh nôn ngữ tranh đấu, rằng co lẫn nhau thời điểm, Vũ Phong đối với vị kia bị Yến Thanh coi trọng sư muội quên, còn người xuất thủ tình, hắn thì lại toàn đẩy lên Thiết Ngọc Long trên người. Mặc dù biết, lấy Thiết Ngọc Long tính cách, gặp phải tình huống như thế, cũng là sẽ xuất thủ ngăn cản, nhưng lần này, nhưng là Vũ Phong có ý định kéo hạ thủy, tuy rằng cũng không phải là thiết kế, nhưng cũng muốn đem sự tình làm lớn. ồ vị sư mỗi kia kinh ngạc mà đáp một tiếng phản ứng lại sau khi quay về vũ phong cùng thiết ngọc long hai người nói đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ tiểu mội ghi nhớ trong lòng nói xong quả đoán mà xoay người thoát đi nàng cũng đại thể biết tiến thanh sau lưng thế lực dù sao quang thời gian trước bởi vì âu dương thiếu ra cái chết dẫn đến đông dương tông ba đại thế lực nội đấu âu dương ra thế lực biểu lộ ra không thể nghi ngờ mặt khác hai nhà yến gia tần gia tương tự không cho phép người coi thưởng ừ bản công tử coi trọng nữ nhân há có chạy trốn lý lẽ các ngươi đi tóm lấy hắn Yến thanh đối với hắn hai cái tùy tùng nói có ta ở đây, các ngươi còn muốn làm sằng làm bậy? Thiết Ngọc Long ngăn ở trước mặt hai người, vèo một tiếng rút ra linh kiếm, nói, càng đi về phía trước, liền hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta. Hai người do dự không trước, tuy rằng có Yến Thanh làm chỗ dựa, nhưng Thiết Ngọc Long chi phụ thân là chấp pháp đường trưởng lão, cũng là bọn họ không trêu chỏng nổi. "Động thủ xảy ra vấn đề rồi ta chịu trách nhiệm. Yến Thanh rụt một tiếng, chính mình cũng rút ra linh kiếm, hướng về Thiết Ngọc Long công tới. Hừ, muốn thương tổn Thiết sư mình, trước tiên quá ta này quan. Lúc này Vũ Phong ra tay rồi, hắn mục tiêu không phải Yến Thanh hai cái tùy tùng, mà là cực có quyền thế Yến Thanh. Phong sư đệ, ngươi. Thiết Ngọc Long lo ô hô một tiếng, nhưng cũng bị Vũ Phong đánh gãy. Thiết sư Minh nhận vị sư đệ thực lực làm sao? Cứ việc hắn yến ra thế lớn, nhưng cũng không thể trắng trận cấp đoạt tông môn sư muội, chúng ta bảo vệ sư muội đào tẩu, há có thể tính toán quá nhiều. Vũ Phong nói rằng, biểu đạt hai tầng ý tứ, một là chính mình có thực lực và yến thanh một trận chiến, một là phe mình chiếm lý, không sợ yến ra thế lực. Được. Phong sư đệ dùng ta linh kiếm. Thiết Ngọc Long suy nghĩ một chút, đồng ý hạ xuống, đồng thời đem chính mình linh kiếm ném cho Vũ Phong. Thiên Ngọc Long linh kiếm là hoàng giai trung phẩm, Yến Thanh linh kiếm là huyền giai hạ phẩm. Thiết Ngọc Long không địch lại Yến Thanh, mà Vũ Phong dùng thiên Luyện Tinh Thiết Kiếm, nhưng có thể cùng Thiết Ngọc Long đánh hòa nhau, như Vũ Phong dùng Hoàng Gai trung Phẩm Linh Kiếm, hay là có thể chiến thắng Yến Thanh. Chính là có ý tưởng này, Thiết Ngọc Long mới đồng ý để Vũ Phong đối mặt Yến Thanh. Dù sao, Yến Thanh ở Yến Gia địa vị không thấp, từ sơ vũ cảnh bình cao, liền nắm giữ Huyền Gai hạ phẩm linh khí đến xem, địa vị đủ để tương đương chân vũ cảnh nhị tầng Âu Dương sư Minh, ở Âu Dương gia địa vị. Âu Dương sư huynh chân vũ cảnh nhị tầng, cũng có điều một cái Huyền Gai hạ phẩm phòng ngự nội giáp. Vũ Phong đỡ lấy Thiết Ngọc Long linh kiếm, đem chính mình Tiên Luyện Tinh Thiết Kiếm ném cho đối phương. Hắn biết Thiết Ngọc Long cũng không nhẫn chứa đồ, cha Thiết Vô Tư tuy là vì tông môn trưởng lão, nhưng khắc kỷ vì là tông môn, cũng không giàu có. Các ngươi nháo đủ không có, ai muốn chiến, bản công tử sẽ dùng thực lực chứng minh, bản công tử uy nghiêm không thể xâm phạm. Bản công tử ra thế các ngươi không thể so sánh, thực lực đồng dạng là các ngươi hí khói. Tiến Thanh cũng không có vội vã ra tay, hắn cũng không rõ ràng Vũ Phong thực lực, chỉ biết là Thiết Ngọc Long là bại tướng dưới tay, đang muốn biểu diễn thực lực của chính mình. Thực lực của ngươi là cái giám gì, không cần Thiết sư huynh ra tay, ta cái này vô danh tiểu tốt, liền đầy đủ đối phó ngươi loại này chỉ biết là mượn gia tộc quyền thế công tử ca. Vũ Phong cực kỳ khinh bỉ đối với Yến Thanh nói rằng muốn chết. Yến Thanh rốt cục phẫn nộ, vây vây linh kiếm hướng về Vũ Phong công kích mà tới. Vào lúc này thấy rõ sắp xảy ra chiến đấu, trước người vây xem đã sớm xa xa lui lại, mặc dù ở phụ cận bảy sáu người cũng là cách khá xa xa, bởi vì vốn là vị trí diễn võ đường ở ngoài, chính là một khối to lớn quảng trường dùng cho luyện tập võ kỹ, ở rộng rãi tràng trung ương, có một đấu chiến này làm đệ tử tỷ thí tác dụng. Nguyên lai like mọi người vây xem, Vũ Phong còn không nhìn thấy đấu chiến này mọi người tản ra sau, hắn phát hiện đấu chiến đài cách mấy người không xa, nhất thời hơi suy nghĩ một ý nghĩ hiện lên. đối với kế hoạch tính khả thi lại gia tăng rồi không ít. Huyền Dương ra biển, Tiễn Thanh vừa ra tay, chính là Huyền Giai võ kỹ cấp thấp, Huyền Dương kiếm pháp bình trực cực kỳ nhanh chóng một chiêu kiếm đâm hướng về Vũ Phong, hô to Tiểu Tử nhận lấy cái chết. Liệt Dương giữa trời, Vũ Phong lập tức lấy Liệt Dương kiếm pháp đánh trả, có điều nhưng là hư lắc một chiêu, cũng không có lấy linh kiếm găng đón đỡ vượt lên thất tinh bộ đến yến thành mặt bên. Đúng một tiếng đặc biệt thanh âm chói tai, nhưng là Vũ Phong sử dụng kiếm mặt bằng vô vào yến thanh trên mu bàn tay, nhưng dùng sức không lớn, ý đang gây mới, Tiễn Thanh sau lưng thế lực không nhỏ. nếu thật sự sử dụng kiếm đem trọng thương, sự tình làm lớn liền xử lý không tốt. Vũ Phong vừa bắt đầu dự định, cũng chỉ là đem đánh một trận tơi bời. Tiểu tử ngươi lấy cái gì quỷ kế? Tiễn Thanh giận dữ. Có điều, chính là này một biểu hiện, liền nhìn ra được kinh nghiệm chiến đấu thật là ít ỏi. Nếu như Thiết Ngọc Long không phải yêu thích đối cứng ngạnh chiến đấu, mặc dù dùng hoàng giai trung phẩm linh kiếm, cũng sẽ không thua cho hắn. Chính mình không hiểu được chiến đấu kỹ xảo, liền không muốn mất mặt xấu hổ. lẽ nào ngươi không hiểu chính là quỷ kế? Vũ Phong khịt mũi coi thường. Sau đó chủ động tiến công, vẫn như cũng là liệt dương giữa trời, nhưng Vũ Phong từng cái từng cái kiếm hoa vứt ra. ép thẳng tới đến yến thanh lùi về sau lùi về sau phương hướng chính là đấu chiến đài lúc này cách xa nhau cách đó không xa thiết ngọc long cũng cùng yến thanh hai cái tùy tùng kéo dài chiến đấu tuy rằng hai người đều là cáo mượn oai hùng hạ người chiến đấu thực lực không mạnh nhưng thiết ngọc long lấy một trọi hai tạm thời vẫn còn được thế nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm vũ phòng cũng yên tâm lại kỳ thực hắn lo lắng cũng là dư thừa yến thanh hai cái tùy tùng cũng không dám để thiết ngọc long bị thương bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà yến đại công tử ta ngày hôm nay liền để người rõ ràng bình thường võ giả cũng dám đột kích ngược quệ quý người vụ khi đẳng cấp cao làm sao Ngươi có thể phát huy toàn bộ uy lực sao? Ngươi võ kỹ đẳng cấp cao làm sao? Có điều vừa luyện đến tiểu thành mà thôi. Xem ta đại thành, liệt dương kiếm pháp, liệt dương diệu thế. Vũ Phong hét lớn một tiếng, phát sinh một cái đại triều. liệt dương diệu thế cùng Âu Dương Sư Minh từng sử dụng ánh kiếm vô ảnh gần gũi đều có mượn kiếm quang mê hoặc đối thủ hiệu quả. Liệt dương diệu thế xuất kích, đại thành kiếm pháp, đạt đến hiệu quả rất tốt, chuyển động mũi kiếm, phản xạ ra từng luồng từng luồng tia sáng chói mắt, liền như chói mắt ánh mặt trời. Ngay trong nháy mắt này, Vũ Phong vận chuyển thân pháp, gần kề đến thành, Liều lĩnh bị trọng thương nguy hiểm, tay không đoạt dao sắc. Đương nhiên, cách làm như vậy Cũng là Vũ Phong có đầy đủ tự tin. Nếu là đổi một kinh nghiệm chiến đấu cường đối thủ, tất nhiên có thể Vũ Phong trọng thường, nhưng Yến Thanh hiển nhiên không có thực lực đó. Thử, Vũ Phong quỷ dị mà đoạt được Yến Thanh linh kiếm, kể cả Thiết Ngọc Long linh kiếm, đồng thời cắm ở tảng đá lắt thành trên mặt đất. A, đưa ta linh kiếm. Yến Thanh phát hiện mình linh kiếm bị cướp, hét lớn. Hừ, chiến đấu bên trong, đối thủ sẽ còn ngươi vũ khí sao? Vô tri. Vũ Phong khinh bỉ mà nói rằng, sau đó lại nói, xem ở đồng môn sư huynh đệ phần trên, ta cũng tay không cùng ngươi đối chiến. A, Yến Thanh hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi lai. Like. vũ phong đoạt được kỳ linh kiếm sau khi hai người đã ở đấu chiến dưới này thừa dịp phân thần trong nháy mắt vũ phong cầm lấy yến thanh đem đóng sầm đấu chiến này yến thanh sư minh tiến đại công tử người biết ta tối không ưa người chính là bắt nạt nữ nhân người sao vũ phong đối với yến thanh hỏi thiện tay đùng mà quăng một bạc hai ai nha đánh người không làm mất mặt sư đệ này một chiêu đánh nhầm rồi mọi người đồng môn sư huynh đệ không thể đem ngươi trọng thường vậy thì đánh cái mông ngươi đi vũ phong hung hăng mà nói rằng chính là vì làm tức giận khiêu khích đối phương bạc hai cũng không dùng lực hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương lưu lại rõ ràng vết thương người dám đánh ta Yến thanh nổi giận tuy rằng linh kiếm đã mất nhưng cũng bị gây nên máu thanh dơ quả đấm lên hướng về vũ phong đập tới và đùng và anh. vũ phong cùng yến thanh lại ngay ở đấu chiến trên này triển khai cận chiến như phố phường lưu manh đánh nhau không hề có một chút võ giả phong độ chuyện gì thế này xa xa xem trò vui người nhất thời kính mắt ngã một chỗ nhưng càng nhiều mà nhưng là không rõ cùng thiết sư huynh đồng thời vị sư đệ kia quá lợi hại lại vẫn để lên yến thanh sư huynh đánh hơn nữa còn đem võ kỹ luyện đến đại thành cảnh giới chẳng trách có thể cùng thiết sư huynh đồng thời thập tư đơn phần một điểm võ giả nói như thế người biết cái gì có điều là xính nhất thời chi dũng mà thôi, gác tội rồi yến thanh sư huynh, thiết ngọc long cũng không giữ được hắn. một ít sành sỏi võ giả, đối với này đúng là xem phải hiểu. a, chấp pháp đường sư huynh đến rồi. không biết ai, giống lớn một tiếng. nhất thời, xem trò vui võ giả câm như hến, vũ phong cùng thiết ngọc long chờ người, cũng là biểu hiện biến đổi, nhưng vũ phong thần sắc, nhưng có một phen đặc biệt ý vị. quy một chương 119, chấp pháp đường trên. chương 119, chấp pháp đường trên. dừng tay. ngươi chưa tới, thanh tới trước, chấp pháp đường người. còn ở phía xa liền lớn tiếng quát. kỳ thực. không cần hắn gọi vũ phong cùng thiết ngọc long chờ người cũng đều tự giác đình chỉ chiến đấu tông môn đệ tử lén lút đầu đà đều vẫn là rất sợ hãi chấp pháp đường các người nơi này xảy ra chuyện gì tư đấu người đều đứng ra chấp pháp đường người đi vào đám người vây xem sau nghiêm nghị hỏi sư huynh là ta tiến thanh nhìn thấy chấp pháp đường người chủ động chạy tiến lên nói rằng thiết ngọc long mang theo tên tiểu tử kia vô cớ đánh đập cho ta kính xin chấp pháp đường nghiêm trị họ yến đừng vội nói hưu nói vượn người ban ngày ban mặt trắng trận cướp đoạt tông môn sư muội trước tiên vi phạm tông môn pháp quy chồng ta không hợp mắt mới ra tay tính xin sư Minh minh xét, Thiết ngọc long tuy là vũ sư, si, nhưng người cũng không ngu ngốc, há cho phép tiến thanh bản lộng thị phi, cũng tới trước đối với chấp pháp đường người nói rằng, hóa ra là hai vị sư đệ nha, chấp pháp đường đầu lĩnh người kia, cười khổ nói, sư huynh ta chỉ có quyền quản giáo cùng bắt lấy, hai vị sư đệ thuộc là thuộc không phải, tự có trưởng lão quyết đoán, các ngươi liền không nên làm khó dễ sư huynh, các ngươi đi đem ba người bọn hắn mang tới, về chấp pháp đường chờ đợi xử trí, chấp pháp đường đầu lĩnh người đối với sau người còn lại chấp pháp đường võ giả sắp sẽ nói. vũ phong cùng yến thanh hai cái tùy tùng ba người không giống yến thanh cùng thiết ngọc long như thế có thân phận bối cảnh chấp pháp đường người đương nhiên sẽ không khách khí lập tức liền muốn đem ba người chói chặt lên yến sư huynh cứu mạng a yến thanh hai cái tùy tùng hô lớn cho tới vũ phong vẫn duy tê ngày bình thản vẻ mặt tựa hồ không thẹn với lương tâm nhưng ở càng nhiều người xem ra nhưng là điếc không sợ súng sư Minh, mọi người đi chấp pháp đường là được rồi không cần như vậy đi yến thanh mở miệng đối với chấp pháp đường đầu lĩnh người nói rằng phong sư đệ là huynh đệ ta hắn không có phạm sai lầm không nên gặp đái ngộ như vậy Thiết Ngọc Long cũng mở miệng phản đối chấp pháp đường người giam giữ Vũ Phong. Chấp pháp đường người, nhất thời nhìn về phía bọn họ người dẫn đầu. Người dẫn đầu liên tục cười khổ. Bất Đắc Di nói rằng mọi người cùng nhau đi tới chấp pháp đường. Nghe song trưởng lao phản quyết, tớ hờ hê hê ưu tử, người chết chắc rồi. Yến Thanh cười gần đối với Vũ Phong uy hiễu nói, sau đó không có sợ hai theo sát đi chấp pháp đường. Chấp pháp đường người dẫn đầu càng là Bất Đắc dĩ cực điểm, nhưng tông môn pháp quy nhưng cần giữ gìn, không thèm quan tâm Yến Thanh làm sao cách làm, mà là mặt hướng ở đây xem trò vui rất nhiều võ giả lớn tiếng nói, tông môn bên trong nghiêm cấm tư đấu, giám chí tông môn pháp quy không để ý giả. chắc chắn chịu đến chủ trừng Ngươi ở tại tràng hẳn là đối với lời nói khịt mũi con thường, nhưng cũng không ai dám lên tiếng bắt bỏ thiền vào tông môn đã lâu đệ từ cũ rõ ràng đông dương tông cách cục cùng với ba cỗ thế lực sức mạnh đều là biết mặc dù chấp pháp đường cao cao tại thượng cũng phải vì ba cỗ thế lực trái phải phong sư đệ không muốn lo lắng lần này ngươi là vì giúp ta bất luận làm sao ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi hơn nữa lần này sự không sai ở chúng ta cha ta cũng sẽ không bỏ mặc đi tới chấp pháp đường trên đường thiết ngọc long đối với vũ phong lân không có chuyện gì thiết sư minh sư đệ tính cách chính là như vậy mặc dù sư huynh không ở sư đệ cũng như thế sẽ xuất thủ mặc kệ hiến ra làm sao thế lớn muốn làm sao trừng phạt ta sư đệ ta đều không sợ sư đệ không thẹn với lòng vũ phong ngạo nghễ đáp lại tuy rằng lần này là vũ phong cố ý gây ra nhưng cũng như hắn nói gặp chuyện bất bình việc theo bản tâm tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ đương nhiên là âm thầm ra tay vẫn là đối kháng chính diện phải từ tình huống cụ thể mà định thiết ngọc long bị đem lại nói đầy muốn muốn như thế nào để cho mình không bị xử phạt đi tiến thanh ở mặt trước lạnh lùng lên tiếng sau đó nhìn về phía vũ phong một mặt phẫn hận nói dám đánh ta Yến Thanh người, là sẽ không có kết quả tốt. Yến ra cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Có mấy người sống hưởng phí mấy chục năm, gặp phải sự tình lại như ba tuổi đứa nhỏ như thế, đều là muốn tìm đại nhân giải quyết, chính mình chính là phế vật vô dụng. Vũ Phong cũng không để ý tới Yến Thanh, hờ hững cùng Thiết Ngọc Long trò chuyện. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Vô cớ quấy rối người khác là rất không lễ phép. Vũ Phong vô cùng muốn ăn đòn mà nói rằng. Ha ha, thoải mái. Thiết Ngọc Long phối hợp mà cười to nói, sau đó lẩm bẩm lầu bầu mà nói, tợt tử không biết lễ phép, có thể lý giải. Hừ. yến thanh bị tức đến trực muốn động thủ nhưng vừa đến đánh không lại vũ phong thứ hai chấp pháp đường người ở đây chỉ được lệnh rên một tiếng nhanh chóng đi tới phía trước phong sư đệ không nghĩ tới ngươi còn có như thế một mà ta thấy khí đi rồi yến thanh thiết ngọc long treo ghẹo mà nói rằng vũ phong tính cách khá là quái vợ là lấy bằng hữu không nhiều cùng bằng hữu đồng thời thì cũng lấy nghiêm túc chiếm đa số lần này biểu hiện đơn giản chính là cố ý chọc giận yến thanh thôi thiết ngọc long cũng giống như vậy ý nghĩ hắn tính cách từ vũ tính cách cũng không phải rất lộ liễu nhưng đối với khí đi yến thanh cũng đặc biệt cao hứng có điều hai người mục đích cuối cùng nhưng cũng không như thế nghe được thiết ngọc long trêu kẻo nói vũ phong cười nói ha ha sư Minh không cũng như thế hợi nhờ hoặc cũng không thể quá khô khăn đi thiết ngọc long nhưng cũng không có bởi vì vũ phong ung dung mà thả lỏng sầu lo mà nói rằng lời tuy như vậy nhưng yến thanh sau lưng thế lực không thể coi thường nếu là yến gia không người đứng ra lần này sự tình liền không tính là gì nhưng yến gia có trưởng bối vì là yến thanh chỗ dựa lần này phong sư đệ hay là liền có chút phiền phức thiết sư Minh yên tâm sư đệ vẫn là câu nói kia sư đệ ta không thẹn với lòng cái này cũng là sư đệ sự lựa chọn của chính mình chấp pháp đường bên trong ngũ đại trưởng lao đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nguyên bản xử lý bình thường đệ tử tranh đấu là không cần ngũ đại trưởng lao tên nguyên diện tuy rằng ngũ đại trưởng lao nắm giữ cao nhất phán quyết quyền nhưng bình thường đều là để dưới tay tín nhiệm chấp sự xử lý nhưng lần này không chỉ một phương dính đến chấp pháp đường trưởng lão con trai một phương khác càng là tông môn một đại bá chủ tiến ra con cháu như vậy có thể nào không dẫn tới chồng trưởng lão coi trọng yến thanh thiên ngọc long hai người ngươi vì sao dẫn người từ đấu trong mắt có thể có tông môn pháp quy chấp pháp đường đại trưởng lão ngồi ở tối chiến thủ nghiêm nghị hỏi Đối tượng của câu hỏi chỉ là Yến Thanh cùng Thiết Ngọc Long hai người, không biết là đem Vũ Phong ba người xem thành tùy tùng, vẫn là cho rằng không có câu hỏi ba người cần phải. Vì không cho Yến Thanh bàn luận thị phi, Thiết Ngọc Long giành nói trước, chứ Vị trưởng Lão Minh giám đệ tử chờ người cũng không phải vô cớ từ đấu. Hôm nay Ngọc Long cùng Phong sư đệ đồng thời tham gia nội môn giao dịch hội, vừa vặn gặp phải Yến Thanh cùng cái kia hai người, công nhiên đùa giỡn tông môn sư muội. Vị sư muội kia không từ Yến Thanh, Yến Thanh để cái kia hai người mạnh mẽ bắt chi, ta cùng Phong sư đệ không hợp mắt, mới ra tay ngăn trở. Ai biết Yến Thanh trong mắt hoàn toàn không có tông môn pháp quy, không chỉ không nghe khuyên cáo. còn phải tiếp tục chào vị sư một kia, ta cùng phong sư đệ ở dưới sự bất đắc dĩ mới cùng ba người bọn họ phát tời nhờ tranh đấu. Yến Thanh là như vậy phải không? Thiết Ngọc Long nói xong, đại trưởng lão không có mở miệng, tứ trưởng lão nhưng lên tiếng hỏi, tứ trưởng lão chính là Yến gia một phương người. Hồi bẩm các vị trưởng lão, Thiết Ngọc Long hoàn toàn là ở ăn nói linh tinh. Hôm nay vị sư một kia vốn là ta người quen cũ, hai người chồng ta náo loạn một điểm mâu thuẫn nhỏ, ai biết bị Thiết Ngọc Long hai người nhìn thấy, không nói lời gì mà liền ra tay đánh nhau. kính xin các vị trưởng lão, vì là Yến Thanh chủ tê ngày công đạo. Không thể không nói, Thiết Ngọc Long làm người ngay thẳng, trước nói, hoàn toàn trần thuật sự thực. Mà Yến Thanh thì lại muốn lối đời giảo hoạt một ít, không chỉ đẩy thị phi, trái lại kêu khổ đem chính mình nằm ở nhược thế một phương. Cứ việc hắn đối với tông môn đệ tử hiếu trương thô bạo, nhưng đối với trưởng lão nhưng ngụy trang đến mức tôn kính có lễ. "Tiến Thanh, ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, vị sư muội kia rõ ràng không muốn luồn túi cho ngươi, sao lại là ngươi người quen cũ? Lẽ nào ngươi coi trọng nữ tử đều là ngươi người quen cũ hay sao?" Thiết Ngọc Long nói lớn tiếng chất hỏi. "Thị phi làm sao? Trưởng lão tự có phán xét, há cho phép ngươi náo động?" Tiễn thanh lạnh nhặt nói thực sự giỏi về ngụy trang vô hình thiết ngọc long lần thứ hai nằm ở nhược thế một phương hai phe đều có bối cảnh cái gọi là sự thực cũng có thể bịa đặt mà phán quyết quyền ở năm vị trưởng lao trên tay là lấy năm vị trưởng lao cái nhìn rất là trọng yếu các ngươi đừng vội tranh luận chứ vị trưởng lão tự có phán xét lúc này ngồi ở đại trưởng lao dưới thủ người mở miệng nói chính là chấp pháp đường nhị trưởng lão thiết ngọc long chi phụ thiết vô tư lấy thiết vô tư tính cách dính đến thiết ngọc long sự tỉnh xuất phát từ tránh hiểm nghi ý nghĩ hắn nhất định sẽ bảo lưu ý kiến nay nói đến có chút cổ hủ nhưng ở võ giả bên trong thế giới loại này cổ hủ thật là hiếm thấy đúng là như thế hắn mới trước sau bảo lưu một viên công chính trái tim tuy là như vậy nhưng hắn dù sao so với thiết ngọc long sống thêm mấy chục năm một chút đạo lý đối nhân xử thế nhìn nhiều lắm rồi nhìn thấy thiết ngọc long tranh luận có điều Yến thanh cũng là mở miệng ngăn cản đồng thời đem phán quyết quyền giao cho còn lại bốn vị trưởng lão tuy rằng có hiến thanh ngụy biện nhưng con trai của chính mình tính cách tự mình biết Yến thanh sự tích cũng đều có một ít nghe thấy thục là thục không phải trong lòng sớm có định luận không chỉ có là hắn thiết vô tư chính là còn lại bốn người trong lòng đồng dạng là sáng sửa nhưng biết là một chuyện làm sao phán quyết nhưng là một chuyện khác khắc khắc được nghe thiết vô tư nói như vậy đại trưởng lão khinh khách hai tiếng tuy rằng hắn là chấp pháp đường đại trưởng lão càng là tông chủ một mạch tông chủ một mạch thế yếu không sánh được còn lại ba cỗ thế lực tiến ra quyền thế hắn không thể đắc tội mà thiết vô tư tuy không phải tông chủ một mạch nhưng cũng là chung với tông môn chống đỡ tông chủ thời điểm khá nhiều cũng không thể để cho thất vọng suy tư một lúc lâu mới nghe được đại trưởng lão nói tiến thanh cùng với người quen cũ nháo mâu thuẫn mà thiết ngọc long không biết cho rằng là đang đùa giỡn sư muội vì vậy sẵn tới nhờ hiểu lầm hai phe mới ra tay đánh nhau nói đến trong này nguyên do hoàn toàn là bởi vì hiệu lầm ta xem không bằng chuyện lớn hóa nhỏ các khấu trừ hai người mười giờ tông môn công hiến lấy đó trừ phạt chư vị nghĩ như thế nào mặc dù là đang hỏi còn lại bốn người nhưng đại trưởng lao nhãn quang nhưng là nhìn về phía nhị trưởng lao thiết vô tư cùng đại biểu hiến ra tứ trưởng lão chỉ cần hai người đồng ý việc này coi như bỏ qua đệ tử có lời muốn nói đang lúc này tiến thanh đột nhiên mở miệng tiến thanh ngươi có ý kiến gì không chỉ để ý nói ra tứ trưởng lão lên tiếng nói một bộ vì đó chỗ dựa dáng vẻ đệ tử cùng thiết ngọc long sư đệ nguyên bản chỉ là hiệu lầm đại trưởng lao phán quyết hợp tình lý Tiễn Thanh bình thản nói rằng, đột nhiên chuyển đề tài, chỉ vào Vũ Phong nói rằng, nhưng người này đang cùng ta chiến đấu bên trong, chiêu nào chiêu nấy công kích chỗ yếu, muốn đưa ta với tử địa, có thể nói để tâm ác độc, tuyệt không thể bỏ qua. Tiễn Thanh lời ấy nói ra, ở đây ai không hiểu, đây là muốn nắm Vũ Phong khai đạo a. Quy một chương 120, chấp phát đường dưới. Chương 120, chấp phát đường dưới. Tiễn Thanh, ngươi chớ có nói bậy. Trước chiến đấu, nhiều người như vậy nhìn, rõ ràng là ngươi thực lực mình không được, nếu không là phong sư đệ lưu tình, ngươi còn có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. nghe được yến thanh đem đầu mâu chuyển hướng vũ phong thiết ngọc long lập tức đi ra bắt bỏ nhưng thiết ngọc long tính cách thực sự quá ngay thẳng mặc dù là ăn ngay nói thật nhưng cũng không thể nghi ngờ cùng yến thanh đối lập càng là nói thực lực đối phương không được chỉ có thể tăng lên mâu thuẫn ngọc long ngươi trước tiên lui qua một bên biết rõ con trai của chính mình tính cách nhị trưởng lao thiết vô tư mở miệng để cho lui lại sau đó hỏi hướng về vũ phong nói ngươi tên là gì cố gắng nói một chút ngươi cùng yến thanh chiến đấu đệ tử phong vũ trước cùng yến thanh sư huynh một trận chiến tuyệt không có xuống tay tác động Đệ tử đầu tiên là cùng Yến Thanh sư huynh lấy kiếm đối với kiếm, ở đệ tử đoạt được Yến Thanh sư huynh linh kiếm sau khi, cũng chủ động bằng kiếm không cần, cùng Yến Thanh sư huynh quyền vật lộn với nhau. Đệ tử gây nên, hoàn toàn là ngăn cản Yến Thanh sư huynh, để Yến Thanh sư huynh đùa dẫn vị sư muội kia, có đầy đủ thời gian rời đi. Vũ Phong tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tuổi thơ trải qua nhấp nô, biết rõ xử thế chi đạo, nói một cách đơn giản ra trước chiến đấu tình huống. Hơn nữa, đối với Yến Thanh một cái một sư huynh, hoàn toàn xem không ra bất kỳ thù hận. Đã như thế, Yến Thanh tiếp tục truy cứu, ngược lại là khí lượng quá nhỏ. Nhưng lấy Vũ Phong đối với Yến Thanh hiểu rõ, Yến thanh là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn mà hiện tại tiến vào chấp pháp đường tất nhiên là ở chấp pháp đường bên trong giải quyết người nhập môn bao lâu lấy kiếm đối với kiếm còn có thể đoạt được yến thanh kiếm thiết vô tư tò mò hỏi hắn nhưng là biết Yến thanh tu luyện võ kỹ tuyệt đối so với bình thường nội môn đệ tử muốn cao cấp văn bối nhập môn nhanh nửa năm bởi vì đem liệt dương kiếm pháp luyện đến đại thành cảnh giới mới có thể đối chiến yến thanh sư huynh vũ phong cung kính mà hồi đáp cái gì chưa tới nửa năm liền đem liệt dương kiếm pháp luyện đến đại thành thiết vô tư cả kinh khó có thể tin mà hỏi lúc này có một chấp sự đi tới đại trưởng lão bên cạnh, thì thầm vài câu. yến thanh sư Điệt, liền để việc này bỏ qua làm sao? đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. còn lại bốn vị trưởng lão rồn rập liếc mắt, không hiểu hắn vì sao trước một bộ không thèm để ý thái độ. hiện tại nhưng giúp nổi lên vũ phong. trước vị kia chấp sự chính là phụ trách giám thị vũ phong chờ lục đệ tử người, hướng về đại trưởng lão báo cáo vũ phong thân phận sau, để cho nổi lên ái tài chi tâm. dù sao vũ phong nếu không là không cách nào chứng minh thân phận, tiến vào tông môn chính là đệ tử lãng tu luyện tư chất so với yến thanh thiết ngọc long chờ đều tốt. không được nếu là buông tha hắn chẳng phải là để cho người khác cho rằng ta yến ra người tốt bắt nạt yến ra một phương tứ trưởng lão cướp mở miệng trước nói rằng yến thanh dù sao cũng là văn bối nếu là phản bác đại trưởng lão đề nghị khó tránh khỏi có chút không thích hợp hả đại trưởng lão hơi nhúng mày tâm lý mơ hồ có lửa giận nhưng cũng làm sao đối phương không được mà là tiếp tục nhìn chằm chằm yến thanh hy vọng bản thân tự mình trả lời ta xem nếu yến thanh cùng thiết ngọc long ân đoán đều có thể lấy tông môn cống hiến vì là phạt vì sao không thể bỏ qua phong vũ? nếu như yến ra phải tiếp tục truy cứu vậy chuyện này còn phải cố gắng triệt tra tới cùng mới có thể biểu hiện tông môn công chính. Lúc này vẫn im lặng không lên tiếng. Ngũ trưởng lão mở miệng nói. Ngũ trưởng lão đại biểu tần gia một mới thế lực, người này chính là vũ phong chờ người nhập môn thì gặp phải vị kia hung ác lưu trưởng lão. Tần gia thế lực bên trong họ khác trưởng lão. hắn nói trợ giúp vũ phong cũng là có cùng đại trưởng lão như thế ý nghĩ. đương nhiên còn có kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu. Nếu là trợ giúp một tư chất tuyệt hảo, lại kêu thị yến gia võ giả đối với tần gia tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Có điều loại ý nghĩ này ở tam trưởng lão Âu Dương trưởng lão nơi đó nhưng không thể thực hiện được. Cái kia Âu Dương trưởng lão tuy rằng tâm thủ yến gia. không có đối với vũ phong bỏ đá xuống giếng nhưng cũng không có nói trợ giúp cái kia âu dương trưởng lão tuy rằng chưa từng thấy vũ phong nhưng cũng ở trực giác bên trong căm ghét vũ phong họ lưu ngươi đây là ý gì tứ trưởng lão lớn tiếng chất hỏi cuối cùng còn thêm vào một câu tiến ra huy nghiêm không thể xâm phạm ha ha có ý gì ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng cười nhạo nói sự tình thật tương như hả, mọi người tâm lý đều rõ rõ ràng rằng đừng nói cái gì lời nói xuông nay chấp pháp đường cũng không phải ngươi hiến ra một tay che trời hừ họ lưu đừng tưởng rằng ngươi là tần ra tay sai liền ghê ấm xâm phạm yến ra huy nghiêm giả quyết không thể bỏ qua tứ trưởng lão lớn tiếng cả giận nói được hiện tại ta sự cùng yến thanh không quan hệ nhưng thành mấy đại thế lực tranh đấu vũ phong nhìn tranh đấu không nớt hai người tâm lý âm thầm suy nghĩ hai vị trưởng lão không nên tranh luận lúc này đại trưởng lão đi ra điều đình tông chủ một mạch tuy có tông chủ làm tông môn đại biểu nhưng cũng là vì ba đại thế lực cân bằng nếu là ba đại thế lực chia loa cái kia đông dương tông cũng không có thể nữa là đông thần quốc đệ nhất thế lực đã có hai vị trưởng lão ý kiến hoàn toàn ngược lại chúng ta cứ dựa theo thông lệ chồng ta năm người bỏ phiếu biểu quyết làm sao được, liền bỏ phiếu biểu quyết, ta cho rằng liên quan với Phong Vũ cùng Yến Thành Tư đấu một chuyện, liền như vậy coi như thôi." Ngũ trưởng lão tiếp lời nói, như tình huống như vậy dưới, bỏ phiếu biểu quyết, hắn tuyệt đối là thắng lợi một phương. "Ta chống đỡ Ngũ trưởng lão đề nghị, việc này liền như vậy coi như thôi." Đại trưởng lão hết sức coi trọng Vũ Phong, tự nhiên cũng mau mau mở miệng, lấy đó lôi kéo tâm ý. "Ta bỏ quyền." Đang lúc này, vẫn không có mở ra khẩu Tam trưởng lão, Âu Dương ra người cũng cho thấy thái độ, nhưng là lựa chọn hai bên không giúp bên nào. Làm chấp pháp đường trưởng lão, liền muốn cẩn thủ công chính tri tâm, việc này Ngọc Long đã nói với ta thành. ta tin tưởng con trai của chính mình sẽ không nói với ta hoang phong vũ lần này cũng không sai lầm yến ra lẽ gian nên coi như thôi nhị trưởng lao thiết vô tư mở miệng nói hắn không chỉ cho thấy thái độ còn trước sau mượn công chính vì là do ai nói công chính người liền không thể gian xảo nha nay thiết vô tư đồng dạng sành sỏi chỉ là thiết ngọc long quá ngay thẳng vũ phong ở tâm lý yên lặng nghĩ lập tức nghĩ lại thầm nói hiện tại đã ba vị trưởng lão chủ trương không truy cứu nữa như việc này thật sự liền như vậy bỏ qua cái kia ta kế hoạch chẳng phải là hồi ví? không được hy vọng yến gia cứng rắn một điểm đi vũ phong miệt thị nhìn yến thanh một chút nghĩ làm sao ở không đưa tới ngũ đại trưởng Lão chú ý tình huống khiêu khích Yến thanh một phen chính vào lúc này ngoài cửa truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ tùy theo một đạo giống to yến ra uy nghiêm không thể xâm phạm đại trưởng lão chấp pháp đường tứ trưởng lão người nghe thanh âm lập tức đứng dậy đón lấy người đến chính là yến gia chân vũ cảnh lục tầng cao thủ đông dương tông đại trưởng lão một trong xin chào yến đại trưởng lão chấp pháp đường còn lại bốn người cũng tiếp theo chào ngược lại là phía dưới một đám chất sự liền cùng đối phương tư cách nói chuyện đều không có cũng không cần hành lệ khách sáo theo Đệ tông môn quy củ làm tốt bạn phận chức trách liền có thể bốn vị trưởng lão chào sau yến thanh cũng tới trước hô một tiếng ra ra nhưng yến thanh nhưng không có nên đón sắc mặt tốt yến đại trưởng lão lạnh rên một tiếng mắng, đồ vô dụng tận làm chút chuyện mất mặt cũng không biết hắn mắng mất mặt là chỉ đùa giỡn sư muội vẫn là chỉ bị vũ phong đánh một chuyện yến ra người thật là bá đạo vũ phong tâm lý tiếng lóng một tiếng nhưng cũng không sợ hãi trái lại cao hừng kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành ngươi chính là đánh ta tôn như người yến đại trưởng lao mang quá yến thanh sau khi ở đường bên trong trong mấy người tìm tòi rất nhanh sẽ khóa chặt vũ phong lớn tiếng hỏi vâng chỉ là van bối cũng không phải là đánh đập yến thanh mà là phát tơi nhờ xung đột lẫn nhau đối chiến mà thôi vũ phong ở yến đại trưởng lão huy thế giới không chỉ không có sợ sệt trái lại ngạo nghệ hồi đáp hắn căn bản không nghĩ tới hòa giải cầu xin yến ra tha thứ trong lời nói tự có đó là yến thanh không đánh lại được ta ý tứ là ngươi là tốt rồi mà phạm yến ra vì thế nhất định phải gánh chịu hậu quả yến đại trưởng lao thấy vũ phong có thể đứng vững chính mình như thế tâm lý cũng có vẻ kinh ngạc nhưng hắn nhưng không đông tha vũ phong tâm ý. Yến đại trưởng lão xử lý bên trong tranh chấp đây là chồng ta chấp pháp đường việc đã vừa mới quyết định rồi kết quả vào lúc này nhị trưởng lão đẩy ra đầu nói rằng tuy rằng hắn công chính vô tư chân vũ cảnh ngũ tầng cùng lục tầng chỉ cách biệt một cảnh giới nhưng hoàn thành kỳ kinh bát mạch tuần hoàn võ giả thực lực một lần đại bay vọt mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực hắn cũng không dám cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ cũng may sau đó đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng đều đứng dậy cùng kêu lên nói rằng chấp pháp đường ba vị trưởng lão ý kiến nhất trí đã phán định rồi kết quả theo để các ngươi kết quả phán định ta yến gia làm sao khuất phục tông môn đệ tử xâm phạm yến gia uy nghiêm giả nhất định phải trùng trị, cái này gọi phong vũ đệ tử phế bỏ tu vi trục xuất đông dương tông hiến đại trưởng lao không có một tia thỏa hiệp kiên tê ngày nói nghe được hắn nói trừng phạt mọi người tại chỗ hẳn là vẻ mặt biến đổi phế bỏ tu vi trục xuất đông dương tông đây tuyệt đối là loại sự kiện này nặng nhất coi trọng nhất trừng phạt tông môn tồn tại thì có bảo vệ đệ tử nghĩa vụ phàm là tông môn đệ tử không thể không cố tùy ý đánh giết trừ phi là phản tông chi tội vừa mới sẽ nơi lấy tử hình mà tử hình bên dưới chính là phế bỏ tu vi trục xuất tông môn hố lấy yến ra thế lực bị trục xuất tông môn sau còn có thể làm cho người ta lưu đường sống sao? Tiến đại trưởng lão, ngươi tuy là vị tông môn đại trưởng lão, địa vị tôn sủng, nhưng cũng không có thể tùy ý can thiệp chấp pháp đường việc chứ? Thiết vô tư thấy hoàn toàn là tổn hại tông môn pháp quy. nghiêm nhiên yến gia uy nghiêm đã cao hơn tông môn, hỏa khí cũng tới đến rồi. Chính là chúng ta chấp pháp đường, tất cả dựa theo tông môn pháp quy tiến hành, không phải cá nhân có thể vượt lên. Đại trưởng lão mở miệng vẫn như cũ lựa chọn bảo vệ vũ phong. Nếu là yến gia muốn ở chấp pháp đường một tay che trời, nói không chừng muốn thỉnh cầu ta Âu Dương gia đại trưởng lão, đồng thời đến bình luận bình luận. lúc này, Âu Dương ra chấp pháp trưởng lão Tam trưởng lão mở miệng nói, hắn cũng không phải là trợ giúp Vũ Phong, trước bởi vì Âu Dương sư minh cái chết, xung đột to lớn nhất chính là Yến gia cùng Âu Dương ra, hiện tại cũng phải cùng Yến gia đối địch. nói xong, còn quay về ngũ trưởng lão hỏi, lão Lưu, ngươi là Tần gia người, việc này Tần gia sẽ làm sao? trước đã có quyết định, việc này liền như vậy coi như thôi. Như Yến gia đại trưởng lão ở chấp pháp đường một tay che trời, tùy ý phủ định chấp pháp đường quyết định, cái tên Lưu Mỗ cũng chỉ có bẩm báo Tần gia đại trưởng lão. Lưu trưởng lão sở dĩ cuối cùng mở miệng cũng là bởi vì hắn là Tần gia họ khác trưởng lão. cũng không thể hoàn toàn đại biểu Yến gia. Hay, hay a? Mấy người các ngươi làm muốn phi thiên? Tiên đại trưởng lão cả giận nói, thật sự coi ta Yến gia dễ bắt nạt sao? Thúc phụ bất giận. Vào lúc này, tiến ra một phương chấp pháp trưởng lão, chấp pháp đường tứ trưởng lão, đi tới Yến đại trưởng lão trước mặt, nói rằng, giữ gìn Yến gia uy nghiêm, cũng không phải là chỉ là này một loại trừng phạt, văn bối có khác ý nghĩ. Quy một chương 121, bị phạt hàn băng động. Chương 121, bị phạt hàn băng động. Phương pháp này rất tốt, liền theo lời ngươi nói làm, còn có thể vì là không phục Yến gia giả, dựng nên lên một tấm gương. tứ trưởng lão thấp giọng nói rồi vài câu sau yến đại trưởng lão gật đầu tán thành sau đó đối với người ở tại tràng nói rằng phong vũ mạo phạm yến ra uy nghiêm không trục xuất tông môn cũng có thể nhưng có hai cái điều kiện tứ trưởng lão sở dĩ đề nghị cũng là không muốn yến gia đồng thời đối đầu mặt khác hai nhà thậm chí còn thêm vào tông chủ một mạch yến đại trưởng lão mới nói thấy do yến đại trưởng lão nhà ra thiết vô tư mau mau nói rằng người ở tại tràng chỉ có hắn là không có tư tâm chân tâm trợ giúp vũ phong đương nhiên hắn cũng không phải toàn không mục đích nhưng cũng là vì tông môn bởi vì yêu nhân tài cũng không phải là tư dụng mặc dù đại trưởng lão cũng là mạnh hơn đại tông chủ một mạch tuy rằng đối mặt ba cỗ thế lực thỏa hiệp nhưng cũng đồng dạng ở tranh quyền số một phong vũ nhất định phải ở tam dương ngọn diễn võ đường ở ngoài hướng về yến thanh quỷ xuống xin lỗi thứ hai phong vũ từ đó bán mình làm nô với yến ra không được làm đối phương điều kiện vừa nói ra vũ phong lập tức mở miệng phản bác đồng thời hắn tâm lý cũng đối với yến ra người hận tới cực điểm vẹn vẹn là đánh bại gia tộc kia con cháu cho rằng quét bộ mặt liền phải trừ bỏ tu vi trục xuất tông môn như vậy tàn nhẫn sao có thể khiến người ta không hận càng sâu giả nam nhi có thể giết, không thể đủ. để vũ phong bị xuống xin lỗi không khác nào giết tính mạng hắn xỉ nhục đại hận vào đúng lúc này vũ phong đối với yến ra sự thù hận thậm chí vượt qua âu dương gia đối với âu dương gia sự thù hận chỉ là bởi vì chính mình giết âu dương sư huynh âu dương gia thiên nộ những kia độc hành võ giả đến nỗi lạm sát kẻ vô tội Này vốn là võ giả thế giới tàn khốc phát tắc âu dương gia cho hạ giận còn có nguyên nhân có thể nói mà yến ra chỉ là bởi vì tiểu bối tranh đấu vì hư vô bộ mặt ra tay lại như vậy tàn nhẫn yến ra chưởng bối càng là không hỏi thị phi không hề căn cứ địa tự bên như vậy tác phong gia tộc vũ phong đã có diệt trừ chi tâm nghe được tiến ra hai điểm điều kiện, vũ phong hầu như là trong tiềm thức mở miệng phản đối, sau đó tức giận nói một câu, nam nhi khả sát bất khả đủ. đúng, nam nhi không thể đủ. nhị trưởng lao thiết vô tư tán thưởng mà mở miệng, sau đó đối với yến gia đại trưởng lao nói rằng, tiến đại trưởng lão, người điều kiện này, mặc dù là ta này người bên ngoài, cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu à? thiết vô tư lời ấy, ý ở để yến gia đổi điều kiện. nhưng lúc này vũ phong nổi giận thì nổi giận, nhưng cũng ghi đến chính mình kế hoạch, cướp mở miệng trước nói, các vị chấp pháp đường trưởng lão, văn bối không cho là mình gây nên, có gì sai lầm? nhưng cũng biết. văn bối chọc tới Yến ra người tiến ra thế lớn dám coi rẻ tông môn pháp quy mà văn bối có điều là độc hành võ giả xuất thân tiến vào tông môn cũng không đủ nửa năm cô độc thế đơn lập bạc nhưng mà văn bối đường đường nam nhi vừa không có phạm sai lầm đương nhiên sẽ không khuất phục càng sẽ không cam lòng chịu đủ. là lấy văn bối xin mời phạt hàn băng động như văn bối có thể sống đi ra thế tất báo đáp tông môn đại ân vũ phong động tình nói rằng đồng thời hướng về chấp pháp đường đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không lưng cúc cung lấy đó thỉnh cầu chi lễ có điều hắn nói xong còn ở tâm lý bỏ thêm một câu vì là tông môn rút ra hiến ra như vậy ú át tính cũng coi như báo đáp tông môn đi. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn lấy được được. đừng tưởng rằng ngươi tự xin mời trừng phạt, liền có thể làm cho hiến gia buông tha ngươi. Đừng hỏng. hiến gia đại trưởng lão phản đối nói, dưới cái nhìn của hắn, mạo phạm hiến gia giả, nhất định phải do hiến gia trừng phạt. hiến đại trưởng lão, ngươi ngày hôm nay thực sự quá mức phát hỏa. nơi này nhưng là chấp phát đường. thiết vô tư rất là tán thưởng vũ phong ninh chết không loan tính cách, lần này nhưng là trực tiếp cùng hiến gia đại trưởng lão đối đầu. làm cản. lão phu làm việc, hắn cho phép ngươi xem mổm. hiến gia đại trưởng lão cũng là nổi giận, chính mình liên tiếp đưa ra hai loại trừng phạt. đều bị chấp pháp đường phủ quyết cũng là thật sự nổi lên lửa giận. Chấp pháp đường, đại biểu tông môn cao nhất chấp pháp, tất cả theo đệ tông môn pháp quy vì là chuẩn. Lần này là yến đại trưởng lão can thiệp chấp pháp đường việc mà không phải chấp pháp đường nở hồng tay đến đại trưởng lão việc, kính xin yến đại trưởng lão thông cảm. Chấp pháp đường đại trưởng lão đúng mực mà nói rằng làm tông chủ một mạch vì tông môn lợi ích cân bằng ba cỗ thế lực nhưng tông chủ một mạch nhưng cũng là tông môn hy vọng nhất tập quyền thế lực. Tuy rằng bất đắc dĩ muốn cân bằng ba cỗ thế lực nhưng cũng căm hận ba cỗ thế lực không để ý tông môn lợi ích mà tranh quyền đoạt lợi. Mà lần này. tấn ra một phương báo vũ phong thiết vô tư bảo đảm vũ phong tông chủ một mạch bảo đảm vũ phong âu dương ra một mạch du ly bất định nhưng lại hướng về bảo đảm vũ phong một bên chỉ có Yến gia hung hăng càn quấy mà muốn trừng phạt vũ phong lấy đó Yến gia uy nghiêm tuy rằng trung gian mọi chuyện quay chung quanh vũ phong nhưng kỳ thực đã không hắn chuyện gì ngoại trừ thiết vô tư một người là chân tâm bảo đảm vũ phong những người còn lại đều là ở tranh cướp quyền lợi mắt thấy sự tình có làm lớn xu thế Yến ra một phương chấp pháp đường tứ trưởng lão lần thứ hai đi ra hòa giải khuyên bảo thúc phụ bất giận các vị trưởng lão cũng gấp nội môn đệ tử phong vũ tự xin nhận phạt hàn băng động, chồng ta nên đồng ý mới là, hà tất tranh luận không nớt. tứ trưởng lão đề nghị, hà, tiến đại trưởng lão trợn mắt lườm hắn một cái, thúc phụ chớ vội. tứ trưởng lão thấp giọng khuyên bảo, đối với yến đại trưởng lão nháy mắt, sau đó lớn tiếng nói, phong vũ tự xin nhận phạt hàn băng động, lẽ ra nên chấp thuận, bản thân đề nghị, phong vũ được phạt hàn băng động đệ tam tầng hai tháng. không phải chứ? tứ trưởng lão lời vừa nói ra, chấp pháp đường bên trong tất cả xôn xao, không được, vẫn là thiết vô tư trước hết phản đối, nói rằng. Hàn băng động đệ nhất tầng xử phạt sơ vũ cảnh đệ tử, đệ nhị tầng xử phạt chân vũ cảnh đệ tử, tiến vào đệ tam tầng đem chắc chắn phải chết. Ta Đông Dương tông đệ tử đã coi trăm năm, không có bị phạt Hàn băng động đệ tam tầng, đệ tam tầng xử phạt liền không nên tồn tại, cùng trực tiếp xử phạt tử hình, khác nhau ở chỗ nào? Hừ. Tiến ra đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, không nói nữa, mà là nhìn về phía chấp pháp đường tứ trưởng lão, chờ mong hắn dưới nói. Sự tình đến tình huống bây giờ, thị phi đúng sai lại có quan hệ gì? Nhưng phong vũ rơi xuống yến ra mặt mũi, nhưng là không thay đổi sự thực, các ngươi bảo đảm phong vũ, không phải là muốn quét quét qua yến gia bộ mặt mà thôi. xê hồng ta hiến gia muốn đích thân xử phạt phong vũ các ngươi không đồng ý hiện tại chồng ta hiến gia lui một bước để chấp pháp đường phạt phong võ thiền vào hàn băng động các ngươi còn không đồng ý đây là cái đạo lý gì lẽ nào thật sự muốn yến gia mất hết thể diện vậy chồng ta hiến gia cũng không tiếc vì uy nghiêm cùng các ngươi đấu một trận hiện tại ta hiến gia đại trưởng lão ở đây các ngươi như muốn cùng hiến gia đối nghịch vẫn là kêu lên đủ phân lượng người đến đây đi chấp pháp đường tứ trưởng lão ỉ vào chính mình trưởng bối chỗ dựa phách lối nói rằng đúng phong đánh võ không phải ta yến thanh một người mà là yến gia bộ mặt xử phạt nhẹ để ta yến gia làm sao đối mặt tông môn đệ tử vào lúc này lâu không mở miệng yến thanh cũng ngảy ra ngoài trước thấy mọi người bảo đảm phong vũ hắn sợ hãi không dám mở miệng hiện tại thấy có cơ hội phạt nặng vũ phong hắn cũng không ngại dội trên một cây bước sự tình mùi lửa hắn cùng vũ phong là người trong cuộc nói chuyện vẫn có nhất định hiệu quả yến ra thật là đủ hiêu chương a vũ phong tâm lý cảm thán không thôi nhưng càng nhiều mà nhưng là phẫn hận tuy rằng đây là hắn hết sức kế hoạch gây nên nhưng yến ra dĩ nhiên vượt qua hắn điểm mấu chốt chấp pháp đường tứ trưởng lão đem yến ra tranh quyền nói thành giữ gìn yến ra uy nghiêm mà rõ ràng là yến ra muốn nở hồng tay chấp pháp đường dạ tâm rõ rõ rằng hiêu chương ngông cùng đều là bởi vì có đủ thực lực Nghe xong tứ trưởng lão hiêu trương ngôn luận cho thấy yến ra chuẩn bị đấu tranh đến cùng chấp pháp đường bên trong tông chủ một mạch đại trưởng lão tần ra một mạch ngũ trưởng lão đều có lỗi bước tâm ý chỉ có thiết vô tư chuẩn bị mở miệng lại bị chấp pháp đường đại trưởng lao đánh gãy hỏi hướng về vũ phong phong vũ ngươi bản thân có thể có lời gì nói nghe nói là chuẩn bị từ bỏ vũ phong đệ tử tuyệt không hướng về kẻ địch đối đầu nam nhi hà sợ vừa chết vũ phong ngạo nói ha ha tứ trưởng lão đắc ý mà cười to nói ta yến ra sao lại sát hại tông môn đệ tử chính là vì thoại ngươi lại nghĩa tâm nguyện Để ngươi tiến vào Hàn Băng động tam tầng mà thôi. hờ hơn hê hú tự kia, còn muốn đa tạ tứ trưởng lão Tát Thành." Vũ Phong trầm trọng nói. Kỳ thực, hắn thật nên cảm tạ, tiến vào Hàn Băng động, xác thực là đối với hắn Tát Thành, không biết tiến ra người, biết đạo võ ngọn suy nghĩ, sẽ làm sao cảm thụ. Có điều, Vũ Phong đối với Yến gia, có thể không có nửa điểm lòng biết ơn. Hừ. Điếc không sợ súng. Tiến ra đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, hắn biết đến tình huống, so với chấp pháp đường tứ trưởng lão muốn nhiều, tiến ra con cháu ở diễn võ đường ở ngoài, bị người ngay ở trước mặt chồng đệ tử trước mặt, đập một bàn hai. dưới cái nhìn của hắn thực sự là yến gia xỉ nhục. đương nhiên, ở chấp pháp đường bên trong, hắn nhất quán thô bạo, nhưng cũng không nói ra được chân thực nguyên nhân, tâm lý cũng đủ gắt gớn. nhưng này lại hoán giận đạt được hay, không phải vũ phong kế hoạch, mà là yến thanh ở nội môn tam dương ngọn nhất quán hiêu trường, phần lớn đệ tử đều không ưa hắn, nhìn thấy hắn bị vũ phong đánh bại, còn bị đập một mặt hai, tự nhiên là vô cùng hà giận, càng là tranh tương chuyển tụng, quả thật làm cho hiến gia làm mất đi mặt to. đồng thời, phong đánh võ yến thanh danh cũng ở tam dương ngọn chuyển ra, một hồi chấp pháp đường thẩm phán. thổ đầu đôi rắn mà kết thúc, bởi vì bảo đảm vũ phong một phương thỏa hiệp, cuối cùng đều không có chính thức tuyên án, vũ phong liền bị người mang theo đưa tới Hàn Băng Động. Phong sư đệ, lần này thực sự là sư huynh xin lỗi người, vốn là cùng Yến Thanh chiến đấu người, hẳn là sư huynh ta, nhưng Thiết Ngọc Long đưa vũ phong, nói tới tình huống lúc đó, cũng khó có thể mở miệng, ngựa khí có vẻ nhẹ nào. Hơn nữa, ở chấp phát đường, cha ta không cách nào cùng Yến ra chống lại, cũng không có đến giúp Phong sư đệ. Thiết vô tư không đành lòng lại nói, đột nhiên đem một vật nhét vào vũ phong trong tay, nghiêm túc nói. vật ấy đối với sư đệ ở Hàn băng động bên trong chống đỡ hàn khí có trợ giúp là ta từ cha nơi đó thâu đến sư đệ đến Hàn băng động bên trong lấy thêm ra đến không muốn cự tuyệt ha ha sư đệ cũng không hối hận nam nhi hành sự tự nhiên nắm bản tâm nếu như lại tới một lần nữa sư đệ cũng sẽ đồng dạng lựa chọn vì lẽ đó này không trách sư minh vũ phong chân thành mà nói rằng đối với thiết ngọc long coi là thật là vô tội nhất vũ phong còn có lợi dụng hắn nghiêng nghi hắn vốn là kế hoạch chính là thông qua thiết ngọc long để thiết vô tư trợ giúp chính mình sau đó đắc tội ba đại thế lực bên trong một luồng để bọn họ trừng phạt chính mình đem hắn đưa đến Hàn băng động chỉ cần tiến vào Hàn băng động, đi đến mấy tầng, liền hoàn toàn theo hắn tâm nguyện. Muốn diễn hỏa chi thánh mạch, đương nhiên phải đi Hàn băng động đệ tam tầng. Nhưng hiện tại, tiến gia trực tiếp muốn phạt hắn đến tam tầng, đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Hàn băng động tổng cộng chia làm tam tầng, tam tầng bên trong liên hệ, nhưng cũng mỗi người có vào miệng, lối vào chính là phòng bị có người bị phạt đệ nhị tầng, nhưng ở lại đệ nhất tầng, bị phạt đệ tam tầng, nhưng ở lại đệ nhị tầng. Vũ Phong ngay ở chấp pháp đường tứ trưởng lão tự mình dẫn đội, hai vị chấp sự áp giải dưới tiến vào Hàn băng động đệ tam tầng lối vào. Quy một chương một trăm hai mươi hai, tâm hỏa thánh mạch. Quán thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 122, Tâm hỏa thánh mạch. Ha ha. Tiến vào Đông Dương Tông, gần thời gian nửa năm, rốt cục đang không có gây nên bất luận người nào hoài nghi tình huống, tiến vào Hàn băng động bên trong. Ở chấp pháp đường người giám thị dưới, Vũ Phong tâm lý cười to, từng bước từng bước đi vào Hàn băng động. Mắt thấy diễn mạch đột phá có hy vọng, liền trước đối với Yến gia và hắn giận, cũng tạm thời quên hết đi, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Zắc. Lạnh. Nhưng mà, Vũ Phong vẫn không có cười đủ, đột nhiên tới một luồng hơi lạnh, liền để hắn có không chịu nổi cảm giác. Ta tam giai linh thể, có thể so với ở tình huống bình thường Linh vũ cảnh võ giả cường độ thân thể, bản thân liền cực kỳ chịu rét, nhưng ở này Hàn băng động ngoại vi, càng có khó có thể chống đỡ cảm giác, không hổ là phạt tác hẳn phải trên nơi. Lập tức, Vũ Phong cũng không dám kinh thường, lập tức đem nội khí vận chuyển bên ngoài thân, lấy chống đôi hàn khí an ổn. Đúng rồi, không biết Thiết Ngọc Long cho ta chính là vật gì. Hiện tại trước tiên lấy ra nhìn, không chừng thật dùng đến trên. Hơi suy nghĩ, Vũ Phong nhớ tới trước Thiết Ngọc Long giao cho hắn đồ vật, mở ra túi tiền, lấy ra đồ vật bên trong, Vũ Phong cả kinh, thật không nghĩ tới, lại là vạn năm hỏa linh ngọc tủy. Một khối màu đỏ rực ngọc bài. Mơ hồ có thể thấy được ở trung tâm nhất có ngọn lửa nhảy lên, cầm ở trong tay có một luồng cực cường nóng dự cảm giác. Cầm hỏa linh ngọc thủy, vũ phong cũng đình chỉ nội khí vận chuyển, duy trì sung túc nội khí. Thực sự là thứ tốt ta. Hay là sơ vũ cảnh võ giả cầm này ngọc thủy, ở này hàn băng động bên trong, cũng vẫn như cũ khó có thể bảo bệnh. Nhưng nếu là chân vũ cảnh băng, hỏa thuộc tính thể chất võ giả, thì lại nhất định có thể sống đi ra ngoài. Vũ phong suy đoán nói, Hả? đột nhiên, vũ phong phát hiện một điểm nghi hoặc chỗ, suy tư nói, thiên ngọc long đem ngọc bài giao cho ta thì, chứa ở túi vải bên trong không có một chút nào nhiệt lượng ở ngoài tán. mà ở túi vải ở ngoài nhưng có như thế cường nhiệt độ ha ha nay túi vải nhưng cũng là bảo bối nha vũ phong một trận kinh hỉ, phát hiện túi vải lại có thể ngăn cách khí tức trực tiếp khẳng định chính là hàn khí cùng nhiệt khí cũng không thể xuyên thấu qua túi vải thiết ngọc long nói đây là từ thiết vô tư nơi đó đem ra cũng không biết thiết vô tư từ chỗ nào được khối này vạn năm hỏa linh ngọc thủy giá trị chí ít tương đương một quyển địa giai võ kỹ tuyệt đối là ta ở đông bắc vực gặp phải vật quý giá nhất vũ phong trong lòng nghĩ hoặc nhưng là không biết này vạn năm hỏa linh ngọc thủy chính là thiết gia gia truyền trí bảo không biết truyền lưu bao nhiêu lời Hiện tại bị Thiết Ngọc Long, cái này không hăng hái ra hỏa, thâu lấy ra tặng người. Cũng may Vũ Phong có chính mình nguyên tắc, sẽ không thấy bảo liền tham, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây đem trả lại Thiết Ngọc Long. Bằng vào ta hiện tại tam giai linh thể, bản thân đối với hàn khí liền có thể địa vượt một ít, lại mang theo Hỏa Linh Ngọc Tủy, có thể ở Hàn Băng động bên trong tùy ý hành động, sẽ không lãng phí nội khí khu hàn, liền chúng quanh tra nhìn rõ ràng, tìm một tốt diễn mạch nơi. Đúng rồi, hiện tại không người, có thể mang Long Kỳ thả ra, chỉ là không biết Long Kỳ có hay không có thể chống đỡ nơi đây hàn khí. Long kỳ mẫu thân chính là Tuyết Ngọc sư bộ tộc, Long kỳ cũng bảo lưu sư tộc đặc thủ mới có thể chống đỡ hàn khí đi. Coi như không được, đem Long kỳ thu hồi hai thú hoàn liền vâng. Quyết định chủ ý, Vũ Phong đem Long kỳ phóng ra. Hống, hống. Long kỳ vừa ra tới, đầu tiên là một trận hưng phấn tiêu to, sau đó vây quanh Vũ Phong vòng tới vòng lui, lấy lòng dùng thân thể sượt Vũ Phong bắt đuổi. Long kỳ, ngươi. Vũ Phong kêu Long kỳ một tiếng, sau đó chỉ chỉ Hàn băng gắn đầy động vật, vừa chỉ chỉ trên cổ tay hai thú hoàn. Hống hống. Long kỳ kêu một tiếng, sau đó cách Vũ Phong xa một chút, ở băng trên đất gọi tới gọi lui. xem ra long kỳ rất yêu thích trong này hoàn cảnh a cũng không có một chút nào không thích đứng chỗ xác định long kỳ không thụ hàn khí ảnh hưởng vũ phong cũng yên tâm lại đối với khí nói rằng ngươi liền ở ngay đây diện chơi đi nhưng không cho phép từ bên kia đi ra ngoài nói vũ phong vừa chỉ chỉ hàn băng động cùng mặt đất đường núi nửa ngày sau đã vào đêm hàn băng động bên trong hàn khí bắt đầu tăng lên vũ phong ngồi xếp bằng ở động thất một hàn khí cực tích góc sắp bắt đầu lần thứ hai diễn mạch hỏa chi thánh mạch thân thể ngũ hành gan thuộc tính mục tim thuộc tính hỏa ta đã diễn sinh căn mục thánh mạch hiện tại đem diễn sinh tâm hỏa thánh mạch Diễn sinh tâm hỏa thánh mạch đã có lăng đan thần lưu lại đỉnh cấp linh vật Dung Hỏa chi tâm. Vũ Phong tử trong nhận chứa đồ, lấy ra một hàn băng ngọc hạt, chính là có thể cách tuyệt linh khí, ngăn cản Dung Hỏa chi tâm tự cháy huyền băng ngọc hạt. Sở dĩ đến Hàn Băng động diễn mạch, chính là vì mượn hàn khí, áp chế Dung Hỏa chi tâm mãnh liệt hỏa thuộc tính linh lực phản vệ. Ở diễn mạch trước, trước tiên thu cẩn thận Hỏa Linh Ngọc thủy đem Hỏa Linh Ngọc thủy thu nhập đặc chế tối vải ở để vào trong nhận chứa đồ, dù là Vũ Phong có chuẩn bị, cũng bị hàn khí đông đến run lên. Dù sao, hắn hiện tại vị trí Hàn Băng động tam tầng nơi sâu xa, lại là ban đêm, hàn khí so với mới vào thì càng thêm lợi hại. linh vật sở dĩ là linh vật mà không phải còn lại chính là nhân đặc hữu tính chất Liên như trước huyền một thần tinh thuế biến với một cũng không phải một giàu có một thuộc tính linh khí nhưng lại cũng không linh khí ngưng tụ tinh thể mà dung hỏa chi tâm sản sinh ở mặt đất để dung nham chi hỏa bên trong nhưng cũng phát sinh trên bản chất phát biến cũng không còn là hỏa tuy rằng ngộ linh khí thiếu đốt có thể trở thành một hỏa trùng nhưng bản chất nhưng là một thuộc tính linh vật linh vật thuộc tính chính là ở có thể nung nấu võ giả địa nguyên cảnh bắt đầu cách phát huyết thiếu liền cần luyện linh vật chỉ là không giống với vũ phong diễn mạch nung nấu vì không cho dung hỏa tri tâm ngộ linh khí thiếu đốt Vũ Phong hầu như là đem Huyền Băng Ngọc Hạp đưa đến bên mép, sau đó mở ra một cái miệng nhỏ, đem Dung Hỏa Chi Tâm nuốt vào trong miệng. Mà trước, Vũ Phong cũng đem Thể Nội Tinh Khí biến thành chân khí, cùng một thuộc tính linh khí tách ra, đem linh khí vận chuyển đến chân, có thể cùng Dung Hỏa Chi Tâm tiếp xúc chỗ, đều là tinh thuần chân khí. Chân khí cùng linh khí có bản chất khác nhau, sẽ không tiêu đốt. Cái này cũng là linh vũ cảnh giới võ giả, không cách nào sản sinh thể nội chân hỏa nguyên nhân. Dẫn đến Đông Bắc vực cao cấp luyện đan luyện khí sa sút thất truyền, cũng là bởi vì này duyên cớ. Hừ, hừ Nuốt vào Dung Hỏa Chi Tâm, Vũ Phong nặng nề mà thống hừ một tiếng. sau đó đẩy mặt cũng là đỏ bừng lên. đối với tình huống như vậy, vũ phong đã trước đó suy đoán quá nhiều thứ, cũng không có loạn thất đúng mực, lập tức vận chuyển lên diễn mạch công pháp, bắt đầu lấy chân khí nung nấu dung hỏa chi tâm, Ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất, hóa linh vì là dịch, luyện dịch vì là khí, dung khí nhập hư, Ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất, đây là diễn mạch chủ cấp nhất, cũng quan trọng nhất yêu cầu, nếu không thể đủ làm được, không cần linh vật phản vệ, sẽ trước tiên tẩu hỏa nhập ma. nhưng diễn mạch mang cho thân thể cùng tinh thần thống khổ, sao lại như vậy dễ dàng làm được báo nguyên thủ nhất, thánh mạch, như thế nào thánh mạch, chính là thánh chi kinh mạch. Thân thể chủ yếu kinh mạch vì là thập nhị chính kinh, bát mạch kỳ kinh. Này 20 điều kinh mạch chính là tu vũ cơ sở, đều cùng khí hải, thiên trung hai đan điển huyệt liên kết, thân thể còn lại kinh mạch nhưng là 12 cái chính kinh cùng tám cái kỳ kinh chi nhánh. Thập nhị chính kinh, bát mạch kỳ kinh là thân thể người quan trọng nhất kinh mạch, vẫn còn không thể xưng là thánh mạch. Mà, diễn mạch hôn nguyên kinh, bên trong, diễn mạch chi pháp chính là mượn đỉnh cấp linh vật, ở thể nội mạnh mẽ mở ra thánh chỉ tinh mạch. Lần thứ nhất diễn sinh một chi thánh mạch chính là đem một thuộc tính linh vật tan vào gan bên trong, đem biến thành thánh một gan. Sau đó ở gan cùng đan điền trong lúc đó mở ra một cái đặc thù thánh chi kinh mạch diễn can một thánh mạch vũ phong có lăng đan thần trợ rút và lại bởi vì một thuộc tính ôn hòa sinh cơ đặc tính tuy không nói vô cùng ung dung nhưng cũng rất thuận lợi nhưng lần này nhưng hoàn toàn do vũ phong một người hoàn thành có thể dự kiến trong đó độ khó cùng nguy cơ được dung hỏa chi tâm đã vận chuyển tới vị trí trái tim tuy rằng hỏa thuộc tính linh lực loạt xuyến nhưng cũng không thiêu đốt dấu hiệu bước thứ nhất xem như là thành công sau nửa canh giờ vũ phong tâm thần phân tích tình huống của chính mình nướng chín giống như đỏ sắc mặt cũng chậm chậm biến mất nhưng vũ phong không chút nào dám thả lỏng bởi vì diễn mạch vừa mới bắt đầu. Này không giống với lần trước, lần trước Lăng đang thần trực tiếp đem linh vật hòa tan, đưa vào vũ phong thể nội, lần này nhưng cần chính hắn nóng chảy. Dung luyện linh vật vì là dịch, chính là diễn mạch bước thứ hai. Sau khi còn có hóa dịch vì là khí, dung khí nhập hư, mới coi như hoàn thành đắp nạn thánh chi tâm tạng. Ngược lại là cuối cùng mở ra thánh mạch, chỉ có tổn khổ, sẽ không có nguy cơ. Sau nửa canh giờ, dung hỏa chi tâm bắt đầu nóng chảy thành chất lỏng. Sau 12 canh giờ, dung hỏa chi tâm 1 phần 3 biến thành chất lỏng. Sau 3 ngày, dung hỏa chi tâm biến thành chất lỏng, bắt đầu hướng về khí thể chuyển biến. Lại qua cửu thiên, chất lỏng hoàn toàn chuyển hóa thành khí thể. lúc này, vũ phong bắt đầu dung khí nhập hư, chính là diễn mạch mấu chốt nhất quá trình, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. trước có thể toàn tâm tư áp chế linh lực phản vệ, mà hiện tại ít nhất phải phân ra một nửa tâm thần đến khống chế linh vật trạng thái khí, hòa tan vào trái tim bên trong. trái tim là thân thể yếu ớt nhất địa phương, Họa là ngũ hành linh vật bên trong tối hung hăng tồn tại. Này hai đại nhân tố càng là gia tăng diễn mạch nguy hiểm, bởi vì khế ước tồn tại, hay là long Kỳ cũng cảm nhận được vũ phong tình huống, chính yên tĩnh chờ đợi ở vũ phong bên người. lại là 12 thiên thời đi qua, vũ phong diễn mạch dung khí nhập hư quá trình sắp hoàn thành. nhưng lúc này tâm thần của hắn cũng mệt mỏi tới cực điểm. A, vũ phong gào lên đau đớn một tiếng. Đầu tiên là tâm thần hỗn loạn lung tung, sau đó cuối cùng một phần linh vật khí cũng bắt đầu bạo loạn. càng thêm nghiêm trọng chính là vũ phong bởi vì tâm thần nề vải rơi vào hôn mê, thân thể cũng ngã vào băng trên đất. hứng vừa lúc đó long kỳ đột nhiên đứng dậy, phun ra một cái băng nguyên bao trùm ở vũ phong trái tim vị trí vị trí. Cái kia băng nguyên chính là long kỳ bản mệnh tinh nguyên một nửa, băng thuộc tính tinh nguyên một nửa, tương đương với là tổng thể tinh nguyên một phần tư. Phun ra chiếc kia băng nguyên sau khi long kỳ cũng nằm trên mặt đất khôi phục. Chịu đến trước kia băng nguyên áp chế, vũ phong nơi tim linh vật khí cũng bắt đầu khôi phục lại yên lặng. cũng may, vũ phong tuy rằng hôn mê, nhưng nhưng vẫn vận chuyển diễn mạch công pháp, cái này cũng là tâm thần hệ vải đến cực điểm thì, vẫn cứ kiên trì chấp niệm, hầu như giống như là bản năng. hôn mê ngủ say cũng là khôi phục tinh thần phương pháp tốt nhất. sau chín ngày, vũ phong tỉnh lại, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, càng là vui mừng phát hiện, chính mình ở trong hôn mê đã hoàn thành đối với trái tim đắ nặn. hắn hiện tại trái tim đã là thánh hỏa chi tâm. hồi tưởng lại hôn mê cái kia cố ngông lung cảm giác. đang nhìn đến nằm ngoài chính mình cách đó không xa ngủ say khôi phục long kỳ vũ phong tâm lý cũng mơ hồ có một ít suy đoán cảm kích nhìn long kỳ một chút vũ phong lần thứ hai khoanh chân ngồi song bắt đầu diễn mẠch bước cuối cùng mở ra tâm hỏa thánh mẠch tâm hỏa thánh mẠch liên tiếp trái tim đến đan điền thánh chi kinh mẠch vũ phong công pháp tu luyện chí ít là thiên giai tu luyện trung đan điền huyệt thiên trung mở ra thánh mẠch tức là liên tiếp trái tim cùng huyệt thiên trung quy một chương một trăm hai mươi chín hùng cắt cứ chương một trăm hai mươi bảy biên quan chín lên thừa hải gian đổi mới hai một ba sáu hai bảy một trăm tám mươi một trăm hai mươi tám số lượng tử ba nghìn ba trăm bốn mươi sau 3 ngày vũ phong dương đôi mắt ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm thâm thúy lần này trong lúc vô tình đúc luyện linh hồn cường độ dù chưa đạt đến linh vũ cảnh võ giả mở ra thiên địa huyền quan hồn lực có thể bên ngoài cảnh giới nhưng cũng làm cho ta ý thức có thể tự do chuyển đổi tại thân thể cùng hồn hải trong lúc đó sau đó lại dùng diễn võ giám cũng không cần đem chính mình rơi vào trạng thái ngủ say chỉ cần tâm niệm chuyển động là được linh hồn tăng cường hẳn là lần này thu hoạch lớn nhất còn nhục thân luyện thể đạt đến cấp ba linh thể trung kỳ so với nhưng không tính là gì cũng thật là có tim tài hoa hoa không phát không có ý gây rối liêu thành ngầm a Vũ Phong tự lẩm bẩm mà cảm thán một phen, lập tức khoẹt miệng lộ ra một nụ cười, nói: Lần này tối vui mừng ngoài ý muốn thu hoạch, chính là từ truyền thừa Kim Giám bên trong, được Tiểu Thần Thông Thuật phá không tiềm đột. Nay không chỉ là được thất truyền nội pháp, cũng không chỉ là được thần thông chi thuật, mà là truyền thừa Kim Giám mang cho ta đệ tam đại kinh hỉ. Lúc trước sư tôn chỉ biết là truyền thừa Kim Giám, chính là Diễm Mạch Hồn Nguyên Kinh truyền thừa, mãi đến tận ta đem nhận chủ sau khi, mới biết có Diễm Võ Giám Lịch Thiên cường đại công có thể. Mà hiện tại từ bên trong truyền thừa Thần Thông chi thuật, càng là nói rõ truyền thừa không chỉ là Diễm Mạch Hồn Nguyên Kinh, còn có thần thông bí pháp. ở ta thấp như vậy cảnh giới. phải đến truyền thừa, tất nhiên thần thông không chỉ một loại, bởi vậy thứ tình huống xem ra được truyền thừa hẳn là cùng linh hồn tương quan. mặc kệ là bế quan, vẫn là chiến đấu sau khi, vũ phong đều quen thuộc tổng kết, có tổng kết mới có cảm ngộ, đột nhiên đến cảm ngộ quá phiêu miểu, cơ hội cần chủ động nắm. là thời điểm ra ngoài xem xem, cũng không biết quá bao lâu thời gian, vũ phong nói thầm một tiếng, sau đó đem long kỳ thu vào hai thu hoản, đi ra phòng tu luyện. đang tu luyện thất quản lý nơi, vũ phong biết được chính mình lần này tu luyện tổng cộng dùng ba tháng, mà hắn luyện tập hai loại kiếm pháp chỉ dùng một nửa thời gian, luyện thể quá trình cũng chỉ có mười mấy ngày. như vậy linh hồn của hắn được đúc luyện khôi phục trưởng thành hay dùng gần một tháng thời gian một tháng ta ở hồn hại không gian dường như giây lát linh hồn một đạo coi là thật thần bí khó lường vũ phong cảm thán một tiếng tự nói ba tháng quá khứ cách chân vũ bí cảnh mở ra còn có ngũ tháng. ta trước tiên đi rửa mặt một phen sau đó gặp từ lão mà sau thời gian nên tự do sắp xếp vũ phong trở lại chỗ ở không lâu thiết ngọc long cùng tần dương hai người liền tìm tới cửa hai người biết được vũ phong xuất quan thiết ngọc long vẫn là lấm lấm liệt liệt tính cách mới vừa vào cửa hô lớn phong sư đệ ngươi xuất quan rồi thiết sư huynh thần sư huynh Vũ Phong ôm quyền thi lễ, nói: "Hai vị sư huynh có thể tới kịp thì, lại muộn một lúc, sư đệ liền đi từ lão nơi đó." Ha ha, chúng ta nhưng là biết được phong sư đệ xuất quan, liền đến. Ta cùng Thiết sư huynh đều nhận tông môn nhiệm vụ, nếu là phong sư đệ nếu không ra, sợ là trong thời gian ngắn khó có thể nhìn thấy chúng ta." Thần Dương cười nói: "Ồ, cái gì nhiệm vụ, chẳng lẽ muốn thời gian rất lâu hoàn thành sao?" Vũ Phong không hiểu hỏi. Biên quan nổi lên chiến sự, "Chúng ta đỡ lấy nhiệm vụ đi vào trợ giúp." Cái gì? Biên quan nổi lên chiến sự, "Chuyện gì thế này?" Đông Bắc vực tam quốc thương an vô sự mấy trăm năm làm sao lại đột nhiên bạo phát chiến sự vũ phong giật nảy cả mình gấp hỏi cùng cái nào quốc tranh chấp là nơi nào nổi lên chiến sự lần trước bắc sơn thành bạo phát thu triều, ta đông dương tông cùng lưu gia hoàng thất đi tới chấn áp dẫn đến hai đại thế lực tổn thất nặng nề đông thần quốc thực lực tổng hợp suy giảm nam minh cùng tây sở hai nước gian tế tra rõ đông thần quốc tình huống sau hai nước đồng thời hướng về đông thần quốc khởi xướng chiến tranh hiện tại biên quan chiến tranh toàn diện bạo phát đông thần quốc các địa vũ giả đều ở chạy tới biên quan trợ giúp ta cùng tiết sư huynh tiếp nhiệm vụ chính là trợ giúp thần nam quan cái gì thần nam quan Vũ Phong cả kinh, lập tức phát hiện mình phản ứng quá khích, làm bộ hiếu kỳ hỏi. Nếu đại chiến bạo phát, hai vị sư huynh đi chiến trường, làm sao đều là một mặt bộ dáng thoải mái. Chúng ta là Đông Dương Tông đệ tử Tinh Anh, cứ việc lần trước Đông Dương Tông coi tổn thất, nhưng nhưng có Linh Vũ cảnh Thái thượng trưởng lao tọa chấn, chúng ta mặc dù lên chiến trường, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, trừ phi mình liệu mạng chịu chết. Tam quốc bạo phát tranh chiến, đơn giản là vì chiếm đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Mặc dù Đông Thần quốc chiến bại, nguy hiểm nhất cũng là Lưu gia hoàn thất. Chúng ta Đông Dương Tông là tông môn thế lực, hoàn toàn có thể độc lập với thế tục quốc độ ở ngoài. Thần Dương giải thích. Vũ Phong nghe xong. cũng không có một tia thả lỏng, thần nam quan có chiến sự phát sinh, liền mang ý nghĩa vũ chấn động gặp nguy hiểm. nhưng hắn cũng biết, sốt ruột cũng là không có tác dụng, toi hỏi, hiện tại còn có thể tiếp đi tới thần nam quan nhiệm vụ sao? sư đệ cũng muốn đi vào rèn luyện một phen, còn có thể cùng hai vị sư huynh đồng thời. a, từ lao để ngươi đi ra ngoài sao? thiết ngọc long không quen đàm luận, trước vẫn không nói gì, bây giờ nghe nói vũ phong cũng muốn đi thần nam quan, nhất thời kinh ngạc hỏi. ta tu luyện cửu dương kiếm pháp, đã đạt đến cùng từ lao quyết định yêu cầu, sau khi ta có thể tự do sắp xếp tu luyện, lần này xuất quan sau, đang chuẩn bị đi gặp từ lao bẩm báo. a khó đạo sư đệ đem cựu dương kiếm pháp luyện đến cảnh giới tiểu thành lúc này mới ba tháng nhỉ tần dương tư duy chuyển động khá rõ ràng vũ phong y tứ theo bản năng liền hỏi lên sắp thực như vậy sư đệ cần phải đi từ lão nơi đó xác nhận một hồi sau đó là có thể tự do sắp xếp thời gian tu luyện ta cũng tiếp nhiệm vụ đi thần nam quan trợ rút vũ phong nói rằng biết được thần nam quan chiến lên vũ phong tâm lý đã cấp bách không nớt cũng không sẽ cùng thiết ngọc long tần dương hai người nhiều lời ước định đồng thời đi thần nam quan vũ phong trước hết đi tìm từ giả rồi cái gì người thật sự làm được biết được vũ phong ở trong vòng ba tháng đêm Tự Dương kiếm pháp, luyện đến đại thành, Từ Lão càng là rất là giờ mình. Thiên Ngọc Long cùng Tần Dương hai người không giống, đối với dọn luyện vũ khí tiến độ, cũng không có sáng tỏ khái niệm, hết thể đều là lấy tự thân khá là. Hơn nữa, có biết đạo võ ngạo luyện liệt Dương kiếm pháp, trải qua đối với hắn ba tháng luyện kiếm hiệu quả, tuy rằng kiếp sợ, nhưng cũng không khó tiếp thu. Mà Từ Lão nhưng là Đông Dương tông lão nhân, đối với trong tông đệ tử luyện tập kiếm pháp tiến độ có rất sâu nhận thức, Vũ Phong hiện ra nhưng đã đánh vỡ Đông Dương tông đã từng thiên tài sáng lập ghi chép. Vâng, đệ tử 3 tháng liên tục luyện kiếm, rốt cục không phụ Từ Lão kỳ vọng cao. đem cửu dương kiếm pháp luyện đến cảnh giới tiểu thành vũ phong cung kính mà hồi đáp tâm lý nhưng là không để ý lắm âm thầm nghĩ xem ngươi lao đầu khiếp sợ nếu như ngươi biết ta đem cửu dương kiếm pháp luyện đến tiểu thành chỉ dùng mấy ngày còn không biết ngươi kinh hãi hơn thành ra sao nói miệng không bằng chứng ngươi cùng lao phu quá so chiêu để lao phu nghiệm chứng một phen từ lao tất càng là hơn 100 tuổi lao quái vật rất nhanh sẽ chấn định lại một mặt nghiêm túc làm như có thật mà nói rằng không phải hắn không tin vũ phong kỳ thực hắn rất đồng ý tin tưởng dù sao vũ phong thực lực càng mạnh tiến vào bí cảnh đoạt được càng nhiều hắn chỗ tốt lại càng lớn nhưng vũ phong dọn luyện vũ kỹ thiên phú thực tại để hắn khó có thể tiếp thu được từ lão mời ra chiêu vũ phong lệnh nhạt nói sau đó từ trên lưng rút ra lên cấp đệ tử tinh anh sau được hoàng gia trùng phẩm linh kiếm kiếm vừa ra khỏi vỏ vũ phong khí chất đại biến thương giả thu bạo kiếm giả phong mang tuy rằng súng cương manh con đường kiếm đi nhẹ nhàng chi phong nhưng thu bạo cùng phong mang nhưng cũng không xung đột khá lắm đối mặt lão phu cũng có thể phát sinh như vậy chiến ý coi là thật tuyệt vời từ lão thấy vũ phong một thân khí chất lên tiếng khen sau đó bình tĩnh tâm tỉnh nói rằng lão phu tuy rằng người lão nhưng trên người công phu nhưng chưa thoái hóa ngươi chỉ để ý hướng về lao phu tiến công k k k hai người thường xuyên qua lại giao thủ hơn 10 chiêu vũ phong vì che giấu vẫn cứ phải đem đã nắm giữ đến cảnh giới đại thành kiếm pháp lấy cảnh giới tiểu thành trình độ xuất ra ngược lại là lộ ra một chút kẽ hở nhưng từ lão nhìn thấy nhưng là đại vi mang ý ngừng tay sau khi đại khen xuất kiếm phong mang tất lộ thu kiếm phong mang dầu diếm không chỉ là bộ kiếm pháp kia nghĩ đến ngươi ở cơ sở kiếm pháp trên cũng có không kém lĩnh ngộ đi ta đối với kiếm cũng không có lĩnh ngộ đối với thương cũng tự nhận có mấy phần kiến giải hai người hô có chỗ giống nhau thôi vũ phong nói thầm trong lòng đạo nhưng cũng không thể nói cùng từ lão cũng may từ lao nhãn lực cũng không yếu đầu tiên là tán dương một phen sau đó giọng nói vừa chuyện, nói rằng ngươi đối với này bộ kiếm pháp nắm giữ xác thực đạt đến cảnh giới tiểu thành nhưng dùng cho trong thực chiến còn có thật nhiều chỗ thiếu sót còn cần chính ngươi cố gắng tôi luyện một phen xin nghe từ lao giao hấn vũ phong cung kính mà hồi đáp tâm lý nhưng cũng không để ý lắm cũng được mai luyện kiếm pháp xác thực cần thực chiến vì là giai trước ta cũng là lo lắng ngươi căn cơ bất ổn mặt sau còn có ngũ tháng ngươi liền chính mình sắp xếp đi Từ Lão lạnh nhạt nói, sau đó lại hỏi, không biết ngươi có tính toán gì không? đệ tử vừa xuất quan, liền nghe Tần Dương sư huynh nói, biên quan nổi lên chiến sự, tông môn cũng có trợ giúp nhiệm vụ. đệ tử chuẩn bị đỡ lấy nhiệm vụ, cùng Thiết Ngọc Long Tần Dương hai vị sư huynh đồng hành, đồng thời đi biên quan chiến trường. Ồ, Từ Lão bình tĩnh, nhưng lập tức nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, biên quan hai quân giao chiến, đều là đại quy mô chiến dịch, đều lấy quần chiến làm chủ, cũng không cái dụng của thất phu có thể được. Trên chiến trường không phải là rèn luyện thật địa phương a, quần chiến bên trong, có thể tôi luyện thân pháp của chính mình cùng kiếm tốc, không hẳn không thể rất tốt rèn luyện. hơn nữa, phàm là thiếu niên binh sĩ đều có chinh chiến xa trường chi mộng đệ tử cũng không ngoại lệ đi tới chiến trường việc đệ tử đã quyết định xem tiểu tử ngươi ta lại không nói ngăn cản ngươi đi tới chỉ hy vọng ngươi nhớ tới năm tháng sau việc mặc kệ ở nơi nào đều muốn lấy tăng cao thực lực làm trọng tuy rằng ta đông dương tông đệ tử tinh anh còn không đến mức bị người chém giết nhưng trên chiến trường đau thương không có mắt đi tới cũng mặc phải bị thương từ lao ý tốt mà nhắc nhở đương nhiên trong đó cũng là vì bảo đảm vũ phong tiến vào bí cảnh nhưng đều không ngoại lệ thiên ngọc long tần dương cùng Từ lão đều không cho là đông dương tông đệ tử Lên chiến trường sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là đại tông môn gốc gác, Kiêu ngạo tự tin, tự tin kiêu ngạo. Xem ngươi bây giờ sử dụng, vẫn là tông môn bán phân phối hoàng giai trung phẩm linh kiếm, lão phu đưa ngươi một thanh hoàng giai thượng phẩm linh kiếm. Kiếm này chính là lão phu khi còn trẻ sử dụng, phẩm chất thượng giai, xem như là hiếm có bảo kiếm. Từ lão lấy ra một cái linh kiếm, đưa cho Vũ Phong. Vũ Phong cũng không khách khí, biết từ lão cần sự giúp đỡ của chính mình, căn cứ có tiện nghi bạch không chiếm ý nghĩ, không có một chút nào từ chối, liền nhận lấy linh kiếm. Tuy rằng hoàng giai trung phẩm cùng thượng phẩm chỉ cách biệt một cấp bậc, nhưng trong đó uy lực cùng giá trị đều cách biệt to lớn. Đông Dương tông ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, bán phân phối thiên luyện tinh thiết kiếm, đệ tử nòng cốt bán phân phối hoàng giai hạ phẩm linh kiếm, đệ tử tinh anh bán phân phối hoàng giai trung phẩm linh kiếm. Hoàng giai thượng phẩm linh kiếm, liên chỉ có dựa vào tông môn cống hiến hối đoái, hoặc là thông qua cái khác con đường thu được. Vũ Phong tiếp nhận linh kiếm đồng thời, còn ngụy trang đến mức rất mừng rỡ dáng dấp, đem linh kiếm bó ở trên lưng. Quy 1 chương 130, quyết nghị kỳ. Quyển thứ hai thiên vũ. Chương 130, quyết nghị kỳ. ngay ở vũ chấn động chờ người ở quan thành ở ngoài thương nghị thì quan thành mặt sau chiến đấu nhưng là vô cùng thê thảm trước lưu phá nguyên biết được thần nam quân bị hai mặt bọc đánh quả đoán mà để đến đây trợ chiến võ giả phá vòng vây dưới cái nhìn của hắn gần vạn người võ giả mà phổ biến tu vi đều so với binh sĩ cao hơn không ít nam minh quốc ba vạn quân đội đánh lén mà đến đã là huệ vài chi sư gần vạn võ giả phá vòng vây nên không thành vấn đề kết quả rất rõ ràng hắn lấy một người lính nhã quang để suy nghĩ võ giả chiến đấu rõ ràng là một cái sai lầm gần vạn võ giả từng người vì là chiến đối mặt nam minh quốc ba vạn quân đội hầu như trả giá ngang nhau thương vong cũng may những võ giả kia thực lực bản thân không sai giết địch không được nhưng lực tự bảo vệ vẫn còn có mặt sau đánh lén nam minh quân đội được lui lại mệnh lệnh thời gian hơi muộn cùng gần bạn võ giả giao chiến hơn một canh giờ đông thần quốc võ giả tử vong gần nữa sống sót không tới 5.000 người mà bọn họ tiêu diệt nam minh quốc quân địch cũng không tới 5.000 người còn lại không tới 5.000 các địa vũ giả thấy nam minh quốc quân đội không hiểu ra sao mà thối lui cũng không biết nguyên nhân cũng không biết chính diện chiến trường tình huống vẫn chạy trốn tới Hắc sơn thành có điều cũng đúng là như thế không có đông dương tông đệ tử cùng hoàng thất lưu ra con cháu ở vũ chấn động mới có thể thuận lợi đỡ lấy thần nam quân quân quyền trước lưu phá nguyên để vũ chấn động tiếp nhận tướng quân vị trí cũng không biết sẽ xuất hiện các nơi cắt cứ tình huống do tham đông dương tông võ giả nơi đi vũ phong tìm tới thiết ngọc long hai người báo cho chính mình cần phải ở bên ngoài rèn luyện để bọn họ thông báo từ lão còn tông môn nhiệm vụ như vậy cục diện cũng chỉ có sống chết mặt bay vũ phong chạy tới thần nam sơn thời gian vũ chấn động đã mang theo thần nam quân còn lại hơn vạn nhân mã ở thần nam sơn đóng quân lại lựa chọn nơi dễ thủ khó công xác thực là cắm trại cắm trại thật địa phương vũ chấn động trong công việc cũng không có đối với vũ phong ẩn giấu Vũ Phong biết được, Thần Nam quân hướng về Hoàng thất báo cáo chiến đấu tình huống, nói sau trận chiến này Thần Nam quân còn lại không tới 3000 người, mà chủ tướng Lưu Phá Nguyên chết trận, nghĩ đến sẽ không tái dẫn lên Hoàng thất chú ý. Mặc dù hoài nghi, tạm thời cũng vô lực kiểm chứng. Vũ Chấn động xử lý xong trong quân sự vụ, rồi cùng Vũ Phong đồng thời về Vũ ra bản tộc. Hiện tại Vũ gia, từ lâu thoát Ly Minh Dương thành, an đâm vào thạch nhai đảo trên, kỳ thực cũng là một loại ẩn ám chấm giữ, chỉ là không có cấp giật địa bàn, cùng Hoàng thất phát sinh xung đột mà thôi. Làm sơ Vũ gia lựa chọn nơi đây, vừa đến là vũ phong phát hiện thạch nhai đảo là một khối bảo địa thứ hai cũng co thoát ly minh dương thành trong bóng tối phát triển mục đích thạch nhai đảo trên bạch sa than vẫn nhưng cũng nhiều hơn một chút ngừng trời nhỏ thiết hoa lâm còn đang chỉ là ở trung tâm nhất hướng bắc mở ra một cái có tới rộng 5 trượng đường cái từ trúc phong dưới vũ gia đại bản doanh tòa Bắc triều nam to lớn trưởng lão viện chấp phát đường tàng tinh cắt từ đường chờ mà đều so với ở minh dương thành thị lớn hơn không biết mấy phần hộ vệ sân con cháu thiếu niên trại huấn luyện chờ mà đứng hàng đồ vật hai phe cũng so với ban đầu còn rộng rãi hơn hùng vĩ nhiều lắm nói riêng về kiến trúc khí thế Vũ gia mạo đã rực rỡ hẳn lên. Vũ gia võ giả, bất kể là chân vũ cảnh trưởng lão, vẫn là phổ thông gia tộc con cháu, cùng với họ khác hộ vệ đều vô cùng tinh thần, khí độ xa không phải nguyên lai có thể so với. Tất cả những thứ này biến hóa, Vũ Phong đều nhìn ở trong mắt. Tuy rằng Vũ gia thực lực so với Đông Dương Tông hàng ngũ còn kém xa tích tắp, nhưng cũng đã có hùng cứ một phương gấp gáp, chỉ kém chiến đấu thực lực tăng lên. Vũ Phong một đường theo Vũ Chấn động, cũng may là Vũ gia cả tộc di chuyển thì Vũ Chấn động cũng trở về gia tộc. Không phải vậy, Vũ Phong vẫn đúng là tìm không rõ địa phương. hai người trực tiếp tìm tới vũ khôn, đối với hắn nói rõ đông thần quốc, thậm chí toàn bộ đông bắc vực của diện. lúc này vũ khôn cũng đã bắt mạch kỳ kinh thông suốt, đạt đến chân vũ cảnh lục tầng. ở nguyên lai vũ gia tuyệt đối là đứng đầu nhất thực lực, nhưng ở hiện tại vũ gia thực lực của hắn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ bốn. thái thượng đại trưởng lão nguyên lai vũ gia đại lão tổ trước hết ở vũ phong chỉ được cho đột phá đến linh vũ cảnh. nguyên lai vũ gia nhị lão tổ, bởi vì đội công pháp thực lực bây giờ chỉ đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách linh vũ cảnh còn có cách xa một bước, thực lực ở vũ gia bài người thứ ba, mà nguyên lai chấp pháp đường đại trưởng lão vũ cản. Mấy chục năm nghiên cứu không chọn vẹn Huyền giai cao cấp Võ Kỹ, vô hình tàn thường, vốn là lĩnh ngộ ra một tia quân ý, sau đó được Vũ Phong phục hồi như cũ sau Võ Kỹ, lúc mới luyện tu vi liền đột phá nhất tầng. Sau khi, quân ý tăng mạnh, Võ Kỹ cùng công pháp lẫn nhau xúc tiến, phản mà cái sau vượt cái trước, trở thành Vũ gia thứ hai đột phá đến Linh Vũ cảnh võ giả, chiếm giữ Vũ gia thái thượng nhị trưởng lão. Những thứ này đều là Vũ gia tối cao chiến lực, phía dưới chiêu nạp chân vũ cảnh võ giả, cũng đột phá 20 số lượng, sơ vũ cảnh hộ vệ, cùng với từ nhỏ bồi dưỡng họ khác con cháu, càng là đủ có mấy trăm. có thể nói từ khi vũ gia có linh vũ cảnh võ giả sau khi tuy không cấp địa bàn không tranh thủ địa nhưng thực lực nhưng trong bóng tối yên lặng mà mở rộng vũ khôn biết được đông bắc vực thế cuộc sau khi phái người triệu tập dư trưởng lão nghị sự chờ đợi thời gian rồi cùng vũ phong nói rõ vũ gia tình huống tuy rằng vũ phong ở vũ gia bối phật tiểu nhưng vũ gia biến hóa có thể nói là một trong số đó tay công lao ở vũ gia địa vị trí cao mà đặc thủ từ lâu là cùng thế hệ cần ngước nhìn tồn tại đặc biệt là vũ khôn vô cùng coi trọng vũ phong vũ gia tình huống đối với hắn không có một chút nào ẩn giấu kỳ thực vũ phong cũng không nghĩ tới vũ cản tu vi tiến triển sẽ nhanh như vậy. Vũ gia xuất hiện hai vị linh vũ cảnh trưởng lão, thực lực đó xa không phải bình thường thế gia có thể so với, hoàn toàn có thể cắt cứ một phương. Vũ Phong tuy có ý đó, nhưng nhưng không nghĩ quá nhiều can thiệp, trực tiếp đối với Vũ Khôn nói rằng, tôn nhi lần này về gia tộc chỉ là tình huống ngoài ý muốn, nếu là theo đệ bình thường kế hoạch tình huống, tôn nhi đã rời đi Đông Thần quốc. Vì lẽ đó, Vũ gia phát triển còn phải do gia gia cùng các vị trưởng lão làm chủ, tôn nhi liền không nói nhiều. Không lâu lắm, Vũ gia ba vị thái thượng trưởng lão, chín vị chấp pháp trưởng lão, tất cả đều tụ lại mà tới. Các vị trưởng lão nhìn thấy Vũ Phong ở đây, đầu tiên là vô cùng bất ngờ. sau đó ngoại trừ chấp pháp nhị trưởng lao thần sắc phức tạp ở ngoài những người còn lại hẳn là hiện lên vẻ cảm kích đặc biệt là thái thượng đại trưởng lão cùng vũ càn hai người nhìn thấy vũ phong yêu thích tình lộ rõ trên mặt có điều ở gia tộc hội nghị trọng địa tất cả lấy đại sự làm trọng vũ khôn khẩn cấp triệu tập thái thượng cùng chấp pháp 12 vị trưởng lão còn có vũ chấn động cùng vũ phong ở đây mọi người đều hiểu có đại sự phát sinh vũ khôn cũng thẳng thắn trực tiếp để vũ chấn động nói rõ đông thần quốc cùng với toàn bộ đông bắc vực thế cuộc sau đó hỏi dò các ý kiến của trưởng lão phía đông nơi rời xa quốc độ tử dương chính là hoàng thất lưu ra không chê yếu nhất địa phương cũng chưa từng có đại gia tộc thế lực liền bằng vào ta vũ gia vì là đại bây giờ dưới cục diện hoang thất đối nội bộ khu vực vẫn còn không thể rất tốt khống chế làm sao bận tâm được phía đông nơi đây là chúng ta vũ gia quật khởi thời cơ tốt chấp pháp nhị trưởng lao trước hết phát biểu ý kiến cho tới nay hắn đều dã tâm to lớn bây giờ trong gia tộc bộ vũ khôn tộc trưởng vị trí củng cố cực kỳ hắn không cách nào tránh cướp nhưng đối với ở ngoài mở rộng chi tâm hắn so với bất luận người nào đều mãnh liệt không phải vậy việc này còn có chờ thương trước đông bắc vực tam quốc các nơi quần hùng cùng nổi lên trong đó to lớn nhất điểm giống nhau có hai nơi Một là các gia đều có linh vũ cảnh lão tổ, thứ hai là về thời gian hầu như nhất trí, mọi người không cảm thấy có thể không. Chủ trì ngoại giao thất trưởng lão, tiếp theo đưa ra dị nghị. Thất trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Cứ việc nói thẳng. Vũ Khôn mở miệng nói. Các gia đều có linh vũ cảnh lão tổ, này cũng không kỳ quái, cũng chỉ có như vậy mới có cắt cứ một phương thực lực. Nhưng những này thế lực gần như cùng lúc đó cắt cứ, như là trước đã ước định cẩn thận giống như vậy. Hết thể ta có một lớn mật suy đoán, những này thế lực nếu như không phải là bị người không chế, vậy cũng có một cái lẫn nhau liên hệ ràng buộc. Thất trưởng lão lời ấy nói ra. ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc, cũng bao quát vũ phong, đều ở trong lòng suy tư. thất trưởng lão lo xa rồi, những kia thế lực hai phe đều có liên hệ, từng người ước định còn nói đến đi qua. nhưng nếu là bị người khống chế, thì lại hoàn toàn không thể. nếu như bị người khống chế, cái kia sau lưng thế lực lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể từng cái tiêu diệt tam quốc hoàn thất. tại sao từng người cắt cứ? thái thượng đại trưởng lão, dù sao kinh nghiệm lâu năm thế sự, xem phải hiểu, nói rằng những này thế lực đồng thời cắt cứ, chỉ là vì tương hỗ tương ứng, kiềm chế lẫn nhau, lẫn nhau cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. nếu không có như vậy bọn họ cũng có thể tập trung thực lực trước tiên đối phó một quốc gia lực lượng Ta cho rằng đông bắc vực trải qua tám năm võ đạo xa suốt nên xuất hiện lần nữa một tình thế chí ít linh vũ cảnh võ giả sẽ xuất hiện rất nhiều đông bắc vực sẽ không còn là chân vũ cảnh võ giả thiên hạ đây là thịnh thế cũng là đại tranh thế gian võ đạo thịnh thế bên dưới cạnh tranh tồn vong cơ hội chúng ta vũ ra không nên hạ xuống người sau bằng không chỉ có thể ở thịnh thế bên dưới bình thường hoặc là tiêu vong trái lại là dòng nước xiết dũng tiến vào dũng cảm phấn đấu mới năng lực gia tộc phát triển đạt xuống một khoảng trời nghe được thái thượng đại trưởng lao nói như vậy Vũ Phong tâm lý khâm phục không thôi, thầm nghĩ, không hổ là gia tộc lớn tuổi nhất lão tổ, sống được càng lâu đối với thế sự nhìn ra càng thấu triệt, mặc dù cựu không quản gia tộc việc, cũng không phải người bình thường có thể so với. Vũ Khôn gật gật đầu, nói rằng, thái thượng đại trưởng lão nói rất có lý, võ đạo thịnh thế đến, đối với chúng ta Vũ gia, vừa là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Nếu như không chịu đựng được khiêu chiến, sẽ vẫn bình thường, dần dần sa sút, thậm chí diệt tộc. Vũ Khôn nói đến diệt tộc hai chữ thì, ngữ khí càng nghiêm túc, đang ngồi mọi người đều là chấn động. Sau đó liền nghe Vũ Khôn chuyển đề tài, tiếp tục nói, nếu là lần này chúng ta nắm lấy cơ hội ở thịnh thế đến thời khắc đạt được đại phát triển, chưa chắc liền không thể nhất phi trùng tiên, trở thành đông bắc vực bá chủ giống như tồn tại. Vũ khôn lời này, không thể nghi ngờ là đối với mọi người tại đây, tốt nhất khích lệ. liền ngay cả vũ phong, vẫn lấy người đứng xem tâm thái quan trì, cũng rất được cảm hóa, trong lòng cảm thắn, ra ra động tác này, đầu tiên là để các vị trưởng lão ý thức được nguy cơ, sau đó sẽ cho bọn họ hy vọng, này không chỉ là luật sự, mà là đối với lòng người nắm. có thái thượng đại trưởng lão cùng tộc trưởng vũ khôn hai người nói như vậy ở trước, còn lại các vị trưởng lão, đều không có gì nghị, cho rằng vũ gia nên nắm lấy cơ hội, chiếm cứ một phương nhanh chóng phát triển. Nếu không, bỏ qua lần này phát triển cơ hội, Đông Bắc vượt cục diện bình định sau, thắng lợi một phương, vẫn cứ sẽ thanh trừ dị kỷ. Chỉ có nên tiếp khiêu chiến, đi ngược dòng nước, mới là phát triển đường ngay. Cuối cùng trải qua hiệp thương, xác định Vũ ra chiếm giữ Đông Phương tri địa, lấy Thương Thủy Hà vì là giới, chiếm Cứ Minh Dương, Nam Dương, Thanh Dương, Vân Dương bốn thành. Này bốn thành chi bắc vì là Bắc Lộc sơn mạch, chi nam có Thần Nam sơn mạch, Thần Nam quân Đóng quân. Phía đông là biển rộng, Vũ Gia đại bản doanh vị trí nơi, phía tây Thương Thủy Hà, có thể cả ngày nhiên phòng tuyến. Quy một chương 131, tạm biệt gia nhân. Chương 131: Tạm biệt gia nhân. Quyền thứ hai, Nghịch Thiên Tu Vũ. Chương 131: Tạm biệt gia nhân. Vũ gia chuẩn bị cắt cứ một phương, cứ việc đã quyết định ra đến, nhưng cũng vẫn là kế hoạch, cũng không có lập tức thực thi. Tuy rằng Vũ gia ở chết một phương, địa lý vị trí chiếm cư ưu thế, nhưng cũng đến thận trọng an bài mới được. Hàng đầu tăng cường chiến đấu thực lực, nhất định phải hùng có nhất định quân đội, chỉ dựa vào Vũ gia nguyên bản hộ vệ đội, căn bản không đủ để thành sự. Cũng may có Vũ chấn động kéo tới gần vạn thần Nam quân, quả thật một nhánh khổng lồ sức chiến đấu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thư yếu Vũ không đề nghị, Vũ gia toàn lực chống đỡ Vũ Thiên Hành. Để hắn Thiên Lang dòng binh đoàn toàn lực mở rộng, thu phục còn lại yếu kém lính đánh thuê đoàn, tiến hành quân đội hóa quản chế, sau đó đóng giữ ở Thanh Dương thành cùng Vân Dương thành trong lúc đó thương thủy hạ bên. Cuối cùng là sắp xếp nhân sách phản Thanh Dương, Vân Dương, Nam Dương, Minh Dương bốn thành vệ thành quân, không đánh mà thắng mà đoạt được bốn thành, còn muốn quy hàng bốn thành vệ thành quân, chế tạo vũ ra đệ tam nhánh quân đội. Cho tới vũ ra trực hệ hộ vệ đội, tương tự cần xây dựng thêm, lấy bảo đảm bốn thành khu vực không ra hỗn loạn. Tất cả những thứ này, Vũ Phong ở bên cạnh nhìn một đám người sắp xếp, cũng không có sen mồm chút nào. Nếu như không phải vì chờ Vũ chấn động, hắn đã sớm rời đi. Ở về tiểu viện trên đường, Vũ Phong cùng Vũ Chấn Động hai cha con sóng vai đi chung với nhau, chính sự ở ngoài, hai người thật giống như không có quá nhiều đề tài, hai người tính cách đều không phải rất sẽ biểu đạt cảm tình. Một lúc lâu, vẫn là Vũ Phong trước hết đánh vỡ trầm mặc, dù sao thân là người tử, không nên để phụ thân nhân nhượng chính mình. Hắn cực lực che giấu phức tạp nội tâm, bình thản nói rằng, "Cha, ngươi cùng nó sự, ta cùng đại ca đều biết, những năm này ngươi quá cực khổ, mâu thân đại thủ, không nên một mình ngươi gánh chịu." Mặc dù đối phương là Nam Minh quốc hoàng thất, ta cũng phải để cho trả giá thật lớn. Tiên hành trước đến Thần Nam quan gặp ta, các ngươi có thể đến Vương gia nhận thân, cha cũng rất vui mừng. Mẹ ngươi kiều, là cha vô dụng, nhiều như vậy năm ở trong quân không chỗ nào, càng là không thể là ngươi gia gia phân ưu, cũng không có chăm sóc huynh đệ các ngươi trưởng thành, cha càng là sai rồi. Mãi đến tận lần trước tiên hành cùng ta gặp lại, cha mới hiểu được, cha nợ các ngươi gia gia, nợ huynh đệ các ngươi quá hơn nhiều. Tuy rằng ngươi so với cha có tiền đồ, nhưng thực lực của ngươi bây giờ cũng còn chưa đủ cùng kẻ thù chống lại, thiết không nên hành sự lỗ mãng. Cha, ngươi đừng nói như vậy, ngươi không nợ ai, ngươi chỉ thiếu chính ngươi, vì nô cha ngươi quá cơ khổ Đừng nói. vũ chấn động biểu hiện cô đơn nhưng là giọng nói vừa chuyện, nói rằng cầm nhi là cô nương tốt ngươi không nên phụ lòng người ta càng muốn gánh lấy một người đàn ông trách nhiệm bảo vệ tốt người yêu cầm nhi vũ phong xứng sở tùy theo thật không tiện mà hỏi cha ngươi đây cũng biết khẳng định là đại ca nói ngươi tiểu tử này còn thẹn thùng vũ chấn động cười mắng một câu nói rằng này không phải là đại ca ngươi nói hắn cùng phi yến sự đều còn ta cho rằng ta không biết kỳ thực cái này cũng là khoảng thời gian này vũ gia biến cô khá lớn vũ chấn động thường về gia tộc mới có thể biết những tình huống này lập tức, vũ chấn động nghiêm túc nói rằng, cẩm nhi đối với ngươi một lòng say mê, ngươi mới vừa rời khỏi gia tộc không mấy ngày, nàng cũng đến vũ gia, vẫn chờ ngươi trở về. ngươi lần trước bị tiền ra truy sát, tung tích không rõ sau khi, nàng có thể vì ngươi lo lắng bệnh nặng một hồi, vẫn là đại ca ngươi ở hắc sơn thành xác định ngươi vô sự sau khi, nàng mới yên tâm ở vũ gia tu luyện. vì truy tìm bước chân của ngươi, nàng tu luyện cũng thật là khắc khổ, hoàn toàn không hề có một chút thế gia tiểu thư yêu kiều, có thể thấy được nàng đối với ngươi dùng tình sâu nhất. hai người nói chuyện đã đi tới nhà mới sân ở ngoài, vừa lúc vào lúc này, một đạo bạch y tố nhan. nhưng không thay đổi khuynh thành dung nhan nữ tử đi tới đầu tiên là đối với vũ chấn động làm một vạn phúc lễ nói xin chào vũ bá phụ sau đó một đôi linh động lóe sáng con mắt thâm tình nhìn về phía vũ phong lại có chút thẹn thùng hỏi ngươi đã về rồi đơn giản bốn chữ é e thẹn mừng rỡ thâm tình thân thiết nhiều loại cảm tình hôn tạp cùng nhau hiện lộ hết nồng đậm yêu thương ngươi đến chính là một nhan cẩm há trở về ngươi ngày hôm nay không đang tu luyện sao vũ phong có chút không biết nói chỉ ngây ngốc mà hỏi một câu ngươi tiểu từ ngốc này thật không biết cầm nhi làm sao coi cho ngươi trước về trong viện nói đi Vũ chấn động ở một bên cười mắng. Kỳ thực, Vũ Phong hỏi ra sau, cũng phản ứng lại, nếu một Nhan cầm chờ ở ngoài cửa, tự nhiên là biết được chính mình trở về tin tức. Hơn nữa, xem một Nhan cầm cứ việc đổ trắng tố nhan, nhưng rõ ràng trải qua một phen rửa mặt. Có điều, rơi vào bể tình nữ tử, thường thường là hồ đồ, chỉ nghe một Nhan cầm cũng trả lời một câu, ta nghe hạ nhân nói, Vũ bá phụ cùng ngươi trở về, liền ở ngay đây chờ các ngươi. Hai người yêu đến sâu nhất, cũng không biết làm sao biểu đạt, nhìn ra Vũ chấn động ở một bên thất vọng, không biết là nhớ ra cái gì đó. Tiến vào trong sân. vũ phong mới phát hiện bên trong khu nhà nhỏ còn có hai cái người hầu một người là nguyên lai một nhan cầm thị nữ tên còn lại nghĩ đến là vũ ra sắp xếp nguyên lai vũ chấn động tiểu viện chỉ sắp xếp có làm cơm đầu bếp nữ có người làm đều bị đuổi đi nhưng hiện tại có thêm hai cái người hầu nhưng cũng bị một nhan cầm quản lý đến ngay ngắn rõ ràng mà một nhan cầm nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân ra dấp tuy rằng phân biệt đã lâu nhưng từ lần trước hai người thâm tình thản lộ nội tâm sau khi hai người tâm lý cũng đã hoàn toàn tiếp nhận đối phương dù sao vũ phong diễn mạch nguy hiểm mặc dù vũ chấn động cùng vũ thiên hành cũng không biết nhưng cũng nói cho một nhan cầm thời gian qua đi đại nửa năm sau hai người lại gặp lại có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng nhưng cũng không xa lạ vũ chấn động sau khi rời đi hai người cũng có thể như tình nhân bình thường bình thường ở chung huống hồ một nhan cầm vốn là một dám yêu dám hận nữ tử phong ca ngươi lần này trở về còn muốn rời khỏi sao hoàng hôn nhật lạc nguyệt dần lên giai nhân hẹn ước hố tố tỉnh giang hồ nhi nữ lưu ly ý gặp nhau sợ nhất lại tương cách nên chờ không được mấy ngày liền sẽ rời đi ta con đường tu luyện cùng người không giống cầm mọi người cũng biết vũ phong có chút tay vắng cùng ngày nay nói rằng ta có thể theo ngươi sao một nhan cầm sốt ruột mà hỏi sau đó lại bồi thêm một câu ta hiện tại đã sơ vũ cảnh điện phong cách chân vũ cảnh không xa chỉ là chỉ là ta nghĩ chính mình bật phá không có dùng chân vũ đan chuyện này vũ phong có chút do dự lấy hắn đối với khí tức cảm ứng tự nhiên đã sớm phát hiện một nhan cầm tu vi chỉ là vũ phong tu luyện chi đồ cũng không phải là muốn tu vi cao mà là một đường trinh giết lúc nào cũng có thể nơi ở trong nguy hiểm dưới cái nhìn của hắn đây là không thích hợp cô gái tu vũ đường thấy vũ phong do dự thậm chí có ý định từ chối một nhan cầm nước mắt ngay ở trong đôi mắt đảo quanh vũ phong thấy thế mau mau nói rằng này không phải thực lực duyên cớ, cùng với ta, rất khả năng lúc nào cũng nơi ở trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể cùng người chém giết. Cùng với ngươi, ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ sợ không nhìn thấy bóng người của ngươi, chỉ sợ ngươi nguy hiểm thì không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Mục Nhan Cầm nói như thế, Vũ Phong thực sự không biết làm sao mở miệng. Có đạo là, dễ kiếm cùng phú quý, hiếm thấy cùng chung hoàn nạn. Mục Nhan Cầm thâm tình, Vũ Phong không thể cự tuyệt, không phải vậy chỉ có thể đổ thương tim. Hắn lo lắng Mục Nhan Cầm theo chính mình gặp phải nguy hiểm, nhưng đổi góc độ mà nói, Mục Nhan Cầm đồng dạng lo lắng hắn, ngăn không biết phương nào hay mà, thời khắc lo lắng đối phương tim. thì lại làm sao có thể an bình. nhớ tới này vũ phong chỉ phải đồng ý hạ xuống nói rằng được rồi ta ở đông bắc vượt nốc thời gian không nhiều đến lúc đó chúng ta cùng đi thế giới bên ngoài làm bạn lấy việc tu luyện của ngươi tư chất cũng nên có chính mình một khoảng trời Ừm, có thể cùng ngươi làm bạn là tốt rồi một nhan cầm thấp giọng nói rằng nhưng tâm tình của nàng nhưng đặc biệt cao hứng lần trước vũ phong không có tìm nàng liền một mình rời đi thì lưu lại tích tụ toàn tiêu kỳ thực nữ nhân yêu cầu rất đơn giản ngay ở này một chốc cái kia một nhan cầm khí chất đại biến nhưng là tâm tình vô ý tăng lên rất nhiều tâm tình tăng lên cần đối với thế sự cảm lộ vũ phong bởi vì thời niên thiếu nhấp nhô trải qua cho tới nay tâm tình đều ở tu vi cảnh giới bên trên vẫn chưa vì thế buồn phiền quá nhưng một nhan cầm dĩ vãng chỉ là đơn thuần thế gia thiên kim mà hiện tại nhưng nhân đối với vũ phong yêu mài rũa tâm tình có thể thấy được dùng tình sâu nhất đem một nhan cầm biến hóa nhìn ở trong mắt vũ phong trong lòng cảm thán có lữ như vậy còn cầu mong gì à thời khắc này vũ phong thậm chí sinh ra thả xuống võ đạo cùng một nhan cầm an bình làm bạn một đời ý nghĩ cũng may vũ phong tâm trí kiên nghị trong nháy mắt liền đem loại ý nghĩ này quăng đi lại không nói chính mình gần 10 năm không thể tu vũ lập xuống chí hướng chính là vì báo sư cửu cũng nên kiên quyết không rời tu vũ trở nên mạnh mẽ dứt bỏ phức tạp tâm tư lại nhìn một nhan cầm khi tức gợn sóng vô cùng mãnh liệt vũ phong đầu tiên là sức sở lập tức hiểu được một nhan cầm điều này là bởi vì tâm tình tăng lên tu vi sắp triệu chứng đột phá mau mau nói rằng mau đánh tỏa vật công mượn cơ hội này đột phá chân vũ cảnh một nhan cầm không chút do dự nào theo lời mà đi ngồi xuống liền bắt đầu vật công kỳ thực hai người vị trí địa phương cũng không phải là thích hợp chỗ tu luyện nhưng cơ hội đột phá hiếm thấy nếu là chạy tới phòng bế con sau lại khó mà nắm thời cơ đột phá liền bỗng lãng phí một cơ hội Và lại vũ phong đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin tin tưởng mình có thể vì là một nhan cầm hộ pháp bảo đảm đột phá không bị quấy rối. huống hồ tuy rằng vị trí cũng không phải là thích hợp chỗ tu luyện nhưng dù sao cũng là ở vũ gia đại bản doanh bên trong cũng không sẽ vô cớ có người quáy dày ngăn cản một nhan cầm đột phá mắt thấy trời tối vũ phong hai người không có trở lại vũ chấn động tìm tới nhìn thấy một nhan cầm tình huống có chút lo lắng nói rằng cầm nhi đây là ngươi làm sao làm cho nàng ở đây tu luyện a cầm muội đột nhiên cảm nộ đến thời cơ đột phá đây là muốn đả thông nhâm đốc nhị mạch tiến vào chân vũ cảnh cơ hội như có không khỏi bỏ qua ta liền để nàng ngay tại chỗ mau mau vận công tu luyện vũ phong bình thản nói rằng đột phá chân vũ cảnh không phải là việc nhỏ a trước đó cũng không đủ chuẩn bị có thể nào tùy tiện đột phá vũ chấn động hỏi ngữ khi đã mang tới một tia trách cứ ý vị a đến cùng ta là con trai của ngươi vẫn là cầm mội là ngươi khuê nữ nhỉ vũ phong tâm lý cảm giác là lạ nhưng nhìn thấy vũ chấn động một mặt dáng rất nghiêm túc mau mau nói rằng không có chuyện gì ta sẽ ở lúc mấu chốt ra tay bảo đảm cầm muội thuận lợi đột phá Vũ Phong này lời nói đến mức cực có tự tin, lấy hắn nội khí độ tinh khiết, vừa xa chân vũ cảnh võ giả, mà nội khí cũng vô thuộc tính phân chia, giữa các võ giả là có thể bao quát. Một chân vũ cảnh võ giả, hoàn toàn có thể ở sơ vũ cảnh võ giả đột phá thì ra tay giúp đỡ, chỉ là chân vũ cảnh một phương sẽ chết tổn nguyên khí, sơ vũ cảnh một phương sau khi đột phá cũng sẽ hư hao căn cơ. Là lấy, căn bản không có võ giả sẽ cách làm như vậy. Nhưng lấy vũ phong nội khí tinh thuần, hoàn toàn sẽ không có những này lo lắng. Chương 132, sư mộ hồi Hộ. Quyền thứ hai thiên tu vũ. Chương 132, sư mộ hồi Hộ. sau ba ngày một nhan cầm thuận lợi đột phá chân vũ cảnh vẫn chưa cần vũ phong trợ giúp hơn nữa bởi vì là tự nhiên chạm đến thời cơ đột phá sau khi đột phá căn cơ vô cùng vững chắc tuy rằng không thể so vũ phong diễn mạch sau khi đạt đến trình độ nhưng cũng vô cùng hiếm thấy vũ phong cũng biết này cùng một nhan cầm thuộc tính tư chất có quan hệ mặc dù nội khí không mang theo thuộc tính nhưng công pháp cùng với phù hợp mới có thể tu luyện tới linh vũ cảnh trong đó nhưng có rất lớn liên hệ một nhan cầm là vũ phong gặp phải tu luyện tư chất cao nhất người thủy thuộc tính linh trị bảy kim thuộc tính linh trị hai thủy thuộc tính đạt đến thượng phẩm tư chất mà kim nước lã hai loại thuộc tính cùng tồn tại tương sinh nhưng không hỗn độn tư chất chi thật có thể so với cực phẩm như thế ở đông bắc vực ở ngoài một nhan cầm tuyệt đối là tông môn tiên tri tiêu nữ dù sao thiên phẩm cùng cực phẩm tư chất võ giả quá ít mà một nhan cầm nhược thủy thuộc tính cao đến đâu ra 3 điểm ba giờ liền tiến vào cực phẩm tư chất phạm vi một nhan cầm có như vậy tư chất đột phá thuận lợi căn cơ so với bình thường người vững chắc liền không khó lý giải có thể nói cùng vũ phong so với một nhan cầm khuyết chỉ là đối với thế sự càng ngộ, chủ yếu ở chỗ tâm tình rèn luyện mà vũ phong tuy rằng có thể diễn mạch diễn mạch sau khi có thể so với thánh mạch nhưng cũng chỉ là có thể so với cũng không phải thật sự thánh mạch huống hồ làm vũ phong hoàn thành diễn mạch sau khi năm cái thánh mạch là một thể được chỗ tốt là có thể vận dụng ngũ hành linh lực thể nội linh lực tổng sản lượng là người khác 5 lần nhưng hắn cũng cần tu luyện người khác 5 lần linh lực đột phá độ khó cũng sẽ là người khác 5 lần nhân mục nhan cầm đột phá vũ phong ở vũ gia chỉ hoan ba ngày sau 3 ngày cũng không lại dừng lại cùng vũ chấn động từ biệt sau khi không làm kinh động bất luận người nào liền rời đi vũ ra nhưng trước lúc ly khai vũ phong nhưng là đem ở độc lòng cấp được công pháp võ kỹ linh ngọc các loại giao cho vũ chấn động rất lớn một phần liền ngay cả lượng tiên xích vũ phong cũng lưu lại trước giữ lại là lo lắng diễn sinh hỏa chi thánh mạch thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. hơn nữa chỉ cần đến bên ngoài tu vũ địa vực lượng tiên xích cũng không khó cho tới vũ phong có bốn viên nhận chứa đồ trong đó đến đến ngự thú chân nhân nhận chứa đồ cùng kỳ sư tôn lưu như thế chính là huyền giai nhận chứa đồ hai quả khác phân biệt chiếm được bị hắn chém giết hắc hổ dông binh đoàn đoàn trưởng, cùng đông dương tông âu dương sư minh đều là hoàng giai nhận chứa đồ vũ phong đem chiếm được ngự thú chân nhân huyền giai nhận chứa đồ đưa cho một nhà cầm lại là để cho thật một phen mừng rỡ Còn hai quả khác, một viên là long kỳ chứa đựng đồ ăn chuyên dụng, khác một viên nhưng là để cho Lý Hổ. Từ lần trước biết được mẫu cựu sau khi, Vũ Phong liền để Lý Hổ ẩn nốt ở Nam Minh Quốc đô thành, tìm hiểu Nam Minh Quốc hoàng thất tình huống. Tuy rằng Lý Hổ là tự nguyện đi theo Vũ Phong, nhưng Vũ Phong xưa nay không phải bạc đái bằng hữu người. Hai người ở Minh Dương Trấn lên bờ sau khi, một đường hướng bắc con đường sơ Dương Trấn, bởi vì Vũ ra con cháu chạy huấn luyện rời khỏi, sơ Dương Trấn đã xuống dốc rất nhiều. Nhưng nhưng bởi vì chỉ còn dư lại bản Trấn cư dân, thêm ra một chút an bình an lành kỳ tức. Phong ca, ngươi khi đó là làm sao gặp phải sư phụ ngươi đây? Mộc Nhan cầm tò mò hỏi, bởi vì Vũ Phong dẫn nàng đi bái tế chính mình sư tôn, Mộc Nhan Cẩm có vẻ hết sức cao hứng, nàng cho rằng đây là Vũ Phong đối với hắn càng sâu tán thành. Kỳ thực Vũ Phong tâm lý đã sớm sâu sắc tồn tại Mộc Nhan Cẩm, chỉ là hắn không biết làm sao biểu đạt, là lấy vẫn luôn như là Mộc Nhan cầm đuổi theo Vũ Phong. Haha! Ha. Vũ Phong cười gượng hai tiếng, như là ở hồi ức, sau đó nói, trước đây ta không thể tu luyện, ở gia tộc huấn luyện doanh bên trong, cùng con lại cùng tộc huynh đệ không hợp được, chính mình lại không có thì không ở kiên trì tu luyện, ta liền chuyển đi ra bên ngoài trên trần ở. Lần thứ nhất thấy sư tôn. Hắn chỉ là một bị thương lão nhân, ta xuất phát từ lòng tốt cứu sư tôn, sau đó hắn để cho ta một quyền quyến pháp lặng yên sau khi rời đi, nhưng là tiến vào trong bóng tối khảo sát ta. Sau đó ta cùng cùng tộc con cháu chiến đấu, bị thương nặng bị cuốn vào biển gầm, lại bị sư tôn cứu lên, liền thu ta làm đồ đệ. A, ngươi cùng cùng tộc con cháu chiến đấu, làm sao sẽ bị thương nặng, còn bị cuốn vào biển gầm a? Một nhan cầm kinh ngạc tốt lên một tiếng, tiếp tục hỏi. Nàng hy vọng hiểu thêm vũ phong một ít, lại như một cái hiếu kỳ bá bảo, bảo bởi vì bọn họ muốn giết ta. Vũ phong nữ khí trầm thấp, mang theo phẫn hận mà nói rằng. mặc dù là không để cho mình ra ra khó làm hắn đồng ý buông tha vũ kiến nhưng tâm lý không có một tia chú ý đó là không thể gia tộc của các ngươi những người kia thật là xấu một nhan cầm nhăn mũi nói rằng ở một gia nàng là thân con gái sẽ không liên quan đến giữa huynh đệ tranh quyền đoạt lợi việc lại khá đến bậc cha chú yêu thích ngoại trừ ban đầu không muốn đến vũ gia thông ra một chuyện hầu như đều trải qua không cái gì buồn phiền hay là trước hết cũng có này nguyên nhân vũ phong thần bí vũ phong cố sự vũ phong thao nộ đều là hấp dẫn một nhan cầm nhân tố vì quyền thế lợi ích anh em ruột phản bội đều rất thông thường huống hồ chỉ là bình thường gia tộc cùng thế hệ quan hệ vũ phong lạnh nhặt nói tùy theo dường như nhớ tới cái gì thú vị việc giống như vậy cười treo nói đây chính là bởi vì cầm mội mị lực đại đây người còn chưa tới vũ gia cũng đã mê đảo một đám người a chuyện gì thế này ta làm sao không biết mục nhan cầm tò mò liên tục kinh hỏi muốn giết ta người nhưng là vì cùng ngươi thông gia mới chịu tiêu trừ ta cái này trở ngại nha vũ phong cười nói xem ra ta sau đó cũng phải cẩn thận không phải vậy cầm mọi ngươi phải bị người cướp đoạt đi rồi phong ca ngươi chế nhạo ta mục nhan cầm tu đỏ mặt vùi đầu ở ngực thấp giọng nói rằng ha ha vũ phong cười cận cũng không biết làm sao trả lời. Để hắn đi giết người, chỉ cần đối phương đáng chết, hắn đều rất thẳng thắn. Nhưng nếu muốn hắn hống nữ hải, hoặc là trêu đùa bầu không khí, đều không phải hắn có thể làm ra. Một Nhan cầm nghĩ đến không ít, ngẩng đầu lên, nói rằng: "Phong, ca ngươi chính là chế nhạo ta, làm sơ vũ ra những người kia, căn bản cũng không có gặp ta, ngược lại ngươi mới là cái thứ nhất thấy ta người. Bọn họ làm sao sẽ là vì ta, có điều là vì sau lưng ta mọc ra chống đất thôi." Một Nhan cầm cực kỳ thông minh, tuy rằng thiếu trải qua một chút sự, ở một chuyện trên không kịp phản ứng thì, nhưng cũng có thể nhìn đâu. hai người nói chuyện đã đến vọng hải phong dưới chân bãi cắt một bên đến sư tôn ta nghĩa địa ngay ở lúc trước ta cùng sư tôn ở lại trong sân đậu nói tới chỗ này vũ phong dừng một chút nói rằng hang núi kia vào miệng lối vào ở bên trong nước nơi sâu xa cần lặn dưới nước tín vào, nếu không ngươi liền trở ta ở bên ngoài đi không ta muốn cùng đi với ngươi bài tế sư phụ một nhan cầm dứt khoát nói rằng không chút do dự nào vậy cũng tốt vũ phong cũng không có ý gì khác chẳng qua là cảm thấy cô gái lặn xuống nước có thể sẽ có chút không tiện nhưng xem một nhan cầm thái độ kiên quyết hắn cũng không tiện nói gì một nhan cầm thủy tính không phải rất tốt vũ phong nắm non mềm tay ngọc hai người đồng thời lặn xuống nước cũng hơi có chút kiểu diễm bầu không khí không được có người đến qua nơi này mới vừa vào sơn động thoát ly mặt nước vũ phong chính là cả kinh sau đó thả ra hồ lực cảm ứng bên dưới phát hiện trong sơn động lại có những người khác ở trong sơn động có người người đi theo ta mặt sau cẩn trọng một chút vũ phong đối với một nhan cầm nói rằng sau đó cẩn thận mà vào sơn động nội thất Súi khỏe nguyên tưởng rằng phát hiện một chỗ bảo địa lại không có thứ gì nơi này rõ ràng là một chỗ đống đá vụn còn tưởng rằng là mộ huyệt, lại là không trồng không biết ai như thế tẻ nhạt trong hang động ba cái người trung niên một bên tìm kiếm cái gì một bên thấp giọng và hắn giận vũ phong đi tới đập vào mắt tất cả để hắn giận dữ không thôi a các ngươi đáng chết vũ phong hét lớn một tiếng trường thương dĩ nhiên ở tay trong cơn giận dữ vũ phong chân vũ cảnh nhị tầng khí tức toàn mở đối phương ba người dọn là tối cao có điều sơ vũ cảnh tứ tầng nhất thời bị ép tới hoãn có điều khí đến chỉ lát nữa là phải bị vũ phong chém giết phong ca chờ một chút ngươi xem nơi đó sau đó tiến vào một nhan cầm làm cô gái khá là thận trọng rất nhanh sẽ quan sát xong trong hang động tất cả mới mở miệng gọi lại vũ phong vũ phong bản không phải giết bừa người như hắn muốn giết ba người mặc kệ khi nào nơi nào ba người cũng không cách nào chạy trốn nghe được một nhan cầm đột nhiên mở miệng liền thuận theo chỉ nhìn lại nơi đó chính là vũ phong mai táng kỳ sư tôn nơi nhưng hiện tại chỉ có một đống sạch sẽ cục đá vụn đúng chính là sạch sẽ bên trong ngoại trừ đá vụn liền vẫn là đá vụn nơi nào có lăng đan thần thi thể theo lý thuyết đến mặc dù lăng đan thần là thiên cương cảnh võ giả nhưng chết đi thời gian một năm thi thể cũng nên bắt đầu mục nát nhưng cục đá vụn bên trong không có thi thể cũng không có tàn tiết, thậm chí đống đá vụn bị đào ra sau, trong thạch thất không có một tia dị vị. Như tình huống như vậy, mặc dù là nổi giận Vũ Phong, cũng phát hiện chỗ không bình thường. Vừa lúc vào lúc này, ba người khác thoát ly Vũ Phong khí thế bí thế, nhất thời ngã quỵ ở mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thiếu hiệp tha mạng, chúng ta ở đây cái gì đều không nắm nha. Ba người chưa thấy thi thể, nhưng cũng thấy Vũ Phong nổi giận, còn ở cho rằng nơi này là cái gì tàng bảo chi địa. Dù sao, nơi này động thất vào miệng, lối vào ở nước biển nơi sâu xa, quá mức bí ẩn, không cho phép người không liên tưởng. Ngươi nói một chút là xảy ra chuyện gì? Các ngươi là người nào? khi nào đến chỗ này đều làm những gì cho ta cẩn thận nói đến như có một tia ẩn dấu, đừng trách ta thương giới không lưu tình tuy rằng có rất nhiều nghi vấn nhưng đối với tiến vào nơi đây ba người vũ phong cũng sẽ không có thật thái độ chúng ta chúng ta là sơ dương chấn ngư dân ngày hôm trước ra biển đánh cá gặp phải sóng gió thuyền bị gió lãng lật tung sau ba người chúng ta thoát được một mạng vận hướng về trên bờ du ở lạc lối phương hướng sau liền phát hiện hang núi này sau đó chúng ta cho rằng nơi này không có ai liền nhìn có không có bảo vật gì kết quả chỉ phát hiện một chỗ đống đá vụn chúng ta vừa đem đào lên các ngươi liền đến bị vũ phong hỏi người kia run run rẩy rẩy mà nói rõ tình huống hai người khác cũng ở một bên gật đầu liên tục tại sao sẽ là như vậy vũ phong có chút khó có thể tiếp thu tiếp tục hỏi ở các người đào ra đống đá vụn thì có thể phát hiện có bị đào móc quá dấu vết không có người kia rất dứt khoát hồi đáp nhưng là phát hiện vũ phong không nổi giật thì cũng không phải kinh khủng như vậy mà bọn họ cũng tự nhận là không làm chuyện xấu xa gì tiếp theo giải thích chúng ta cũng là cho rằng nơi đây có bảo nhất thời lợi ích làm tâm trí mê muội. bây giờ nghĩ lại cái này động tất cũng không cổ xưa cái kia nơi đống đá vụn cũng gần như thời gian thành tại sao lại như vậy là ai đào đi rồi sư tôn di thể vũ phong hồn bay phách lạc dưới đất thấp ngữ lẩm bẩm tự hỏi nếu là kẻ thù sao lại đang đào đi di thể sau lại sẽ phân mộ hiểm thật nếu là tâm bảo đào mộ người tương tự sẽ không mang đi di thể càng sẽ không phục hồi như cũ phân mộ nếu là sư tôn bạn cũ cũng có thể khôi phục phân mộ nhưng cũng không thể không ở lại một chút tin tức vũ phong cảm giác tất cả những thứ này quá hỗn loạn an toàn trào không được manh mối sư tôn chết rồi không được an bình di thể bị trộm làm người đệ tử giả vẫn không có bất kỳ manh mối vũ phong thậm chí nhanh muốn điên. hay là sư phụ ngươi cũng chưa chết Một nhan cầm không biết là phát hiện cái gì, vẫn là vẹn vẹn xuất phát từ an ủi mục đích, không xác định mà nói rằng, chương 133, đi tới tàng báo cốc. chương 133, đi tới tàng bảo cốc. Ngươi nói cái gì? Sư tôn không chết, sao có thể có chuyện đó? Vũ Phong một tràng thốt lên, nhưng là hoan quá tinh thần. Ta nghĩ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tất cả những thứ này. Một nhan cầm nói rằng, nhưng nữ khí cũng không phải vô cùng khẳng định, hay là bản thân nàng cũng không phải rất tin tưởng. Nhưng nàng nhưng tìm kỹ lý do, phân tích nói, nơi đây như vậy bí ẩn, ba người kia nếu là không ở trong biển cầu sinh, cơ duyên phát hiện nơi đây. cũng không thể đi tới trong đậu như vậy nơi này bị những người khác phát hiện khả năng cực thấp trước đó liền chỉ có phong ca ngươi cùng sư phụ ngươi hai người biết đúng đấy nghe được một nhan cầm phân tích vũ phong bừng tỉnh tự nói nếu như là sư tôn kẻ thù đuổi theo vậy ta cùng sư tôn thời gian trung đụng đã sớm nên đến, đến rồi sẽ không kéo dài lâu như vậy thời gian hơn nữa ta lần trước đến bái tế sư tôn thì cũng không phát hiện có người đến qua dấu vết nếu là tâm bảo đào mộ người cũng sẽ không lấy đi một bộ thi thể hơn nữa đang đào ra mộ việt sau không có thu hoạch càng là sẽ đem mộ việt phá hoại phát tiết chắc chắn sẽ không đem hoàn nguyên như lúc ban đầu Nhưng khi đó Minh Minh sư Tôn đã chết, vẫn là ta tự mình mai tang a. Nếu thật sự là sư Tôn không chết, vậy hắn tại sao muốn gạt ta nhỉ? Phong ca, nếu là sư phụ ngươi chưa chết, lấy tu vi của hắn cảnh giới, muốn giả chết một lần, ha có thể bị ngươi phát hiện? Hơn nữa, nếu là sư phụ ngươi không chết, vậy hắn cũng không phải gạt ngươi, hoàn toàn là muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi không cần hắn che chở, từng bước từng bước khiêu chiến chính mình. Hoặc là, Phong ca sư phụ ngươi có cái khác nỗi khổ tâm trong lòng, cũng rất khó nói nha. Trước hết để cho ta yên lặng một chút đi." Vũ Phong lạnh nhạt nói, không biết trong lòng là Hà Tư Vị sẽ ở đó một đống cục đá vụ bên cạnh, vũ phong tinh tọa hơn nửa ngày, mới một lần nữa tỉnh lại lên, dù chưa ở ngoài miệng nói cái gì, tâm lý đã quyết định muốn điều tra rõ tất cả. nhưng cũng rõ ràng, hiện tại hết thề đều không có manh mối, chỉ có đi ra đông bắc vực, đến sư tôn trốn cũng điều tra, thậm chí từ cựu trên thân thể người điều tra. chỉ là bây giờ lang đan thần là chết là sinh, như chết, thi thể bị ai đánh cắp, như sinh, tắc khứ hướng về nơi nào, tất cả những thứ này đều thành khó giải bí ẩn, bấy nhiều vũ phong một quãng thời gian rất dài. cũng may hơn nửa ngày qua đi, vũ phong cũng khôi phục tâm thái, chỉ ít mặt ngoài như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn ở trong sơn động ở lâu, thừa dịp trời tối còn sớm, mang theo một nhan cầm tiến vào Bắc Lộc sơn mạch. Còn ba người kia Lâm Thời này lòng tham tâm bảo đảo mộ ngư dân, Vũ Phong trung quy không có hạ sát thủ, dù sao ba người không tính quấy nhiều lăng đan thần hải cốt, trái lại để Vũ Phong phát hiện một bí mật lớn. Đương nhiên, nay chủ yếu hay là bởi vì Vũ Phong có chính mình nguyên tắc, đối với kẻ địch hắn ra tay sẽ không có chút lưu tình, tương tự cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ba người tuy rằng Lâm Thời nổi lên lòng tham, nhưng dù sao cũng là ngư dân, thực lực đó ở Vũ Phong trong mắt, cũng như run dế giống như vậy, là võ giả thế giới tầm dưới chót người đáng thương. Tiến vào trong núi, vũ phong đem long kỳ phóng ra lại là trêu đến một nhan cầm một chàng tốt lên đây chính là người linh thú long kỳ sao thật đáng yêu Đáng yêu. vũ phong thân thể loáng một cái suýt nữa không có ngã chồng bó trong lòng thật là không nói gì long kỳ dáng vẻ thật là không thể nói được đáng yêu hai chữ chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu sư tử cũng có thể nói với vũ lại nhìn hôn huyết biến dị bộ lông cùng phần sau liền chỉ có thể nói là quái gì. có điều một nhan cầm nhưng là vẻ mặt thành thật răng dấp rất, rất là yêu thích đáng yêu long kỳ nghĩ đến sợ là yêu ai yêu cả đường đi đến hống hống rất rõ ràng long kỳ chưa từng thấy một nhan cầm nhưng cũng không cảm kích, liên tục một trận điên cuồng hét lên. Long kỳ, đừng địch nàng là băng hưu ta, ngươi sau đó phải bảo vệ nàng, biết không? Vũ phong đối với Long kỳ nói rằng, cũng mặc kệ Long kỳ có hay không nghe hiểu được, nhưng Long kỳ vẫn có thể phân rõ thiện ý cùng ác ý, cảm giác Mộc nhan cầm đối với nó thái độ rất tốt, còn có Vũ phong mở miệng, cũng không lại luận hống, mặc cho Mộc nhan cầm vớt nó đầu bộ lông. Kỳ thực, Mộc nhan cầm nghe được Long kỳ gầm rú, cũng vẫn có một ít sợ hãi, nhưng nghĩ tới Long kỳ là Vũ phong linh thú, mà Vũ phong liền ở một bên, liền không nữa sợ sệt, chỉ muốn cùng Long kỳ nơi thật quan hệ. Dù sao. nàng nhưng là muốn làm người ta nữ chủ nhân sau đó một nhan cầm lại lấy ra một ít chuẩn bị kỹ càng thịt khô cho ăn long kỳ ăn tuy rằng long kỳ đồ ăn mới thịt tươi thực làm chủ đối với yêu thú mà nói cũng chỉ có mới mẹ ăn thịt mới có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cùng tinh lực nhưng long kỳ theo vũ phong rất nhiều lúc đều sẽ ăn làm tốt thịt khô vừa đến một số thời khắc tình huống khá là đặc thù thứ hai thịt khô cùng thịt nướng loại hình mùi vị đều tốt hơn ở long kỳ không cần đại lượng năng lượng bổ sung thì cũng sẽ giải đỡ thèm. như vậy long kỳ rất nhanh sẽ quỳ gối ở mộc nhan cầm thịt khô thế tiến công giới nếu như có thể mở miệng. sợ là đã sớm cứ gọi nữ chủ nhân. Vũ Phong cùng Long Kỳ, vừa vào vùng núi vùng rừng núi, lại như về nhà. Trong rừng qua lại, tránh né yêu thú, chém sát yêu thú, hết thể đều phải tim ứng tay, dường như thiên thành. Lần này có thêm một nhan cầm, tuy rằng phương Diện này kinh nghiệm không đủ, dị vãng rất ít vào núi bên trong rèn luyện. Nhưng một nhan cầm một lòng tất cả vũ phong trên người, cũng có thể chịu khổ, cũng rất nhanh thích hướng dưới loại này trong núi sinh hoạt. Tuy rằng một nhan cầm là yếu điệu nữ tử, nhưng dù gì cũng là chân vũ cảnh võ giả, chỉ cần có chịu khổ chi tâm, tố chất thân thể hoàn toàn có thể chịu được được. thấy rõ một nhan cầm như vậy vũ phong cũng rất là thỏa mãn mà vũ phong ở trong núi biểu hiện ra tất cả càng là ở một nhan cầm trong lòng trước mắt khắc xuống khó có thể tiêu diệt hình tượng ở trước đây một nhan cầm thấy vũ phong chiến đấu chỉ có sơ gặp lại thì vũ phong đối mặt hắc mã bang những kia bất nhập lưu võ giả tiễn giết bắn chết đều là nghiêng về một bên cũng chính là lần kia vũ phong hình tượng khắc ở một nhan cầm tâm lý cho tới sau đó cũng chỉ có ở vũ gia thành nhân hội vũ trên khi đó vũ phong hoàn toàn là hành hung vũ kiến căn bản không tính là chiến đấu hiện tại thân ở trong núi Mộc Nhan cầm mới chính thức biết được Vũ Phong thực lực, cũng cảm giác được lẫn nhau trên lệnh, tu luyện càng là khắc khổ. Vũ Phong tu vi cảnh giới, ở lần thứ hai diễn mạch sau khi, lại có rất lớn tu luyện không gian, hiện tại mới chân vũ cảnh nhị tầng, có thể tu luyện tới chân vũ cảnh lục tầng đỉnh cao. Hắn đối với tu luyện sắp xếp cũng rất có quy hoạch, cũng không phải là một mực nghĩ tăng lên cảnh giới. Rời đi Đông Dương tông sau, luyện tập võ kỹ vẫn là lấy thương pháp làm chủ, cảm ngộ sơn nhạc khí thế sau khi, sơn nhạc thương pháp có tăng lên rất nhiều không gian, nhưng cùng lúc cũng cần tiếp tục cảm ngộ sơn nhạc ý cảnh, cho tới. Phá trận Tư Pháp ở thần Nam Quan cùng Nam Minh Quốc quân đội đại chiến sau khi cũng có rất nhiều cảm ngộ, nhưng khi đó các loại sự tình đa dạng, không có tức thời đem cảm ngộ tiêu hóa, hiện tại cũng phải từ từ hồi ức, chậm rãi hướng về cảng thâm tầng thứ lĩnh ngộ. Cùng yêu thú chiến đấu, tu luyện, cảm ngộ. Hai người một thú, liền như vậy ở trong núi quá cuộc sống đơn giản. Đương nhiên, Long Kỳ liền chủ yếu là chiến đấu. Con đường thanh dương thành đối với khu vực kỳ, Vũ Phong cùng một Nhã Cẩm cũng đồng thời trở về một lần một gia. Tuy rằng cảm giác mình con gái cấp lại người ta, một gia tộc trưởng đối với Vũ Phong không phải rất tiếc nhưng xem ở một nhàn cầm trên mặt vũ phong đối với một tộc trưởng cái này còn không phải cha vợ cha vợ cũng biểu hiện rất cung kính đặc biệt là ở đông bắc vượt thế cuộc vấn đề trên đối với hắn nghiêm túc phân tích một phen đồng thời cũng đối với hắn bảo đảm mục gia lợi ích không sẽ phải chịu tổn hại trái lại là phải nhận được chỗ tốt đây cũng không phải là ăn nói xung lại không nói vũ phong ở vũ gia địa vị chính là rời đi vũ ra thì vũ phong cũng đã cùng vũ chấn động đã nói dù sao vũ ra mở rộng mục gia ở tại mục tiêu trong phạm vi nếu là ý kiến không hợp khó tránh khỏi sẽ có một ít xung đột vũ chấn động mặc dù đối với chính mình người quen cũ ra không biết nhưng đối với một nhan cầm cũng là đầy đủ yêu thích tự nhiên rõ ràng vũ phong đề cập ý tứ còn một gia có thể có được bao nhiêu chỗ tốt thì lại muốn xem một gia mình có thể lựa chọn như thế nào vũ phong từ nhỏ không có mẫu thân chưa từng cảm thụ quá tình mẹ nhưng một con rể nửa cái nhi một nhan cầm mẫu thân đối với vũ phong nhưng là không lời nói thậm chí có lúc vũ phong đều đang cảm thán tất cả đều là không rõ tâm ý một phụ đối với hắn không ngừa, một mẫu lại rất yêu thích quả thực chính là mâu thuẫn hai người một mực một phụ một mẫu hai người còn vô cùng ấn ái những này đều chỉ là nhạc đệm, ở thanh dương thành mục gia vũ phong vẫn cứ chỉ là trong thời gian ngắn dừng lại ngày thứ hai liền lần thứ hai khởi hành phong ca chúng ta hiện tại liền đi tầm bảo sao Một nhan cầm rời đi một gia cũng không có quá nhiều không thà ngược lại bởi vì hầu ở vũ phong bên người mà mừng rỡ không ngớt. vũ phong đích đến của chuyến này cũng không có đối với nàng ẩn dấu chiếm được liễu phi cái kia trương tàng bảo đồ vũ phong có thể đại thể xác định là lao viên viên kim dẫn hắn đi tung lũng kia hắn cũng chuẩn bị tra xét một phen mục nhan cầm theo vũ phong bảo cũng rất có hứng thú này cũng không phải nàng tham đồ bảo vật gì ngoại trừ cùng vũ phong làm bạn chính là hiếu kỳ trong lòng đúng đấy cái kia địa phương ta đi qua một lần nếu như không phải sau đó bất ngờ được một trường tàng bảo đồ ta cũng không biết nơi đó có huyền cơ khác hơn nữa thung lũng kia tổng cho ta một cổ thần bí mông lung cảm giác nếu là lung tung không có mục đích ở bắc lộc sơn bên trong tìm kiếm còn chưa chắc chắn tìm được duy nhất xác định thung lũng kia ở thương thủy hà bên cạnh chúng ta liền dọc theo thương thủy hà tìm kiếm nói vũ phong đem lúc trước gặp phải long kỳ cùng viên kim thì một ít không tính chuyện bí ẩn cũng nói cho một nhan cẩm lại là để cho một trận cảm thắng ở một nhan cầm xem ra vũ phong trải qua thực sự rất phong phú Từ Thanh Dương thành xuất phát, dọc theo Thương Thủy Hạng Lệ hành, đầy đủ dùng nửa tháng thời gian, Vũ Phong mới tìm được cái kia thần bí thung lũng. Đúng, chính là chỗ này, hoàn toàn có thể xác định, này tàng Bảo Đồ Ngoại Vi địa hình, cùng thung lũng này giống như lúc. Lần thứ hai tiến vào sân cốc, cầm tàng Bảo Đồ khá là, Vũ Phong rốt cục xác định trước suy đoán, thật sự chính là chỗ này sao? Một nhan cầm hương vẫn hỏi, một đôi mắt bên trong, tất cả đều là thoáng hiện hiếu kỳ ánh sáng. Có thể thấy được, một nhan cầm cũng không lưu luyến bảo vật gì, mà là thích cùng Vũ Phong đồng thời tìm kiếm quá trình. Ừ. có điều ở tầm bảo trước chúng ta vẫn là bái tế một hồi viên tiền bối đi vũ phong nói rằng viên tiền bối mặc dù là yêu thú thân nhưng cũng đối với long kỳ có cứu mạng đại ân đối với ta cũng có một phen tạo hóa tri ân vũ phong nhưng là nghĩ đến chính mình ở hàn băng động bên trong diễn mạch tình huống tuy rằng lúc đó cũng không phải là tận mắt nhìn thấy nhưng lại có thể khẳng định là long kỳ giúp hắn vượt qua một lần cửa ải khó mà hắn chiếm được thiết ngọc long hỏa linh ngọc thủy cũng đồng dạng giúp long kỳ thậm chí có lúc vũ phong cũng đang nghĩ lẽ nào tất cả những thứ này đúng như long kỳ cha đẻ hắc lân giao tộc vương tử lấy long tộc bí thuật suy đoán mệnh số có điều bất luận làm sao Không duyên cớ được Long Kỳ khế ước linh thú, Vũ Phong đều chỉ kiếm lời không thể tỏi. Chúng ta trước tiên ở thung lũng bốn phía cẩn thận tìm kiếm, nơi đây thung lũng đã vô cùng bí ẩn, cái kia tàng bảo mà nghĩ đến cũng không dễ tìm kiếm, chính là lúc trước viên kim tiền bối, làm yêu thú cấp 6, cũng không có ở bên trong thung lũng phát hiện gì thường. Bái tế viên kim sau khi, Vũ Phong rồi cùng một nhang cẩm, bắt đầu tra xét tàng bảo mà chỉ lối vào. Chương 134, vào cốc kinh hồn. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 134, vào cốc kinh hồn. Ngươi không phải nói viên tiền bối, lúc trước đã là trọng thương thân, huống hồ chỉ là coi trọng nơi đây bí mật. cũng không có cẩn thận tra xét mà chúng ta nếu biết nơi này có huyền cơ khác tự nhiên có thể tìm tới một nhan cầm tràn đầy ánh mắt hưng phấn càng có một luồng tìm tòi tự tin nhìn thấy nóng lòng muốn thử dáng vẻ vũ phong cười nhạt một tiếng nói vậy chúng ta liền tách ra tìm kiếm như vậy cũng mau một chút Tốt. bình thường cô gái đều so với con trai thận trọng ta khẳng định trước tiên so với phong ca tìm tới một nhan cầm đẹp đẽ mà nói rằng ha ha vậy thì nhiều lần đi vũ phong nhìn thấy một nhan cầm ngây thơ dáng dấp cũng tới hứng thú thung lũng nói lớn không lớn một chút liền có thể chúng lãm toàn cốc nhưng nếu nói tiểu cẩn thận tra xét lên cũng không sự chuyện dễ dàng tăng bạo đồ trên chính là một nửa ngoại vi đồ một nửa bên trong đồ ngoại vi đồ chỉ chính là thung lũng vị trí mà bên trong đồ hiện tại còn không có một chút tác dụng nào nửa canh giờ đi qua hai người hầu như đem toàn bộ thung lũng đều lục soát một lần nhưng không có bất kỳ phát hiện nào vũ phong đều có chút nóng nảy tuy rằng hắn cũng không ảo tưởng trên trời đi đeo bánh kỳ ngộ nhưng gặp phải không có kết quả sự nhưng đặc biệt khiến lòng người quấy nhiễu a đột nhiên một nhan cầm sợ hai tiếng gào to truyền vào vũ phong trong tai xảy ra chuyện gì vũ phong cũng là cả kinh mau mau hướng về âm thanh truyền đến phương hướng chạy đi thung lũng không lớn vài bước liền đến vũ phong phát hiện một nhan cầm vẫn chưa bị thương tổn nhưng cũng một bộ sợ hãi không thôi rằng dốc hiển nhiên là chịu đến kinh hãi làm sao vũ phong đỡ lấy một nhan cầm thân thiết mà hỏi a một nhan cầm lại kêu lên một tiếng sợ hãi nằm ngoài vũ phong trong lồng ngực một hồi lâu mới phản ứng được hoảng sợ mà nói rằng bạch cốt thật nhiều bạch cốt tất cả đều là người chết bạch cốt bạch cốt không có chuyện gì người chết bạch cốt có gì đáng sợ chứ vũ phong nghe nói vẹn vẹn là người chết bạch cốt trái lại yên tâm lại một bên an ủi một, một một bên hỏi. Bạch Cốt ở nơi nào? Hay là Vũ Phong lồng ngực có thể mang cho một nhan cầm cảm giác an toàn, nàng cũng rất nhanh yên ổn. Trước nhìn thấy Bạch Cốt hoảng sợ, cũng là chậm rãi nhặt đi. Tùy theo đối với Vũ Phong nói rằng, chính là chỗ đó. Ta vừa nãy không cẩn thận va tới đó, kết quả là nhìn thấy khắp nơi Bạch Cốt. Ở đâu? Vũ Phong theo một nhan cầm chỉ nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy một viên giàn mua cổ thụ, hơn nữa còn ở vào Thung Lũng Thiên ở giữa, chỉ là địa thế đặc thù, bình thường không để cho người chú ý. Nghe một nhan cầm nói là nơi đó, Vũ Phong bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút, phản ứng lại sau thì lại cả kinh nói, trận pháp, là trận pháp. Chỉ là Vũ Phong kinh. cũng không phải là hoảng sợ mà là bất ngờ cùng nghĩ mà sợ ngoại trừ đối với trận pháp bất ngờ chính là nghĩ mà sợ vũ phong nhìn chỉ là bị kinh sợ sợ hai đến một nhan cầm, nói rằng lần này là ta dự liệu sai lầm không nghĩ tới nơi đây có trận pháp tồn tại cũng còn tốt ngươi đùa vào nên chỉ là một chỗ hết trận không có công kích năng lực không phải vậy vũ phong nghĩ mà sợ chính là đối với một nhan cầm lo lắng một nhan cẩm tự nhiên nghe được ra vũ phong thân thiết như là đã quên trước hoảng sợ nhu tình mà nói rằng ở phong ca bên người ta cái gì cũng không sợ sau đó mới là tò mò hỏi trận pháp là cái gì đối với trận pháp ta biết cũng không nhiều chỉ có một ít đơn giản giới thiệu vũ phong đối với trận pháp nhận thức tự nhiên là đến từ lăng đan thần điện tịch nhưng lăng đan thần chăm chú luyện đan đối với trận pháp vẫn chưa quá mức lưu ý vũ phong cũng chỉ có thể biết được đại khái trận pháp một đạo vì là võ đạo phụ tu sở kỳ hiệu bên trong nhất là thần bí tồn tại có công kích phòng ngự mê miễn ba đại thể hệ uy lực của nó chính là ở thần bí khó lường ta đã từng gặp phải một chỗ đặc thù phòng ngự trận pháp đã cùng địa thế hoàn toàn hòa làm một thể nếu không là ta chiếm được lệnh tâm chế bài tất nhiên sẽ bị vây chết ở nơi đó nói chung đối mặt không biết trận pháp muốn vô cùng cẩn thận Ngươi vừa nãy nhìn thấy nên chính là một chỗ huyễn trận, hay là bên trong ngươi nhìn thấy bạch cốt đều là hư huyễn, hay là bên trong tất cả đều là chân thực, lại bị trận pháp che lấp, ở bên ngoài khó có thể nhìn thấy. Có điều, có trận pháp xuất hiện, thì lại đến ít nói rõ. Nơi này tàng bảo mà, chính là 800 năm trước hết thảy. Đem chính mình biết trận pháp một đạo, giải thích báo cho một Nhan Cầm sau khi, Vũ Phong lại nói, Cầm muội bên trong tình huống chưa định, nếu không ngươi liền chờ ta ở bên ngoài, ta đi vào trước cha xét một phen. Không, muốn tiến vào chúng ta đồng thời tiến vào. một Nhan Cầm không chút do dự nào, cũng không vì gặp nguy hiểm mà rút lui. Tốt lắm. Ngươi quan trọng đi sát ở sau ta, như gặp nguy hiểm liền mau chóng rời khỏi. Vũ Phong cũng biết Mộc Nhan Cầm tính cách, tuy rằng ôn nhu như nước, tình cờ còn có chút ngây thơ đẽ đẽ, nhưng cũng dám yêu dám hận, nhận định sự tình rất khó sửa đổi. Ừm. Mộc Nhan Cầm nhàn nhạt gật gật đầu. Hai người cùng đi hướng về cây kia giàn mua cổ thụ, cũng không lo lắng sẽ bị va thương. Quả nhiên, ở hai người chạm được thụ cái thì cảnh vật trước mắt đã biến. À. Mộc Nhan Cầm lần thứ hai nhìn thấy đầy dây bạch cốt, tuy rằng không có kêu to, nhưng cũng hô khẽ một tiếng, chăm chú ôm Vũ Phong cánh tay trái. Trong này là chân thực cảnh tượng, cũng không phải là biến ảo thành. Những này bách cốt, nên đều là trước tham bảo người lưu lại. Vũ Phong xem xin mời bên trong tình huống sau, Bình Thản nói rằng vẫn chưa lớn bao nhiêu sợ hãi. Nhưng một Nhan cầm nhưng là lần thứ hai cả kinh, nói rằng nếu không chúng ta đi ra ngoài đi. Những người này chết ở chỗ này khẳng định có đại nguy hiểm, không cần lo lắng. Nếu tới chỗ này nếu là trực tiếp rút đi, chẳng ai sẽ tâm tâm. Vũ Phong nói rằng đương nhiên ta cũng không phải người tham lam, như sự không thể làm, tự nhiên sẽ lùi về sau rời đi. Nhưng ở không gặp phải nguy hiểm trước, liền bởi vì hoảng sợ mà rút lui. không là ta thành tựu này cũng vừa hay có thể khiêu chiến chính mình hoảng sợ tâm lý có điều ngươi là cô gái nhắc gan một ít cũng chúc bình thường đặc biệt là những ngày bạch cốt tuy rằng sẽ không cho người mang đến nguy hiểm nhưng là nhất khiến người ta hoảng sợ nếu là ngươi sợ sệt ta trước hết đưa ngươi đi ra ngoài không ở phong ca bên người ta không sợ hơn nữa ta cũng phải chiến thắng trong lòng mình sợ hãi một nhan cầm cứ việc sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là quật cường nói rằng hai người lần thứ hai đi rồi mấy chục bước đã đến bạch cốt khắp nơi cuối lối đi xuất hiện ở mặt trước chính là một tòa quỷ dị cầu đá sở dĩ quỷ dị chính là bởi vì trên cầu đá vô cùng sạch sẽ, xế, không có thứ gì. Nhưng phía sau đầy giấy bạc nhưng có thể chứng minh, bọn họ đều là tuyệt mệnh với này tiểu. Hơn nữa, lúc này Vũ Phong cũng rốt cục xác định, nơi này tất cả cùng tàng bảo đồ không quan hệ, bên trong nhìn thấy toàn không phải tàng bảo đồ miêu tả cảnh tượng. Hay là, tàng bảo đồ căn bản chính là một danh nghĩa, liền vì là hấp dẫn người tới chỗ này. Yêu hận tình cũ sinh tử kiều. Quỷ dị thạch tiểu một bên, một khối cự đại thạch bi, trên có khắc này bảy cái đại tự, tiểu chữ đỏ như máu. Yêu hận tình cũ sinh tử kiều bảy chữ bên dưới, có một đoạn chữ nhỏ giới thiệu. Yêu hận tình cũ Người tồn tại hậu thế tâm ý nghĩa vị trí, nhưng ai hiểu tình yêu chân thành, ai có đại hận. Tình yêu chân thành có thể đến thiên hoang địa lao bất biến, đại hận có thể để núi lở đất nước không hối hận. Quá này tiêu giả, đem trải qua yêu hận tình kiều thử thách, quá tình ái quan, thì lại đến bên trong truyền thừa. Quá kiều hận quan, thì lại dùng ngươi bạch năm thọ nguyên, đổi trăm năm công lực, để ngươi báo thù rửa hận. Kiều hận xong thì lại người tiêu vong. Duy trì ai đến hận mới có thể qua hải, bằng không chết. Khi ngươi tới chỗ này, phía sau ngươi mà quốt chính là chưa qua hải giả tử vong liễu, mà nơi đây vẫn như cũ tồn tại, nhưng là đến nay không có người quá tình ái quan. nếu không đi này kiểu vừa đải đem vây chết nơi đây không còn con đường nào khác người đến vừa tải đi phía trước là sinh tử uy hiếp cùng to lớn mê hoặc mà câu cuối cùng nhưng không nghiêm túc thật giống như tất cả như game nơi này coi là thật quỷ dị xem xong trên bia đá giới thiệu vũ phong thở dài giống như nói rằng nhất thời lại có chút không nói gì mà mục nhan cầm nhưng là một mặt sầu não lẩm bẩm nói thế gian ai hiểu tình yêu chân thành ai có đại hận sáng tạo nơi đây tiền bối tất nhiên là trải qua đại yêu đại hận người vũ phong không nói gì mục nhan cầm sầu não nhưng hai người đều không có quyết định lập tức vừa đại dù sao đến nay không có người quá tình ái quan nhưng chết ở chỗ này bắt cốt, nhưng có mấy trăm lỗ mạng vừa tải chỉ là nắm sinh mệnh đùa dỡn mà thôi nhưng chưa tới nửa giờ sau hai người đều tuyệt vọng rồi liều mạng cuối cùng một chút hy vọng quyết định đi tới yêu hận tình cựu sinh tử kiều ở này nửa canh giờ bên trong hai người lùi tới cuối lối đi tiến vào chỗ thử đi ra ngoài nhưng cũng bị sức mạnh khổng lồ ngăn cản vũ phong cùng một nhan cầm lấy từng người mạnh nhất chiêu thức công kích nửa canh giờ đều không có bất kỳ phản ứng nào hai người dốt cục tin tưởng không lên kiểu vừa tại giả sẽ bị vây chết ở chỗ này cầm muội ngươi hối hận theo ta đi vào sao vũ phong hỏi có phong ca làm bạn chí tử không hối được mặc dù là hẳn phải chết tri quan nhưng trận phát thành không thể mười phân vẹn mười chúng ta còn có hy vọng vũ phong tiên định nói nhưng là chưa hề nghĩ tới muốn lấy trí ái cùng đại hận vừa lại ca căng Đốc, cầm nhi vì ngươi dù chết lại có làm sao nay yêu có thể đến thiên hoang địa lão cầm nhi cũng sẽ không hối hận nhưng cầm nhi cũng biết phong ca gánh vác quá nhiều không thể là cầm nhi yên tâm bên trong tất cả vì lẽ đó liền để cầm nhi cùng ngươi làm bạn nơi đây cùng về đi một nhan cầm thầm nghĩ nói nàng cũng không muốn sống sót rời đi nhưng nàng tìm chính như lời nói cùng vũ phong làm bạn liền trí tử không hối hận hai người liếc mắt nhìn nhau không nhiều lời nữa nắm tay đồng thời bước lên yêu hận tình cựu sinh tử tiểu nhậm binh sinh người cái này ti tiện ra hỏa vũ giao tiểu thư thiên tri tiêu nữ há lại là ngươi có thể xứng lần trước ta đã nói ngươi muốn lại xuất hiện quy một chương 132, trăm sư mộ hồi hộp quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 132, sư mộ hồi hộp sau ba ngày một nhan cầm thuận lợi đột phá chân vũ cảnh vẫn chưa cần vũ phong trợ giúp. hơn nữa bởi vì là tự nhiên chạm đến thời cơ đột phá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 Đổi trăm năm công lực, để ngươi báo thù rửa hận, chịu hận xong thì lại người tiêu vong, duy trì ái đến hận mới có thể qua hải, bằng không chết. khi ngươi tới chỗ này, phía sau ngươi mạch cốt chính là chưa qua hải giả tử vong lưu, mà nơi đây vẫn như cũ tồn tại, nhưng là đến nay không có người quá tình hải quan. nếu không đi này kiểu vừa đại, đem vây chết nơi đây, không còn con đường nào khác. người đến, vừa đại đi. phía trước là sinh tử uy hiếp cùng to lớn mê hoặc, mà câu cuối cùng nhưng không nghiêm túc, thật giống như tất cả như game. nơi này coi là thật quỷ dị. xem xong trên bia đá giới thiệu.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 Cang đốc, Cẩm Nhi vì ngươi, dù chết lại có làm sao? Nay yêu có thể đến Thiên Hoang Địa Lão, Cẩm Nhi cũng sẽ không hối hận. Nhưng Cẩm Nhi cũng biết, Phong Ca gánh vác quá nhiều, không thể là Cẩm Nhi yên tâm bên trong tất cả. Vì lẽ đó, liền để Cẩm Nhi cùng ngươi làm bạn nơi đây cùng về đi. Mộc Nhan cầm thầm nghĩ nói, nàng cũng không muốn sống sót rời đi, nhưng nàng tìm chính như lời nói, cùng Vũ Phong làm bạn, liền trí tử không hối hận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhiều lời nữa, nắm tay đồng thời bước lên yêu hận tình sinh tử tiểu. Nhân sinh, ngươi cái này ti tiện gia hỏa, vũ giao tiểu thư Thiên Chi tiểu nữ, há lại là ngươi có thể xứng Lần trước ta đã nói. ngươi muốn lại xuất hiện ở Yến ra ngoài cửa ta đoạn ngươi hai chân cũng không biết vũ giao tiểu thư vì sao đối với kiếm các thiếu chủ hở hững, nhưng một mực sẽ coi trọng ngươi cái này xuất thân ti tiện ra hỏa vừa vặn ta đoạn ngươi hai chân để vũ giao tiểu thư hết hy vọng ta hiến ra thì lại cùng kiếm các kết nhân thân chi minh một áo vải sam nhưng không hiểm tuấn giật thiếu niên bị một đám cầm y hẻ võ giả ngăn cản người dẫn đầu kia ở trong lời nói đối với thiếu niên mọi cách nhục nhã sau liền muốn ra tay đối phó thiếu niên Dừng tay một đạo ẩn hàm sắc khí nhưng như bách linh truyền âm thanh truyền đến đám kia cầm y rìa võ giả phía sau chỗ cửa lớn đi ra một tử y thiếu nữ xinh đẹp dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường để tại chỗ tất cả mọi người đều là vì đó sướng sở cái kia ma y thiếu niên trước hết phản ứng lại vui mừng kêu lên vũ giao xin chào vũ giao tiểu thư những kia cẩm y rìa võ giả cũng lập tức phản ứng lại mau mau đối với thiếu nữ hành lễ hừ sau đó lại tìm người tính sổ tử y thiếu nữ xinh đẹp nhìn cầm y rìa võ giả người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng nhẫn nhịn tức giận không có phát tác tại chỗ nhưng là đi tới ma y thiếu niên trước người oán trách mà nói rằng ngươi làm sao cam tâm bị bọn họ bắt nạt. Lấy thực lực của ngươi hạ sẽ đối phó bọn họ không được. Bọn họ đều là nhà ngươi hộ vệ, ta làm sao có thể động thủ?" Mai Y thì Thiếu niên nhạt cười nói, dường như trước nôn ngữ nhục nhã đều không có quan hệ gì với hắn, mà trong mắt hắn, duy có trước mắt thiếu nữ mặc áo tím. "Đi, chúng ta rời đi nơi này lại nói." Nhìn thấy đám người kia, ta liền phiền lòng. Thiếu nữ mặc áo tím liếc mắt nhìn bên cạnh một đám người, chán ghét nói rằng: "Giao Nhi, không nên hồ đồ." Đột nhiên, một đạo uy nghiêm thô bạo âm thanh truyền đến, thiếu nữ mặc áo tím biến sắc mặt. Quy một chương 135, tiến Vũ bình sinh. Chương 135, tiến Vũ bình sinh. Quân thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 135, Tiên Vũ Bình Sinh. Một tòa Diên Vũ nhận Bình Sinh, Âm Dương Cầm Ma Thiên hạ Kinh, trên, chi Yến Vũ Bình Sinh. Cái kia uy nghiêm thu bạo âm thanh, để thiếu nữ mặc áo tím biến sắc mặt, mà âm thanh chủ nhân, chính là một uy vũ cường bá người trung niên, chờ từ cửa lớn đi ra, những tiêu cầm y liệt võ giả cùng kêu lên nói, bái kiến gia chủ đại nhân. Thiếu nữ mặc áo tím cũng đi lên trước, mang theo không cam lòng cùng làm nũng nữ khí, vừa nhu cũng hành mà kêu lên, xin chào cha. Vãn bối gặp tiến gia chủ. Cái kêu ma y thiếu niên, cũng đến gần một chút, được rồi một tiêu chuẩn võ giả lễ. Ngựa khí cũng rất tôn kính. Từ những người này đối thoại, tự nhiên không khó nhìn ra, cái tên ma y thiếu niên nhậm bình sinh, chính là một xuất thân không tốt bình thường võ giả, nhưng thực lực nên không thấp. Mà thiếu nữ mặc áo tím, chính là yến gia tiểu thư yến vũ giao. Cuối cùng đi ra người trung niên, chính là thiếu nữ mặc áo tím chi phụ yến gia gia chủ. Những tiêu cẩm y giải võ giả, có điều là ý thế hiếp người yến gia hộ vệ mà thôi. Những này hộ vệ dám đối với người ngoài làm cản, đối với chủ nhân cũng không dám có chút bất kính, cũng bởi vậy có thể thấy được yến gia thế lớn, bên trong đẳng cấp sông nghiêm, mà hộ vệ dựa vào vị thế, có thể ở bên ngoài sái hoành. nhậm bình sinh đối với yến gia chủ tôn kính cũng không có đổi lấy sắc mặt tốt chỉ thấy lạnh gen một tiếng ngạo nghệ khinh thường nói ngươi chính là cái kia họ nhâm tiểu tử văn bối chính là họ nhâm mặc dù đối phương thái độ không được nhưng xem ở thiếu nữ mặc áo tím trên mặt nhậm bình sinh thái độ vẫn không giảm tôn kính tâm ý. nhưng yến gia chủ lời kế tiếp nhưng là để nhậm bình sinh khó có thể tiếp nhận rồi chỉ nghe tàn nhẫn lực nói là ngươi là tốt rồi nghe nói chính là ngươi vẫn quấn quýt lấy con gái của ta ta hiện đang cảnh cáo ngươi ngươi còn dám tìm đến giao nhi là phu khiến người ta diệt cả nhà ngươi nhậm bình sinh vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy nói đến Cha, ngươi làm sao có thể như vậy? Yến Vũ Giao nghe xong càng là sốt sắng, khiếp sợ mà tức giận hô. Người câm miệng. Tiến gia chủ gầm nhẹ một tiếng, hai tay liên tục đánh ra vài đạo ấn quyết, đem Yến Vũ Giao tu vi phong ấn. Sau đó đối với một bên hộ vệ nói, mang tiểu thư đi vào. Giao Nhi, Nhập Bình sinh ở một bên sốt sắng, nhưng cũng bó tay hết cách, lại không nói đối phương là Yến Vũ Giao phụ thân, chính là thực lực của đối phương, hắn cũng xa kém xa. Dù cho trước những kia hộ vệ, hắn không để vào mắt, nhưng đối mặt tiến gia chủ, hắn tuyệt đối xuất liên tục chiêu đều không làm được. Dù sao. đối phương chính là hắn vẫn ngước nhìn tồn tại bản thành đệ nhất cao thủ chính là chu vi mấy trăm ngàn dặm địa vực cũng là bài được với tên gọi cửng giả giao nhi theo nhậm bình sinh la lên vũ phong đồng dạng la lên Nguyên lai like, tự vũ phong cùng một nhan cầm hai người bước lên yêu hận tình cựu sinh tử kiều sau khi tựa như khách qua đường giống như vậy nhìn trước mắt phát sinh tất cả khiến vũ giao cùng nhậm bình sinh cố sự thậm chí vũ phong cảm cũng không phải là nhìn thấy liền nhậm bình sinh trong lòng nghĩ pháp hắn cũng mười phân rõ ràng phản phất tự thân trải qua quý dị thực sự là quá quỷ dị vũ phong cũng theo gọi ra giao nhi tạm thời tỉnh lại trở lại cầu đá thế giới đang ở nguy rồi cầm bội đông nhiên vũ phong nhìn thấy một nhan cầm hai mắt nhắm nghiền, dường như chìm đắm ở trong mơ giống như vậy nhất thời lo lắng không nớt cũng không biết giải thích như thế nào cứu cảm giác này thật giống nhậm bình sinh cùng yến vũ giao sắp sửa chế lịa nhìn một nhan cầm vũ phong ý thức lần thứ hai một trận mơ hồ suýt nữa lại tiến vào trong mộng cảnh nhưng hắn nhưng là trong lòng hơi động đối với một nhan cầm hô lớn cầm bội ngươi là một nhan cầm không phải yến vũ giao chính là vũ phong này một tiếng để một nhan cầm tỉnh lại mê mang nói ta đây là làm sao quả nhiên hữu hiệu Vũ Phong tâm lý một trận kinh hỉ, sau đó đối với một nhan cầm nói, chúng ta vừa nãy nên tiến vào một loại như mộng cảnh huyết cảnh, hơn nữa trong đó vẫn là người khác cấu trúc đi ra thế giới. A, một nhan cầm không hiểu kinh ngạc thốt lên một tiếng, xem vẻ mặt nhưng càng mơ hồ, đón lấy liền nghe thương cảm nói, vũ giao tiểu thư quá đáng thương, hắn cha muốn ngăn cản nàng, cùng người mình thích cùng nhau, còn muốn đem nàng gả cho nàng không thích người. Cầm muội bất luận làm sao, ngươi đều muốn trước sau kiên trì bản tâm, tin chắc chính mình là một nhan cẩm, mà không phải yên vũ diêu. Vũ Phong nghiêm túc nhắc nhở một tiếng, sau đó giải thích, cái này huyễn cảnh cấu trúc giả. nên chính là Yến Vũ giao cùng Nhậm Bình Sinh bên trong một người, mà cái gọi là sông cửa khảo nghiệm chính là khiến người ta tiến vào bọn họ trải qua thế giới. Thì ra là như vậy, này viễn cảnh thật là lợi hại, ta đều suýt chút nữa coi chính mình chính là Yến Vũ giao đây. Một Nhan cầm một trận nghĩ đến mà sợ hãi mà nói rằng, nhưng sau đó sợ bên trong còn có một tia ước ao, từ Yến Vũ giao trong lòng, nàng đồng dạng cảm giác được Yến Vũ giao cùng Nhậm Bình Sinh lẫn nhau yêu say đắm. Lại như Vũ Phong có thể cảm giác Nhậm Bình Sinh trong lòng như thế, nhưng Vũ Phong ý chí minh kẻ quyền thế cứng cỏi rất nhiều, vào còn không phải quá sâu. chỉ có thể cảm giác nhậm bình sinh trong lòng hoạt động nhưng không thể nhìn thấu hết thể ý nghĩ trong lòng chúng ta trước mới bước lên cầu đá một bước liền trực tiếp tiến vào huyễn cảnh bên trong thế giới tuy rằng chúng ta hiện tại tỉnh lại nếu là tiếp tục tiến lên tất nhiên sẽ lần thứ hai tiến vào huyễn cảnh nhưng bây giờ tình huống nếu không cho chúng ta lùi bước đi tới chính là tất nhiên cầm hội bất cứ lúc nào gặp phải cái gì đều phải kiên trì chính mình bản tâm tin chắc chính mình là một nhan cầm mà phi yến vũ giao vũ phong lần thứ hai nhắc nhở sau khi cùng một nhan cầm vẫn như cũ nắm tay đồng thời về phía trước bước ra một bước họ nhâm tiểu tử lão phu ngươi có thể muốn nhớ rõ bằng không lão phu nói được là làm được hậu quả không phải ngươi có thể chịu được tiến gia chủ ở hiến vũ giao bị hộ vệ mang sau khi đi tiếp tục đối với nhậm bình sinh uy nói tiến gia chủ ta cùng vũ giao là chân tâm yêu nhau kính xin ngài tắc thành chúng ta nhậm bình sinh chân thành mà nói rằng đúng tiến gia chủ một bậc hai đem nhậm bình sinh vũ bay ra ngoài đồng thời nói rằng làm cản vũ giao cũng là ngươi phối gọi sao Tắc thành các ngươi ngươi liền đừng vọng tưởng cóc ghẻ ăn thịt tiên a chỉ cần lão phu còn sống sót liền tuyệt đối không thể lao phu hiện tại không giết ngươi chỉ là không muốn để cho người truyền tiếm, nói lao phu lấy lớn ép nhỏ há cho phép ngươi ở trước mặt ta làm cản Tiễn gia chủ vạn bối là chân tâm yêu thích vũ giao vũ giao cũng là chân tâm yêu thích ta ngài không thể như vậy chia rẽ chúng ta à nhậm bình sinh giấy ruộng từ dưới đất bò dậy đến kiên chỉ nói cũng không có một chút nào thỏa hiệp ừ chân tâm yêu thích thì lại làm sao đừng khi ngươi tu luyện mấy năm có chút thực lực liền tự cho là hài lòng ta nghe nói trong nhà của ngươi chỉ là bờ sông đánh ngư liền như vậy ngươi có thể cho vũ giao mang đến cái gì Tiễn gia chủ lớn tiếng chất hỏi sau đó hai tay vung một cái, xoay người hướng về cửa phụ đi đến, đồng thời nói uy hiếp nói, lao Phu đến đây là hết lời, lần sau lại để ta ở yến gia phủ ở ngoài nhìn thấy ngươi, chính là lấy mạng của ngươi thời gian, ngươi cái kia đánh ngư cha mẹ, cũng sẽ được ngươi liên lụy, chính ngươi tự lo lấy. nhật bình sinh đứng chết chân tại chỗ, ngạc nhiên hồi lâu, không biết như thế nào cho phải, lại càng không biết phải đi con đường nào. cùng lúc đó, một nhan cầm nhìn thấy, nhưng là yến vũ giao bị hộ vệ mang về phủ viện bên trong, sau khi phát sinh sự, các ngươi thả ra ta, chờ ta tu vi khôi phục, ta muốn giết các ngươi. yến vũ giao bị hộ vệ kéo cầm, một mặt tức giận quát. hắn làm sao cũng nghĩ không thông luôn luôn yêu thích cha của chính mình tại sao lại đối với mình tim thượng nhân tàn nhẫn như vậy thậm chí còn uy hiếp diệt người toàn ra hắn hiện tại sẽ lựa chọn như thế nào sẽ bỏ qua ta sao vẫn là vẫn ở bên ngoài khổ sở chờ ta tiến vũ giao tâm tình phức tạp thầm nghĩ cô gái đều yêu lo được lo mất phụ thân thanh danh cùng thực lực nàng đều rất rõ ràng không biết đối mặt phụ thân uy hiếp tim thượng nhân sẽ lựa chọn như thế nào tiểu thư chúng ta chỉ là nghe lệnh gia chủ xin ngươi không nên làm khó dễ chúng ta đầu linh kia hộ vệ ngữ khí tôn kính nhưng mang theo cay đắng mà nói rằng đối với người ngoài Bọn họ có thể dựa vào Yến gia uy thế, diều võ dương ai. Nhưng dính đến Yến gia bên trong việc, phàm Yến Gia có quyền thế người, cũng có thể đem bọn họ coi là hết đáp. Mà Yến Vũ Giao, càng là Yến gia gia chủ thân nữ, Yến gia tiểu thư thân phận, tuyệt không là bọn họ dám trêu chọc. Liền ngay cả trước bắt nạt nhậm bình sinh, cũng là được người bề trên thủ ý. Đương nhiên, cũng phi Yến gia chủ thủ ý, lấy thân phận địa vị, tuy rằng bá đạo cường ngạo, nhưng không đến nỗi sái tiểu thủ đoạn. Sinh ca tuy rằng xuất thân không được, nhưng sinh ca rất ưu tú, tu luyện tư chất cũng rất tốt, chỉ cần có thời gian, tuyệt đối có thể trở thành một phương cường giả, cha chỉ là tạm thời hồ đồ mà thôi. Yến Vũ Giao kiên định nói: "Tiểu thư, gia chủ cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi a. Cái kia nhập bình sinh tự thân ưu tú thì lại làm sao? Cha mẹ hắn đều là đánh ngư người bình thường, không thể là hắn tu luyện cung cấp trợ giúp, coi như có thể trở thành một phương cao thủ, vậy cần thời gian bao lâu? Hơn nữa, mặc kệ nhập bình sinh làm sao, hắn làm sao có thể cùng kiếm các thiếu chủ so với? Cái kia hộ vệ đầu lĩnh quyền, khi vọng Yến Vũ Giao thay đổi tâm ý, như vậy vừa ở nhà chủ trước mặt lập xuống đại công, cũng không lo lắng tiểu thư sau đó thiên nội trả thù. Nhưng hắn cũng không biết, hắn nói ra tình huống, để Yến Vũ Giao càng thêm phẫn nộ, quất, khỏi nói cái kia tính kiếm tiện nhân." Dựa vào kiếm các tài nguyên tu luyện, tu vi cũng chỉ so với Sinh Ca cao hơn một điểm, còn một bộ núi vịnh lên trời dáng vẻ. Nếu như không phải hắn xuất hiện, cha làm sao sẽ phản đối ta cùng Sinh Ca? Tiểu thư, cái kia kiếm các thiếu chủ cũng là thật tâm yêu thích người nhà. Hơn nữa kiếm các người nên chính là mấy ngày nay sẽ đến yến gia cầu hôn, cũng đúng là như thế, gia chủ mới chịu để ngươi đoạn tuyệt cùng nhận bình sinh quan hệ. Cái gì? Cái kia tính kiếm lại một tới. Tiễn Vũ giao kinh hô một tiếng, lập tức hừ lạnh nói, không thể cùng yêu thích người cùng nhau, nhưng phải gả cho mình kẻ đáng ghét, ta chết cũng sẽ không đồng ý. ta liền biết ở cha trong mắt địa vị của ta không có gia tộc lợi ích trọng yếu nhưng nếu như đem ta bức cứng lên ta sẽ chết cho hắn xem yến vũ giao giận hờn mà nói rằng nàng biết lấy cha tu vi tuyệt đối có thể ở ngoài cửa lớn nghe được các nàng nói chuyện chỉ vì cùng người mình thích cùng nhau đối mặt tất cả quấy nhiễu thà chết bất khuất suýt nữa đem chính mình xem là yến vũ giao một nhan cầm tự lẩm bẩm tựa hồ có rất sâu cảm xúc vì là yêu tự do thà chết bất khuất chính là ý tưởng như vậy cùng thật sự yến vũ giao bất nhi hợp mộc nhan cầm lần này trước tiên vũ phong đi ra huyễn cảnh nay cùng lần trước không giống lần trước là vũ phong dựa vào mạnh mẽ tâm trí lực phá tan huyến cảnh mà lần này nhưng là một nhan cẩm thông qua lần thứ nhất thử thách tỉnh lại sau khi một nhan cẩm nhìn thấy vũ phong hai mắt nhắm nghiền tình huống bất kể là lớn tiếng la lên vẫn là dùng sức lay động đều không làm nên chuyện gì huyến cảnh bên trong tiến gia chủ đã rời đi nhậm bình sinh đứng ngây ra tại chỗ xương sở một lúc lâu hắn thở dài một tiếng ta hiện tại là nhỏ yếu nhưng ta tất cả dựa vào chính mình dốc sức làm ta chân tâm yêu vũ giao vũ giao cũng yêu tha thiết ta lẽ nào địa vị cùng quyền thế ngang nhau liền trọng yếu như vậy sao không trừ phi vũ giao không lại yêu ta chính mồm từ chối khi ta mà đi Không phải vậy ta thì sẽ không rời đi, vì không liên lụy cha mẹ, ta trước tiên ẩn nốt Yến ra người, ta tin tưởng Vũ Giao sẽ tìm đến ta. Nàng yêu, chỉ có ta hiểu, ta yêu, chỉ có nàng hiểu. Nàng yêu, chỉ có ta hiểu, ta yêu, chỉ có nàng hiểu. Đây là cỡ nào tự tin, nhưng cầm bội đối với ta yêu, hà không phải là như Yến Vũ Giao đối với nhậm bình sinh như thế, chỉ là ta cũng không phải nhậm bình sinh, là ta xin lỗi giao nhi à. Vũ phong sâu sắc vì là nhậm bình sinh mà cảm thán. Cũng chính là hắn đã hiểu Yến Vũ giao đối với Nhậm Bình Sinh yêu, cũng ở bên cạnh mình tìm tới yêu nhất, mới có thể lấy không cùng Nhậm Bình Sinh phù hợp ý nghĩ, đi ra huyễn cảnh, xem như là thông qua này một cửa khảo nghiệm. Chương 136, Âm Dương Cầm Ma. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 136, Âm Dương Cầm Ma. Một thoa điên vũ Nhậm Bình Sinh, Âm Dương Cầm Ma thiên hạ kinh, dưới, chi Âm Dương Cầm Ma. Tiếp đó, Vũ Phong cùng một Nhan Cầm hai người tiếp tục tiến lên, nhiều lần tiến vào Nhậm Bình Sinh cùng Yến Vũ giao trải qua cảnh thế giới. Giám yêu dám hận một Nhan Cầm, luôn có thể thông qua thử thách, Vũ Phong mỗi lần đều là hiểm chi lại hiểm địa quải. do đó hai người cũng chứng thực nơi đây viễn cảnh chính là yến vũ giao sáng chế nam nữ đồng thời vừa tại thì đem lấy nhà gái làm chủ đạo hai người ở viễn cảnh bên trong nhìn thấy đều là yến vũ giao cùng nhậm bình sinh hai người bởi vì yêu nhau đối mặt không giống quái nhiễu mà hai người nhưng một lần lại một lần mà phá tan ngăn cản đi chung với nhau hai người trải qua nhiều năm thời gian đang trốn tránh yến ra thế lực truy kích bên trong chậm rãi trưởng thành nhậm bình sinh càng ngày càng tuấn giật yến vũ giao càng xinh đẹp hơn cảm động hai người từ lâu trong bóng tối kết vị phu thê thường xuyên chẳng trọc cần cư ở không giống nơi mặc kệ hai người làm sao biến hóa Nhậm Bình Sinh vẫn trên người mặc Ma Y, Tiễn Vũ giao trước sau ăn mặc tử sắc quần áo, hai người cũng bởi vậy ở chẳng trọc lưu vong bên trong, lưu lại một thoa yên vũ Nhậm Bình Sinh tên gọi. Bọn họ ái tình, để vô số thiếu nữ cảm thán, để vô số thiếu niên hâm mộ. Vì ái tình, Tiễn Vũ giao dám phản kháng gia tộc sắp xếp, phản đối với chính mình phụ thân mệnh lệnh. Vì ái tình, Nhậm Bình Sinh dám phản kháng chu vi mấy trăm ngàn giám đệ nhất thế lực, dám phản kháng vị trí thành trì đệ nhất cao thủ. Tuy rằng bọn họ không có làm ra kinh thiên động địa đại sự, nhưng oanh oanh liệt liệt tái tình, đủ khiến tiên địa kinh, bị thân khóc. Sinh ca, cùng ta những năm này lưu vong, ngươi hối là không? Tiến Vũ Giao tựa ở Nhậm Bình Sinh trên bả vai, nhàn nhạt hỏi: "Một bộ xinh đẹp khuôn mặt, ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới, âm thầm có ưu sầu vẻ hiện lên. Có ngươi làm bạn, ta sao sẽ hối hận? Có thể đến giao nhi ngươi yêu hái, không biết là ta mấy đời đã tu luyện phúc phận đây." Nhậm Bình Sinh bóp bóp tiến Vũ Giao tú lệ mũi ngọc tinh xảo, cười nói: "Sinh ca, chúng ta hợp tấu một khúc đi." Tiến Vũ Giao tiếp tục nói, không biết sao, nỗi lòng của nàng càng ngày càng không yên tĩnh. Nói lấy ra một mặt cổ cầm, nhưng là một cái điệu giai thượng phẩm linh khí. Nhậm Bình Sinh cũng đồng dạng, lấy ra một nhánh điệu giai thượng phẩm linh khí tiêu. cầm tên chấn ma cầm Thiêu tên đáng hồn tiêu nay cầm tiêu chính là yến vũ giao cùng nhậm bình sinh ở một lần lưu vong bên trong tiến vào một chỗ mật mà đọc được chính như kỳ danh chấn ma cầm âm công chấn ma đáng hồn tiêu âm công đáng, đáng hồn cũng vụ có địa giai trung cấp âm công võ kỹ chấn ma cầm phụ cùng đáng hồn tiêu khúc âm công chi thuật vô hình vô chất là nhất khiến người ta khó để phòng ngự hai người cũng là dựa vào âm công chi thuật mấy lần chạy trốn yến ra đuổi bắt đồng thời xông giá hiển hách thanh danh khi nhàn hạ hai người cũng sẽ lấy cầm tiêu hợp tấu phụ thông âm khúc tự tiêu khiển tiêu khiển hung đúc tâm tình tình cảm một thoa yên vũ nhậm bình sinh cái kia phân hảo hiệp chính là đến từ chính này tuy rằng lúc đó có lưu vong nhưng hai người chưa bao giờ bị lòng sợ hãi quá nhiều du dương như tự nhiên cầm tiêu cùng reo vàng để thung lũng yên tĩnh chim nhỏ xấu hổ xì rùn thoáng như thời gian đình chỉ con yên vũ giao cầm âm im mà đi trên mặt ưu sầu vẻ càng nồng cười khổ nói bọn họ đến rồi ta phát hiện 30 chu thiên cảnh võ giả vây kín mà tới giao nhi ngươi sợ sao nhậm bình sinh vẻ mặt chưa biến chút nào phản phất siêu thoát ở tự nhiên ở ngoài tất cả không có quan hệ gì với hắn ở sinh ca bên người mặc dù chết cũng cùng nhau Vũ Giao có cái gì phải sợ chứ? Tiến Vũ Giao cười nhạt nói, trước yêu sầu biến mất. Được, vậy chúng ta ở hợp tấu một khúc, cũng thật hoàn nên khách tới. Trấn Ma cầm âm, đã hồn tiêu khúc, lên. Hai người ăn ý cùng tiêu lên than nhẹ, đồng thời từng người đánh đàn thổi tiêu. Phong Bế lục thức, người đến bên trong có người hô to, làm trường kỳ đuổi bắt tiên hai người võ giả, tự nhiên rõ ràng hai người có cái gì thủ đoạn. Âm công chi thuật vô hình vô chất, thần bí khó lường khó để phòng ngự, hơn nữa có thể viết công, có thể cận chiến, có thể quần công, có thể gan chiến. Điều này làm cho đuổi bắt võ giả, chịu không ít thiệt thòi. Lần này từ lâu phát hiện hai người tung tích. nhưng cũng chậm chạp không hề độc thủ mãi đến tận trước đây không lâu kiếm các nghiên cứu ra một loại trong thời gian ngắn phong bế lục thức phòng ngự âm công phụ trợ linh khí lúc này mới lần thứ hai đổi bắt tiến vũ giao cùng nhậm bình sinh hai người kiếm không lo là người cái này tiểu nhân hèn hạ tiến vũ giao nhìn người tới người cầm đầu nổi giận mà quát kiếm không lo chính là kiếm các thiếu chủ cha mình muốn dỡ bỏ tán mình cùng người yêu cũng là bởi vì kiếm không lo bởi vì kiếm các quyền thế đối với yến gia phát triển có trợ giúp. nhưng yến gia chủ dù sao cũng là yến vũ giao phụ thân yến vũ giao hận cha nhưng càng hận kiếm các đặc biệt là kiếm không lo giao nhi mặc nổi giận hơn Nhậm bình sinh ở một bên nhắc nhở võ giả một khi rối loạn tâm tình thực lực sẽ mất giá rất nhiều Hừ, giao nhi gọi đến thật là thân thiết nhưng ngươi không có cơ hội lại tê được kiếm không lo ở một bên hừ lạnh nói tràn ngập phẫn nộ cùng đố kỵ kiếm các người quấn quýt lấy yến vũ giao yến ra võ giả chém giết nhậm bình sinh kiếm không lo ra lệnh chu thiên cảnh võ giả mặc dù là yến Gia cùng kiếm các cũng không nhiều chính là cao cấp nhất sức chiến đấu lần này hai nhà liên hợp điều động ba chu thiên cảnh võ giả giết chết nhậm bình sinh tri tâm có thể thấy được chút ít dứt lời kiếm không lo đầu tiên hướng về yến vũ giao vào tới nói rằng tiến ra dựa vào ta kiếm cắt ta liền sẽ không giết ngươi, đưa ngươi tóm lại làm nô tì cũng là lựa chọn không tồi hơn nữa ta chính là muốn ngươi nhìn xem ngươi tim thượng nhân bị gia tộc ngươi võ giả chém giết ha ha âm công chi thuật mất đi tác dụng ta xem các ngươi còn có cái gì dựa dẫm kiếm không lo đắc ý cười to tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ cực điểm tiến vũ giao tức giận nói mặc dù không cần chấn ma cầm hòa đã hồn tiêu ta cùng sinh ca cũng không phải ngồi không sinh ca tiến ra đều là vô tình hạng người, người ra tay toàn lực không cần có chút nào kiếm kỵ Tiến Vũ Giao biết, Nhậm Bình Sinh xem ở chính mình trên mặt, vẫn luôn không có đối với người nhà họ Yến từng hạ xuống từ thủ, nhưng bây giờ cục diện, như không cố hết sức, hai người tất nhiên khó có thể tránh được kiếp nạn này. Yên Tâm, tiến ra người không lại nhớ tình cảm của ngươi, ta lại sao lại đối với bọn họ lưu thủ, hôm nay liền đại chiến một trận, mở một đường máu đến. Nhậm Bình Sinh cũng thay đổi nhẹ như mây gió dáng dấp, đối với Yến ra người ra tay không có lưu tình, nhưng càng nhiều mà hắn vẫn là ở công kích kiếm các người, hy vọng trợ giúp Tiến Vũ Giao xông ra vòng đây. Lần này kiếm các cùng Yến gia đại cục đột kích, cứ việc Yến Vũ Giao cùng Nhậm Bình Sinh, đều là Chu Thiên cảnh tu vi. càng là cùng cảnh giới bên trong thực lực tuyệt cường hạng người nhưng lấy hai đối với 30 hiển nhiên nằm ở rất lớn như thế còn có mạnh nhất thủ đoạn âm công mất đi tác dụng hai người đối mặt thế cuộc có thể nói vô cùng nguy hiểm giết giết ra ngoài bang quan vũ phong cũng bị hai người chiến ý nhanh lửa đầy người sát khí sụp sôi một nhan cầm đồng dạng chịu ảnh hưởng tự nói đối với người vô tình hành vô tình việc tuy là người thân thì lại làm sao một nhan cầm cũng có thể thông qua hiến vũ giao trong lòng cảm giác được những người kia tuy là hiến gia người nhưng ở như vậy trong đại gia tộc cũng không phải là người, người đều là huyết thân hiện tại đối mặt sẽ không còn có một tia thân tình chỉ là tàn nhẫn kẻ địch nhưng mà lúc này hiến vũ giao hai người đều đã trọng thương đặc biệt là nhậm bình sinh vẹn vẹn là dựa vào ý niệm ở chống đỡ ha ha nhậm bình sinh chết đi lại một lần nữa công kích kiếm các võ giả sau khi nhậm bình sinh vừa vặn đến kiếm không lo phụ cận kiếm không lo không chút lưu tình mà ra tay một chiêu kiếm chém về phía nhậm bình sinh a sinh ca hiến vũ giao bi thiết một tiếng sau đó nhằm phía đi vào ôm nhậm bình sinh trọng thương thân thể kiếm các cùng yến ra người tạm thời cũng không có tiếp tục động thủ. Nhậm Bình Sinh thương thế, đã là chắc chắn phải chết. Còn đối với Yến Vũ Giao, bọn họ là muốn phải bắt sống. Giao Nhi, tốt, tốt, sống sót. Nhậm Bình Sinh dùng hết cuối cùng khí lực, nói xong lời ấy sau, rốt cục tuyệt khí tức. Ta đây là muốn chết phải không? Nhậm Bình Sinh đem trước khi chết, Vũ Phong trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy, để hắn kinh hãi, lập tức phản ứng lại, kiên định nói, ta không phải Nhậm Bình Sinh, ta là Vũ Phong. Bởi vì Vũ Phong trước sau kiên định tâm trí, không có bị Cảnh mê, ở Nhậm Bình Sinh chết đi một khắc đó, hắn cũng thoát ly Cảnh khống chế. Lúc này, hắn cùng một nhang cẩm, chỉ cần tiến thêm một bước nữa. liền đi ra cầu đá nhưng một nhan cầm vẫn còn trong ảo cảnh không thể tỉnh lại vũ phong bó tay hết cách chỉ có thể nguyên chờ đợi sinh ca Tiễn vũ giao lớn tiếng la lên bi thảm thê lương rất cảm động thời khắc này một nhan cầm cũng dường như mất đi một đời trí ái vẫn ở tâm lý nhắc nhở chính mình ta là một nhan cầm không phải Yến vũ giao phong ca không gặp nguy hiểm các ngươi giết sinh ca ta các ngươi phải đều chết thời khắc này Tiễn vũ giao khí tức bạo lệ trong phút chốc cả mái tóc đen trắng sau không được nàng đây là muốn nhập ma kiếm các một vị lão niên võ giả kinh hãi nói không sao mặc dù nàng nhập ma thì lại làm sao Chúng ta nhiều người như vậy, Hà Sợ Chi, chờ chút đã. Kiếm không lo lệnh nói, phản phất tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chấn ma cầm, vừa chấn ma, cũng nhập ma. Nhập ma mới có thể mạnh nhất chấn ma, nhập ma chính là ma chi vương, tự nhiên có thể chấn ma. Chấn ma cầm âm cảnh giới tối cao, chính là nhập ma sau khi duy trì tâm trí không mất. Chấn ma cầm âm, tuyệt sát. Tiến Vũ giao lần thứ hai đánh đàn, cầm âm vừa ra, kiếm cắt cùng yến ra võ giả, thực lực nhỏ yếu mấy người, liền ôm đầu ngã xuống đất la lộn, càng là thất khiếu chảy máu. Chấn ma cầm âm chi tuyệt sát, chính là nhập ma sau khi một chiêu mạnh nhất công kích nàng nhập ma sau khi thực lực tăng vọt chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn kiếm các ông lão kia rõ ràng là mấy chục người bên trong kiến thức nhiều nhất người thấy rõ tình cảnh như thế mau mau nhắc nhở những người khác kiếm không lo cũng là đột sắc mặt thay đổi vẫn chưa nói lời phản đối muốn chạy trốn chấn ma chấn ma cầm thanh thanh mạ ràng buộc tiến vũ giao cầm âm đột nhiên biến để kiếm các người tốc độ chậm lại sau đó bị lực vô hình ràng buộc quá mạnh mẽ âm công chi thuật thần bí khó lường chẳng trách tiến ra cùng kiếm các mấy lần chết tay với yên vũ bình sinh hai người đang tiếp nhận bình sinh đã chết lần nay đại chiến đã sớm động vô số người thậm chí có cùng Yến Gia cùng Kiếm Các không kém nhiều thế lực, vẫn quan tâm hai phe chiến đấu tình huống. Những người này không có chỗ nào mà không phải là vì thế thì Yến Vũ Giao biểu diễn thực lực mà cảm thấy khiếp sợ. Giết, các người ngày hôm nay đều phải chết, Yến Gia cùng Kiếm Các đều nên vị sinh ca trôn cùng. Yến Vũ Giao giờ khắc này hóa thân bạch phát ma nữ, trong lòng lại vô tình nghĩa, chỉ có đối với Yến Gia cùng Kiếm Các vô tận sự thù hận. Nàng điên cuồng ra tay, không đủ nửa cách giờ. Ở đây tất cả mọi người bên trong chỉ có Kiếm Không Lo dựa vào mạnh mẽ linh khí đào tẩu, những người còn lại tất cả đều chết tại chỗ. Nhưng Yến Vũ Giao rõ ràng sẽ không bỏ qua Kiếm Không Lo. Tiếp theo truy kích mà đi. Chơi ạ. Nàng thật sự còn muốn truy sát kiếm không lo, vậy cũng là kiếm cấp cùng Yến gia Phương Hương a, nàng thật sự muốn dựa vào sức một người, đối phó kiếm cấp cùng Yến ra hai đại thế lực sao? Nhìn thấy Yến Vũ giao hành động điên cuồng, xa xa võ giả tất cả đều là khó có thể tin thán phục. Chương 137, hợp thể đến truyền thừa. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 137, hợp thể đến truyền thừa. Thán phục qua đi, cũng có người rất nhanh phản ứng lại, lớn tiếng nói, ta cũng cho rằng, này vô cùng có khả năng. Lần này yến ra cùng kiếm các Truy sát Tiên Vũ Bình sinh hai người, hầu như điều động từng người hơn nửa cao thủ, mà hai đại thế lực bên trong vượt qua Chu Thiên Cảnh võ giả, cũng phân biệt chỉ có một người. Tuy rằng Yến Vũ Giao, chỉ là Chu Thiên Cảnh võ giả, nhưng xem chém giết Chu Thiên Cảnh võ giả uy thế, chưa chắc không có cùng hôn Nguyên Cảnh võ giả chống lại thực lực, ta xem lần này Yến ra cùng kiếm cát, là chọc đại phiền báis. Không có ai nói đối với người này tiến hành phản bác, những kêu các thế lực thám tử cũng đều lần lượt hướng về vị trí thế lực báo cáo tình huống. Giết hết kiếm các cùng Yến gia người, mà sống ca báo thủ. Giết hết kiếm các cùng Yến gia người, mà sống ca báo thủ. Không, ta không phải Yến Vũ Dao. nhưng ta chống đỡ quyết định của nàng, như có người thường tổn phong ca, dù cho tàn sát hết thiên hạ, ta cũng phải vì phong ca báo thủ. Mộc nhan cầm ở này thời khắc sống còn cũng không có là lối, nhưng cũng có cùng yến vũ giao đại yêu bên trong đại hận ý tưởng giống nhau, ở mộc nhan cầm tâm lý nguyện làm vũ phong là tất cả. Giết. Mộc nhan cầm không hề bị nguyên cảnh ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ nằm ở trong ảo cảnh, hoàn toàn trở thành một người đứng xem, nhìn yến vũ giao giết hết kiếm các người, cuối cùng ở kiếm các lao tổ hôn nguyên cảnh võ giả công kích dưới trọng thương rời đi, cũng không có lại đi tìm yến gia phiến phước, cũng không nghĩ mà là vô lực tái chiến. Nhưng nàng sau khi rời đi. nhưng lưu lại lấy sức một người diệt sát kiếm các uy danh ở nhậm bình sinh chết rồi một mình nàng độc đáo âm dương cầm ma tên thậm chí nàng không vì là biết chính là trải nghiệm của nàng cùng kiếm các cùng yến ra gánh chịu hậu quả xấu để không ít có tình nhân thành thân thuộc cũng thay đổi rất nhiều xuất thân không tốt hàn môn con cháu vận mệnh mãi đến tận thanh danh cùng sức ảnh hưởng nhạt đi mà âm dương cầm ma ở tiêu diệt kiếm các sau khi liền lại không có xuất hiện ở trước mắt thế nhân Tiến vũ giao mang theo nhậm bình sinh thi thể đi tới một chỗ thung lũng vị trí một nhan cầm nhất thời kinh hãi ngọn núi này cốc chính là nàng cùng vũ phong đồng thời tầm bảo thung lũng cũng ở đây đồng thời Mộc Nhan cầm ý thức trở về bản thể, trở lại yêu hận tình cựu sinh tử tiểu trên, đứng Vũ Phong bên người. Cầm muội ngươi không sao chứ? Trước hết nghe được âm thanh, chính là Vũ Phong thân thiết hỏi dò. Không có chuyện gì, ta nghĩ chúng ta là thông qua này tiểu thử thách. Mộc Nhan cầm ôn nu nói, nhìn về phía Vũ Phong ánh mắt, càng nhiều hơn một loại quý trọng ý vị. Hai người bước ra bước cuối cùng, đi ra yêu hận tình cựu sinh tử tiểu. Chúc mừng các ngươi, thông qua yêu hận tình cựu thử thách, chúng ta người chuyển lựa. Thông qua quỷ dị cầu đá sau khi, lần thứ hai một khối thạch bi dựng đứng. Huyễn Cảnh bên trong, chúng ta đã gặp, ta chính là Yến Vũ Giao. Thiết lập này quan lấy chờ người hữu duyên, chính là không muốn chấn ma cầm cùng đáng hồn tiêu thất truyền, nhưng chúng ta truyền thừa quyết không thể do người vô tình được. Nay quan chỉ có yêu nhau nam nữ, giắt tay mới có thể thông qua, duy trực diện bản tâm, duy dám yêu dám hận. Nhìn thấy này, Vũ Phong thấp giọng tự nói, lời ấy không ở trên tiểu trước nói rõ, này không phải khiến người ta chịu chết sao? Ha ha. Tiến tiền bối là trải qua đại yêu đại hận người, vì là lựa chọn truyền thừa người, phàm là không hợp yêu cầu dạ, đều có một con đường chết, lời ấy nói cùng không nói, đều không có khác nhau. một Nhan cầm khẽ cười nói, đi qua yêu hận tình cừu sinh tử kiều sau, tâm trí của nàng cũng thành thục rất nhiều cũng là tiến tiền bối tuyển truyền nhân không muốn đại nhân đại nghĩa không muốn tư chất tuyệt hảo chỉ phải hiểu được yêu hận người ngược lại cũng đúng là một đời kỳ nhân có điều hiểu yêu hận người cũng sẽ không là đại gian đại tàng người lấy chấn ma cầm âm cùng đãng hồn tiêu khúc ý lực nếu là rơi vào lòng mang ý đồ xấu nhân thủ bên trong tất nhiên là một đại hại vũ phong đồng ý nói đối với yến vũ giao cùng nhậm bình sinh hắn cũng rất kính nghệ hai người lại tiếp tục xem hướng về thạch bi vào nơi đây nên phải truyền thừa lấy trấn ma cầm cùng đãng hồn tiêu cùng với âm hồn châu trấn ma cầm âm cùng đáng hồn tiêu khúc Duy Nam nữ hợp thể mới có thể từ âm hồn châu chọn đọc. Nơi đây nhưng nơi trong ảo trận, Duy hai vị người truyền thừa đem hai đại âm công bí thuật phân biệt tu thành đệ nhất kích, cầm tiêu hợp tấu bên dưới, huyên trận tự phá. Nhìn thấy truyền thừa yêu cầu, mặc dù một nhan cầm yêu tha thiết Vũ Phong cũng là mắc cỡ mặt đỏ tới mang thai, còn Vũ Phong cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Chúng ta trước tiên ở nơi này mà xem một chút đi. Một lát sau, Vũ Phong đánh vỡ trầm mặc, hờ hững nói rằng, hay là có cái khác phương pháp đi ra ngoài. Hắn cũng không biết, một nhan cầm chỉ là thẹn thùng không nói lời nào, mà hiện tại liền nhân lời nói của hắn một trận thất lạc. nhưng một nhan cầm cũng sẽ không phản đối không chỉ là bởi vì vũ phong cũng có ngượng ngùng không nói ra được nơi này lại chính là tàng bảo đồ biểu hiện nơi hai người ở thạch bi sau nhìn thấy vũ phong than phục một tiếng nói nguyên lai trước tất cả có điều là tiến vào nơi đây cửa khẩu mà thôi tiến vũ giao tiền bồi tính toán không một chỗ sai sót tàng bảo đồ nếu tồn tại thì không nên giả bộ nhưng nếu nói nơi đây có bảo vật chính là chấn ma cầm cùng đẳng hôn tiêu nhưng cũng không phải quý giá nhất đồ vật địa giai võ kỹ so với địa giai linh khí mặc dù là cấp trung đối với thực phẩm cũng vượt xa trị một nhan cầm nói rằng sau đó hai người ở bên trong thung lũng tìm tới chấn ma cầm, âm, đãng hồn tiêu, cùng với gánh chịu chấn ma cầm âm cùng đãng hồn tiêu khúc, hai đại âm công võ kỹ âm hồn châu. Có điều, cũng đúng như Thạch Bì Ghi Chắc nói, hai người căn bản là không có cách kiểm tra âm hồn châu bên trong tin tức, càng là không đi ra ngoài phương pháp, thung lũng liền như một phương độc lập tiểu thế giới. đúng là ở bên trong thung lũng, Hưu Sơn Hưu Thủy có động vật, có linh quả, không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Hơn 10 ngày sau khi, hai người đều ngầm hiểu ý, sâu sắc rõ ràng, chỉ có tu luyện ma cầm âm cùng đãng hồn tiêu khúc mới có phá vỡ huyễn trận khả năng rời đi, mà tu luyện hai đại âm công võ kỹ, liền chỉ có hai người có thể. mới có thể được âm hồn trâu bên trong truyền thừa tin tức. Lại một ngày vào đêm, một nhan cầm tựa ở vũ phong trên bả vai, hai người đồng thời nhìn mênh mông tinh không. Đột nhiên, một nhan cầm nằm đến vũ phong trong lồng ngực, động tình nói rằng: Phong ca, cầm nhi yêu ngươi, nguyện ý làm người đàn bà của ngươi. Cầm muội, ngươi, Phong ca, ngươi đừng nói cái gì, đây cũng không phải là bởi vì yến vũ giao tiền bối sắp xếp truyền thừa, mà là ta tự nguyện làm phong ca nữ nhân, chỉ vì cầm nhi yêu tha thiết phong ca. Một nhan cầm thâm tình kể rõ, linh động con mắt nhìn thẳng vũ phong hai mắt. Cầm muội, vũ phong mê tình mà kêu lên. hắn đối với một nhan cẩm cũng không phải là không yêu mà là yêu đến càng sâu càng không muốn thương tổn nhưng một nhan cầm tâm ý hắn cũng tương tự rõ ràng màn đêm thăm thẳm bạn không người tình mê sâu nhất nơi vũ phong cũng dứt bỏ trong lòng lo lắng ôm một nhan cầm đi vào khoát lên bên trong thung lũng trong lều phù dung trướng ấm bên trong thiên kim đêm xuân thì cầm muội người hối hận không không có thể làm phong ca nữ nhân cầm nhi cao hứng còn đến không kịp đây một nhan cầm nút ở vũ phong trong lồng ngực mặt đỏ bừng đến hướng về đỏ áp tổ nhưng là nũng nịu đáp lại nói tràn đầy hân hoan tâm ý ai nha chúng ta làm sao đã quên âm Hồ châu đột nhiên mục nhan cầm mơ hồ mà kêu lên ế vũ phong không nói gì sững sở không biết nói mục nhan cầm chính là như vậy tình cờ ngây thơ đẹp đẽ tình cờ kiên định quả quyết tình cờ cũng thật giống tiểu mơ hồ vũ phong cũng không nhận rõ mục nhan cầm có hay không vì điều tiết ngượng ngùng bầu không khí nhìn thấy vũ phong sững sở mục nhan cầm nhưng là cười hỏi lẽ nào phong ca không nghĩ ra đi rồi cầm nhi đúng là muốn vẫn cùng phong ca ở đây nơi đây như thế ngoại đảo nguyên giống như vậy đúng là ẩn cư thật địa phương a ha ha vũ phong cười khan một tiếng tiếp tục không nói gì bên trong có đạo là nữ người tầm tư mạc đi đoán đoán cũng đoán không hiểu cũng may một nhan cầm cũng không tiếp tục chuyện cười nghiêm túc nói rằng chúng ta vẫn là xem trước một chút âm hồn châu đi nói nàng liền từ chính mình trong nhận chứa đồ lấy ra âm hồn châu âm hồn châu cũng là vẫn do nàng bảo quản thật giống không có thay đổi gì a một nhan cầm nghi ngờ nói âm hồn châu cùng với trước không khác nhau chút nào cũng không thể chọn đọc tin tức a một nhan cầm kinh ngạc thốt lên một tiếng đã thấy âm hồn châu thoát ly nàng không chế bay lên trôi nổi ở giữa không trung vũ phong cũng là một trận kinh ngạc hỏi chuyện gì thế này ta cũng không rõ ràng lẽ nào chúng ta như vậy một nhan cầm còn chưa nói hết nhưng nhìn nàng mặt lại đỏ liền rõ ràng trị âm hồn trâu trên không trung trôi nổi sau đó nhanh chóng xoay tròn mang theo quanh thân không khí thành một tiểu vòng xoáy k đột nhiên âm hồn châu vỡ thành hai nửa phân biệt hướng về vũ phong cùng một nhan cầm mì tâm bay đi a một nhan cầm kinh hô một tiếng một hồi hôn mê ngã vào dưới thân gia thú thẳng trên vũ phong tuy rằng không có trực tiếp hôn mê nhưng cũng không phải rất dễ chịu đây là hắn lần thứ hai cảm giác được đến từ linh hồn thống khổ chỉ là lần trước thống khổ do thân thể gây nên cuối cùng mài giữa linh hồn lần này nhưng là đột nhiên tràn vào lượng lớn tin tức sau truyền thống đã hồn tiêu khúc rốt cục vũ phong cũng không chịu nổi hôn mê đi qua không biết qua bao lâu vẫn như cũng là vũ phong trước tiên tỉnh lại tự nói đây chính là đáng hồn tiêu khúc truyền thừa sao sau đó nhìn về phía một nhan cẩm có chút đến lo lắng lẩm bẩm nói cầm muội linh hồn cường độ không bằng ta chấn ma cầm âm truyền thừa nhưng cũng đãng hồn tiêu khúc không kém nhiều không biết cầm muội có hay không có thể chịu đựng khi nào mới có thể hoàn thành truyền thừa tỉnh lại nhưng vũ phong cũng biết linh hồn mức độ sự hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì ứng đối phương pháp một nhan cầm truyền thừa chấn ma cầm âm cũng chỉ có thể độc lập hoàn thành là lấy vũ phong bắt đầu kiểm tra trong ký ức đáng hồn tiêu khúc. đáng hồn tiêu khúc một khúc tiêu âm thất thức công kích đáng hồn âm đáng hồn truy đáng hồn tiễn đáng hồn mâu này tứ thức đang chiến đáng hồn phong đáng hồn lãng đáng hồn tường này ba thức quần công này muốn học thất thức đáng hồn âm công thuật tất trước tiên học được đáng hồn tiêu khúc đáng hồn tiêu khúc bản thân cũng có mê hồn hiệu quả thế nhưng ta không chút nào hiểu âm luật mặc dù muốn học cũng không biết từ đâu vào tay bắt đầu à vũ phong khá là bất đắc dĩ thầm nghĩ anh mà một tiếng một nhan cầm cũng khôi phục ý thức cầm muội người rốt cục tỉnh rồi vũ phong vui vẻ nói phong ca ta đây là làm sao một nhan cầm không hiểu hỏi chúng ta đều chiếm được âm hồn châu bên trong truyền thừa ta chiếm được chính là đáng hồn tiêu khúc cầm mọi ngươi đoạt được tự nhiên chính là trấn ma cầm âm chỉ là cầm mọi linh hồn ngươi yếu kém không chịu nổi linh hồn truyền thừa mới hôn mê đi qua a hóa ra là như vậy nhưng ta cái gì cũng không biết ta một nhan cầm mơ hồ nói linh hồn truyền thừa sẽ trực tiếp đem truyền thừa tin tức khắc vào người truyền thừa trong linh hồn linh hồn là ký ức vật dẫn những tia tin tức sẽ tự nhiên trở thành ngươi ký ức một phần ngươi cẩn thận hồi ức liền có thể nhớ tới vũ phong nhắc nhở nói a Mục Nhan Cầm lần thứ hai ôm đầu gào lên đau đớn một tiếng. Cầm hội. Vũ Phong sốt sáng. Mục Nhan Cầm rất nhanh khôi phục như cũ. Ôn Nu nói, ta không có chuyện gì, để Phong Ca lo lắng. Chính như Phong Ca nói, ta chiếm được chấn ma cầm âm truyền thừa. Chấn ma cầm âm chia làm một khúc chấn ma âm, thất thức chấn ma âm công thuật. Trong đó có mê viện âm nông lung nguyệt, trầm chạp âm thanh thanh loạn, quần công mưa tên cùng là thạch, đan chiến huyên thương cùng hội nhận. thức cuối cùng vì là trí cường tuyệt sát. một Nhan Cầm giải thích, ta đã hồn tiêu khúc cũng không kém nhiều, tương tự là thất thức công kích. Vũ Phong cũng nói chính mình được truyền thừa tình huống. Phong Ca. được truyền thừa không tốt sao? ngươi làm sao còn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui? thấy vũ phong hứng thú cũng không cao, mục nhan cầm không hiểu hỏi. chương 138, trăm đãng hồn tiêu khúc. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. chương 138, trăm đãng hồn tiêu khúc. muốn học đãng hồn tiêu âm công chi thuật, tất trước tiên học cái kia đãng hồn tiêu khúc, mà sau thất thức công kích, cũng cùng tiêu khúc có quan hệ. vũ phong hồi đáp, đúng đấy, ta chấn ma cầm âm cũng như thế, thất thức công kích thuật đều muốn lấy chấn ma cầm âm làm trụ cột, nay có vấn đề gì không? mục nhan cầm không rõ hỏi, nhưng là. ta liền tối cơ bản âm luật cũng không hiểu làm sao sẽ tiêu khúc thì lại làm sao học đáng hồn tiêu khúc ta đối với học tập này âm công chi thuật nhưng là bó tay toàn tập nha vũ phong bất đắc dĩ nói rằng ha ha một nhan cầm nghe xong cười khẽ nói rằng ta rốt cục phát hiện cũng có phong ca sẽ không chuyện ế vũ phong đầu đầy hát tuyến tùy theo lại nghe một nhan cầm giống gu giống oán mà nói rằng phong ca đây chính là đem cầm nhi đã quên đây làm sao biết chứ cầm mọi người có thể đừng suy nghĩ nhiều tuy không biết một nhan cầm cớ gì lời ấy nhưng vũ phong nhưng đem ôm vào trong lực, ôn nhu nói cầm nhi cùng phong ca đùa dỡ rồi chỉ là phong ca không hiểu âm luật, tại sao không hỏi cầm nhi đây? ồ, ta biết cầm muội ở cầm đạo trên, có rất sâu trình độ, lẽ nào cầm muội còn có thể tiêu khúc? vũ phong hiếu kỳ nói, hắn xác thực không biết một nhan cầm hiểu tiêu. âm luật một đạo đều là nhất thông bách thông, tuy không thể mọi thứ sở trường, nhưng cũng rất dễ dàng mọi thứ nhập môn. cầm nhi tuy rằng độc mì tên nãe khúc, đối với cầm nghệ thường xuyên luyện tập, nhưng đối với phương diện khác đồng dạng có trải qua, đối với tiêu khúc cũng hiểu một ít, tuy không phải đạo này mọi người, nhưng đủ để trợ giúp phong ca học tập. một nhan cầm nói rằng, khá hơi nhỏ đắc ý. ha ha. Vũ Phong bóp bóp một Nhan cầm mũi Ngọc Tinh xảo, cười nói: Nguyên lai cầm nguội lợi hại như vậy nha Lần này là phong ca không đúng, kính xin cầm muội không muốn hiểm đệ tử ngu muội kiên trì giáo dục. Nào có như ngươi vậy, tự xưng đệ tử, còn gọi người cầm muội Sấu ca ca, còn muốn đùa giờ đây? Mộc Nhan cầm gắt giọng, cũng không biết chúng ta ở huyết cảnh bên trong, chỉ hoán bao nhiêu thời gian, chúng ta vẫn là mau chóng học tập âm công chi thuật, sẽ tìm đi ra ngoài phương pháp đi. Vũ Phong nói rằng, hắn tâm lý vẫn luôn vội vã đi ra ngoài, nhưng trước muốn cùng Mộc Nhan cầm hợp thể mới có thể được truyền thừa, hắn thực sự khó có thể mở miệng, cũng không đành lòng thương tổn đối phương. Ta biết Phong Ca gánh vác rất nhiều, có rất nhiều sự đều không bỏ xuống được. Nhưng ở ra trước khi đi, vì sao không cố gắng cảm thụ này thế ngoại đạo viên giống như mỹ lệ, một nhan cầm nữ khí mang theo ưu ái. Vũ Phong thở dài một tiếng, nói rằng, ai, tâm tình của ta còn không so sánh với cầm muội nhìn tấu chuyện. Nhưng Nam Nhi hứa hẹn chị Thiên Kim, làm ra hứa hẹn chính là trách nhiệm, cái khác sự tình không có thời gian hạn chế, còn không cần phải gấp. Nhưng đáp ứng Đông Dương Tông tử Lão, tiến vào chân vũ bí cảnh việc, nếu là bỏ qua thời gian, liền không thể lại song song rồi. Hơn nữa, tiến vào chân vũ bí cảnh cũng là ta không muốn bỏ qua cơ hội. Ta còn kém Kim. Thủy hai thuộc tính đỉnh cấp linh vật, sợ là cũng chỉ có ở một ít cận cổ trước tông môn gì chỉ bên trong có cơ hội tìm được. Biết rồi, ta lại không nói Phong ca không phải, Nam nhi tốt nên như vậy, cũng đúng là như thế, Phong ca mới là ta Phong ca." Mộc Nhan cầm cười nói, đối với Vũ Phong lựa chọn cùng quyết định, dành cho 10 phần chống đỡ. Tiếp đó, Mộc Nhan cầm tiếp tục giảng đạo, thông thường nhạc khí, chia làm quản nhạc khí, như địch, tiêu các loại, huyền nhạc khí, như cầm, tranh các loại, đánh loại nhạc khí, như trùng, cổ các loại. Phong ca trùng tiêu chính là quản nhạc khí một loại, mà ta cổ cầm nhưng là huyền nhạc khí. Huyền vui sướng của nhạc có rất lớn tương thông chỗ như khúc phổ chia làm ngũ âm cùng bảy âm nói như vậy bảy âm so với ngũ âm càng thêm hoàn thiện tấu ra nhạc khúc cũng càng thêm cảm động nhưng không thiếu ngoại lệ một số đặc thù nhạc khúc liền cần ngũ âm nhạc khí diễn tấu phong ca trường tiêu cùng ta cổ cầm đều là bảy âm nhạc khí chấn ma cầm âm cùng đãng hồn tiêu khúc cũng đều là bảy âm nhạc phổ trừ cơ sở khúc phổ ở ngoài vừa vặn một âm đối ứng một thức công kích mà biểu hiện ở chấn ma cầm hòa đãng hồn tiêu bên trên nhưng là ta chấn ma cầm vì là thất huyền phong ca đãng hồn tiêu vì là bảy khổng ta trước hết cho phong ca giảng tiêu bảy khổng âm luật bảy khổng phân biệt đối ứng khúc phổ bên trong bảy âm. Một lúc lâu, Mục Nhan cầm nói sau khi hỏi, "Phong ca, ngươi khả năng nghe được rõ ràng? Sơ học gâm luật có lẽ có ít khó khăn, nhưng đạo này cần tinh tâm luyện tập, thiết mạc nóng nội. Tạm thời đều nhớ kỹ, đúng là không phát hiện có khó khăn gì, hay là muốn thử quá mới biết." Vũ Phong cười nhạt sau khi trả lời, nhưng là thở dài nói, "Cầm muội nói đúng tiêu một trong đạo chỉ hiểu một ít, thế này sao lại là một ít, rõ ràng chính là hành ra a." Liên biết bẩn, ta phát hiện Phong ca so với trước đây thay đổi thật nhiều, không lại giống như một cái gỗ. Mục Nhan cầm cười nói, "Lẽ nào ta trước đây như gỗ sao?" Vũ Phong một bên thao túng đan hồn tiêu, một bên tỏ mò hỏi hắn trước đây tính cách quái gở nhìn qua hoàn toàn chính là một bộ người sống chớ gần răng dấp hiện tại trải qua đến hơn nhiều có người yêu cũng có bằng hữu cũng không còn là trước đây một lòng tu vũ mà không thể dắt rưỡi tính cách tự nhiên phát sinh rất nhiều biến hóa ha ha một nhan cầm nũng nịu nợ nụ cười nói rằng phong ca vẫn là trước tiên thử xem nhạc khí đi tốt lắm ta thử xem nói vũ phong đối ứng đã hồn tiêu khúc cơ sở nhạc phổ bắt đầu thổi đô đừng có ngừng phát ra âm thanh liền rất tốt tiếp tục nữa vũ phong trường tiêu thổi ra âm thanh thực sự khó có thể lọt vào thai vũ phong đang muốn dừng lại một nhan cầm nhưng ở một bên cổ vũ tiếp tục đô đích sĩ mễ toa tiếp tục rất tốt chính là như vậy vũ phong thổi tấu tiếng tiêu đứt quãng có lúc là tạc âm có lúc là nối liền không nổi âm phủ âm vũ phong chính mình không hiểu âm luật cũng cảm giác thực sự khó có thể lọt vào thai nhưng một nhan cầm nhưng ở vẫn cổ vũ vũ phong tâm lý rất là cảm động cũng lao thẳng đến cơ sở nhạc phổ thổi song thành không nghĩ tới phong ca lợi hại như vậy lần thứ nhất học âm luật liền có thể có như vậy thành tích một nhan cầm tán dương cầm muội ngươi liền không nên an ủi ta, thổi tấu khó nghe chết rồi, cùng huyễn cảnh bên trong nhâm tiền bối so sánh, hoàn toàn là thiên địa khác nhau một trời một vực. Vũ Phong lắc đầu thở dài nói, Phong Ca nghĩ như vậy nhưng là không đúng. Phong Ca ngươi là lần thứ nhất sơ học, làm sao rồi cùng nhâm tiền bối khá là? Ngươi không biết cầm nhi năm tuổi học đàn, hầu như dùng thời gian nửa năm mới nhập môn, mà Phong Ca hiện tại cơ bản đã đứng ngưỡng cửa, chỉ cần nhiều luyện tập một hồi chỉ pháp quen thuộc, liền có thể nhanh chóng nhập môn, thậm chí đạt đến càng cao hơn trình độ. Một nhan cầm nói rằng, biểu hiện vô cùng chăm chú, Vũ Phong cũng không phát hiện hết sức ca ý của chính mình. vậy nói rằng. tốt lắm ta lại mình luyện luyện có vấn đề lại tìm cầm mội cầm mội ngươi cũng đi học trấn ma cầm âm đi hay là trấn ma cầm âm cơ sở khúc phổ đối với cầm mội mà nói không đủ thành đạo nhưng mặt sau thất thức công kích nhưng là đặc thù âm luật võ kỹ cần kết hợp võ giả nội khí cầm mội cũng cần phải học tập thật, thật giỏi mục nhan cầm hiểu ý mình tới một bên bắt đầu luyện tập trấn ma cầm âm mà vũ phong cũng đang tiếp tục luyện tập đáng hồn tiêu khúc vũ phong dù sao không phải vì trở thành tiêu đạo mọi người học tiêu chỉ là vì đáng hồn tiêu khúc âm công võ kỹ đương nhiên sẽ không tìm cơ sở tiêu khúc đến học tập như vậy còn không bằng bách luyện một khúc đem đãng hồn tiêu khúc luyện trí thuần thủ còn sau đó khi nhàn hạ có thể hay không học tập cái khác tiêu khúc chính là chuyện sau này đãng hồn tiêu khúc cũng không đơn giản dùng để nhập môn độ khó không nhỏ nhưng hiện tại vũ phong linh hồn mạnh mẽ cơ bản có rồi đã gặp qua là không quên được năng lực học tập đồ vật cũng rất nhanh chỉ là luyện tập chỉ pháp không có nửa điểm đường tắt có thể đi vũ phong có thể dựa vào võ giả mạnh mẽ sức khống chế bảo đảm mỗi lần đổi âm phụ không sẽ sai lầm nhưng chỉ pháp chưa quen thuộc đổi âm phụ tốc độ liền hoàn toàn để không lên đi có điều Vũ Phong cũng có không chịu thua niềm tin, luyện một lần không được liền luyện 10 lần, 10 lần không được liền trăm lần, từ vừa mới bắt đầu luyện tập, trừ phi trên đường cái khác sự tỉnh trì hoãn, Vũ Phong sẽ không có bởi vì mệt mỏi mà dừng lại. Trong thời gian này, Vũ Phong cũng tiến vào hồn hại không gian từng thử, linh hồn quang nhân diễn tấu đãng hồn tiêu khúc, đối với Vũ Phong học tập có nhất định trợ giúp, dù sao người linh hồn khống chế thân thể, nhưng cũng đối với quen thuộc chỉ pháp không có hiệu quả lớn lắm, chỉ pháp không đường tắt, chỉ có quen thuộc, quen thuộc cảnh giới tối cao, liền đem kỹ biến thành một loại bản năng, một loại tiềm thức hành vi, không cần trải qua linh hồn ý thức chỉ lệnh. Vũ Phong học tiêu khoảng thời gian này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 bọn họ ái tỉnh để vô số thiếu nữ cảm thán để vô số thiếu niên hâm mộ vì ái tỉnh Tiến vũ giao dám phản kháng gia tộc sắp xếp phản đối với chính mình phụ thân mệnh lệ vì ái tỉnh nhậm bình sinh dám phản kháng chu vi mấy trăm ngàn dặm đệ nhất thế lực dám phản kháng vị trí thành trì đệ nhất cao thủ tuy rằng bọn họ không có làm ra kinh thiên động địa đại sự nhưng oanh oanh liệt liệt tái tỉnh đủ khiến tiên địa kinh bị thần thấp sinh ca cùng ta những năm này lưu vong ngươi hối là không Yến vũ giao tựa ở nhậm bình sinh trên bà vai nhà nhà hỏi một bộ sinh đẹp khuôn mặt ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới âm thầm có yêu sầu vẻ hiện lên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 Mà Vũ Phong đã hồn tiêu khúc, tuy rằng thổi tấu có thể lọt vào thai, nhưng khoảng cách học cầm công chi thuật yêu cầu còn có khoảng cách nhất định. Cũng may Vũ Phong đối với luyện tập chỉ pháp nhưng là càng lúc càng nhanh. Ngay hôm đó, Vũ Phong nghe qua một nhan cầm diễn tấu chấn ma cầm âm sau, nói rằng ta đối với âm luật không hiểu rõ lắm, nhưng phát hiện cầm muội cùng yến vũ giao tiền bối đạn tấu cầm âm có nhất định khác biệt, ta cũng không biết có đúng hay không. Nói ra cầm muội tham khảo một hồi. Được, Phong ca ở trước mặt ta, còn có cái gì lo lắng, có cái gì cứ việc nói thẳng nhà. Một nhan cầm cười nói, không thể đối với âm công chi thuật nhập môn cũng vẫn quá nhiễu nàng. Tuy rằng không ôm hy vọng Vũ Phong có thể cho nàng cái gì trợ giúp, nhưng Vũ Phong có này tâm ý, nàng nhưng là hết sức cao hứng. Ừm. Vũ Phong trầm âm, như là ở tổng kết ngôn ngữ, sau đó thử nói rằng, "Ta nghe Yến Vũ giao tiền bối cầm âm, mềm nhẹ bên trong mang theo hào phóng, cùng dã, đặc biệt là cuối cùng Yến Vũ giao tiền bối nhập mà sau khi, bắn ra đòn mạnh nhất tuyệt sát, càng là có vẻ đến cuồng. Mà cầm mọi người tiếng đàn, điềm tĩnh, thanh nhã, thậm chí còn có một loại yến tiền bối đều không thể sánh bằng sâu thẳm." Ta liền đang nghĩ có phải là cầm muội đánh đàn phong cách như vậy, cùng chấn ma cầm âm không phải rất phù hợp, hoặc là cầm muội không có tìm được trong đó phù hợp điểm. Vũ Phong sau khi nói xong, một nhan cầm nhưng là trực tiếp rơi vào trầm tư. Có thể thấy được Vũ Phong cũng không phải là bắn tên không đích, đối với nàng cảm xúc cũng rất lớn. Vũ Phong thấy một nhan cầm trầm tư, cũng không quấy rối, lặng lẽ đi tới xa xa luyện tập tiêu khúc. nửa ngày sau, một nhan cầm từ trong trầm tư tỉnh lại, rốt cục luyện thành chấn ma cầm âm công thuật đệ nhất thức, nhưng một nhan cầm cầm phong thay đổi cũng không lớn, chính là như Vũ Phong nói, tìm tới trong đó phù hợp điểm. mấy ngày sau. vũ phong thổi trường tiêu các tâm phủ chỉ pháp cũng càng lúc càng nhanh rốt cục đạt đến luyện tập âm công chi thuật yêu cầu đối với vũ phong mà nói âm công chi thuật cũng không có gì khó khăn hầu như là trực tiếp luyện biết dù sao âm công chi thuật cũng là một loại võ kỹ hắn ở hồn hải không gian đã diễn luyện quá vô số lần hơn nữa vũ phong sơ học tiêu khúc chính là học tập đáng hồn tiêu khúc cùng với hoàn toàn phù hợp không cần lo lắng khúc phong vấn đề nhưng vũ phong ở chỉ pháp trên còn có rất lớn thiếu hụt học được đệ nhất thức âm công chi thuật sau liền lại khó mà học được đệ nhị thức có điều vũ phong cùng một nhan cầm hai người ở âm công một đạo trên năm giữ, đã đầy đủ phá vỡ huyết cảnh đi ra khỏi sơ gốc. ngay hôm đó hai người lưu luyến nhìn thung lũng một lần cuối cùng hay là bên trong thung lũng hết thảy đều tức sắp biến mất ở không tha cùng lưu luyến bên trong hai người bắt đầu hợp tấu chấn ma cầm âm cùng đáng hồn tiêu khúc Quy một chương 139, trăm là thủy vũ vương chương 139, trăm là thủy vũ vương quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 139, trăm ba là thủy vũ vương người hữu duyên chúc mừng các ngươi có tình người chúc phúc các ngươi ngay ở vũ phong cùng mộc nhan cầm hợp tấu đồng thời phát sinh đệ nhất thức âm công chi thuật sau trong hư không chuyển đến một đạo phi âm âm thanh một nhan cầm cả kinh kêu lên là Yến vũ giao tiền bối đồng thời nguyên bản bên trong thung lũng tất cả đã hoàn toàn biến mất vũ phong cùng một nhan cầm hai người ở ban đầu thung lũng tiến vào huyễn cảnh gian mua cổ thụ chỗ mà cổ thụ đã biến mất không còn tăm hơi vũ phong muốn so với một nhan cầm trầm ổn một ít thấy rõ biến hóa như thế lại kết hợp hư không trung âm thanh hắn đối với một nhan cầm nói rằng không phải yến tiền bối hiến vũ bình sinh hai vị tiền bối từ lâu mất bọn họ sinh hoạt thời đại kia rõ ràng cách hiện tại vô cùng cửu viễn Vừa nãy âm thanh kia, hẳn là Yến Tiền Bối ở lại huyễn cảnh bên trong, huyễn cảnh phá vỡ thời gian sẽ chính mình xuất hiện. Sự thực cũng đúng như Vũ Phong nói, thanh âm kia chính là Yến Vũ giao phân ra một tia linh hồn buồn nguyên lưu, đồng thời cũng là huyễn cảnh khống chế trung xu. Một Nhan cầm nghe xong có chút sầu não, Vũ Phong cũng không biết là Hà Tư vị, nhưng ngay ở như thời điểm này, thường thường có người xuất hiện phá hoại bầu không khí, chỉ nghe quát to một tiếng truyền đến, "Giao ra các ngươi được bảo vật, bằng không đừng hòng rời đi." "Hả?" Vũ Phong hơi nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám hơn mười người, tất cả mọi người trang phục đại thể thống nhất, hẳn là một lính đánh thuê tiểu đội. nhưng trong đó nhưng có ba người là Trần Vũ Cảnh Tu Vi có điều thực lực như vậy há có thể bị Vũ Phong để ở trong mắt đã thấy hắn đầy hứng thú mà nói rằng ngươi xem nơi này như là có bảo vật dáng về sao Huyễn trận đã tiêu trừ ở nguyên lai thu lũng chỉ là ít đi cái kia một viên giả mua cổ thụ hừ chúng ta rõ ràng ở phía xa nhìn thấy bên này có dị tượng còn có thoáng như tiên âm thần nhạc truyền ra làm sao sẽ không có bảo vật ta xem các ngươi vẫn là thức thời một chút mọi người đều là Trần Vũ Cảnh võ giả chúng ta cũng không muốn tổn thương hòa khí nếu là thật đánh tới đến chúng ta có ba người còn có mười mấy vị huynh đệ trợ giúp hai người các ngươi làm sao chống lại thì ra là như vậy a vũ phong gật gật đầu nhất thời bừng tỉnh hắn xác thực không nghi tới huyện trận phá vỡ thời gian còn có dị tượng truyền ra chúng ta đi thôi Một nhan cầm không muốn giết vô tội người võ giả thế giới thực lực vi tôn đoạt bảo cử chỉ cũng không thể phán đoán tốt xấu dù sao đối phương chỉ vì bảo vật không có trực tiếp giết người nàng cũng không muốn động thủ hơn nữa nàng cũng lo lắng trước dị tượng sẽ đưa tới càng nhiều người muốn đi nhưng ở một hướng khác chuyển đến khác một thanh âm theo chính là hơn mười vị võ giả phong dũng mà tới cầm muội chờ một lúc theo sát ta Chúng ta giết ra ngoài. Trước tiên không muốn xuất ra chấn ma cẩm lần này có thể không dùng liền tốt nhất không cần. Ta nghe Phong ca. Một Nhan cầm đáp lại nói, nàng đối với ở trước mắt loại cục diện này, tuy vẫn là lần thứ nhất gặp phải, nhưng bản quan yến vũ giao cùng nhậm bình sinh trải qua sau khi, đối với loại này bị người vây giết cảnh tượng, cũng không cảm thấy xa lạ. Đoạt bảo cuộc chiến, động một cái liền bùng nổ. Hoa. Các cạc. Hoa. Đột nhiên, ở phía trên Tung Lũng, truyền xuống ác điểu tiếng đều, mọi người tất cả giật mình. Đó là nhị giai trở lên yêu thú, xem như thế, thậm chí, thậm chí không ngừng tăng giai. Có người kinh hô. trong giọng nói mang theo run dậy. mặt trên có người có thể thuần phục trí ít yêu thú cấp ba thấp nhất cũng là linh vũ cảnh võ giả bảo vật cùng chúng ta vô duyên có người còn chấn định một ít rất nhanh sẽ phát hiện không trung ác điều dị thường nói thở dài nói cũng không phải như trước người kia giống như sợ sệt dù sao nếu là xuất hiện yêu thú lợi hại tất nhiên sẽ trắng trận tàn sát một phen nhưng nếu là bị người thuần dưỡng linh thú vậy sẽ phải xem kỳ chủ người thái độ mà ở trong mắt những người này cũng chỉ làm người đến là vì là tầm bảo cũng không cho là mình chờ người sẽ gặp nguy hiểm thậm chí có người xem kịch vui giống như mà nhìn vũ phong cùng một nhang cầm Nếu là trước, hai người đối mặt cùng cảnh giới võ giả, nếu như thực lực mạnh mẽ, am hiểu tốc độ, còn có đào tẩu khả năng, nhưng hiện tại xuất hiện linh vũ cảnh võ giả, sợ là chỉ có bé ngoan giao ra đoạt được bảo vượt Mọi người tâm tư và biến, nhưng thời gian có điều trước mắt, không trung ác điểu cũng xoay quanh hạ xuống, cách xa mặt đất có điều hai, ba trượng. Ác điểu chính là một con bạch vũ cự điêu, Vũ Phong không nhìn ra là hà cấp bậc, chí ít còn ở tam giai bên trên, triển khai cánh chim, có tới 7, 8 trượng to nhỏ, xoay quanh liền phong bế hơn một nửa cái thung lũng, đứng thung lũng dốc trên một ít thực lực nhược võ giả, trực tiếp bị cự điêu cánh mang theo gió xoáy mà bay. Không liên hệ người Hạn mười tức bên trong rời đi. Bạch Vũ cự điêu trên, nhất bạch ti trung niên phụ nhân nhẹ như mây gió mà nói rằng, nhưng sự mạnh mẽ như thế, không có ai may mắn cho rằng lưu lại sẽ mới có lợi. Đi. Vũ Phong đối với một nhan cầm nói rằng, đồng thời kéo một nhan cầm tay, liền muốn lẫn trong đám người rời đi. Tiền bối, bảo vật đã bị bọn họ đoạt được, không thể để cho bọn họ rời đi. Nguyên bản mọi người tranh tương tản đi, lại đột nhiên có người quay về bạch ti phụ nhân hô, không biết vẹn vẹn là vì hãm hại Vũ Phong hai người, vẫn là muốn ở bạch Tí phụ nhân trước mặt biểu hiện một phen, muốn chết. Vũ Phong làm tức giận không đớt, Lang Văn Thương xuất hiện ở trên tay, trực tiếp hướng về người kia công kích mà đi. Tiền bối cứu mạng a! Người kia sốt sắng, liên tục hướng về Bạch Chi phụ nhân cầu cứu. Hắn nguyên bản liền cách Vũ Phong không xa, tuy rằng cũng là chân Vũ cảnh nhất tầng võ giả, nhưng làm sao có thể chống đối Vũ Phong nổi giận công kích? Vô cớ hãm hại người khác, cỡ này đê tiện người, đáng chết! Bạch Chi phụ nhân nói một cách lạnh lùng, đối với cái kia mật báo người vô cùng kinh thường. Ồ! Làm Bạch Chi phụ nhân ánh mắt nhìn về phía một nhan cầm thời gian, nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Vũ Phong một súng đâm thủng cái kia mật báo người hết hầu. Quay đầu lại vừa vặn thấy bạch thi phụ nhân nhìn chằm chằm một nhan cầm nhất thời quýnh lên cất bước che ở một nhan cầm trước người ha ha ngươi tuy có miểu sát đồng cấp võ giả thực lực thực lực cũng coi như con cưng nhất lưu nhưng ngươi cho rằng có thể cùng ta đối kháng sao bạch thi phụ nhân khép cười một tiếng dù chưa làm sao động tác nhưng tự có một luồng ý thế tỏa ra hiếm thấy như vậy càng có nơi lại có đan trúc tính linh trị đạt đến 75 võ giả vẫn là thủy thuộc tính làm chủ linh thể nếu để ta gặp phải cũng coi như lẫn nhau một phen duyên phận ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy một nhan cầm nghe vậy vẫn chưa quá suy tư nhiều trực tiếp nhìn về phía vũ phong vũ phong còn chưa mở miệng bạch lý phụ nhân lần thứ hai nói rằng đây là ngươi chuyện của chính mình vì sao phải để cho người khác quyết định phong ca là ta phu quân tự nhiên có thể vì ta làm quyết định Mộc nhan cầm nhìn vũ phong nhu tình mà nói rằng không biết là đang trả lời bạch lý phụ nhân vẫn là đối với vũ phong kể rõ liền hắn thuộc tính ngũ hành hôn tạp thể chất lấy một hỏa thuộc tính hơi cao cứ việc ta không nhìn ra cụ thể trị nhưng như vậy tư chất dường như rất rưởi há có thể cùng ngươi xứng đôi bạch lý phụ nhân khinh thường nói không cho nói như ngươi vậy phong ca Mộc nhan cầm không biết dũng khí từ lâu tới đối với bạch tỷ phụ nhân lớn tiếng phản bác ở một nhan cầm tâm lý vũ phong đã vượt qua chính hắn nàng không cho phép người khác thương tổn vũ phong mặc dù là trong lời nói xỉ nhục cũng như thế không được ha ha hiếm thấy một đôi có tình người đáng tiếc các ngươi tu vũ tư chất cách biệt quá to lớn bạch tỷ phụ nhân vẫn chưa nổi giận tiếp hận mà nói rằng trước vũ phong tre ở một nhan cầm trước người cử động nàng đồng dạng nhìn ở trong mắt mà nàng cũng là chân tâm thu một nhan cầm làm đồ đệ vẫn chưa quá độ làm khó dễ vũ phong xin hỏi tiền bối nếu nhìn ra ta cầm tư chất tốt như vậy tiền bối có thể có tư cách thu làm đồ đệ vũ phong vẫn chưa bất mãn bạch thi phụ nhân xem thường tâm lý thậm chí có chút tiểu đắc ý nhưng tạm thời nhưng đang vì một nhan cầm dự định đối với với mình tư chất vũ phong tự nhiên rõ ràng từ điểm nhưng bạch thi phụ nhân có thể trực tiếp nhìn ra một nhan cầm tư chất nhưng không nhìn ra vũ phong diễn mạch sau tư chất vũ phong cũng thật là thỏa mãn không cần lo lắng bị người nhìn ra cái gì người đây là không tin ta sao nhớ ta thủy vân cung đường đường lạc thủy vũ vương khi nào bị người xem thường quá bạch Đi phụ nhân vừa cười vũ phong con mới sinh cũng buồn bực vũ phong hoài nghi người là vũ vương chu thiên cảnh vô địch cùng cảnh giới võ giả vũ phong kinh hỏi nhưng nữ khí nhưng càng thêm hoài nghi nếu là đối phương nói thẳng chính mình là chu thiên cảnh võ giả vũ phong vẫn sẽ không quá hoài nghi nhưng nếu là vũ vương thì lại vũ vương cũng không phải là thực tế cảnh giới mà là một loại danh xưng đồng loại danh xưng còn có vũ đế vũ tôn vũ Thánh, vũ Thần. vũ vương chính là chu thiên cảnh cung cấp vũ đế võ giả danh xưng trở lên loại suy vũ đế đối ứng hôn nguyên cảnh vũ tôn đối ứng đan cương cảnh vũ thánh đối ứng tương hư cảnh cho tới vũ thần nhưng là tiến vào truyền thuyết ba cảnh hết thảy võ giả phong hảo nhưng nếu được gọi là truyền thuyết ba cảnh ba người kia cảnh giới võ giả đã mấy chục ngàn năm không có sinh ra mới bị coi là truyền thuyết vũ vương chờ danh sưng nhất định phải là vô địch cùng cảnh giới mới có thể thu được tuy rằng căn cứ võ dạng hoạt động phạm vi cái này vô địch cùng cảnh giới địa vực có thể lớn có thể nhỏ nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng thu được nhớ lúc đầu lang đan thần thiên cương cảnh định phong tu vi có thể ung dung luyện chế lục cấp đan dược liền hy vọng ở tiến vào chu thiên cảnh sau khi vẫn đỉnh đan vương vị trí bản vũ vương hàng thật đúng giá hạ cho phép ngươi hoài nghi bạch phụ nhân nghe vậy nổi giận liền muốn nổi giận vừa lúc thì mục nhan cầm mở miệng nói không cho bắt nạn phong ca không phải vậy ta tuyệt không bái ngươi làm thầy trước nói vũ vương một nhan Cẩm còn nghe không biết rõ nhưng vũ phong nói ra chu thiên cảnh võ giả một nhan Cẩm tự nhiên rất rõ ràng chu thiên cảnh võ giả thực lực một nhan Cẩm không dám tưởng tượng hơn nữa vô địch cùng cảnh giới sợ là cùng nàng trong ấn tượng yến vũ giao cũng không kém nhiều mà vũ phong tuy rằng có thực lực ở linh vũ cảnh võ giả bên giới đào mạng nhưng nếu là đối mặt chu thiên cảnh võ giả mặc dù chỉ là đối phương gậy ngón tay một cái vũ phong cũng không có thực lực chống lại một nhan cẩm vì là vũ phong lo lắng không thôi mà vũ phong nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng khế ước linh thú cũng coi như võ giả một phần thực lực Ngươi này vũ vương danh sưng cũng sợ là dựa vào này còn cự điêu đi điều hình người tốt vũ phong nói thì hướng về bạch vũ cự điêu phất phất tay từ bạch thi phụ nhân thực lực xem bạch vũ cự điêu cũng là yêu thú cấp sáu tự nhiên có thể miệng nói tiếng người quả nhiên cái kia bạch vũ cự điêu mở miệng nói tiểu tử có lẽ nhưng ta là người điêu tả không phải điêu minh. điêu tả mộc nhan cầm nghe vậy cả kinh muốn cười lại không dám cười nhưng bạch vũ cự điêu cũng không có nổi giận nó bình thường cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều lần này đối với vũ phong cùng mộc nhan cầm ấn tượng đều cũng không tệ lắm cầm hội nếu vị tiền bối này muốn thu ngươi làm đồ đệ cái này cũng là ngươi hiếm thấy cơ duyên ngươi liền bái sư đi vũ phong đối với một nhan cầm nói rằng nhưng là phong ca ta không muốn cùng ngươi tách ra nhà. một nhan cầm làm khó dễ mà nói rằng chúng ta đều là tu vũ giả tu vi càng cao tuổi thọ liền càng dài chỉ có vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn mới có thể càng lâu cùng nhau hiện tại tạm thời chia lịa cũng là vì sau đó lâu dài gặp nhau vũ phong khuyên hắn chi sở dĩ như vậy quyết định một là vì là một nhan cầm suy nghĩ bái chu thiên cảnh võ giả sư phụ đúng là hiếm thấy cơ duyên hai là bạch đi phụ nhân quá mạnh mẽ nếu là làm tức giận đối phương chính hắn khẳng định không chiếm được chỗ tốt, đối với một nhan cầm cũng chưa chắc có lợi. Kỳ thực, ở vũ phong tâm lý, làm ra như vậy quyết định, cũng cảm thấy vô cùng cốt đủ. Cũng may bạch tí phụ nhân là chân tâm thu một nhan cầm làm đồ đệ, không phải vậy vũ phong cũng sẽ liều mạng phản kháng. Rốt cục có vũ phong khuyên bảo cùng hứa hẹn, một nhan cầm đối với bạch tí phụ nhân, được rồi đơn giản lễ bái sư. Sau đó bị bạch tí phụ nhân mang tới bạch vũ cự liêu trên lưng, dương cánh rời đi. Cầm muội, chờ ta tìm đến ngươi. Vũ phong đứng thung lũng dốc trên, phất tay hô to, đồng thời đem thủy vân cùng lạc thủy vũ vương bảy chữ vững vàng mà ghi vào trong lòng. Không phải hận, không phải hoán, nhưng phải chứng minh chính mình, chấm dứt một đoạn nhân quả. Chương 140, bí cảnh chi tranh. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 140, bí cảnh chi tranh. Thủy Vân cung tên gọi, Vũ Phong cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Lúc trước, Lăng Đan Thần vì hắn giảng giải Đông Huyền Châu thế cục, liền nhắc qua 10 đại thế lực một trong Thủy Vân cung. Đông Huyền Châu, chính là Lăng Đan Thần nguyên bản tông môn là vị trí nơi chiếm cứ chân vũ đại lục 1 phần 6 địa vực Đại Châu. Chân vũ đại lục sáu phần, vùng đất trung tâm vì là Trung Châu, có linh vực danh xưng, Trung Châu lấy Đông vì là Đông Huyền Châu, ở đã từng huy hoàng thì có Đông thổ Thần Châu danh sừng, Trung Châu lấy Tây vì là vô cực Châu, từ xưa là bách gia lãnh địa. Yêu Phật Ma cùng ở tại. Trung Châu lấy Bắc vì là băng vương Châu, được gọi là băng Hàn Thánh địa. Còn Trung Châu lấy Nam, nhưng là Man Hoàng Chi địa, Hoàng Thần Châu. Cuối cùng một phần chính là bị không gian vùng cấm tách ra nơi, vạn thú sơn mạch cùng cực bắc băng nguyên. Còn Đông Bắc vực chỉ là Đông Huyền Châu bị cách ly đi ra ngoài góc viền khu vực, tương tự cũng là bị vứt bỏ cản tối nơi. Lăng Đan Thần vì là để Vũ Phong làm việc cẩn thận, không có báo cho Vũ Phong kẻ thù thân phận, chỉ là đem kẻ thù tất cả tin tức, trang bị ở một cái trong túi gấm. Nhưng đối với Đông Huyền Châu thế quốc, nhưng không có đối với Vũ Phong lần dấu. Đông Huyền Châu chia làm bắc vực, Trung vực, Nam vực ba bộ phận. Ở toàn bộ Đông Huyền Châu, tổng cộng có thập đại đỉnh cấp thế lực. bắc vực ba gia, phân biệt là Lăng Đan thần vị trí tông môn Thanh hư kiếm tông, Thiên Vương Các cùng Đông Hòa học viện. Trung vực tứ gia, trong đó có Thủy Vân cung, một hầu như toàn do nữ tử tạo thành tông môn thế lực. Có khác Thái Huyền môn, Đan vương tông, Thiên Lôi môn. Đôn Đại Thủy Vân cung cùng Thái Huyền môn, cùng Trung Châu linh vực, có mật thiết liên hệ. Nam vực ba gia, Liệt Dương phái, Ngự thú núi, Đao tông ba đại thế lực. đồng thời nam vực là đông huyền châu tối hỗn loạn chi địa lúc đó có tông môn đại chiến phát sinh vũ phong để một nhan cẩm bái lạc thủy vũ vương sư phụ chưa chắc không có sau lưng nó môn phái thế lực duyên cớ dựa vào thế lực tu luyện xác thực sẽ không ít nhiều tự do nhưng cũng có nhiều tư nguyên hơn an toàn cũng so với độc hành võ giả càng có bảo đảm thủy vân cung luôn có một ngày ta sẽ trước đến bái phòng. cầm muội chờ ta không biết qua bao lâu vũ phong quay về một nhan cẩm phương hướng ly khai hô to sau đó yên lặng xoay người hướng tây hướng về đông dương tông mà đi đi ra bắc lộc sơn mạch sau khi vũ phong dò nghe thời gian biết được ở huyện cảnh bên trong quá gần hơn bốn nguyệt tính cả dọc đường trì hoãn cách chân vũ bí cảnh mở ra không đủ nửa tháng thời gian vũ phong dành thời gian liều mạng chạy đi mới rốt cục ở bí cảnh mở ra ba ngày trước trở lại đông dương tông phong sư đệ ngươi có thể coi là trở về ngươi không biết từ lao tìm đến ngươi mấy lần từ lao đều sắp gấp chết rồi bởi vì từ lao duyên cớ thiết ngọc long liền canh giữ ở vũ phong nơi ở ở ngoài vừa thấy vũ phong trở về nhất thời vui mừng nói trên đường bởi vì một chút sự tình trì hoãn nay không khẩn càng chậm cản mới chạy về hiện tại ta này một thân phong trần cần thanh tẩy một phen kính xin thiết sư minh trước tiên đi bẩm báo từ lão nhìn thấy thiết ngọc long chờ đợi mình vũ phong cũng đoán ra hơn nửa nguyên nhân dù sao coi như quan hệ cho dù tốt cũng không thể từ bỏ thời gian tu luyện vẫn chờ đợi thiết ngọc long không biết vũ phong muốn đi vào bí cảnh việc sẽ vội vã như thế chỉ khả năng là được từ lao sai khiến vũ phong vẫn cảm giác mình nhìn không thấu từ lao chân vũ cảnh định phong đại cao thủ ở trong tông môn nhưng không có quyền không có thế mặc dù là không màng danh lợi lui khỏi vị trí hậu trưởng cũng không thể đến đệ tử tinh anh chỗ ghi danh mệt nhọc. hơn nữa từ lao thân phận lệnh bài ở toàn bộ đông dương tông đều rất sai được cũng không giống như là không có quyền người có điều tiến vào chân vũ bí cảnh là đối với mình mới có lợi việc là lấy vũ phong vừa bắt đầu đều không có từ chối bái kiến từ lao sau khi vũ phong xuất mở miệng trước mang theo không hiểu hỏi từ lao vì sao vội vã như thế cách bí cảnh mở ra dự định thời gian không phải còn có 3 ngày sao Sắp thực còn có 3 ngày nhưng ngươi mấy tháng này bật vô âm tín ta này không phải lo lắng ngươi không trở lại mà từ lao ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ cũng có một chút hưng phấn nhưng vẻ mặt vẫn không có quá to lớn bọn sóng vũ phong nói thầm trong lòng tiến vào bí cảnh đối với ta mới có lợi không phải lo lắng ta không trở lại sợ là lo lắng ta không về được đi hơn nữa lần này bí cảnh một nón, ra một chút bất ngờ hiện tại trong tông muốn đi vào bí cảnh những đệ tử còn lại cũng đã chạy tới bí cảnh vào miệng lối vào vị trí nếu ngươi cũng bay về rồi liền tức khắc theo ta đi tới đi chỉ nghe từ lao tiếp tục nói ồ xảy ra điều gì bất ngờ vũ phong tò mò hỏi hắn trước sau cho là mình cùng từ lão chính là một loại giao dịch trên quan hệ ở từ lao trước mặt hắn cũng không có bình thường đệ tử đối với tông môn cao tầng sợ hãi đương nhiên nay chủ yếu vẫn có thực lực người bảo đảm chứng Lần này Đông Bắc vực thế cuộc hỗn loạn, các nơi khởi nghĩa cắt cứ không ngừng, hiện ra rất nhiều linh vũ cảnh cao thủ. Những này thế lực chẳng biết vì sao biết rồi bí cảnh việc, liên hợp lại cùng nhau tạo áp lực Đông Thần Hoàng Thất, yêu cầu tiến vào chân vũ bí cảnh. Từ Lao nói rằng, trong giọng nói cũng không có chút nào tình cảm cá nhân. Lẽ nào Đông Thần Hoàng Thất không thể chấn áp phản loạn, Đông Dương Tông sẽ không xuất thủ trợ giúp sao? Tây Sở cùng Nam Minh hai nước, tình huống bây giờ làm sao? Vũ Phong liên tiếp mới hỏi, nhìn như hiếu kỳ, kỳ thực là hắn hết sức quan tâm vấn đề. Dù sao, hiện tại Vũ gia cũng là cát cứ một phương thế lực. Ai? Hiện tại Đông Bắc vực thế cuộc chính là một đoàn hỗn loạn. Từ lao thở dài một tiếng, giếng Cổ không dao động sắc mặt cũng biến thành bất đắc dĩ, nói rằng: đem so sánh bên dưới, bởi vì Bắc Sơn Thành thú triều chi loạn, Đông Dương Tông cùng Đông Thần Hoàng thất tổn thất to lớn, ngược lại thành thế nhược một phương. Tây Sở, Nam Minh hai nước, tuy rằng muốn chấn áp phản loạn, nhưng từng người hoàng thất cùng mạnh nhất tông môn thế lực vẫn duy trì mạnh nhất thực lực, tuy không đủ để chinh phạt, nhưng cũng có thể duy trì phản loạn cân bằng. Chúng ta Đông Dương Tông linh vũ cảnh lao tổ tổn thất to lớn, qua đời tạm lại không nói, sống sót trở về còn ở dưỡng thương, chưa bị thương cũng nên lấy tông môn tổn vong làm trọng, có thể ở ngoài phái chỉ có chân vũ cảnh định phong võ giả. hiện tại các cứ thế lực đều có linh vũ cảnh lao tổ ta đông dương tông cũng vô lực trợ giúp đông thần quốc hoàng thất cho tới đông thần hoàng thất tự thân ở bắc sơn thành tổ thất không thể so ta đông dương tông tiểu đối với các thế lực phản loạn các cứ tuy nghị trấn áp nhưng cũng là hữu tâm vô lực ca toàn bộ đông bắc vực thế cuộc tuy rằng đều rất hỗn loạn nhưng hỗn loạn nhất vẫn là đông thần quốc Nga. thì ra là như vậy vũ phong như hiểu mà không hiểu giám dốc làm bộ trợ gật đầu nhưng tâm lý nhưng lại yên tâm không ít đang khi nói chuyện từ lao đã mang theo vũ phong đi tới một chỗ bí ẩn trong thành phòng từ lao nói rằng chúng ta đông dương tông đi tới chân vũ bí cảnh truyền tống trận liền thiết lập ở chỗ này còn muốn mượn trước truyền tống trận hướng về vũ phong tỏ mò hỏi nay cũng không nhất định chỉ là hiện tại thời gian không kịp, nhanh chóng như vậy một ít từ lao nói rằng phải biết toàn bộ đông bắc vực tam quốc chỉ có ba đại tông môn có kể cả chân vũ bí cảnh truyền tống trận liền ngay cả tam quốc hoàng thất đều không có những này truyền tống trận chính là thời cổ truyền lưu hiện tại đã sớm mất đi dựng phương pháp cái kia vì là hà đông dương tông cùng mặt khác hai đại tông môn có thể có trước truyền tống trận hướng về chân vũ bí cảnh nếu là thời cổ truyền lưu không đến nỗi như vậy trùng hợp chứ lần này vũ phong càng nghi ngờ. đông bắc vượt ba đại tông môn chính là căn cứ chi đời trước một đời tông môn truyền lưu tông môn chú chỉ hầu như không có đại biến động chỉ là sửa lại tương ứng tên thông qua chân vũ bí cảnh sau khi xuất thế nghiên cứu hầu như có thể xác định hiện tại ba đại tông môn chú chỉ vị trí nơi ban đầu tông môn nên chính là lúc trước trần vũ môn phân viện từ lão một hồi tuân ra một đại bí ẩn cũng là bởi vì như vậy bí ẩn cũng không có ẩn dấu ý nghĩa chỉ là người biết thiếu mà thôi cái tiết như vậy không phải nói ba đại tông môn cùng chân vũ môn cùng ra một mạch dù sao ba đại tông môn từng đời một thay đổi không chỉ có kế thừa tông môn địa chỉ càng có tiền nhậm tông môn công pháp võ kỹ truyền lưu vũ phong tỏn bõ hỏi xác thực như vậy không ngừng ba đại tông môn toàn bộ đông bắc vực vũ đạo tu luyện hoặc hứa đô là đến từ ban đầu chân vũ môn từ lao lần thứ hai nói lời kinh người nhưng vũ phong nhưng cũng không là quá bất ngờ thông qua lang đan thần biết được đông bắc vực kỳ thực là bị bên ngoài tu vũ giới vùng đất bị vứt bỏ như vậy toàn bộ địa vực bởi vì một tông môn vinh thịnh mà hưng suy cũng là chuyện vô cùng bình thường vũ phong lần thứ hai đi truyền thống trận nhìn thấy vẫn như cũng là lần trước như vậy đem võ giả nội khí đưa vào đặc chế linh khí châu bên trong dùng làm khởi động truyền thống trận hắn đối với truyền tống trận ban đầu nhận thức cũng là đến từ lăng đan thần biết truyền tống trận nhiều là lấy linh ngọc vì là khởi động sức mạnh cũng hữu dụng yêu thú yêu đan đối với đông bắc vực khu vực luyện chế loại này đặc chế xúc linh châu hội tụ võ giả nội khí khởi động truyền tống trận cũng coi như là một loại cách tân tiên phong nơi đây thế cuộc hối loạn chúng ta đi tông môn tụ tập mà đi ra truyền tống trận sau khi từ lao trực tiếp nói xem rằng dấp ở vũ phong sẽ tông trước hắn đã tới vũ phong cung kính mà đi theo từ lão mặt sau không có lại mở miệng hỏi cái gì hắn cùng từ lão quan hệ đặc thù có thể không để ý tới quá nhiều nhưng ở đông dương tông còn lại trước mặt trưởng lão hắn cũng không muốn bộc lộ ra cái gì đi ra truyền tống trận vị trí nhà đá sau khi vũ phong phát hiện vị trí là một chỗ thung lũng không khỏi ác thú mà thầm nghĩ ta ngược lại thật ra rất cùng thung lũng hữu duyên đi theo từ lão mặt sau vũ phong phát hiện bên trong thung lũng chia làm sáu cỗ thế lực phân biệt là tam quốc lão bài thế lực cùng mới cắt cứ thế lực một mình mới thế lực tuyệt nhiên không sánh được lão bài thế lực là lấy liên hợp lại cùng nhau đao kiếm môn liêu gia vương gia đó là triệu thị thương hành hả còn có vũ gia Vũ Phong Chính đang quan sát Đông Thần Quốc cắt cứ mới thế lực, đột nhiên có vô cùng bất ngờ phát hiện. Đao Kiếm môn, Thương Liễu Thành Liễu gia, Cản Tượng Thành Vương gia, này ba gia là trước hết ở Đông Thần quốc bên trong, nâng kỳ khởi nghĩa cắt cứ một phương thế lực, đã hình thành đồng minh, lấy đối mặt Hoàng Thất trấn áp. Ba gia cũng tương tự không ý kỵ Hoàng Thất, là lấy tên gọi cờ sĩ treo cao. Triệu Thị Thương hành trước thái độ không rõ. Vũ gia cắt cứ sau ở chết phía đông nơi, hơn nữa phong tỏa tin tức, tạm thời còn chưa bị xếp vào phản loạn hàng ngũ. Nhưng lần này yêu cầu tiến vào Trần vũ bí cảnh, bị Đông Dương Tông cùng Đông Thần Hoàng Thất từ chối, tạm thời gia nhập ở cắt cứ thế lực một phương. Vũ gia cũng không có công khai nôn kỳ, nhưng Vũ Phong xuất thân Vũ gia, đối với Vũ gia trang phục tự nhiên một chút thất thanh. Nhìn kỹ lại, Vũ Phong liền phát hiện Vũ Thiên Hành cùng Vũ Trọng hai người, Vũ Trọng cũng đã là chân Vũ cảnh võ giả, trừ hai người ở ngoài, còn có sáu cái tuổi trẻ võ giả. Vũ Phong cũng không quen biết, nên cũng là thỏa mãn tiến vào chân Vũ bí cảnh điều kiện gia tộc con cháu. Tám cái tuổi trẻ con cháu ở ngoài, Vũ gia còn có năm cái chân Vũ cảnh tứ tầng võ giả đi theo, mang đội người nhưng là Vũ gia đệ nhất cao thủ, Vũ gia thái thượng đại trưởng lão. Vũ gia tới đây, tuy rằng có một hồi cơ duyên, nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt ta. Vũ Phong cảm thán một tiếng. chợt nói nhiều như vậy thế lực đến đó mới phát thế lực hầu như mang đến từng người hết thẻ 20 tuổi bên dưới chân vũ cảnh võ giả hoàn toàn có càn quét chân vũ bí cảnh xu thế chẳng trách lao bài thực lực không chịu thỏa hiệp đến nay còn đang tranh chấp vũ phong biết được trước đông dương tông tiến vào chân vũ bí cảnh võ giả cũng là có người mới hạn chế một là tuyển lựa tin cậy đệ tử thật đối với bí cảnh việc bảo mật thứ hai là đối với bí cảnh hợp lý khai phá lợi dụng để bên trong có thể sống lại linh vật tuần hoàn nhưng hiện tại các gia mới phát thế lực vô cùng cần thiết nhanh chóng phát triển cũng biết tiến vào bí cảnh cơ hội hiếm có hầu như là mang đến hết thề phù hợp điều kiện đệ tử Tuy rằng những ngày thế lực, 20 tuổi bên dưới chân vũ cảnh võ giả cũng không nhiều, nhưng liên hợp lại cùng nhau, nhưng cũng không ít. Chương 141, tiến vào bí cảnh. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 141, tiến vào bí cảnh. Thung lũng rất lớn, sáu mươi thế lực các cư một góc, trung gian dựng ra một trọng đại phòng nghị sự. Vũ Phong ở bên trong thung lũng nhìn quét một lúc lâu, không có một chút nào phát hiện nghi giống bí cảnh vào miệng, lối vào nơi. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao trận pháp không phải mắt trần có thể thấy. Theo từ lao tiến vào đông Dương tông trận doanh, Vũ Phong vẫn biểu hiện rất cẩn thận. Đương nhiên, nay ở người khác xem ra chính là mới tiến vào đệ tử cung kính, từ lao đối với này lâm thời trận doanh, cũng là rất tin tưởng, sớm có sắp xếp có nơi ở, tiến vào bên trong sau, từ lao mở miệng hỏi, ngươi là có hay không đối với ta vị trí địa vị, cùng với thân phận của ta, có rất nhiều không rõ chỗ, văn đối thật có nghi hoặc, vũ phong không biết từ lao vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn là theo lời nói thật, lão phu mặc dù là chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng là tông chủ một mạch, ở tông môn có địa vị, nhưng không có quyền thế, mà ta từ nhỏ đã chiếm được quá đột phá linh vũ cảnh linh vật, nhưng chưa thành công đột phá, tông chủ một mạch địa vị vốn là lung túng. tông môn quyền thế nắm giữ ở Âu dương tần hiến tăng ra lấy lao phu tình huống tuyệt nhiên là không có lần thứ hai thu được linh vật cơ hội chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi lao phu rất yêu quý ngươi nhưng không nên để cho lão phu hy vọng càng lớn đến lúc đó thất vọng càng lớn nha từ lao thở dài nói nhưng là đang nhắc nhở vũ phong trong phút chốc khí tức đã kinh biến đến mức các liệt tuy rằng như vậy khí tức còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến vũ phong nhưng hắn vẫn là cùng kính mà đáp van bối tự nhiên toàn lực ứng phó đối với từ lão giải thích vũ phong cũng không có hoài nghi cái gì có điều đối với từ lão đột nhiên nhắc lên việc này vũ phong nhưng có chút không giảng hòa suy đoán hay là từ lao đối với thân phận của hắn phát hiện cái gì nhưng từ lao nếu muốn dựa vào hắn lấy được đột phá cần thiết đồ vật hắn cũng không lo lắng gì vũ phong tự nhận không phải vong ngân người đối với từ lao cần thiết hắn nếu là có đoạt được tức liền rời khỏi đông dương tông cũng sẽ trợ giúp từ lão một cái từ trưởng lão tông chủ triệu tập nơi đây trưởng lão nghị sự vừa lúc vào lúc này có người đến xin mời từ lão phong vũ ngươi theo ta đồng thời đến hẳn là bí cảnh việc có kết quả từ lao kêu lên vũ phong đồng thời đi tới đông dương tông bên trong nghị sự nơi vũ phong bỏ qua tạm thời không liên hệ tâm tư Cung kính mà đi theo từ lão mặt sau đến nghị sự nơi sau khi vũ phong phát hiện phần lớn trình diện trưởng lão đều có chứa hậu bối đệ tử trẻ tuổi hắn cũng không có vẻ đột xuất chỉ là thiếu ở tông môn đi lại đệ tử trẻ tuổi cũng cũng không nhận ra có người tò mò xem thêm hắn vài lần không hề ngoại lệ ngồi ở vị trí đầu ở giữa người chính là đông dương tông tông chủ tuy rằng tiến vào đông dương tông thời gian không ngắn nhưng vũ phong nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy tông chủ tông chủ là một có chút hơi gầy người trung niên chưa chắc có bao nhiêu đi vũ nhưng làm cho người ta vô cùng tháo vát cảm giác chỉ là lúc này nhưng là một mặt tiểu thụ gặp người đã đến tề tông chủ cũng không khách sáo nói thẳng lần này 6 phương trận doanh thủ lĩnh hiệp thương cắt cứ phản loạn mới phát thế lực vẫn đoàn kết nhất trí mà chúng ta những này lão bài thực lực bên trong ý kiến vẫn còn không thể thống nhất kết quả đối với chúng ta mà nói cũng không được tốt lắm kết quả làm sao phía dưới có trưởng lao không thể chờ đợi được nữa mà hỏi chúng ta những này lao thế lực nguyên bản là chuẩn bị dựa theo từng người linh vũ cảnh lao tổ nhân số để xác định tiến vào bí cảnh nhân số nhưng mới phát cắt cứ thế lực nhưng nhất trí phản đối cuối cùng thỏa thuận có linh vũ cảnh lao tổ hết thể thế lực chỉ cần có phù hợp điều kiện đệ tử cũng có thể tiến vào bí cảnh Tông chủ nữ mang thất vọng mà nói rằng, đã như thế, không phải mổ gà lấy trứng sao? Trần Vũ bí cảnh tuy là viễn cổ tông môn di chỉ, nhưng trong đó tài nguyên cũng có hạn độ. Nếu là đại hạn mức cấp đoạn, lần sau bí cảnh mở ra thì có thể ở trong đó thu được cái gì? Một vị khách trưởng lão không cam lòng mà nói rằng, có thể thấy được hắn tư tưởng thiên hướng truyền thống bảo thủ một mặt, cũng có thể là tông chủ một mạch, Đối với phát triển tráng đại tông môn, cũng không phải rất cấp tiến. Chỉ nghe tông chủ nói tiếp, những này mới phát thế lực, hiện nay cắt cứ một phường ở lão bài thế lực trong mắt, đặc biệt là hoàng thất trong mắt. đều vẫn là phản loạn tri quân. Nếu không có thực lực không chiếm ưu thế, sớm đã đem trấn áp. Những này thế lực cũng biết rõ tự thân tình cảnh, bước thiết mà cần phát triển, cùng chúng ta những ngày lão bài thực lực cầu hồn thỏa phát triển quan niệm không giống. Bọn họ cần chính là lượng lớn khan hiếm tài nguyên, đặc biệt là có thể trợ giúp đột phá linh vũ cảnh tài nguyên. Tuy rằng thấy rõ trong đó đạo lý, nhưng tông chủ đồng dạng không cam lòng, nhưng vừa bất đắc dĩ. Dù sao Đông Dương tông đồng dạng là lão bài thế lực, những này mới phát thế lực một khi của thời. Tuy rằng trực tiếp uy hiếp hoàng thất, nhưng tông môn quyền thế, danh vọng, cùng với tài nguyên tu luyện phân phối lợi ích đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. nếu là sáu phương trận doanh thủ lĩnh quyết định sự đông dương tông bên trong án giận nhưng cũng không có một chút nào tác dụng đông dương tông tông chủ triệu thấy mọi người cũng là vì thông báo kết quả sau đó sắp xếp còn lại phù hợp điều kiện chân vũ cảnh đệ tử tới rồi còn lại ngũ đại lão bài thế lực cũng cơ bản ở làm đồng dạng sự cũng may thời gian còn có 3 ngày tam quốc ba đại tông môn đều có truyền thống trận liên thông thời gian tuy khẩn nhưng cũng còn kịp các trưởng lao sau khi giải tán từ lao cũng không nhiệm vụ sắp xếp cũng không có để vũ phong theo chấp thuận vũ phong tự do hoạt động thuận tiện hiểu rõ cái khác thế lực tuổi trẻ tình huống của võ giả một khi tiến vào bí cảnh bên trong nếu là tương ứng ngang nhau khu vực tranh đấu tự nhiên không cách nào tránh khỏi từ lao an bài như vậy vũ phong tất nhiên là tình nguyện của điểm vũ gia có người muốn tiến vào bí cảnh nhưng không biết đối với bí cảnh có bao nhiêu hiểu rõ vũ phong cũng không vô cùng yên tâm đặc biệt là vũ thiên hành cũng sẽ tiến vào bí cảnh hắn đang muốn tìm cơ hội nhắc nhở một phen vào đêm vũ phong cùng vũ thiên hành hai người ở thung lũng dốc tăng lên trên lên một đoàn lựa trại sau đó an thị đối ẩm tình huống như vậy cũng không tính ngoại lệ đông dương tông sẽ không quản đệ từ tư giao huống hồ lúc này vắng lai hơn nửa mang có mục đích nhất định nếu là có người giám thị cũng chạy không thoát vũ phong cảm ứng thấy bốn phía không người bên ngoài vũ phong trực tiếp hỏi đại ca gia tộc dẫn người tới đây muốn muốn đi vào bí cảnh có thể các người đối với bí cảnh biết bao nhiêu này ngược lại là không biết chỉ là nghe nói bí cảnh là đông bắc vực tam quốc 6 đại thế lực duy trì hương thịnh không suy căn bản bên trong tu vũ Tài nguyên phong phú có thể duy trì 6 đại thế lực quẩn quận sản sinh linh vũ cảnh võ giả vũ thiên hành nói rằng tuy rằng hắn là không nhiều biết đạo võ ngọn ở đông dương tông người nhưng ở chỗ này gặp phải vũ phong hắn vẫn như cũ rất có một ít bất ngờ nhưng đối với vũ phong hắn làm đại ca hoàn toàn không điều kiện tin tưởng cũng sẽ không giấu dếm vũ ra tình huống Ta đối với chân vũ bí cảnh biết cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng bảo địa. Bên trong linh khí muốn so với đông bắc vực nồng nặc mấy lần, trong đó yêu thú trưởng thành tốc độ rất nhanh, càng tới gần bên trong sẽ có càng yêu thú mạnh mẽ. Mà yêu thú nguy hiểm chỉ là một trong số đó, bí cảnh chính là thời cổ tông môn di chỉ. Bên trong có các loại cơ chế, trận pháp, thường thường sẽ ở không một tiếng động bên trong, cướp đi võ giả sinh mệnh. Ở bên trong có thể không có được, được bảo vật sau, có thể phủ bảo vệ. Đối mặt tiến vào bí cảnh những võ giả khác, tương tự không thể thiếu tranh đấu. Một khi ra tay, thế tất là liều mạng tranh đấu. Vũ Phong bản ý chính là vì để cho vũ thiên hành thận trọng. vừa bắt đầu liền chỉ ra trong đó nguy hiểm. Tiếp theo sau đó nói rằng, tiến vào bí cảnh võ giả, cũng không phải là trực tiếp đi vào, bí cảnh mở ra thì sẽ mở ra một con đường, trong đường nối đồng dạng ẩn chứa trận pháp lực lượng, căn cứ võ giả tư chất, sẽ tiến vào võ giả truyền thống đến không giống khu vực. Lấy Đông Dương Tông kinh nghiệm thật xưa, bí cảnh hẳn là chia làm cửu cấp khu vực, nhất cấp tốt nhất, cửu cấp kém cỏi nhất. Đông Dương Tông đã tiến vào đệ tử, tư chất tốt nhất giả từng tới ngũ cấp khu vực. Bằng vào ta suy đoán, tư chất phán đoán, chính là lấy võ giả thân thể trúc tính linh trị giá là căn cứ, phổ thông tiến vào cựu cấp khu vực, cứ thế mà suy ra Hạ phẩm bắt cấp, trung phẩm thất cấp, thượng phẩm lục cấp, thực phẩm ngũ cấp, thiên phẩm nên tiến vào tứ cấp khu vực, trước tam cấp khu vực mới là lúc trước chân vũ môn đất nòng cốt, hay là cần đặc thù yêu cầu mới có cơ hội tiến vào. Không nghĩ tới trong đó còn có như thế nhiều nhân tố. Vũ Thiên Hành thở dài một tiếng, sau đó nói: Chúng ta vũ ra 20 tuổi bên dưới chân vũ cảnh võ giả, tổng cộng có 8 người, nguyên bản còn chuẩn bị kết bạn tiến vào, hiện tại là không xong rồi. Có điều nếu là truyền thống ở đồng cấp khu vực, nên còn có cơ hội gặp bỡ. Đại ca không nên nghĩ như vậy pháp, tin tưởng gia tộc tuy là không sai, nhưng gia tộc không phải mỗi người đều chỉ phải tin tưởng. ở bí cảnh loại này tầm bảo nơi chứ ngươi ra chính mình không muốn tương tín nhiệm người phương nào ở bí cảnh bên trong không nên nghĩ liên hợp mấy người sau đó đi đối phó mặt khác người chỉ có ẩn giấu thật chính mình yên lặng tầm bảo mới là đường ngay vũ phong nhắc nhở phong đệ yên tâm đại ca sẽ bảo vệ tốt chính mình phong đệ ngươi cũng như thế tham bảo thứ yếu tất cả dẹp an toàn làm trọng vũ thiên hành trịnh trọng nói rằng sau đó đứng dậy cáo tử nói rằng lần này phong đệ tin tức của ngươi đối với gia tộc con cháu tìm kiếm bí cảnh cực kỳ trọng yếu ta đi về trước báo cho mang đội thái thượng trưởng lão được đại ca đi thôi Vũ Phong phất phất tay, để Vũ Thiên hành rời đi. Sau đó Vũ Phong tiếp tục thì nướng, đem lượng lớn ăn thịt trực tiếp ném vào hai thú hoàn bên trong, để lòng kỳ cũng giải đỡ thèm. Ba nhật thời gian rất nhanh đi qua, rốt cục đến bí cảnh mở ra thời gian. Thung lũng chấn động, nhưng không một tia phá hoại, Vũ Phong mới phát hiện, thung lũng đồng dạng bị trận pháp bảo vệ. Không lâu lắm, một cái màu trắng quang ảnh đường núi xuất hiện ở thung lũng phía tây trên vách đá, quả thực là khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Bí cảnh đã mở, 20 tuổi trở xuống chân vũ cảnh võ giả, có thể tiến vào bên trong, không hợp điều kiện giả, sẽ bị trận pháp chu diệt, thỏa mãn điều kiện võ giả Lần lượt tiến bảo. Đường nối xuất hiện thời gian, Đông Thần Quốc hoàng thất một vị trưởng lão chủ trì sắp xếp, một thân chính là nơi đây tư lịch danh vọng cao nhất người, tuy rằng mới phát một ít thế lực, có linh vũ cảnh lão tổ tới đây, nhưng trước vẫn nút trong bóng tối, cũng không bao lớn danh vọng. Đi, mau vào đi. Mau vào vào bí cảnh, cướp bảo vật. Trong lúc nhất thời, các mới phát các cứ thế lực đệ tử tranh tương cấp dâng tới bí cảnh, chỉ có lao thế lực đệ tử, cũng không có, có vẻ vội vàng, trái lại có ý định lạc ở phía sau. Vũ gia tám cái con cháu, có Vũ Phong chức cung cấp tin tức, biết tiến vào võ giả sẽ bị truyền tống đến không giống nơi, cũng không có gấp. ở tiến vào bí cảnh thì những này mới phát thế lực tuổi trẻ võ giả chen trúc va chạm hầu như đã đem trước kết minh tình nghĩa hoàn toàn ném ra sau đầu chủ trì sắp xếp bí cảnh tiến vào hoàng thất trưởng lao cũng không có một chút nào ngăn cản tâm ý trái lại mừng rỡ như vậy vũ gia không có biểu hiện ra biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ trái lại cho thấy một loại tiêu cực thái độ đi ở mới phát thế lực sau khi lao bài thế lực trước cũng không phải rất lôi kéo người ta chú ý đợi đến hơn nửa người sau khi tiến vào rốt cục đến phiên đông dương tông võ giả vũ phong liền ở trong đó đông dương tông đệ tử nguyên bản chỉ có hai người tiến vào cái này cũng là nguyên lai sáu đại lao bài thế lực. hạn định nhân số. Nhưng lần này hạn chế tiêu trừ, Đông Dương Tông thỏa mãn điều kiện các đệ tử đến đó, có tới 57 người. Còn lại ngũ đại lão bài thế lực tình huống, cũng là không kém nhiều. Đi vào đường nối thời gian, Vũ Phong cảm giác được một trận sóng năng lượng, liền biết đây là ở đối với mình tư chất tra xét sau đó sẽ bị chuyển tống đến tương ứng khu vực, trong lòng hắn cũng đang suy tư, không biết ta là bị chuyển tống đến kém cỏi nhất cựu cấp khu vực, vẫn là thiên phẩm tư chất đối ứng tứ cấp khu vực. Chương 142, Đan cát. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 142, Đan cát. Nơi này là cấp mấy khu vực? tuy đột nhiên thân ở xa lạ nơi nhưng biết được trận pháp kỳ diệu vũ phong cũng không có quá mức kinh ngạc mà là đầu tiên kiểm tra chính mình nơi vị trí hả lầu các cung điện thật giống ngũ đến cựu cấp khu vực đều không có như vậy kiến trúc chứ phát hiện mình cách đó không xa là mấy đống lầu các vũ phong trong lòng kinh nghi có chút không rõ vì sao căn cứ đông dương tông dĩ vạng đối với chân vũ bí cảnh thăm dò sở dĩ đem xưng là bí cảnh mà không phải tông môn di chỉ cũng là bởi vì phát hiện khu vực cũng không tông môn kiến trúc ngũ đến cựu cấp khu vực hoặc là sơn mạch hoặc là thung lũng vốn là một chỗ bí cảnh sở dĩ đem chân vũ bí cảnh cùng chân vũ môn di chỉ liên hệ tới cũng là bởi vì phán đoán chỗ này bí cảnh vẫn là bị chân vũ môn khống chế chính là lãnh địa tư nhân đối với tông môn di chỉ đến nay tồn tại hay không nhưng thủy trung không biết khó giải đến đâu thì hay đến đó trước tiên ở bốn phía tra xét một phen vũ phong tự nói từ đã có hiểu rõ bên trong hoàn toàn không có phù hợp mảnh này khu vực đặc thủ, hắn cũng không đi tra cứu còn tâm bảo đoạn được tất cả còn xem cơ duyên có ý tưởng này vũ phong cũng không bắt buộc cái gì ở ngay gần điều tra vũ phong biết trận pháp đối với hắn uy năng có nhất định hiểu rõ nhưng trận pháp thần diệu vũ phong vẫn là một chữ cũng không biết Đối với này, hắn cũng nghĩ ra một thổ biện pháp, cầm một cái thật dài cây gậy trúc, ở đi tới phương hướng loạn trạng tuy không thể hoàn toàn tránh khỏi đi vào trong trận pháp, nhưng một ít phát động tính cấm chế, vẫn có thể sớm phát hiện, thêm để tránh cho. Đan khí cát. Cẩn thận mà đi tới trước nhìn thấy lầu cát trước, Vũ Phong phát hiện tối một chỗ phía trước lầu cát, dân thư đan khí cát, sau khi lầu cát phân loại hai bên, một bên là đan điện, một bên là khí điện. Lẽ nào nơi đây là lúc trước chân vũ môn luyện đan cùng luyện khí nơi, đan khí cát chính là nơi đây quản lý vị trí. Nhìn thấy đan khí cát tên, Vũ Phong tâm lý cũng có một chút suy đoán. hả nơi đây có rất nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí hay là nằm ở địa hỏa hỏa mạch bên trên nếu là thiết chí luyện đan luyện khí nơi ngược lại cũng nói đến đi qua vũ phong tự nói nhưng hành động cũng không vội vã hắn biết nếu là có trận pháp cầm chế ở có kiến trúc nơi so với chống trải nơi độ khả thi càng to lớn hơn có điều vũ phong này một đường nhưng cực kỳ thuận lợi dù hắn chính mình cũng cực kỳ không rõ không rõ ràng vì sao chính mình hào vận như thế tự nhiên vũ phong cũng không tin vận may nhưng hắn tâm lý nhưng có mới suy đoán tiến vào đan khí cũng lớn mật một chút không to lớn đan khí cắt dòng dã tầng tận không hề có thứ gì Sao có thể có chuyện đó? Điều tra xong đan khí các, không có một chút nào thu hoạch, Vũ Phong cũng có chút thất vọng, nhưng cũng xác minh trước suy đoán. Ngoại vi cấm chế vẫn tồn tại, hay là y theo địa thế xây lên, làm tông môn báo động trước tác dụng, cần trường kỳ khởi động, tất nhiên có tuần hoàn năng lượng hệ thống. Mà đan khí điện trọng yếu như vậy nơi, tất nhiên là có cấm chế tồn tại, nhưng nhân nằm ở bên trong vi khu vực, cũng không cần thời gian dài mở ra, vận hành năng lượng lúc liền lúc được, cần võ giả duy trì. Hiện tại chân vũ môn từ lâu người đi nhà trống, cần võ giả thay đổi năng lượng, duy trì vận chuyển trận pháp cấm chế, tự nhiên là mất đi tác dụng. tiếp tục hướng vào phía trong cha xét vũ phong đầu tiên tiến vào đan điện Hả? địa sát đan phế bỏ hoàn toàn đánh mất dự tính thành phế đan thiên cương đan luyện thiếu đan tụ mệnh đan tất cả đều là phế đan đan điện bên trong ngược lại không là không hề có thứ gì vũ phong phát hiện không ít đan dược trong đó càng có quý hiếm ngũ lục cấp đan dược nhưng đều bởi vì niên đại xa xưa cho dù bảo tồn ở trong bình ngọc từ lâu đánh mất linh tính ở đan điện bên trong có mấy trăm đan phòng vũ phong cũng từng cái điều tra trong đó đan đỉnh đã sớm bị người lấy đi nhưng có dẫn dắt địa hỏa trang bị nói rõ dưới đáy chính là địa hỏa hỏa lại đi khí điện nhìn, tuy rằng không ôm cái gì hy vọng, nhưng cũng không thể bỏ qua cái gì. nghĩ như vậy, vũ phong đi vào khí điện. khí điện, không hề có thứ gì, nhưng vũ phong cảm ứng được. ở khí điện nơi sâu xa, có rất mạnh một luồng sóng linh lực truyền ra. vũ phong tuần cái kia cố gợn sóng mà đi, một đường thông thuận, đi vào một to lớn luyện khí thất. luyện khí thất ở giữa, chín cái long đầu cự trì, phun ra địa hỏa, hỏa diễm trên không trung cháy hương hực. hỏa diễm bầu trời, một nhu đầu đại tiểu hào đan đỉnh xoay quanh chuyển động không ngớt. ở địa hỏa trang bị long đầu bên mép, một cụ khô cốt vẫn còn, không nghi ngờ chút nào, mặc dù lại không nhãn quan người. cũng nhận được cái kia đan đỉnh, là một cái bảo vật khó được, lần này đến này một vật cũng sẽ không thiệt thòi. Vũ Phong mừng rỡ không nút, nhưng không có vội vã thu lấy cái kia đan đỉnh. Đi tới cái kia bộ hải cốt trước, đang chờ lật xem tìm kiếm, lúc này hai thú hoàn bên trong Long Kỳ truyền ra một luồng tin tức, đại thể là muốn đi ra ý tứ. Vũ Phong trước lo lắng gặp phải trận pháp cấm chế, vì vậy chưa đem Long Kỳ thả ra, hiện đang xác định này địa trận pháp không lại vào chuyện, liền không này lo lắng. Tuy không biết Long Kỳ vì sao phải đi ra, nhưng vừa không có nguy hiểm, cũng không người ngoài ở đây, Vũ Phong cũng sẽ không đem Long Kỳ vẫn chưa ở hai thú hoàn bên trong. Hống hống long kỳ sau khi ra ngoài liên tục một trận giống to sau đó liền nằm nhòi tại chỗ một mặt thư thích thích gì răng dốc, để vũ phong hơi có chút không hiểu ra sao cứ việc vũ phong cùng long kỳ lẫn nhau có khế ước quan hệ nhưng hiện tại long kỳ linh trí quá thấp lẫn nhau trong lúc đó còn rất xa không thể giao lưu chỉ là dựa vào lẫn nhau hiểu ngầm đến lan truyền đơn giản ý niệm vũ phong không hiểu nổi long kỳ ý tứ nhưng long kỳ nếu không có chạy loạn vũ phong tạm thời cũng không dành bận tâm ở hai cốt bên cạnh vũ phong không có một chút nào phát hiện liền kỳ chủ nhân thân chức nhận chứa đồ cũng không có để lại vũ phong chính hoài nghi nơi đây có hay không bị người siêu tầm quá nhưng nơi đây có cái kia thần kỳ đang định ở, sau đó vũ phong ở hải cốt bên trong phát hiện một viên kỳ dị hạt châu, liền lật đổ ý nghĩ này. đây là cái gì? có sóng linh khí, nhưng cũng không giống như là linh vũ khí. cầm cái kia viên kỳ dị hạt châu chỉ thấy đen thui hát phát lượng, lấy vũ phong kinh nghiệm phán đoán, này cũng không phải một cái linh vũ khí. đoán rất hay, vũ phong khá là kinh ngạc, hắn nội khí bên trong vận hành lục thành linh khí, đối với hàng mang linh khí đổ vật phán đoán, có gần như bản năng trực giác, tuy không thể trực tiếp phán đoán hiệu dụng cùng đẳng cấp, nhưng cũng có thể phán đoán là vật gì tương ứng chủ loại. mà hiện tại đối với hạt châu này. nhưng không có một chút nào manh mối. ảnh Vũ Phong dùng sức nắm bắt hạt châu thử một chút, chỉ nghe bình mà một tiếng, kỳ dị hạt châu nổ tung. Vũ Phong bản năng né tránh một bên, sau đó nhìn về phía nguyên lai vị trí nơi, chỉ thấy hạt châu nổ tung mảnh vụn bên trong, một bóng người hiện lên. Người Hưu duyên, không cần kinh hoảng. đây chỉ là lão phu dùng ảnh lưu niệm châu lưu lại một đạo tàn ảnh. Bóng người chính là một đạo cường tráng người trung niên, nhưng mở miệng sau âm thanh lại hết sức giàn khoa. ảnh lưu niệm châu, hạt châu kia là ảnh lưu niệm châu sao? Nhưng ta cũng không biết là vật gì. Vũ Phong nghe vậy, trong lòng cũng chính đang suy tư. nhưng qua ảnh kia hoàn toàn không ý thức mới đầu còn như là đối thoại mặt sau liền tự mình nói rằng lao phu vì là chân vũ môn khí điện điện chủ một đời si mê luyện khí một đạo luyện khí chi thuật đã đạt đỉnh cao đứng hàng chân vũ đại lục thập đại khí thánh khí thánh vũ phong tâm lý nguyên bản cũng bởi vì đối phương tráng niên dáng dấp tự xưng lao phu mà cảm thấy một chút quái dị nhưng nghe nói đối phương chính là thời cổ một đại khí thánh cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. lão phu một đời luyện khí tương giao người cờ hờ cờ một chương một trăm bí cảnh chi tranh quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương một trăm bí cảnh chi tranh thủy vân cung tên gọi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 đem đan khí coi là tự thân toàn bộ đan điện điện chủ chưa có thể vấn đỉnh quy tiên cảnh giới dĩ nhiên thọ nguyên đã hết một trong số đó sinh độc chỉ có đan một trong đạo không muốn liền như vậy tỏa hóa đan điện chủ tự phong linh hồn buồn nguyên tiêu trừ một đời ký ức chỉ còn lại luyện đan gốc dễ có thể muốn để lao phu luyện chế một lịch thiên thần khí lấy kỳ linh hồn buồn nguyên vì là khí linh khắc lục vạn nổi nóng trợn chế tạo vạn thánh đan đỉnh tuy không đành lòng lão Hưu vĩnh viên không pháp lâm bể nhưng biết rõ lão Hưu si mê đan đạo vì là hết thảy toại nguyện vọng Lão phu lấy cửu long hỏa luyện chi pháp luyện chế vạn thánh đan đỉnh 9981 năm. ở khí thành sau dưỡng khí tối sau thời gian nửa năm chân vũ muôn gặp đại biến tông chủ tụ tập hết thảy võ giả ám thiết mật mà mưu đồ đông sơn tái khởi bên trong võ giả tề ứng đại tiếp. mắt thấy thần khí sắp thành vì là hoàn thành lao hữu chi nguyện vọng cũng vì lao phu chính mình luyện chế ra duy nhất một cái vượt qua thánh khí tồn tại lao phu vẫn chưa đi tới ứng kiếp nơi lấy cuối cùng thời gian tôi luyện thần khí nay thần khí bị lao hữu mệnh danh là vạn thánh đan đỉnh lão hữu một đời có thể luyện các cấp đan dược tổng cộng không xuống vạn loại số lượng này đan đỉnh lấy lão hữu linh hồn bổn nguyên vì là khí linh chính là để cho tự chủ luyện chế vạn loại đan dược Này đan đỉnh khí thành sau khi, theo đệ tương ứng đan phương tập trung vào dữ liệu, cung cấp đầy đủ linh hỏa hỏa nguyên, liền có thể tự chủ luyện chế đan dược. Thần kỳ, coi là thật thân dị, không hổ là nghịch thiên thần đỉnh, như nên có người này nói tới công lao có thể, đỉnh này tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ thần đỉnh. Vũ Phong cảm thán không thôi. Đối với đan điện chủ cùng khí điện chủ hai người, đối với hắn chấp chi đạo chấp nhất, cũng là sâu sắc cảm thấy khâm phục. Người hưu duyên đến chỗ này, lúc này lấy bản mệnh tinh huyết, đem vạn thánh đan đỉnh nhận chủ, phá vỡ cựu long hỏa luyện chi pháp, tự có thể đem vạn thánh đan đỉnh tu làm của riêng. Đôn đại thần khí thành thì, có tiên kiếp giáng lâm. trần vũ môn vị trí bí cảnh không gian bên trong có thể che đậy thiên cơ đừng lo thiên kiếp xuất hiện ở bí cảnh sau khi vẫn cần cẩn thận ứng đối trần vũ môn đối mặt kiếp nạn chứ môn chủ một người biết được ở ngoài lại không người rõ ràng lao phu cũng không biết nội tình đăng ký hai điện y địa hỏa hỏa mạch xây lên độc lập ở trần vũ môn ở ngoài trần vũ môn kiến trúc chủ đạo ở vào đan khi các phía tây mười dặm nơi đến lúc này ảnh lưu niệm châu bên trong xuất hiện quang ảnh đã không lên tiếng nữa bắt đầu chậm rãi nhạt đi vũ phong tuy không biết ảnh lưu niệm châu là vật gì nhưng cũng biết lưu tin tức đã giảng giải xong xuôi trong này tin tức chủ yếu là liên quan với vậy còn ở hỏa bên trong rèn luyện đan đỉnh, thứ yếu đề cập đến chân vũ môn đối mặt kiếp nạn, mặc kệ là cái gì mang cho vũ phong chỉ có ngơ ngác, chấn động đến mức tận cùng ngơ ngác. trong đó đối với vũ phong tin tức hữu dụng chính là đối với vạn thánh đan đỉnh giới thiệu, cùng với từ cựu long hỏa luyện chi pháp bên trong thu lấy vạn thánh đan đỉnh phương pháp, thứ yếu còn có liên quan với chân vũ môn kiến trúc chủ đạo tin tức. vũ phong biết linh vũ khí phân chia, phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi giai lại có thượng trung hạ tam phẩm, cùng với vượt qua thượng phẩm, nhưng không đạt tới trên nhất giai cực phẩm, thiên giai linh vũ khí bên trên. chính là thánh khí, mà thánh khí bên trên mới là thần khí. Chân Vũ Đại Lục có thánh khí tồn tại, nhưng thần khí tự cổ đô là truyền thuyết. Như Vạn Thánh Đan đỉnh, coi là thật vì là thần khí. Quy một chương 143, Vạn Thánh Đan đỉnh. Chương 143, Vạn Thánh Đan đỉnh. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 143, Vạn Thánh Đan đỉnh. Thần khí cấp bậc đan đỉnh, Vũ Phong thậm chí không dám tưởng tượng. Có điều, sự thực đang ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Hơn nữa, này giống như chuyện tốt, Vũ Phong cũng tình nguyện tin tưởng, thậm chí còn hy vọng nhiều đến mấy lần. Chí ít hắn sẽ không cho là Có mấy vạn năm trước tiền bối, cố ý dùng ảnh lưu niệm châu lưu lại tin tức, đến lừa dối người đến sau. Mặc dù khí điện chủ luyện chế vạn thánh đan đỉnh thất bại, vậy cũng chí ít là thánh khí cấp bậc. Vẹn vẹn là tưởng tượng, Vũ Phong trong lòng liền mơ hồ áp chế không nổi kích động, này vẫn là hắn tâm trí kiên nghị, nhãn quang cũng không hẹp hòi ở đông bắc vực, nếu là những người khác đến, sợ là tại chỗ liền muốn la to. Chính đang trong ngọn lửa rèn luyện đan đỉnh, vốn là cho Vũ Phong một loại vô cùng thần dị cảm giác, cũng là đầu tiên nhìn liền nhận định bảo vật. Có đan điện chủ giới thiệu, Vũ Phong cũng không chần chừ nữa, bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, quay về vạn thánh đan đỉnh bắn thẳng đến mà đi. Thử. Đỏ tươi tinh huyết tích ở hỏa bên trong đan đỉnh trên, phát sinh nhỏ bé, thoáng như băng hỏa giao dùng âm thanh. Âm thanh tuy rằng nhỏ bé, nhưng Vũ Phong lại nghe rõ ràng, ngay ở một sát na kia, Vũ Phong cảm giác mình cùng Vạn Thánh Đan Đỉnh, lẫn nhau có một loại vi diệu liên hệ. Sau đó, sau đó, Vũ Phong ý thức bên trong, có một loại cảm giác quái dị, lại như là Vạn Thánh Đan Đỉnh đang trưởng thành thuế biến. Càng sâu giả, Vạn Thánh Đan Đỉnh lại như là một khát khao hài tử, hướng về Vũ Phong đòi hỏi tinh huyết vì là ở phẩm. Không phải chứ? Là ta ảo giác, vẫn là. Không đúng, tuyệt không phải ảo giác, này đan đỉnh quá quái dị. Có điều Đan điện chủ tiền bối chỉ là nhắc tới muốn lấy bản mệnh tinh huyết, đem Vạn Thánh Đan đỉnh nhận chủ, cũng không nói cần bao nhiêu tinh huyết, lẽ nào là nhận chủ tinh huyết không đủ. Và lại, Trần Vũ môn không biết diệt vong bao nhiêu năm, nếu không có cái này bị cảnh tồn tại, sợ từ lâu bị người quên lãng. Vạn Thánh Đan đỉnh so với Đan điện chủ tiền bối luyện chế, cũng ngượn địa hỏa nhiều rèn luyện vô số thời đại. Vạn Thánh Đan đỉnh bây giờ tình huống, hay là cùng Đan điện chủ tiền bối nói, đã có biến hóa rất lớn. Đối với hắn tình huống suy nghĩ luôn mãi, Vũ Phong cũng không quyết định chắc chắn được, cuối cùng cắn răng một cái, nói, "Liều mạng, không phải là nhiều nhỏ mấy giọt máu mà thôi mà." Đó lấy Vũ Phong liên tiếp hướng về Vạn Thánh Đan Đỉnh, nhỏ đi tới ngũ dọn tinh huyết, tính cả trước một dọn, dọn ra sáu dọn tinh huyết. Nhưng Vạn Thánh Đan Đỉnh vẫn như cũng lan truyền cho Vũ Phong, tương tự cảm giác đói khát giác, nhỏ ra sáu nhỏ tinh huyết hậu, Vũ Phong đã không chịu nổi, thân thể đã vô cùng suy yếu. Bản mệnh tinh huyết vì là võ giả căn bản, nếu là hao tổn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu luyện căn cơ, càng sâu giả còn có thể sẽ ảnh hưởng thọ nguyên, tinh huyết khô cạn thì lại trực tiếp tử vong. Vũ Phong thân thể không thể lại tiếp tục nhỏ ra bản mệnh tinh huyết, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ Vạn Thánh Đan Đỉnh, đối mặt truyền đến khát khao tâm tình, suy tư nói, tinh huyết là không thể lại tiêu hao. chỉ là không biết ta phổ thông huyết dịch đối với vạn thánh đan đỉnh thuế biến có hay không trợ giúp ta đã có thể khẳng định ta cùng đan đỉnh trong lúc đó tồn tại loại kia liên hệ cũng đã đem nhận chủ thành công mà cần tinh huyết của ta chính là đang tiến hành một loại nào đó thuế biến tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng vũ phong hiện nay đừng không có pháp thuật khác ôm thử một lần tâm thái cắt đứt cổ tay lấy nội khí khống chế huyết dịch bay về phía vạn thánh đan đỉnh vị trí vạn thánh đan đỉnh cũng đang hấp thu ta phổ thông huyết dịch phương pháp này lưu hiệu vũ phong nhất thời hưng phấn không thôi nhưng lập tức chính là liên tục cười khổ Vạn Thánh Đan đỉnh đối với dòng máu của hắn hấp thu tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền hút đi khoảng 1 phần ba. Chính đang Vũ Phong lo lắng không nớt, cân nhắc có hay không tách ra huyết dịch cung cấp thì Vạn Thánh Đan đỉnh đối với hắn huyết dịch hấp thu tốc độ mới bắt đầu giảm bớt, lan truyền mà đến tin tức cũng không còn là như vậy khắc hao. Dù là như vậy, Vạn Thánh Đan đỉnh cũng vẫn hấp thu Vũ Phong dòng máu hút đi đem gần một nửa huyết dịch mới coi như thỏa mãn dừng lại. Cảm ứng được Vạn Thánh Đan đỉnh đã bắt đầu hoàn thành cuối cùng thể biến, hơn nữa cùng hắn liên hệ vững chắc, Đan đỉnh bên trong đã có hắn sâu sắc dấu ấn. Vũ Phong cũng lại không lo được quan sát Đan đỉnh biến hóa. mau mau ăn vào một ít bổ sung huyết dịch đan dược sau đó ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa liệu dưỡng không biết thời gian quá mấy phần vạn thánh đan đỉnh hoàn thành cuối cùng thể biến thoát ly cựu long hỏa luyện chi pháp trận pháp cầm cố trực tiếp bay về phía vũ phong sau đó thu nhỏ lại chui vào vũ phong đan điền vũ phong tuy đang ngồi tu luyện nhưng có đồ vật tiến vào chính mình đan điền hắn vẫn là rất rõ ràng chỉ là hắn nhưng không có phát hiện ngay ở vạn thánh đan đỉnh thoát ly cựu long hỏa luyện chi pháp trận pháp cầm cố sau trước bắt ở một bên long kỳ đột nhiên vô ý thức bay về phía trước đan đỉnh nơi tiếp thu cựu long thủ phun ra địa mạch chi hỏa rèn luyện. rất là thần kỳ một màn xuất hiện lượng lớn địa hỏa phụt lên đến long kỳ phụ cận bị nhất tầng sức mạnh thần bí ngăn cách chỉ để lại cực nhỏ địa hỏa nguyên lực không ngừng rèn luyện long kỳ thân thể Tình cảnh này vũ phong không thể nhìn thấy còn đang luyện hóa đang dược bổ sung chính mình hao tổn dòng máu đương nhiên vạn thánh đan đỉnh tiến vào đan điền sau khi vũ phong cũng ở phân tâm kiểm tra trong lòng cũng rất là nghi hoặc không rõ không nghe nói có đồ vật có thể tiến vào võ giả đan điền a đúng là có hôn nguyên cảnh võ giả có thể sẽ trưởng thành hình vũ khí luyện hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo để cho theo tự thân tu vi mà tăng lên phẩm giai đồ đại phần lớn thánh khí chính là như vậy sinh ra thế nhưng ta mới chân vũ cảnh tu vi không thể luyện hóa bản mệnh pháp bảo cũng không biết đạo luyện hóa phương pháp hơn nữa mặc dù vạn thánh đan đỉnh là thần khí nhưng cũng không là trưởng thành hình vũ khí a vũ phong trong lòng nghi hoặc không rõ mau mau kiểm tra vạn thánh đan đỉnh tình huống chuyện gì thế này thần khí không nên như thế chứ hiện tại vạn thánh đan đỉnh khí tức cũng có điều cùng địa gia linh vũ khí khí tức tương cong vũ phong cả kinh suýt nữa khí tức hỗn loạn dù sao vì nhận chủ vạn thánh đan đỉnh tiêu hao gần nửa tinh huyết cùng phổ thông huyết dịch nếu là huyết dịch bạch lưu chẳng ai sẽ vui sướng đang lúc này vạn thánh đan đỉnh truyền đến một luồng tin tức thẳng tới vũ phong đầu góc vạn thánh đan đỉnh có thể luyện vạn loại đan dược bản mệnh pháp bảo có thể dùng chiến đấu công kích phòng ngự thập tam cấp phong ấn theo chủ nhân tu vi tăng lên giải phòng hiện nay vì là nhị cấp trạng thái thập tam cấp phong ấn nhị cấp trạng thái nhị cấp trạng thái liền có thể so với địa giai linh vũ khí cái kia khôi phục lại thập tam cấp chẳng phải thật sự muốn vượt qua thanh khí trở thành lịch thiên thần khí tồn tại hay là ta hiện tại chân vũ cảnh tu vi đối ứng đan đỉnh nhị cấp trạng thái cái kia thập tam cấp là khái niệm gì mặc dù tính cả truyền thuyết ba cảnh cũng chỉ có thập nhị cấp a. không đúng không đúng Đan điện chủ tiền bối nói thần khí xuất thế sẽ có thiên kiếp giáng lâm, nhưng hiện tại Vạn Thánh Đan đỉnh bị không tên phong ấn, cái kia đến lúc đó lại toán xảy ra chuyện gì? Vũ Phong cảm giác tất cả những thứ này quá hỗn loạn, hoàn toàn lý không rõ manh mối. Ai? Tâm tình của ta vẫn là không tính vững chắc, nếu là đạt đến không lấy vật hỷ, không lấy kỷ bị cảnh giới, sao lại bởi vì ngoại vật mà dao động tâm tình? Mặc kệ Vạn Thánh Đan đỉnh làm sao, hiện tại ta cũng vô lực thay đổi. Lúc này lúc này lấy chữa thương khôi phục làm trọng a. Nhớ tới này, Vũ Phong tạm thời thả xuống Vạn Thánh Đan đỉnh một chuyện, chăm chú luyện hóa bổ sung huyết dịch đan dược. Như vậy lại qua đường này. Vũ Phong đã xem hết thể bổ sung huyết dịch đan dược luyện hóa, nhưng huyết dịch có điều khôi phục hao tổn 1 phần 3, tinh huyết càng là chỉ ngưng luyện ra một dọn. Dù sao, nếu là tình huống bình thường bị thương, dẫn đến huyết dịch chảy hết, chắc chắn sẽ không tổn thất một nửa huyết dịch, Vũ Phong chuẩn bị bổ sung huyết dịch đan dược cũng không phải rất nhiều. Ngưng huyết đan, nhị cấp đan dược. Vị thuốc chính: huyết linh quả, phụ dược: trăm năm huyết sâm, hoàng tinh, núi trà. Luyện huyết đan, nhị cấp đan dược. Vị thuốc chính: yêu thú cấp 2 tinh huyết, phụ dược: trăm năm hoàng tinh, bồ đệ tử, một linh chi. Ngay ở Vũ Phong vì là bổ sung huyết dịch đan dược mà khổ não thì Vạn thánh đan đỉnh đột nhiên chuyển đến hai loại đan phương. Hai loại đan dược đều là bổ sung huyết dịch nhị cấp đan dược. Ngưng huyết đan Vũ Phong là biết đến, Lăng đan thần luyện đan bản chép tay bên trong thì có ghi chép, luyện huyết đan nhưng là một loại thất truyền đan dược. Vũ Phong nguyên bản là chuẩn bị học tập Lăng đan thần luyện đan thuật, đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật chuyển xuống, cũng là kỳ sư Tôn Lăng đan thần nguyện vọng. Ở sơ vũ cảnh thì Vũ Phong không thể ngưng tụ chân hỏa, hành tung lơ lửng không cố định, cũng không thể mượn ở ngoài hỏa, không thể học tập luyện đan thuật, nhưng cũng đối với một ít lý, làm sâu sắc nghiên cứu. Đối với linh dược thuộc tính, cùng với đan dược đại thể tình huống, cũng không có thiếu hiểu rõ. có điều, hiện tại có vạn thánh đan đỉnh, như thật sự có luyện chế vạn loại đan dược thần hiệu, Vũ Phong cũng sẽ không lại học tập luyện đan chi thuật, hắn nguyên bản liền duy vũ đạo tu luyện cùng chiến đấu vì là đường ngay, đối với phụ tu ký xảo, đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Được hai loại đan phương, Vũ Phong cẩn thận hồi ức một hồi chính mình dược liệu dự trữ, phát hiện lại có thể tập hợp mấy phó luyện huyết đan phương pháp phối chế. Vừa vặn, Vũ Phong cũng cần luyện huyết đan, cũng muốn thử một chút vạn thánh đan đỉnh hiệu quả. Mới vừa dừng lại công pháp vận hành, từ trong nhập định tỉnh táo, Vũ Phong phát hiện Long Kỳ đang tiếp thụ Cửu Long Hỏa luyện chi pháp rèn luyện, nhất thời kinh không thôi. Long Kỳ, Long Kỳ Vũ Phong liên tục la lên, nhưng Long Kỳ nhưng không một điểm đáp lại, lại như là đang ngủ say. Võ giả nhập định đà tọa, tuy rằng thân thể dường như tịch diệt, nhưng ý niệm lại có thể khống chế toàn thân, lại như trước Vũ Phong chữa thương khôi phục tinh huyết thì là có thể điều tra ở chính mình thể nội vạn thánh đan định, tâm tư cũng có thể chia ra làm hai. Đồng dạng, nếu là lúc này Long Kỳ không việc gì, hoàn toàn có thể thông qua khế ước hướng về Vũ Phong lan truyền đơn giản tin tức. Thấy Long Kỳ không có đáp lại, Vũ Phong càng là lo lắng không ngớt, nhưng cũng bó tay toàn tập, lại như lần trước Long Kỳ ở Hàn băng động bên trong đột phá thì như thế, cuối cùng ra tay giúp đỡ. cũng là vừa vặn có vạn năm hỏa linh ngọc thủy, trước đồng dạng không có biện pháp nào. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng là ngươi thật có thể giàn bật a. Lần trước là băng, lần này là hỏa, lần trước có hỏa linh ngọc thủy, lần này ta cũng không có băng linh ngọc thủy nha. Vũ Phong lẩm bẩm nói, đối với Long Kỳ lo lắng không thôi, không nói hai người bình đẳng phê ước, Vũ Phong từ lâu đem Long Kỳ coi như huynh đệ. Quan sát Long Kỳ hơn nửa canh giờ, phát hiện Long Kỳ tạm thời vô sự, Vũ Phong mới muốn lên tình huống của chính mình. Toàn thân huyết dịch cùng tinh huyết, cũng chưa tới tổng sản lượng chi 7 phần 10, thân thể còn cực kỳ suy yếu, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền một nửa thực lực cũng không phát huy ra. Bất kể như thế nào, hiện tại đến đầu tiên khôi phục thực lực bản thân, đến lúc đó mặc dù mạnh mẽ loại bỏ cựu Long hỏa luyện chi pháp, cũng phải đem Long kỳ cứu ra. Vũ Phong quyết định nói, hắn biết cựu Long hỏa luyện chi pháp chính là cựu Long thủ phụt lên địa hỏa rèn luyện, còn có tương quan trận pháp phụ trợ, trận pháp sức mạnh đến từ địa mạch chi hỏa cuồn cuộn không ngừng. Trước Vạn Thánh đan đỉnh cũng là có trận pháp cầm cố, mới sẽ ở giữa không trung tiếp tục rèn luyện vô số năm. Cũng chính bởi vì trận pháp, Vũ Phong mới không có trực tiếp ra tay đem Long kỳ cứu ra. Chuẩn bị kỹ càng luyện huyết đan dược liệu, khống chế Vạn Thánh Đan đỉnh từ đan điền bay ra, địa hỏa hỏa mạch có thể cung cấp đầy đủ nguyên.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 Trước 146, đại kết bí ẩn, mang theo tìm kiếm bí ẩn lòng hiếu kỳ tỉnh, Vũ Phong mang theo long kỳ, hướng đi chân vũ môn di chỉ. Di chỉ vị trí nơi, chính là một chỗ to lớn tung lũng, hình tròn tung lũng đường kính không xuống bên trong mà, ở giữa thung lũng lại có một tòa đứng vững ngọn núi, ngọn núi cao tới 300 trăm trượng. Nơi đây vì là hiếm thấy tung lũng vùng núi hình, xác thực là tông môn tiên chỉ, kiến tạo trận pháp thật địa phương. Tông môn tiên chỉ, ở thung lũng bốn chu sân dốc, thiết lập đệ tử ở lại khu, mà cướp trung sân ngọn, thì lại vì là tông môn chủ thể, thiết lập các hạng cơ cấu, kiến tạo trận pháp, thì lại căn cứ thung lũng địa hình chung quanh.